nói tới nói lui, nàng cái này là hoàn toàn bị làm thành ngu ngốc, đổi lại bình thường, từ trước đến nay lấy thông minh lanh lợi nổi danh Mộ Thiên Liên nhất định là sẽ không ngu đến như thế cấp độ. Lần này cùng phụ mẫu gặp mặt quá kích động, lại thêm vừa mới đột nhiên phát sinh xung đột, dẫn đến dòng suy nghĩ của nàng không có cách nào duy trì tại trạng thái bình thường. Nói tóm lại, chính nàng đều bị chính mình ngốc khóc là được rồi. Cha, ngươi thật là, đều đã nhiều năm như vậy, còn luôn luôn như thế không có chính hình. Mộ Thiên Liên đầu đen giao ngưỡng. Ha ha ha, không thể nói như thế à, đối với ngươi mà nói là qua rất nhiều năm, nhưng đối ta và mẹ ngươi tới nói cũng liền thời gian một cái nháy mắt mà thôi, dù sao chúng ta đều không phải người sống. Mộ thiên cười to, ánh mắt giảm đạm mấy phần, mỗi khi nghĩ đến cha mẹ mình đã không phải là người sống, mộ thiên liên tâm lý thì đặc biệt khổ sở. Nếu như không có 7 năm trước trận kia ngoài ý muốn, chắc hẳn nàng nhất định sẽ qua được rất hạnh phúc rất hạnh phúc đi, chứ ít xưa nay sẽ không thiếu khuyết đến từ sự ấm áp của gia đình. Tiểu Liên. Không dùng cảm thấy khổ sở, chúng ta có thể ở chỗ này ngắn ngủi gặp mặt, đây đã là kết quả tốt nhất, biết ngươi khỏe mạnh lớn lên, đối với ta và cha ngươi cha tới nói cũng đã đủ rồi. Thứ liên đem mộ thiên liên ôm vào trong ngực. Mẹ! Trong miệng nói thầm một tiếng, mộ thiên liên trở tay ôm lấy mẹ của mình. Có lẽ là gia tại mẫu thân mình chỉ là linh hồn thể nguyên nhân, bởi vậy mộ thiên liên cũng không có cảm nhận được nguyên tại mẫu thân mình bất luận cái gì nhiệt độ cơ thể. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì trong nội tâm của nàng, sớm đã ấm áp đến không thể lại ấm áp. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy thế giới một mảnh mỹ hảo, có thể tiếp tục còn sống thật sự là quá tốt. Hai từ mẹ của nàng, thời gian của chúng ta không sai biệt lắm cái kia đến, ngươi còn có hay không cái gì muốn dặn dò sự tình, mau nói hết đi, về sau có thể thì không có cơ hội. Mộ thiên nói ra. Ngay vậy, tứ liên một chút buông ra mộ thiên liên, tiếp tục mở miệng nói, tiểu liên, phải nhớ đến đúng giờ ăn cơm, chú ý thân thể, ngủ sớm một chút. Từ Thiến bắt đầu đối Mộ Thiên liên tiến hành liên tiếp căn dặn, đều là một số trong sinh hoạt không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại bình thường trong gia đình, hai tử bị mẫu thân như thế nhắc tới khẳng định sẽ phiền muộn vô cùng, có thể Mộ Thiên liên hiện tại không hề nghi ngờ là hưởng thụ lấy thời khắc thế này, bởi vì đây là nàng trong sinh hoạt thiếu khuyết. Đồng thời, càng là mẫu thân của nàng đối nàng yêu mến. Hơn 10 giây sau, chỉ thấy Mộ Thiên cùng Từ Liên thân thể, giờ phút này đều đã dần dần tiêu tán vì điểm sao. Bọn họ dừng lại tại khe hở thời gian. Đã đến sau cùng. Cha, mẹ, cảm ơn các ngươi nguyện ý tới gặp ta, cảm ơn các ngươi. Mộ thiên liên lao theo khỏe mắt chảy ra nước mắt. Lần này theo thứ tự là rất tốt đẹp phân biệt, bởi vậy mộ thiên liên đang khắc chế nước mắt của mình, không thể giống như mới đầu như thế khóc sướt mướt. Nàng hiện tại là cao hứng, mà không phải khổ sở. Thừa dịp sau cùng thời gian, từ liên cùng mộ thiên cùng nhau ôm một cái mộ thiên liên, đây là ly biệt trước đó sau cùng ôm ấp. Tiểu tử, đối nữ nhi của chúng ta tốt một chút vàng không mà nói, cẩn thận chúng ta báo ngộng cho người. Mộ thiên nhìn về phía bạch hoang. Lưu lại một lời nói, mộ thiên cùng Tử thiến linh hồn thể như vậy tiêu tán vì không. Theo chung quanh hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi, làm bạch hoang cùng mộ thiên liên lấy lại tinh thần lúc, bọn họ đã về tới hiện thực thế giới, cũng tức là bọn họ trồ ở biệt thự bên trong. Hơi hơi cúi đầu xuống, mộ thiên liên nhìn lấy trong tay mình bưng lấy bị ngạn hoa, nếu như không phải bị ngạn hoa vẫn tồn tại như cũ. Cái kia nàng chỉ sợ đều sẽ cho là mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Tại phát huy hiệu quả về sau, bị ngạn hoa giờ phút này đã đã mất đi quang huy sắc thái, từ đó biến thành một đóa rất phổ thông đóa hoa màu tím. Cái gọi là huống nước không quên người đào giếng, Mộ Thiên Liên tối nay là thông qua bị ngạn hoa mới thành công nhìn thấy phụ thân của mình, cho nên nàng tự nhiên không có khả năng đem bị ngạn hoa vứt bỏ. Đi đến bên cạnh cửa sổ, Mộ Thiên Liên cầm lấy cái sẻng nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đem bị ngạn hoa trồng về trong chậu, thời gian kế tiếp Nàng sẽ cẩn thận chăm sóc bị ngạn hoa, cho đến bị ngạn hoa chết héo đến. Dù sao, nàng bản thân mình thì thật thích loại hoa. Liên tiếp sự tình kết thúc, mộ thiên liên xoay người nhìn đứng tại cách đó không xa bạch hoang. Đồng thời nàng phát hiện, bạch hoang vừa tốt cũng là đang nhìn mình. Hoang hoang, ta có thể hỏi ngươi một cái rất vấn đề kỳ quái sao? Mộ thiên liên nói. Có thể. Bạch hoang một câu đáp ứng, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Khoe miệng vung lên một chút đường cong. Mộ thiên liên nện bước bước chân nhỏ đi vào bạch hoang trước mặt. Hai vươn tay ra, mộ thiên liên ôm bạch hoang phần eo, đầu hơi nghiêng về phía trước, như vậy cùng bạch hoang cái chán dán vào cái chán. Lấy hai người giờ phút này gần trong gang tấc tình huống, vậy thì thật là cảnh đẹp một phen, tựa hồ liền không khí chung quanh đều toàn bộ là ngọt. Hoang hoang, ta muốn hỏi chính là, dạng này hạnh phúc hiện tại, thật sẽ không bị bị thiên lôi đánh sao? Mộ thiên liên cười hỏi. Chương 694, bị ngạn hoa tác dụng phụt. Mộ thiên liên nói lên vấn đề, không khỏi để Bạch Hoang bật cười. Nha, cái này làm như thế nào giảng cho phải đây? Bạch Hoang thật sự là không biết nên nói mộ thiên liên ngốc manh, hay là nên nói mộ thiên liên cảm tính. Giống như bây giờ sinh hoạt, mộ thiên liên vậy mà tại hoang mang chính mình sẽ sẽ không bị bị thiên lôi đánh. Điều này không nghi ngờ chút nào là hoàn toàn không có đạo lý sự tình. Cái này cái bạn gái rõ ràng rất cao lãnh, có thể có lúc vì cái gì lại có thể là thích đến trình độ như vậy đây. Thật là làm cho bạch hoang không nhịn được muốn nắm mặt ôm lấy nâng thật cao a Liên nhi, hạnh phúc hơn thời gian còn ở phía sau đâu, cho dù muốn bị, bị thiên lôi đánh, vậy cũng còn rất sớm. Còn nữa nói, cho dù thật có bị thiên lôi đánh chuyện này, ta cũng mãi mãi cũng sẽ đứng tại ngươi phía trước, giúp ngươi ngăn trở chỗ có thương tổn. Bạch hoang ôm mộ thiên liên bờ eo thon. Hừ, ta mới không tin đâu, ngươi chỉ là tại miệng lưỡi chân chu mà thôi, nam nhân miệng gạt người quỷ, ta mới không có tốt như vậy lừa gạt. Mộ thiên liên đâm bạch hoang mặt, tiếp lấy còn nói thêm, lại nói, ta làm sao bỏ được để ngươi giúp ta ngăn trở chỗ có thương tổn đâu, coi như muốn cản thương tổn, đó cũng là ta giúp ngươi cản mới đúng, bạn gái không phải liền là dùng để cản thương tổn sao. Người nào theo ngươi nói như vậy, bạn gái là dùng đến sùng tốt ta. Bạch hoang nói, lắc đầu, mộ thiên liên phản bác, không không không, bạn gái không phải dùng để sủng ái, hẳn là dùng để làm thuận bài mới đúng, cùng. Sinh tiểu hai tử. Ồ. Lời này của ngươi nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi là đang cố ý ám chỉ cái gì? Bạch hoang cười xấu xa một chút. Nhìn thấy bạch hoang đột nhiên hiện hiện cười xấu xa, mộ thiên liên cũng theo xấu nở nụ cười, tâm tình là có thể lẫn nhau truyền nhiễm, hai người bọn họ hiện tại chính là như vậy tình huống. Xin lỗi, ta cũng không có là ám chỉ cái gì, ta đây rõ ràng là chỉ rõ tốt à, chẳng lẽ còn cần ta làm ra tiến một bước giải thích sao? Mộ thiên liên cười hỏi. Nghe này, theo mộ thiên liên bờ eo thon, Bạch hoang cố ý bắt đầu tiến hành một phen tìm tòi. Nô. No. Thân thể rung động run một cái, mộ thiên liên trong kinh hoàng liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, nàng phát hiện bạch hoang vừa mới lại là muốn giải khai chính mình váy giải. Vừa mới nàng là cố ý đang chọn đùa bạch hoang, nguyên bản cảm thấy lấy bạch hoang tính cách khẳng định là không dám làm loạn, lại chỗ nào nghĩ ra được, bạch hoang tối nay đúng là biến đến to gan như vậy. Cái này hoàn toàn không tại dự tính của nàng bên trong. Gương mặt đỏ bừng. Mộ thiên liên nhất thời không dám nhận lấy đi cùng bạch hoang đối mặt, tại cái kia hấp đúng kể, ta, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Nói lời nói này thời điểm, mộ thiên liên thanh âm đặc biệt rất nhỏ, nếu như không phải là thính lực người tốt, vậy căn bản thì nghe không rõ ràng mộ thiên liên là đang nói cái gì. Bất quá đối với thính lực hơn người bạch hoang mà nói, hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Thẹn thung một mặt mộ thiên liên, hắn kỳ thật cũng là rất ưa thích. Đương nhiên, các phương các mặt mộ thiên liên hắn đều rất ưa thích là được rồi. Chính mình tìm bạn gái, cái kia bất luận như thế nào đi nữa, cũng đều đến thích đến cơ sở mới là Ta đi tắm rửa. Một đoạn văn rơi, bạch hoang quay người hướng phòng tắm bên kia đi đến. Ai? Chờ chút. Mở ra một cặp chân dài, mộ thiên liên vội vàng từ phía sau đem bạch hoang ôm lấy. Nàng ưa thích từ phía sau đối bạch hoang phát khởi thế công, bởi vì nàng cảm thấy dạng này rất thú vị, đồng thời cũng rất kích thích. Thế nào? Bạch hoang quay đầu lại hỏi. Hoang hoang, vừa mới ta như vậy trêu chọc người lại lại không có để ngươi toàn nguyện, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí à? Mộ Thiên Liên nũng nịu hỏi. Không biết ta có gì phải tức giận, ta cũng không phải loại kia trong mắt chỉ có sắc đẹp người, bình tĩnh cực kỳ. Bạch Hoang trả lời. Kết quả cái này nghe xong, Mộ Thiên Liên lập tức liền là một bộ sinh khí bộ dáng. A, ta đã hiểu, ngươi nói là ta không có mị lực đúng không? Đến mức để ngươi căn bản cũng không có ăn hết dục vọng của ta, ngươi sao có thể dạng này đối bạn gái của ngươi? A, cái gì ý tứ? Ta cái gì thời điểm nói ngươi không có mị lực rồi? Bạch hoang một mặt ngậu. Thì vừa mới à, ta không để cho ngươi tọa nguyện, ngươi lại nói không hề có một chút quan hệ, cái này không phải liền là đang chất vấn mị lực của ta à, ngươi đây là trần trụi thân người công kích. Mộ thiên liên dối lấy. Ngươi, còn có thể lại cố tình gây sự một chút sao? Bạch hoang hỏi. Ngươi nào vô lý thủ nháo? Tốt. Ngươi bây giờ bắt đầu ghét bỏ ta vô lý thủ nháo đúng không? Vậy ta thì cố tình gây sự cho người xem. Mộ thiên liên chăm chú đem bạch hoang ôm lấy, sừng suốt không cho bạch hoang đi tắm rửa. Đừng làm, buông ra, ta muốn tắm rửa. Bạch hoang biểu thị im lặng. Tốt rồi, yêu đương nói lâu, ngươi bây giờ bắt đầu biến đến không quan tâm ta, lại đem tắm rửa đem so với ta quan trọng hơn. Được, ta đã hiểu, ta liền là của ngươi với ứng việu đúng không? Mộ thiên liên chất vấn. Liên nhi, ngươi muốn lại tiếp tục nói đi xuống, ta thật không nhịn được nghĩ đánh ngươi cũng liền một đoạn thời gian ngắn công phu, ngươi làm sao biến đến như thế lắm lời. Bạch Hoang Đậu đen dòng uống. "Hả? Chờ chút. Lắm lời. Bình thường cơ hồ xưa nay không nói chuyện Mộ Thiên Liên, bây giờ đúng là bắt đầu lắm lời." Khẽ nhếch miệng, Bạch Hoang lộ ra một bộ mang theo kinh ngạc bộ dáng, hắn phát giác chính mình tựa như là quên một chuyện rất trọng yếu. Từ khi Mộ Thiên Liên nhìn thấy cha mẹ mình về sau, Mộ Thiên Liên từ đầu đến cuối đều không có sử dụng tới thủ thế, vẫn luôn là áp dụng chính thường phương thức nói chuyện cùng người bình thường giống như đúc. Bạch hoang cùng mộ thiên liên nhận biết lâu như vậy. Đây là mộ thiên liên lần đầu nói nhiều lời như vậy. Liên nhi, ngươi không có phát giác được. Ngươi bây giờ đã phát sinh biến hóa rất lớn sao. Bạch hoang nói. A, biến hóa gì? Ta không có phát giác được a, Hết thảy đều rất bình thường. Mộ thiên liên trả lời. Ý của ta là, ngươi bây giờ nói chuyện sẽ không áp đúng. Muốn nhiều trôi chạy thì có bao nhiêu trôi chạy. Bạch hoang nhắc nhở. Cái này nghe xong. Mộ thiên liên còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là mình nói chuyện bình thường mà thôi. Nói như thế nào cho phải đây, kỳ thật nàng trong khoảng thời gian này vốn là có thể nói chuyện bình thường, chỉ là những năm này sứ dùng thủ thế quen thuộc, bởi vậy cũng liền thích loại phương thức này. Mặt khác, nàng cũng chỉ cùng bạch hoang trôi chạy đối thoại mà thôi, tại bên ngoài thời điểm còn là ưa thích duy trì trước kia tình huống. Bất luận là viết chữ biểu đạt vẫn là thủ thế biểu đạt, cái này đều thành mộ thiên liên trong sinh hoạt không thể chia cắt một bộ phận. Hoang hoang, có một số việc ta muốn nói cho ngươi, là liên quan tới ta phụ mẫu hai nạn xe cộ tình huống cụ thể. Theo ta phụ mẫu ly thế bên ngoài, trên đời này biết tình huống cụ thể người chỉ có hai cái, một cái là ta, một cái là gia gia. ta hy vọng ngươi là cái thứ ba, bởi vì ta muốn cho ngươi hiểu rõ quá khứ của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nghe, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta tôn trọng ngươi chính mình ý tứ. Mộ thiên liên nhẹ giọng trình bày. Ngươi nói, ta nghe. Bạch hoang trả lời. Nghe vậy, Mộ Thiên Liên một bên nhớ lại chuyện cũ, vừa mở miệng thâm thẳng kể, bảy năm trước một ngày nào đó, ta cùng phụ mẫu cùng một chỗ ở bên ngoài dạo chơi ngoại thành, khi về nhà đột nhiên nổi lên cuồng phong mưa to, ngay lúc đó ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi ở trong xe không những không sợ cuồng phong mưa to, thậm chí còn vì thế mừng rỡ dị thường, bởi vì ta đúng là ưa thích Vũ Thiên, theo khi còn bé bắt đầu chính là cái này bộ dạng. Khi đó mụ mụ cùng ta ngồi cùng một chỗ, bảy bà tại chuyên chú lái xe, Nhưng ta một mực tại để bọn hắn bồi ta nói chuyện nói chuyện hiếm liền muốn để bầu không khí biến đến vui vẻ một số. Kết quả đến một chỗ ngã tư đường thời điểm, một chiếc xe hàng lớn đột nhiên chết rời ngã xuống, cái kia chiếc xe hàng lớn đánh tới chúng ta, cuối cùng ta cùng cha mẹ tất cả đều tiến vào bệnh viện phòng cấp cứu. Sau cùng người còn sống sót chỉ có ta một cái, bắt đầu từ ngày đó, ta đã mất đi bà bà cùng mụ mụ. Ta vẫn cảm thấy là ta nói nhiều nguyên nhân đưa đến bi kịch phát sinh, nếu như ta lúc đó ngoan một chút. Như vậy bảy bả có phải hay không liền có thể càng thêm chuyên chú lái xe, cuối cùng là không phải liền sẽ không bị xe vận tải lớn đụng phía trên, ta vô số lần đều tại nghĩ như vậy. Sau cùng, ý nghĩ này triệt để chiếm cứ nội tâm của ta, ta đem tất cả sai lầm tất cả đều quy tội trên người mình, dẫn đến tâm lý dần dần xảy ra vấn đề, đối với người lãnh đạo, coi trời bằng vùng, đối với cuộc sống mất đi yêu quý, thậm chí là đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Đủ loại này đủ loại, sáng tạo ra ta về sau tính cách Cho nên lúc ban đầu chúng ta hai cái lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta mới có thể khinh thường tại nhìn ngươi liếc một chút. Bây giờ nghĩ lên những hình ảnh kia, thật sự là có quá ngu, ta lúc đó làm sao lại có thể không nhìn chúng tương lai mình bạn trai đâu, đây là ta đại tội. Nếu như có thể lại một lần, ta lúc đó tuyệt đối sẽ không đối ngươi lãnh đạm như vậy, bởi vì muốn là ta sớm một chút đi cùng với ngươi, vậy liền có thể sớm một chút cảm nhận được chân chính hạnh phúc. Tiếng nói vừa ra, ôm lấy bạch hoang mộ thiên liền không có bất luận cái gì động tĩnh Thất năm đến nay, đây là Mộ Thiên Liên lần thứ nhất liên tiếp nói ra nhiều như vậy lời nói, nàng đem chính mình có thể sương ác ngộng đồng dạng chuyện cũ nói cho Bạch Hoang, để Bạch Hoang hiểu rõ quá khứ của mình. Nàng bây giờ, đối Bạch Hoang là thật không có bất kỳ cái gì che giấu, nàng đã hướng Bạch Hoang thản trần tất cả. "Liên Nhi, ta nô." No. Không đợi Bạch Hoang một đoạn văn nói xong, Mộ Thiên Liên giỗi ra một ngón tay ngăn ở Bạch Hoang trước miệng, ra hiệu Bạch Hoang cái gì đều không cần nhiều lời. Tâm tình của nàng bây giờ rất nhẹ nhàng. Cũng không cần bạch hoang tự an ủi mình, nàng đã triệt để từ quá khứ giải thoát. Nàng bây giờ, thật là có chất cải biến. Hoang hoang, ngươi đi tắm rửa đi, ta tại gian phòng. Chờ ngươi nha. Dứt lời, mộ thiên liên theo bạch hoang bên người rút lui mở. Mang theo một chút ngạc nhiên, bạch hoang tự mình đi vào phòng tắm bên trong. Hắn hiện tại rất thay mộ thiên liên cao hứng, bởi vì mộ thiên liên đã giải mở chính mình nhiều năm cúc mắc, Bảy năm trước tồn tại tại mộ thiên liên tâm linh chỗ sâu nhất ác ngộng. Bây giờ đều là đã tan thành mây khói. Từ giờ trở đi, mộ thiên liên sinh hoạt cũng chính là chính thức bước vào nhân sinh phía dưới một giai đoạn. Dùng bốn chữ đến trình bày, cái kia chính là khắp trốn mừng vui. Trong khoảng thời gian này đến, thật thật là phát sinh rất nhiều sự tình. Bạch hoang là như vậy, mộ thiên liên cũng là như vậy. Hai người đều có một phen khó có thể hình dung kinh lịch. Tại phòng tắm tắm rửa xong về sau, bạch hoang trở về phòng nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là, tại tối nay cái này đặc thù đoạn thời gian. Mộ Thiên Liên lại bắt đầu viết lên tiểu thuyết của chính mình. Cũng chính là người qua đường nam chính thứ ba sách tiểu thuyết. Ngay kế tiếp sớm phía trên khoảng 7 giờ, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ngồi tại nhà bếp ăn bữa sáng, hôm nay có thể dục buổi sáng, không có cách nào đợi tại gian phòng ngủ nướng. Liên Nhi, buổi sáng hôm nay có lý ngư tỉ tiết, khi đi học nhớ đến kiểm chế một chút, tuyệt đối không nên tại trên lớp học cùng với nàng đối nghịch, nếu không sẽ bị chết rất thảm. Bạch Hoang nhắc nhở. Nghe xong, Mộ Thiên Liên ăn hết sau cùng một miệng bánh bao. Tiếp theo từ một bên lấy ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, cấp tốc viết, phụ đạo viên không phải chỉ phụ trách quản lý học sinh à, vì cái gì Lý Ngư tỷ còn muốn nhận thầu lên lớp công tác. Không ngừng Lý Ngư tỷ nhận thầu lên lớp công tác, tư thiến tỷ cũng tương tự nhận thầu. Theo ta thấy, hai người bọn họ khẳng định là dành đến Hoàng. Bạch Hoang giảng. Hả, có lẽ đúng là như vậy đi. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Liên nhi, ngươi tại sao lại bắt đầu không nói? Bạch Hoang mang theo kinh ngạc. Cái gì lại bắt đầu không nói? Ta cái gì thời điểm nói chuyện qua rồi? Mộ thiên liên viết chữ biểu thị hoang mang. Thì tối hôm qua, a ngươi nói với ta rất nhiều rất nhiều, đều thành một cái lắm lời. Bạch hoang giảng. Nghe bạch hoang nói, mộ thiên liên lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc, tối hôm qua. Không có a tối hôm qua ta cho tới bây giờ đều không có nói qua lời nói, thậm chí ngay cả một chữ đều không có, ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Cái gì nằm mơ, cửa sổ bên kia còn để đó bị ngạn hoa đâu? không tin chính ngươi. Lời nói đến nơi đây, Bạch Hoang trực tiếp biến đến Á Khẩu không trả lời được. Hắn vốn là muốn cho mộ thiên liên nhìn một chút cửa sổ bị ngạn hoa, kết quả hắn lại kinh ngạc đến phát hiện, cửa sổ bị ngạn hoa vậy mà biến mất không thấy. Hết thảy đều là như vậy vô thanh vô tức, Bạch Hoang cũng không có chú ý tới bị ngạn hoa là lúc nào biến mất, lại thêm mộ thiên liên giờ phút này có thể xưng mất trí nhớ đồng dạng trạng thái, thật sự là có đầy đủ quỷ dị. Đến mức Bạch Hoang không thể không suy đoán, bị ngạn hoa sẽ không phải là có cái gì tác dụng phụ đi, tỉ như đem người tham dự trí nhớ trực tiếp xóa đi cái gì. Nhưng nếu nói như vậy, bạch hoang chính mình cũng là người tham dự, có thể trí nhớ của hắn vẫn như cũ là thật tốt, chỉ có mộ thiên liên chính mình xuất hiện mất trí nhớ tình huống. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình có hệ thống tại thân, cho nên mới miễn dịch tác dụng phụ. Nhưng vẫn là không cần phải à, trước đó thu hoạch được bị ngạn hoa thời điểm, tương quan giới thiệu đúng là không có đề cập đến tác dụng phụ. Không thích hợp, càng nghĩ sâu vào. Bạch hoang lại càng thấy đến không thích hợp. Xảy ra vấn đề. Cái này, tuyệt đối là có chỗ nào xảy ra vấn đề. A, ngươi, ngươi là ai? Đột nhiên, ngồi tại bạch hoang đối diện mộ thiên liên hô to một tiếng, chính lấy một loại cực độ ánh mắt sợ hãi nhìn lấy bạch hoang, tựa như là đem bạch hoang trở thành người xấu một dạng. Không, không phải giống như, nàng là thật đem bạch hoang làm thành người xấu. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ra ra đâu? Ra ra ở đâu? mang theo vẻ sợ hãi, mộ thiên liên hai tay ôm đầu run lẩy bẩy, nàng loại kia run rẩy hoàn toàn không giống như là giả vờ, mà chính là cực kỳ tự nhiên thân thể phản ứng. vừa mới còn cùng bạch hoang bình thường ăn cơm mộ thiên liên, giờ phút này đã là đem bạch hoang xem như nguy hiểm người xa lạ đối đãi, cái này tất cả biến hóa đều khiến người ta đoán trước không kịp. liên nhi, ngươi thế nào? đứng người lên, bạch hoang vội vàng hướng mộ thiên liên bên kia đi đến, hắn hiện tại cả người tâm tình đều nổ. đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. ta căn bản không biết ngươi. Tại Bạch Hoang lại gần đồng thời, Mộ Thiên Liên lập tức đứng dậy chạy đi, trốn ở góc tường chăm chú nhìn Bạch Hoang, không chút nào nguyện ý để Bạch Hoang nhích lại gần mình. Thấy thế, Bạch Hoang trong lòng mặc dù là lo lắng đến nổ tung, trong lúc nhất thời lại cũng không dám cưỡng ép đi lên trước, để tránh tiến một bước kích thích đến Mộ Thiên Liên. Nhưng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Trường 695, Mộ Thiên Liên, lão Yêu Bà. Đinh! Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, phối hợp Mộ Thiên Liên tiến hành biểu diễn, làm một cái trăm phần trăm hợp cách bạn trai, có người muốn làm ảnh hậu, vậy mình coi như ảnh đế, cho đến Mộ Thiên Liên chính mình bại lộ nguy trắng đến. Khen thưởng, Puska ảnh đế cấp bậc biểu diễn, đạt được toàn thế giới lớn nhất tinh xảo ảnh đế cấp bậc biểu diễn, cười một chút đều là đứng đầu nhất diễn kỹ Lựa chọn 2, cự tuyệt phối hợp Mộ Thiên Liên biểu diễn, bạn gái tư tưởng xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, trực tiếp đánh một trận thì xong việc. Không phục cũng là làm. Khen thưởng, như ý Kim Cô động trong truyền thuyết định Hải Thần Trâm, nặng đến 13.500, có thể dài có thể ngắn, có thể to có thể tỉ mỉ. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Nhìn đến hệ thống hiện hiện hai hạng lựa chọn, bạch hoang có chút tỉnh tỉnh cảm giác. À, hắn đã hiểu, hợp lấy làm ra làm đi, hết thể đều vẹn vẹn chỉ là mộ thiên liên tự biên tự diễn mà thôi. Nói trắng ra, mộ thiên liên căn bản cũng không có mất trí nhớ hoặc là thế nào nàng thuần túy chỉ là cố ý tại cái kia làm bộ mất trí nhớ mà thôi dùng cái này đạt tới một loại nào đó cùng loại với treo chọc mục đích hiện tại vừa nghĩ bạch hoang cũng đoán được nguyên bản đặt ở cửa sổ bị ngạn hoa vì sao lại biến mất tám thành là mộ thiên liên chính mình mang đi vì chính là triệt để tạo nên quỷ dị không khí a tâm lý yên lặng cười cười một tiếng bạch hoang thật sự là có muốn đánh mộ thiên liên xúc động tối hôm qua vừa mới giải khai khúc mắc kết quả mộ thiên liên sáng nay liền bắt đầu làm một số mạc danh kỳ diệu sự tình muốn không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ vậy hắn chỉ sợ là thật sẽ bị Mộ Thiên Liên lừa gạt trước kia cái cho tới bây giờ khinh thường tại Khôi hài gạt người Mộ Thiên Liên hiện tại cũng biến thành gây sự đi lên a nhìn lấy như cũ nuốt ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy Mộ Thiên Liên Bạch Hoang giả trang làm lo lắng bộ dáng hỏi Liên Nhi ngươi có khỏe không ta không biết ngươi ngươi là người xấu ta muốn báo cảnh để cảnh sát thúc thúc tới bắt ngươi Mộ Thiên Liên hung dữ lên tiếng mắt thấy Mộ Thiên Liên như vậy rất thật diễn kỹ Bạch Hoang bị chọc cho thật sự là nhịn không được kém chút bật cười, nhưng hắn cố kiềm nén lại ý cười, để tránh bị mộ thiên liên khám phá huyền cơ. Đã mộ thiên liên muốn chơi, vậy hắn dứt khoát đến một trận tương kê tự kế, thật tốt buổi mộ thiên liên chơi phía trên một thanh. Liên xem như là thể dục buổi sáng trước đó tán tỉnh tốt. Liên nhi, dạng này, ta đưa ngươi về nhà, hy vọng ngươi không muốn báo cảnh sát bắt ta, dù sao ta có một chút như vậy sợ hãi. Bạch Hoang vội vã cuống cùng nói. Cái gì tiện ta về nhà? Nơi này vốn chính là nhà của ta, ngươi người ngoài này nhanh đi ra ngoài, cẩn thận ta cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Mộ thiên liên lên tiếng. Hả, tốt, vậy ta đi ra, bài bài. Lung lay tay, bạch hoang lập tức quay người đi ra phía ngoài, muốn nhiều dứt khoát thì có bao nhiêu dứt khoát. Nhìn thấy tình huống này, mộ thiên liên vội vàng hô, chờ một chút. Ngươi không thể đi. Nghe vậy, bạch hoang mang theo kinh ngạc thần sắc quay người lại, làm gì, không phải chính ngươi nói để cho ta ra ngoài à làm sao hiện tại lại không cho ta đi bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, đã ngươi là người xấu vậy khẳng định còn có đồng bọn muốn là ngươi đi về sau đi đem đồng bọn gọi tới làm sao bây giờ ta một cái cô gái yếu đuối há không là chết chắc mộ thiên liên nói hả, ngươi nói hình như thật có đạo lý vậy ngươi muốn thế nào đâu bạch hoang hỏi thăm rất đơn giản, để tỏ lòng thành ý của ngươi cùng ấy nãy, ngươi trước khi rời đi phải gọi ta một tiếng nữ vương đại nhân Cứ như vậy ngươi liền có thể đi. Mộ thiên liên lên tiếng. A ha. Nữ vương đại vương. Liên nhi, ngươi không phải mất trí nhớ đến sao. Thậm chí ngay cả ta đều không nhớ rõ. Vì cái gì ngươi bây giờ lại như cũ đối nữ vương đại nhân sưng hô thế này nhớ mãi không quên. Bạch hoang nở nụ cười. Ta. Ta xác thực không biết ngươi là ai. Tóm lại ngươi một cái người xấu không muốn lắm mồm như vậy. Thì một câu, gọi vẫn là không gọi đi. Mộ thiên liên lạnh giọng. Gọi à, đương nhiên gọi. Không phải liền là một tiếng nữ vương đại nhân, mặc kệ gọi mấy lần đều không có vấn đề. Bạch hoang trực tiếp đáp ứng, đồng thời còn mang theo một bộ rực rỡ nụ cười. Chỉ là đi, tại cái này rực rỡ bên trong, nhưng dù sao có như vậy một chút không thích hợp cảm giác. Đến mức làm sao cái không thích hợp, thì là thực sự khiến người ta nói không ra, đơn giản điểm tới dạng cũng là cái gọi là tiếu lý tàng đao. Theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mộ thiên liên chỉ đến quay bình phong công năng, tiếp lấy đem cả mạ giật nhắm ngay bạch hoang các thể đều chuẩn bị đến đặc biệt thỏa đáng. "Tốt, ngươi kêu đi, nhớ kỹ, nhất định muốn chuẩn xác không sai lầm nói ra nữ vương đại nhân bốn chữ này, không thể có mảy may sai lầm." Mộ Thiên Liên đặc biệt căn dặn. Nghe xong, Bạch Hoang đầu tiên là nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, chỉ nghe Bạch Hoang mở miệng hô, "Mộ Thiên Liên, lão yêu bà." Nương theo Bạch Hoang tiếng nói vừa ra, rộng lớn biệt thự lập tức biến đến tĩnh mịch một mảnh, cho dù là một cái gỉ hoa châm rất xuống đất thanh âm. Cái kia cũng tương tự có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ân, đúng vậy, không sai, bạch hoang vừa mới cũng là đem mộ thiên liên xưng là Lão yêu bà, đây là không hơn không kém sự thật. Không có cách nào khác cả, bạch hoang vốn là không muốn như thế mưu chuyện, không biết sao mộ thiên liên không phải muốn được voi đòi tiền, vậy mà muốn một bên quay bình phong một bên để cho mình hô lên nữ vương đại nhân bốn chữ này, đây quả thực là vô cùng lớn nhục nhã. Ngẫm lại xem, một khi mộ thiên liên quay bình phong thành công, Cái kia Bạch Hoang đời này anh minh nhưng là triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại lấy Mộ Thiên Liên bây giờ có được hậu cung giai lệ 3000 tư thế, vậy khẳng định sẽ sẽ tùy thuộc nhiều lần chia sẻ cho cái khác người, tỷ như Sở Ly, tỷ như Mộc Nhã, tỷ như Hoa Ngọc bọn người. Chỉ là nghĩ tới những thứ này, Bạch Hoang đã cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa, cho nên nói à, hắn lần này đương nhiên không thể làm thỏa mãn Mộ Thiên Liên nguyện. Một số thời khắc đi, so với sủng ái bạn gái, kỳ thật khi dễ bạn gái mới là trời tốt nhất. Ba chữ, tốt này nha. Giờ phút này, tại bạch hoang não hải hiện lên rất nhiều ý nghĩa thời điểm, mộ thiên liên đã là cứng ngay tại chỗ rất lâu, vẫn như cũ là lấy một độ ngốc trệ bộ dáng nhìn lấy bạch hoang. Không hề nghi ngờ, mộ thiên liên cái này thuộc về cực độ mộng bức tình huống, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày vậy mà lại bị bạch hoang xưng là lao yêu bà. Trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nữ hải tử sẽ nguyện ý được người xưng là lao yêu bà nhất là bị bạn trai xưng là lao yêu bà, đối với nữ hải tử nội tâm là một loại không cách nào tưởng tượng được kích. huống chi, Mộ Thiên Liên là có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Dần dần, Mộ Thiên Liên khẽ miệng vùng lên đường cong đồng thời, con mắt của nàng cũng là híp lại, trong chốc lát khí tràng mở rộng, chỉnh ngôi biệt thự nhất thời bao phủ tại băng xương hoàn cảnh bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ. Cho dù không dùng giải thích cũng biết, Mộ Thiên Liên đây đã là bị Bạch Hoàng Tức điên phản ứng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không muốn động dụng đến lực lượng của mình. Nàng hiện đang sử dụng cố lực lượng này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng muốn giết bạch hoang, nhưng lại biết bạch hoang khó giết, cho nên nàng muốn đem hết toàn lực đi giết. Đáng nhắc tới chính là, mộ thiên liên trạng thái bùng nổ hiện ra, cũng không có để bạch hoang cảm giác được khẩn trương chút nào, thậm chí là nhẹ nhõm tự tại không được. Đi đến bên cạnh bàn, bạch hoang tự mình rót một chén nước, muốn giải giải khát. Bạch, tiếp rằng, làm bạch hoang sắp ngựa đầu uống nước trước mắt, trong chén nước gấm liền trực tiếp bị đông thành khối băng. Đến mức Bạch Hoang liền một giọt đều không uống đến. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ thấy Bạch Hoang tùy tiện chuyển vài cái, hắn liền đem băng khối biến thành vụ băng, tiếp lấy đem vụn băng bỏ vào trong miệng ngay lấy. Mùa này ăn băng khối, cái kia thật là không nên quá thoải mái, hắn cần phải thật tốt cảm tạ một chút Mộ Thiên Liên mới được. Hoang Hoang, ngươi khinh người quá đáng. Mộ Thiên Liên mặt lạnh lấy, thanh âm càng là trầm lãnh vô cùng, khiến người ta nhịn không được tâm lý mát lạnh. Hoang Hoang, Hoang Hoang là ai a? ta không biết hắn, cô đường, ngươi hô nhầm người a. Bạch Hoang mang theo kinh ngạc. Lời này nghe xong, Mộ Thiên Liên trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Xem ra Bạch Hoang cũng sớm đã khám phá nàng người trang, biết nàng mới vừa rồi là đang cố ý đựng mất trí nhớ, kết quả là tới vừa ra tương kế tiểu kế cho xiếc, đem chính mình đùa bỡn xoay quanh. Mà bây giờ, Bạch Hoang lại bắt đầu học từ bản thân đựng mất trí nhớ ngụy kế, chính là muốn dùng loại phương pháp này đến cố ý chọc giận chính mình. Tốt một cái ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Bất quá không có việc gì, mộ thiên liên không thèm để ý những thứ này, bạch hoang muốn làm sao gây chính mình sinh khí cũng không có vấn đề gì, bởi vì giống nàng dạng này tự nhiên hào phóng tiên nữ lại làm sao có thể tức giận chứ. Ơn, sẽ không, giống nàng dạng này tiên nữ, là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tức giận. Thật thật tuyệt đối sẽ không. Tay phải nâng lên, mộ thiên liên hướng bạch hoang làm ra một cái bắn súng thủ thế. Lại sau đó, chỉ thấy mộ thiên liên ngón tay phía trước, chính là phút chốc ngưng tụ ra một đầu vô cùng sắc bén trụ băng. Cái này có thể nói là mộ thiên liên chế tạo ra viên đạn. Theo bạch hoang đầu vị trí, mộ thiên liên không chế trụ băng dần dần rời xuống động, cuối cùng dừng lại tại bạch hoang trên thân yếu ớt nhất vị trí, đồng thời cũng là thân là nam nhân lớn nhất vị trí trọng yếu. Tuy nhiên cách làm này đối chính nàng cũng có tổn thất, nhưng nàng hiện tại cái gì đều không để ý tới. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là để bạch hoang khóc gọi mẹ. Hoang hoang, ngươi cũng đừng trách ta à, đây hết thể đều là ngươi bức ta, thì hỉ. Mộ thiên liên chiến lược tính sai lệch một chút đầu, đồng thời cười đến đặc biệt rực rỡ, đây là nàng theo bạch hoàng trên thân học được động tác. Ding, Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một, lấy được được thưởng, Oscar ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Về sau rút đi mấy bước, nói thật, là mộ thiên liên nhắm chuẩn trên người mình cái nào đó vị trí thời điểm, bạch hoàng đúng là có một chút luôn cuống. Hắn Nguyên Lai tưởng rằng mộ thiên liên là tại đùa giỡn, nhưng cái này hoàn toàn cũng là đã vượt biên giới. Coi như lại thế nào mất khống chế. Vậy cũng không thể mất khống chế đến loại trình độ này. Uy uy uy, Liên Nhi, không sai biệt lắm là được rồi, muốn là đả thương thân thể của ta, ngươi sau này hạnh phúc nhưng là triệt để hủy. Bạch Hoang phía sau lưng mắt lạnh. Thương tổn ngươi một nghìn, tự tổn 800, ta vui lòng nha. Mộ Thiên Liên cười trả lời, lập tức tiếp tục nói, như vậy tiếp đó, ta liền muốn nổ xuống nha. Bạch. Một tiếng bạo hưởng, Mộ Thiên Liên chế tạo ra trụ băng lập tức đánh út về phía Bạch Hoang, tốc độ kia hoàn toàn không phải đùa giỡn chỉ ít người bình thường tuyệt đối là không thể nào có tránh thoát cơ hội. Mộ Thiên Liên đây là sự thực muốn để Bạch Hoang đoạn tử tuyệt tôn. Trắng ra điểm mà nói, cái kia chính là hắc hóa bạo đi. Ai nha, bị tránh rơi mất đâu, thật sự là có đầy đủ đáng tiếc. Mộ Thiên Liên như cũ mang theo đủ cười, có thể nói là cao hứng, cũng có thể nói là thất vọng, tâm tình phức tạp cực kỳ. Chỉ thấy Bạch Hoang vừa mới đứng đấy vị trí, bây giờ nghiêm chỉnh là nhiều một đạo tùy ý môn. Mượn nhờ tùy ý môn truyền tống hiệu quả, Bạch Hoang đi thẳng trong nhà. Đồng thời cũng tránh đi mộ thiên liên công kích Hô Thở ra một hơi Mộ thiên liên để tâm tình của mình trở về đến trạng thái bình thường Cùng một thời gian Nguyên bản bao phủ tại biệt thự băng xương Cũng đã tiêu tán vì không Mộ thiên liên thu hồi thần thông của mình Theo ghế sofa chỗ đó cầm đến chính mình Tùy thân bao Mộ thiên liên tự mình thông qua tùy ý môn Làm ấm ý lâu như vậy Cái kia đi trường học đi học Mộ thiên liên thông qua tùy ý môn về sau Nàng đi thẳng tới thanh nguyên đại học bên cạnh hồ một bên Mà tại nàng chỗ bên cạnh, Bạch Hoang nghiêm chỉnh là đợi tại nguyên chỗ chờ lấy nàng, cũng không có vứt xuống nàng một người tự mình đi ra. Đi thôi, lên lớp đi. Bạch Hoang đưa tay phải ra. Gặp này, mộ thiên liên đầu tiên là giả ngây thơ đồng dạng chu mỏ một cái, tiếp lấy thì đi lên trước cùng Bạch Hoang tay trong tay. Mặc kệ bọn hắn hai cái vừa rồi tại trong nhà làm sao làm ấm ý, nhưng vậy cũng là trong sinh hoạt tình thú thôi, có chút tình thú chỉ có thể ở trong nhà chơi đùa, tại công chúng trường hợp vẫn là đến chỉnh chỉnh thường thường mới được để tránh bị làm thành các loại lẫn nhau tay trong tay tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống bạch hoang cùng mộ thiên liên song hành đi ở trường nói bên trong kéo càng ngày càng dài cái bóng hoang hoang ngươi nói thật ta hẳn là rất xinh đẹp à mộ thiên liên vừa đi vừa hỏi đúng vậy à muốn không phải nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp ta lại làm sao có thể tìm ngươi làm bạn gái đâu ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài ngươi không phải liền là gia tài và kim tài hoa bộc lộ cá tính rõ ràng ôn nhu quan tâm chờ một chút à Ta một chút cũng không có ở ý qua những thứ này. Bạch Hoang trả lời. Hoang hoang, có mấy lời ta rất sớm trước đó thì muốn nói với ngươi, kỳ thật ta chỉ là thích ngươi đẹp trai mà thôi, nếu không lúc trước cũng không có khả năng chủ động truy cầu ngươi, tha thứ ta như thế tầm thường, dù sao ngươi ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, thì thật sự là không có gì cả. Mộ thiên liên nghiêm túc nói. Nôn. Không được liên nhi, vừa an điểm tâm xong không bao lâu, ta không muốn trong trường học phun ra, cầu ngươi không buồn nôn hơn ta. Ta thật chịu không được. Bạch Hoang nói ra. A, ta là đang khen ngươi đẹp trai à, có thể ngươi vậy mà cảm thấy buồn nôn? nào có nam hải tử bởi vì chính mình quá đẹp trai mà buồn nôn. Mộ thiên liên rất cảm thấy kinh ngạc. Đẹp trai đến quá phận, tự nhiên là sẽ cảm thấy buồn nôn. ngươi không phải nam hải tử, cho nên ngươi là không hiểu. Bạch Hoang trả lời. Qua một hồi, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên đi vào một gian nhiều truyền thông phong học, hôm nay là đổi mới rồi địa phương. Bạch hoang cùng mộ thiên liên một chân vừa mới rào bước tiến lên phòng học, toàn lớp ánh mắt mọi người trong nháy mắt khóa chặt trên người bọn hắn, mỗi một cái đều là khí thế hung hăng. Tuy nhiên không hiểu rõ tình huống, bạch hoang cùng mộ thiên liên lại cũng không có thêm nhiều để ý, dù sao bọn họ thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Vâng anh! Bạch hoang cùng mộ thiên liên vừa tìm một chỗ chỗ ngồi xuống, bạn học trùng quanh phút chốc tiến đến bọn họ bên cạnh, đem bọn hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nam sinh ở cho bạch hoang vỏ vai năm lưng Nữ sinh tại cho Mộ Thiên Liên vò vai nam lưng, tất cả mọi người đem Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên chiếu cố thỏa thỏa, giống như hai người bọn họ là quốc bảo mở dạng. Các ngươi làm gì? Bạch Hoang buồn bực hỏi. Không làm gì, chính là cho hai vị lớp trưởng xoa bóp mà thôi, đây là chúng ta phải làm. Một người nữ sinh nói. Ngươi nói tiếng người, cảm ơn. Bạch Hoang hạ giọng. Khụ khụ, cái kia đâu, Bạch Hoang lớp trưởng, Thiên Liên lớp trưởng, hai vị đều là nhận biết Tống Khả Tâm đúng không? Có thể hay không giúp ta muốn một trường tống khả tâm ký tên A. Còn có ta còn có ta. Ta cũng muốn tống khả tâm ký tên. Đây là ta nằm mộng cũng nhớ hoàn thành nguyện vọng. Nếu như hai vị lớp trưởng khả năng giúp đỡ mọi người muốn tới ký tên, hai vị kia lớp trưởng sau này sẽ là chúng ta tài chính lớp một đại ca đại cùng đại tỷ. Tầm thường. Mọi người sao có thể như thế tầm thường? Không phải liền là tống khả tâm ký tên A. Coi như đưa cho ta. Ta cũng muốn. Trường 696 học đội bóng đá trưởng. Một đám đồng học liên tiếp thỉnh cầu, để Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên rõ ràng, nguyên lai like tất cả mọi người là vì Tống Khả Tâm ký tên mới sẽ như vậy ân cần. Trước kia tại Vân Thiên Cao Trung thời điểm có rất nhiều học sinh là Tống Khả Tâm fan, đến Thanh Nguyên Đại học đồng dạng cũng là cái dạng này. Tại trước mắt ngôi sao trong hội, Tống Khả Tâm nhân khí tuyệt đối là đứng đầu nhất tầng thứ, đây đã là không hề nghi ngờ sự thật. Lam Bộ thở dài một hơi, chỉ nghe Bạch Hoang mở miệng nói, các vị đồng học Kỳ thật chúng ta cùng Tống Khả Tâm không quen, tối hôm qua chỉ là mời Tống Khả Tâm tham gia một lần thương diễn mà thôi, chúng ta cùng với nàng không là bằng hữu, cho nên không có biện pháp giúp các người muốn tới ký tên. Lời này nghe được trong hai, một đám đồng học đều là không có tin tưởng. Mọi người tối hôm qua thế nhưng là thấy được Bạch Hoang Mộ Thiên Liên, Tống Khả Tâm ba người hữu hảo chuyển động cùng nhau, những hình ảnh kia bất kể thế nào nhìn đều là quan hệ bạn rất thân, Tống Khả Tâm làm sao có thể là Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên mời đến thương diễn. Con nữa nói, Tống Khả Tâm gần như không tiếp thương diễn, cho nhiều tiền hơn nữa cái kia cũng giống như vậy, người ta Tống Khả Tâm căn bản đối tiền không có hứng thú, Tống Khả Tâm thì không thích tiền. Cho nên nói, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên lấy cái gì đến mời Tống Khả Tâm tham gia thương diễn. Thấy rõ đến một đám đồng học nghi ngờ, Bạch Hoang tiếp tục nói, được rồi, không dối gạt mọi người, ta ngả bài tốt ta, kỳ thật ta là liên nhi đều là đa tài nhiều ức chủ, trong nhà nghèo đến không có cái gì. Duy chỉ có chỉ còn 10 đời đều không dùng hết tiền, nhân loại đều là có dục vọng, tống khả tâm cũng không ngoại lệ, chúng ta cho tiền của nàng tương đối nhiều, nàng tự nhiên cũng đáp ứng tới tham gia thương diễn, sự tình cũng là đơn giản như vậy. Nghe xong, một đám đồng học vẫn còn không biết rõ làm như thế nào tin tưởng loại chuyện này, luôn cảm thấy chỗ nào tồn tại vấn đề rất lớn, cụ thể lại lại không nói ra được. Rõ ràng Bạch Hoang giải thích rất qua loa, có thể Bạch Hoang thần thái lại là như vậy chân thành tha thiết. Khiến người ta đều không có ý tứ đi tiếp tục nghi vấn Bạch Hoang giải thích Cảm giác này tựa như tại xem tivi phim một dạng Biết rõ phim truyền hình là diễn viên diễn xuất tới giả tượng Nhưng bởi vì diễn viên diễn kỹ quá tài năng xuất chúng nguyên nhân Mọi người liền sẽ trong vô thức đi tin tưởng phim truyền hình chân thực Quả thực là kỳ rất quái Ngồi tại Bạch Hoang bên cạnh mộ thiên liên từ đầu đến cuối đều là không nói một lời Nàng biết Bạch Hoang tại sao muốn nói mình không biết tống khả tâm Cái này tức là vì không cho mình thêm phiền phức đồng thời cũng là vì không cho tống khả tâm thêm phiền phức. Người bình thường cùng ngôi sao lớn quen biết, chung quy là sẽ khiến rất nhiều không cần thiết chú ý, liền lấy hiện tại rất nhiều đồng học đều tranh nhau muốn tống khả tâm ký tên tới nói, cái này cũng thuộc về danh nhân hiệu ứng một trong. Lý Ngư lão sư tới. Có cái nữ sinh kinh hô một tiếng. Ngay vậy, tụ tại bạn học chung quanh lập tức giải tán lập tức, đều tự tìm một chỗ trô ngồi xuống. Thời qua một lát, thân mặc sườn xám Lý Ngư dấm lên giày cao gót đi vào phòng học bên trong cầm trong tay một đầu cờ thường, cũng không biết là dùng làm gì. Các vị đồng học, tại sáng nay lên lớp trước đó, lao sư trước tiên nói một kiện chuyện trọng yếu. Xét thấy bạch hoang đồng học cùng mộ thiên liên đồng học tối hôm qua ưu dị biểu hiện, trường học quyết định trao tặng chúng ta tài chính một tốt ưu tú tân sinh lớp học xưng hào. Đây là bạch hoang đồng học cùng mộ thiên liên cộng đồng công hiến, mọi người vỗ tay cảm tạ bọn họ đi. Lý ngư vui vẻ đến không được. Ba ba ba. Trong lớp tiếng vỗ tay như sấm, Mọi người đối với cái này đều cảm thấy đặc biệt, đừng cao hứng. Theo tối hôm qua bắt đầu, trường học diễn đàn thì có người một mực tại thảo luận Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên. Bởi vậy Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên chỗ tài chính một tốt cũng là thành cùng trường học sinh thảo luận đối tượng. Cái này thuộc về liền mang hiệu ứng. Trong lớp mình ra trường học là nhân vật có tiếng tâm lừng lây, mọi người tự nhiên cũng là có thể theo một chút tâm lây. Tại cái này về sau, Lý Ngư kéo xuống nhiều truyền thông màn hình bắt đầu lên lớp. Tuy nhiên nàng mới vừa vận đảm nhiệm đại học giáo sư chức vị. Nhưng hết thệ cũng là thành thạo. Thừa dịp Lý Ngư giảng bài khẽ hở, Mộ Thiên Liên lặng lẽ chọc chọc Bạch Hoang phần eo, tiếp lấy cầm một tờ giấy nhỏ viết, Lý Ngư tỉ mặc sườn sám dáng vẻ tốt gợi cảm, "Hôm nào có rảnh rỗi, bồi ta cùng đi mua một kiện áo dài đi." Nhìn đến Mộ Thiên Liên viết nội dung, Bạch Hoang nhỏ giọng nói, "Ta cảm thấy ngươi mặc váy khá là đẹp đẽ, áo dài thích hợp nữ tử, ngươi không thuộc về ngữ tỉ cái chủng loại kia phong cách." Nghe nói như thế, Mộ Thiên Liên thần sắc hơi có vẻ tức giận, "Ý của ngươi là nói ta dáng người không tốt?" Ngực không đủ thẳng cái mông không đủ vểnh lên. Cái gọi là ngự tỷ hình tượng, trực tiếp nhất thị giác hiệu quả đơn giản cũng là ngực cao cái mông vểnh lên. Mộ thiên liên bây giờ bị bạch hoang nghi vấn, vậy dĩ nhiên là có như vậy ném một cái ném không vui. Ta không có nói ngươi dáng người không tốt, ta là nói các ngươi phong cách khác biệt, không có quá lớn khả năng so sánh. Bạch hoang nhỏ giọng giảng, hít sâu một hơi, mộ thiên liên cả người kinh ngạc đến ngây người, cấp tốc viết, ngươi nói ta không xứng cùng lý ngư tỷ so sánh. Ngươi sao có thể như thế hạ thấp bạn gái của ngươi? Ta không có hạ thấp ngươi, chính ngươi nghĩ sai. Bạch Hoang cảm thấy im lặng. Ngươi chính là hạ thấp ta, ngươi chính là cảm thấy ta mặc sườn sám không dễ nhìn. Mộ Thiên Liên tại tờ giấy viết chữ, ta dựa vào. Bạch Hoang nhịn không được đậu đen rau muốn một tiếng. Bạch Hoang đồng học, Thiên Liên đồng học, mời các ngươi hai cái đứng lên. Lúc này trên giảng đài lý ngư lên tiếng. Sấu Hậu nghiêm mặt, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên lần lượt đứng dậy. Bọn họ biết Lý Ngư tại sao muốn đem chính mình kêu lên, ai bảo bọn họ lên lớp nhất định phải mụ chuyện. Hai vị đồng học, ta muốn mời các ngươi giải thích một chút, các ngươi hai cái vừa mới đến đấy là đang nói những chuyện gì, vậy mà trò chuyện như vậy hỏa nhiệt chỉ lên thiên. Lý Ngư nghiêm túc chất vấn. Lớp học bên trong Lý Ngư, cái kia chính là từ đầu đến đuôi nghiêm sư hình tượng, cùng bí mật tỷ tỷ hình tượng hoàn toàn là hai khái niệm. Cho nên bạch hoang sáng sớm mới có thể nhắc nhở mộ thiên liên lên lớp kiểm chế một chút. Tuyệt đối không nên tại Lý Ngư lớp học làm loạn. Kết quả đến nay lại, hắn cùng Mộ Thiên Liên tất cả đều bị Lý Ngư kêu lên, quả thực là say tốt ta. Lao sư, chúng ta vừa mới cũng là tùy tiện tâm sự, đã nhận thức đến sai lầm của mình, lần sau sẽ không như vậy. Bạch Hoang thành khẩn nhận lầm. Vô thanh vô tức nhẹ gật đầu, Mộ Thiên Liên tự nhiên là cùng Bạch Hoang một dạng y tứ. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên tại lớp học bởi vì phạm sai lầm nguyên nhân bị kêu lên, tổng thể cảm giác có chút không tốt lắm. Được rồi, các ngươi hai cái ngồi xuống đi, chú ý cho kỹ em thai tiết. Lý Ngư nói. Nghe xong, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên cùng nhau ngồi xuống lại, có vừa mới điểm danh phê bình, bọn họ hiện tại tất cả đều an phận rất nhiều, không có giống vừa mới như thế tiếp tục châu đầu ghẹ hai. Về sau thời gian bên trong, cái kia chính là cực kỳ hài hòa lên lớp giai đoạn. Trước kia không thế nào chuyên tâm nghe giảng bài Bạch Hoang, lên đại học về sau cũng là bắt đầu biến đến chuyên tâm nghe giảng bài, dù sao cũng phải có một chút tiến bộ mới được. Hình ảnh thoáng một cái đã qua. Hơn 5 giờ chiều, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ngồi ở trường học sân bóng bên cạnh khán đài, trước mắt là khóa thể dục giai đoạn. Hai người bọn họ tùy tiện đi vài vòng, sau cùng thì đi dạo đến nơi này. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên mỗi người một phần kem que, tự tại đến không được. Chỉ là để Bạch Hoang đối lập im lặng ở chỗ. Bây giờ tại sân bóng tranh tài cái kia hai quả cầu đội, bọn họ kỹ thuật dẫn bóng thật sự là có đầy đủ không hợp thói thường. Tiên Phong đem bóng vận đến cầu môn phía trước, kết quả trực tiếp đá trượt mà lại loại này không hợp thói thường sai lầm còn đặc biệt nhiều. Phía trên tiết khóa Bạch Hoang còn nghe trong lớp người nói qua có quan hệ học đội bóng đá trường sự tình, nói đã tới mấy cái cái thiên tài cầu thủ, về sau toàn bộ đều là đội bóng quốc gia tương lai. Nhưng khi nhìn một chút đi, Bạch Hoang sửng sốt một thiên tài cầu thủ cũng không thấy, nói không được khá nghe một chút, đều là đồ ngu còn tạm được. Bạch Hoang đó cũng không phải tại châm đối với người khác, thuần túy chỉ là dựa vào sự thật ý nghĩ mà thôi. Trường học đội bóng đá thức ăn ngon Vẫn Thiên Cao Trung đội bóng đá đều so với bọn hắn lợi hại. Một bên Mộ Thiên Liên mở miệng đậu đen rau muống. Rất hiển nhiên, Mộ Thiên Liên là cùng Bạch Hoang một dạng cách nhìn, chỉ là Mộ Thiên Liên tương đối thẳng tiếp một số mà thôi, không đơn thuần là ở trong lòng đậu đen rau muống, trên miệng cũng không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Bạch Hoang nở nụ cười. Uy, các ngươi hai cái gia hỏa làm sao nói đâu? Là cái gì cái lớp học sinh? Đem các ngươi phụ đạo viên gọi tới cho ta. Lúc này, cách đó không xa có trung niên nhân cấp tốc tiến lên trước. Trung niên nhân chảy lấy tóc đuốt ngược, bộ mặt mang theo một cái màu nâu nhạt kính mắt, một thân cách ăn mặc vẫn rất khốc đẹp trai huy phong. Đại thúc, chúng ta thảo luận chúng ta, tựa hồ chuyện không liên quan tới ngươi a Bạch Hoang Phong Kinh Vân Đạm nói chuyện. a làm sao chuyện không liên quan đến ta, ta thế nhưng là học đội bóng đá trưởng huấn luyện viên, các ngươi vừa mới làm nhục ta cầu thủ, ta không có khả năng làm làm cái gì đều chưa từng nghe qua. Mau để cho các ngươi phụ đạo viên tới, học sinh thời nay thật đúng là không có quy không có củ. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói bọn họ bị đá đổ ăn thì kêu làm đủ. Ta suy nghĩ, cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Bạch hoang bày làm ra một bộ mười phần cần ăn đòn vẻ mặt vui cười. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ nói tới mỗi một lời nói, đều sẽ để ngươi viết nhiều một phần giấy kiểm điểm. Trung niên nhân lạnh giọng, Binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ có ngươi dạng này không thèm nói đạo lý huấn luyện viên, chắc không được trường học đội bóng đá kém cỏi như vậy, đều là quen đi ra tật xấu. Bạch Hoang nói thẳng, ngươi đây là tại nghi vấn ta bóng đá dạy học năng lực a? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là học hoa khôi của trường giá tiền rất lớn mời tới huấn luyện viên, muốn không phải nhìn tại hiệu trưởng trên mặt mũi, ta mới không có khả năng đáp ứng đảm nhiệm trường học huấn luyện viên trước, chỉ bằng ngươi một cái học sinh, có tư cách gì nghi vấn ta dạy học năng lực? Trung niên nhân vẻ khinh thường càng rõ ràng. Nghe xong, bạch hoang mở miệng nói, tuy nhiên ta không thế nào biết đá banh, bất quá ta cảm thấy đi, đá bể ngươi dạy dỗ học đội bóng đá trường vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm đến trung niên nhân cười to không ngừng. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đụng vào, khác sẽ chỉ ở trên đầu môi hổ ngôn loạn ngữ, ngươi tùy ý chọn một số người làm làm đồng đội, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng làm sao đá bể ta dạy dỗ học đội bóng đá trường. Không không không. Ngươi hiểu lầm, ta không cần gì đồng đội, ta vừa mới có ý tứ là, chỉ dựa vào ta một người, liền có thể đá bể ngươi dạy dỗ học đội bóng đá trưởng. Bạch hoang lo liệu nặc không việc giọng điệu, dường như nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Hai tay nắm quyền, trung niên nhân không thể nghi ngờ là bị bạch hoang tức điên, hắn xử lý huấn luyện viên bóng đá nghề nghiệp nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thâm thụ khác người tôn kính, bây giờ bị một cái không biết trời cao đất rộng học sinh trào phúng, vậy thì thật là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Vậy liên hiện tại đến thử xem. Trung niên nhân lên tiếng. nghe vậy, bạch hoang đem trong tay mình kem que một hơi ăn hết, cho mộ thiên liên chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt về sau, hắn thỉ theo bậc thang đi tới sân bóng bên trong. Một lát sau, trung niên nhân đem học đội bóng đá trường thành viên toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, cùng bọn hắn nói bạch hoang làm nụ học đội bóng đá trường sự tình cùng đối bạch hoang tiến hành một phen biểu đạt, tỉ như bạch hoang là dựa vào quan hệ đi vào thanh nguyên đại học cái gì, cũng chính là cái gọi là đi cửa sau. tổng hợp đủ loại Học đội bóng đá trưởng thành viên đối bạch hoang đó là một cái khinh thường, nhất là biết được bạch hoang một người liền muốn đá bệ bọn họ chỗ khi có người, bọn họ thật sự là hận không thể dùng bóng đá để bạo bạch hoang. Nói tóm lại, bạch hoang đã triệt để thành học đội bóng đá trưởng mặt đối lập, bị tất cả mọi người thật sâu căm hận lấy. Vì làm lên càng lớn ảnh hưởng, trung niên nhân cùng học đội bóng đá trưởng thành viên còn làm một fan tuyên truyền, tại lớp nhóm hoặc là trường học diễn đàn những địa phương này tiến hành chuyên bá. Tiêu đề cũng là Bạch Hoang không biết lượng sức khiêu chiến học đội bóng đá trường cái gì. Có tối hôm qua cùng Tống Khả Tâm cùng một chỗ biểu diễn nhiệt độ, Bạch Hoang bây giờ không thể nghi ngờ là trưởng học bạo lửa học sinh, bởi vậy có thật nhiều học sinh mộ danh đến đây xem tranh tài. Có là muốn nhìn Bạch Hoang bị trò mẹo, có là muốn chứng kiến kỳ tích, đủ loại ý nghĩ đều có, dù sao đều là ăn dưa quần chúng là được rồi. Đến trận đấu sắp lúc mới bắt đầu, sân bóng chung quanh khán đài thì đã có mấy ngàn tên người xem, xem như dòng người cuộn Thuận tiện nhấc lên, Mộ Thiên Liên bây giờ cũng không là một người đang chờ trận đấu bắt đầu, mà chính là cùng Lý Ngư cùng Từ Thiến ngồi cùng một chỗ. Lý Ngư cùng Từ Thiến cũng là ăn dưa quần chúng một trong, nghe nói Bạch Hoang đòn khiêng đến trường đội bóng đá trưởng, các nàng nguyên một đám thế, nhưng là kích động đến không được, vội vàng buông xuống trong tay công tác trước đến xem trò vui. Bởi vậy, Mộ Thiên Liên, Lý Ngư, Từ Thiến một người cầm lấy một thúng bắp rang, cùng một người cầm lấy một chén vui vẻ, tất cả đạo cụ đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ tiết mục mở màn. Sân bóng bên trong, Bạch Hoang một thân một mình đứng ở bên trái cầu môn trước. Học đội bóng đá trưởng thành viên thì là vây quanh ở phụ cận, tùy thời chuẩn bị tiến hành ngăn cản. Mọi người đã định tốt quý củ. Nếu như tại nửa giờ bên trong, Bạch Hoang không thể đem bóng đá tiến phía bên phải cầu môn bên trong, cái kia coi như Bạch Hoang thất bại. Về sau Bạch Hoang chẳng những muốn dốc lòng cầu học đội bóng đá trưởng xin lỗi, càng phải tại diễn đàn công bố chính mình là phế vật. Ngược lại, nếu như Bạch Hoang thắng, như vậy học đội bóng đá trưởng chẳng những nói xin lỗi. Đồng thời cũng muốn giải tán rời đi, để tránh thức yêu quý bóng đá người thành lập mới học đội bóng đá trưởng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian bắt đầu dẫn bóng a, ngươi sẽ không phải một mực sự ở nơi đó đi, tiểu gia tại cái này cam đoan, ngươi tuyệt đối qua không được phòng tuyến của ta, thật coi ta Hoàng Kim hậu vệ chỉ là hư danh. Thiếu năng trí tuệ, vậy mà nói cái gì chỉ dựa vào một người liền có thể đá bể chúng ta đội bóng đá, ngươi thật cho là chúng ta là thùng cơm đây. Ca mấy cái thế, nhưng là đội bóng quốc gia tương lai, sau này Ronaldo Sau này sờ giờ bảy. Trước mắt, học đội bóng đá trưởng thành viên đều là mang theo vẻ nhã báng, có thể thân thủ phá hủy một cái không coi ai ra gì phế vật, trong lòng bọn họ tự nhiên là sướng rất nhanh. Ngắm liếc mắt một cái, Bạch Hoang đánh giá một chút hai quả cầu cửa ở giữa khoảng cách, đại khái là khoảng 120 mét dáng vẻ. Đuôi phải về sau chết rời, chỉ thấy Bạch Hoang đỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem bóng đá trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Hiu! Lo liệu giống như viên đạn đồng dạng tốc độ. Bóng đá trong nháy mắt xuyên qua toàn trường. Sau đó, bóng vào rồi. Chương 697, để tâm tình biến tốt ma pháp. Giờ phút này, sân vận động chung quanh tất cả người xem đều là đã trợn mắt hốt mộm. Bọn họ căn bản không biết nên làm sao tin tưởng trước mắt hình ảnh. Bạch hoang chỉ dựa vào một chân liền trực tiếp đưa bóng đá tiến vào mặt đối lập cầu môn. Phải biết, sân bóng thế nhưng là khoảng chừng 120 mét khoảng cách A, một chân trực tiếp thì bóng đá ra 120 mét, đồng thời còn chuẩn xác không sai lầm bắn cầu môn. Giống lực lượng như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đừng nói là trường học đội bóng, liền xem như những cái kia chứ danh cầu thủ, cũng không thể nào làm được như thế không hợp thói thường sự tình. Bạch hoang đó căn bản là không cho chuyên nghiệp cầu thủ sống A. Ta dựa vào, tình huống như thế nào, bạch hoang cái nào đến khí lực lớn như vậy, sẽ không phải là bật học đi, ma ơi! Lý ngư tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, trong miệng bắp giang đều rơi ra. Đây cũng không phải là người bình thường phạm vi, mà lại chung quanh người xem lại nhiều như vậy. Qua không được bao lâu, vừa mới hình ảnh liền sẽ khắp nơi thông dụng, bạch hoang lại muốn ở trường học nhất lên một phen bàn tán sôi nổi. Từ thiến vẻ mặt nghiêm túc. Thiên liên mội mội, bạch hoang bình thường hẳn là sẽ không đối ngươi sử dụng khí lực lớn như vậy à? Lý ngư hỏi thăm. Nghe này, mộ thiên liên một bên nhìn lấy lý ngư, một bên cầm lấy giấy cứng viết, ngươi là chỉ phương diện nào khí lực. Á khẩu không trả lời được, lý ngư đã là có chút nghẹn lời, nàng luôn cảm thấy mộ thiên liên là lời nói bên trong có lời nói. Xác định là không có có cố ý làm nhàn sắc sao Kia cái gì Ngươi coi như ta vừa mới không nói gì Ơn, đúng, cứ như vậy Lý ngư lập tức tránh đi ánh mắt Để tránh bầu không khí biến đến không bình thường Lấy lại tinh thần Mộ thiên liên yên tĩnh nhìn lấy sân bóng bên trong bạch hoang Tuy nhiên những người khác rất kinh ngạc Nhưng tâm tình của nàng vẫn là rất bình tĩnh Cho dù không nghĩ tới bạch hoang Sẽ làm ra như thế không hợp thói thường sự tình Có thể cũng vẫn là có chuẩn bị tâm lý Dù sao Bạch Hoàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái không có quy hoạch người. Hết thảy hết thảy, đều tại Bạch Hoàng trưởng khống bên trong. Tốt, bóng đã tiến vào, đến mức trừng phạt đám các ngươi nhớ đến chính mình thực hiện, bằng không mà nói, các ngươi đều sẽ trở thành trường học cho cười. Lưu lại một lời nói, Bạch Hoàng mở ra tốc độ theo cầu môn phía trước rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Đối với hắn mà nói, vừa mới một cước kia vẹn vẹn chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy Bạch Hoang từng bước một rời đi hình ảnh, học đội bóng đá trưởng thành viên cùng trung niên nhân huấn luyện viên đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thật lâu không thể chậm quá khí. Bọn họ nguyên bản đều đang đợi lấy trêu đùa Bạch Hoang, lại vạn vạn nghị không ra sự tình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả. Quay chung quanh tại bọn họ trong đầu suy nghĩ chỉ có một cái, cái kia chính là suy đoán Bạch Hoang đến cùng có phải hay không nhân loại. Một lát sau, Bạch Hoang xuyên qua khán đài đi trở về mộ thiên liên bên cạnh. Lý ngư cùng từ thiến vẫn không có rời đi Hai vị Lão sư Các ngươi thật chẳng lẽ như thế nhàn nhã à Lại có hư không tới này mù chuyện Bạch hoang giờ khóc giờ cười Cái gì mù chuyện à Chúng ta đây là tại cho ngươi góp phần trợ uy tốt ta Vốn đang coi là có thể nhìn một trận cho vui Người nào nghĩ đến nhanh như vậy thì kết thúc Ta bắp răng cũng chưa ăn xong Lý ngư đậu đen rau muống Bạch hoang Về sau tận lực điệu thấp một chút Dù sao ngươi là tân sinh Muốn là gây nên quan tâm quá nhiều Đối cuộc sống của ngươi cũng sẽ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Từ thiến nhẹ nói nói. Ừm, ta hiểu được, cảm ơn từ thiến tỷ nhắc nhở. Bạch hoang lễ phép trả lời. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều cái kia muốn ra về, ta cùng ngư nhi đều phải về văn phòng xử lý một ít chuyện. Các ngươi hai cái sau khi tan học chú ý an toàn, muốn là có chuyện gì, tùy thời đánh điện thoại liên lạc chúng ta. Từ thiến mở miệng. Được. Bạch hoang đáp lời một tiếng. Liên tiếp đứng người lên. Lý Ngư cùng tử thiến cái này liền chuẩn bị cùng nhau rời đi, hai người bọn họ làm lão sư, chung quy là không có cách nào giống học sinh như thế chơi bời lêu lồng. Thiên liên mội muội, vậy chúng ta đi. Lý Ngư vẫy vây tay. Được rồi, hai vị tỷ tỷ gặp lại. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Đơn giản cáo biệt hai câu, Lý Ngư cùng tử thiến trước tiên rời đi khán đài. Bạch hoang cùng mộ thiên liên thì là vẫn tại khán đài ngồi đấy, nhấm nháp còn lại bắp rang cùng vui vẻ, đáng tiếc không có tiết mục có thể nhìn là được rồi. A, cái này bắp rang mùi vị không tệ a, Liên Nhi ngươi là từ nơi đó mua? Bạch Hoang hỏi. Ta cũng không rõ ràng, là Lý Ngư tỷ cùng Từ Thiến tỷ vì xem náo nhiệt mang tới, hẳn là ở trường học nơi nào đó mua đi, ta nhớ được trường học là có phố ẩm thực. Mộ Thiên Liên trả lời. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mộ Thiên Liên lại cho Bạch Hoang trong miệng đút lấy bắp rang, quen thuộc cho Bạch Hoang ném ăn nàng, một ngày không cho Bạch Hoang ném ăn thì sẽ cảm thấy không thích hợp. Hoang Hoang Đại học chúng ta thời gian là có chỉnh một chút bốn năm, về sau có thời gian, chúng ta ra ngoại quốc du chơi một chút đi. Mộ Thiên Liên nháy đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Hoang. Nghe vậy, Bạch Hoang tại Mộ Thiên Liên chỗ mi tâm điểm một cái, ra ngoại quốc du ngoạn là giả, ngươi thuần túy là muốn đi tìm Sở Ly đi. Làm sao? Lúc này mới một đoạn thời gian không thấy, ngươi cứ như vậy nhớ nặng rồi. Không có, ta thật chỉ là muốn ra ngoại quốc du ngoạn mà thôi, sau đó lại thuận tiện nhìn một chút Sở Ly. Tiếp lấy lại thuận tiện nhìn một chút nhã nhi, tất cả đều là thuận tiện. Mộ thiên liên đàng hoàng nói chuyện. Im mắng cười một hồi, Bạch Hoang không có mở miệng tiến hành trả lời, hắn đương nhiên nhìn rõ mộ thiên liên tiểu tâm tư. Ai, mộ thiên liên thân vì bạn gái của mình, lại cả ngày đều ở nghĩ đến nữ hài tử khác, thậm chí còn dự định ra ngoại quốc gặp mặt. Theo góc độ nào đó mà nói, cái này tựa hồ là hắn thân là bạn trai thất bại. Nhưng nói thế nào đi, theo cùng sở ly nhận biết bắt đầu từ ngày đó mộ thiên liên giống như liền đã phát sinh vô thành vô tức biến hóa. Đến mức một số thời khắc bạch hoang thậm chí đều sẽ cho là mình là bên thứ ba, mộ thiên liên cùng sở ly mới thật sự là một đôi. Có câu nói rất hay, vẫn quân năng hữu kỳ đà sầu, khắp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Nhìn thấy bạch hoang mang theo vẻ hưu sầu thần sắc, mộ thiên liên nhịn không được cười lên, thế nào, ngươi đây là ghen sao? Ngươi đây là lần thứ mấy ăn sở ly giấm rồi. Bạch hoang đang yêu như vậy phản ứng. Để mộ thiên liên tâm lý thật sự là xốp giòn hóa. Từ lúc nàng và bạch hoang nói chuyện yêu đương bắt đầu, bạch hoang thì biến đến rất dễ dàng ăn dấm, mà lại cơ hồ đều là đang ăn sở ly dấm. Cho dù nàng đã hướng bạch hoang giải thích qua chính mình cùng sở ly trong sạch, có thể bạch hoang ghen tuông vẫn như cũ là sẽ không biến mất, cùng cái tiểu hài tử một dạng kỳ kỳ quái quái. Nàng chỉ là cùng sở ly cùng một chỗ ăn cơm xong, cùng một chỗ nhìn qua phim, cùng một chỗ dắt qua tay, cùng một chỗ ngủ chờ một chút. Đây đều là nữ hài tử cùng nữ hài tử ở giữa chuyện rất bình thường, không tồn tại cái khác bất kỳ nguyên tố. Yên lặng ăn bắp giang, bạch hoang vẫn không có ý lên tiếng, chính mình tiểu tâm tư bị mộ thiên liên chọc thủng, có loại đặc biệt đừng làm mất mặt cảm giác. Thế thế, mộ thiên liên trong mắt đi lòng vòng, tiếp tục mở miệng nói, tốt à, đã tâm tình của ngươi không tốt, vậy ta thì cho ngươi thi triển một loại làm cho tâm tình biến tốt ma pháp, như vậy, ma pháp muốn bắt đầu rồi. 3. Bộ mặt tiến lên trước. Mộ Thiên Liên tại Bạch Hoang Má phải hôn một cái, đây chính là nàng cho Bạch Hoang thi triển ma pháp. Thế nào, tâm tình bây giờ tốt hơn nhiều a? Mộ Thiên Liên mang theo chờ mong, miễn cưỡng cũng tạm được. Bạch Hoang trên mặt nụ cười trở về một tiếng, thật sự là bại bởi Mộ Thiên Liên manh hình dáng. Đi, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta phải đi tập hợp. Bạch Hoang dẫn đầu đứng dậy, khóa thể dục cuối cùng yêu cầu toàn lớp tập hợp, tránh cho một ít đồng học vụng trộm chuẩn ra ra ngoài trường. Mà khi Mộ Thiên Liên vừa mới đứng người lên đòi điểm, Nàng và Bạch Hoàng tức là đồng thời nhìn đến, không biết ra tại duyên cớ gì, Lý Ngư cùng từ thiên chính từ nơi không xa đi về tới. Lý Ngư tỷ, từ thiên tỷ, các ngươi còn có chuyện gì sao? Bạch Hoàng mang theo mộ thiên liên nên đón. Mang theo vẻ hưu sầu mò cái đầu, Lý Ngư thở dài một hơi nói, Ai, Bạch Hoàng, trường học có người muốn gặp ngươi, xem ra ngươi nhất định phải tới một chuyến. Người nào muốn gặp ta? Bạch Hoàng trực tiếp hỏi, còn có thể là ai? Hiệu trưởng thôi, ngươi bây giờ đã bị hiệu trưởng để mắt tới. Lý Ngư giải thích, hiệu trưởng, tuy nhiên ta hiện tại là rõ ràng ban đầu sinh viên đại học, nhưng cũng không có cùng hiệu trưởng đã từng quen biết, hiệu trưởng vô duyên vô cớ tìm ta làm gì. Bạch Hoang có chút không hiểu rõ, không phải vô duyên vô cớ, trong này đúng là có nguyên nhân, học đội bóng đá trưởng huấn luyện viên ban đầu là hiệu trưởng thuê mà đến, ngươi vừa mới một chân đá bể toàn bộ học đội bóng đá trưởng, cho nên hiệu trưởng liền tìm tới ngươi. Lý Ngư nói, hả, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng thế nào? Bạch Hoang không có gì quá lớn phản ứng. Theo chúng ta đi một chuyến đi, ta cùng Thiến Thiến sẽ bồi tiếp người, chí ít có thể lấy Cam Đoan không có xấu nhất tình huống phát sinh. Lý Ngư nói, ta cùng Liên Nhi hiện tại muốn đi tập hợp, nuốt một chút rồi nói sau. Bạch Hoang trả lời, khát nuốt một chút, giáo viên thể dục bên kia ta sẽ chào hỏi, ngươi cùng Thiên Liên muội muội trực tiếp theo ta đi là được. Lý Ngư tiến lên trước nắm mộ Thiên Liên, để tránh Bạch Hoang lung tung chuyện. Nói tới chỗ này, Bạch Hoang cũng không có nói nhiều khác. Đã trường học hiệu trưởng muốn cùng gặp mặt hắn, vậy hắn thì đi một lần tốt. Binh đến tướng chán, nước đến đất trạn, không có chuyện đại sự gì. Tại Lý Ngư cùng từ thiến chỉ huy dưới, bạch hoang cùng mộ thiên liên đi tới trường học vị trí trung tâm một tòa hào hoa ký túc xá. Ngồi thang máy một mực lên tới lầu 7, một đoàn người đi vào thất thất số 7 văn phòng, cũng chính là hiệu trưởng chuyên chúc văn phòng. Đông đông đông. Lý Ngư thân thủ gõ vài cái lên cửa, hiệu trưởng là nàng người lãnh đạo trực tiếp, cái kia tuân thủ quy củ vẫn là phải tuân thủ. Tiến đến. Trong văn phòng truyền ra một đạo giọng nữ, đồng thời thanh âm còn lộ ra rất trẻ. Mở cửa lớn ra, hai vị lao sư cùng hai vị học sinh đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Tiến tới thu vào một đoàn người trong mắt hình ảnh, cái kia chính là một cái đối lập tuổi trẻ ngữ tỷ hình mỹ nữ, trang phục nghề nghiệp phối hợp giấy cao gót, màu vàng nhạt váy dài, phấn mái tóc màu đỏ. Cái này to lớn văn phòng vừa mới cũng thì chỉ có một mình nàng, bởi vậy có thể trực tiếp xác định, nàng xác thực cũng là thanh nguyên đại học hiệu trưởng Hiệu trưởng người đã mang đến. Lý Ngư mặt hướng nữ hiệu trưởng nói chuyện. Ngồi trên ghế làm việc, nữ hiệu trưởng chơi đùa lấy trong tay đi loanh quanh bút, lấy một loại đối lập hoang mang ánh mắt đánh giá Bạch Hoang, cùng Bạch Hoang bên cạnh quá mỹ mạo nữ hải tử. Ngươi chính là tân sinh bên trong tiếng tâm lừng lấy Bạch Hoang. Nữ hiệu trưởng nghiêm túc hỏi. Ta là Bạch Hoang, nhưng không tính là đang tái sinh bên trong tiếng tâm lừng lấy. Bạch Hoang trả lời. Nói ngắn gọn, mới vừa rồi là ngươi đã bể học đội bóng đá trưởng đúng không? Còn đối học đội bóng đá trưởng huấn luyện viên nói năng lô mãng. Nữ hiệu trưởng lạnh giọng Là ta không sai. Không mang theo bất cứ chút do dự nào. Bạch Hoang trực tiếp đáp ứng. Vậy ngươi có biết hay không? Đội bóng đá huấn luyện viên là ta mời mời tới. Hơn nữa còn là bỏ ra giá tiền rất lớn. Ngươi đối với hắn nói năng lô mãng. Vậy cũng là gián tiếp đối với ta nói năng lô mãng. Trong này quan hệ, ngươi cần phải rất rõ ràng à. Nữ hiệu trưởng tiếp tục chất vấn. Ta mặc kệ quan hệ thế nào không quan hệ Tóm lại xác thực đều là một đám ăn không ngồi rồi ra hỏa, một chút giá trị đều không có. Bạch Hoang thẳng thán. Một bên, Lý Ngư cùng từ thiến lặng lẽ đụng phải Bạch Hoang hai lần, ý tứ cũng là để Bạch Hoang nói chuyện kiểm chế một số, tuyệt đối không nên gây hiệu trưởng sinh khí. Cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, muốn là Bạch Hoang thật dẫn lửa hiệu trưởng, cái kia hai người bọn họ làm lão sư cho dù lại nghĩ bảo trụ Bạch Hoang, rất có thể cũng lại biến thành bất lực cục diện. Đứng người lên nữ hiệu trưởng giẫm lên giày cao gót đi đến bạch hoang trước mặt, không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, tiếp lấy lại đối bạch hoang đưa tay ra. Ngay trước lúc này, mộ thiên liên lập tức một cái bước xa đứng tại bạch hoang trước mặt, đồng thời cũng là đem nữ hiệu trưởng động tác cho ngừng. Cho dù trong đó là có học sinh cùng hiệu trưởng thân phận chính lệch, mộ thiên liên như cũng không có chút nào hư. Những nữ nhân khác muốn đụng nam nhân của mình, cái kia chính là không được. Tóm lại không có thương lượng là được rồi. Nhìn thấy mộ thiên liên đối với mình lộ ra gì. Nữ hiệu trưởng rất là hiền hòa cười cười, lập tức ngồi trở lại chính mình trên ghế làm việc, tại cái kia rằng rặc quá thay quá thay chuyển cái ghế. Học đội bóng đá trường là rất trọng yếu học sinh tổ chức, không thể thì trực tiếp như vậy giải tán, từ hôm nay trở đi, từ ngươi đảm nhiệm học đội bóng đá trường người cầm đầu, đây không có vấn đề gì chứ. Nữ hiệu trưởng giảng. Ai? Hiệu trưởng muốn để bạch hoang quản lý học đội bóng đá trường. Ngài không phải muốn gian dạy bạch hoang sao? Lý ngư rất cảm thấy kinh ngạc. Gian dạy. Ta cái gì thời điểm nói muốn gian dạy, hoàn toàn ngược lại ở chỗ, ta hiện tại thế nhưng là vui vẻ cực kỳ. Học đội bóng đá trưởng trước đó huấn luyện viên cũng là một cái phế vật, chẳng qua là cùng trong nhà của ta bậc cha chú quan hệ tương đối tốt, cho nên trong nhà của ta thì cưỡng ép đem hắn xếp vào đến trong trường học, đồng thời còn dùng danh nghĩa của ta, ta còn đau đầu lấy làm sao đem cái kia huấn luyện viên đặt đi. Hiện tại tốt, có người giúp ta giải quyết phiền não, trong lòng ta thoải. mái nhiều. Nữ hiệu trưởng mặt lộ vẻ nụ cười. Thừa dịp cái này trước mắt, từ thiến lại lần nữa lặng lẽ chọc chọc Bạch Hoàng, ra hiệu Bạch Hoàng tranh thủ thời gian đáp ứng, nữ hiệu trưởng đã cho một bậc thang, hiện tại liền chờ Bạch Hoàng xuống. Rất xin lỗi, hiệu trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta đối quản lý học đội bóng đá trường không có hứng thú gì, một người rằng giặc quá thay quá thay đã quen, hiệu trưởng vẫn là mời cao mình khắc đi. Bạch Hoàng trả lời. Lời này vừa nói ra, từ thiến bất đắc dĩ sờ lên cái chán, nàng liền biết sự tình lại biến thành cái dạng này. Bạch Hoang quả nhiên vẫn là trước kia cái kia Bạch Hoang A, không có chút nào biết biến báo. Bạch Hoang đồng học, chỉ cần ngươi đáp ứng vụ trách quản lý học đội bóng đá trường, như vậy về sau trường học tất cả tiền thưởng đều có phần của ngươi, một năm trôi qua làm gì cũng có hơn 100 ngàn, bốn năm tiền thưởng 500 ngàn, bốt trướng này ngươi hẳn là sẽ không coi không ra A. Nữ hiệu trưởng nhìn lấy Bạch Hoang. Vẫn là rất xin lỗi, ta đối tiền không có hứng thú. Bạch Hoang không chút nào từng động tâm. Được thôi, đã như vậy. Vậy ta cũng không tiện thêm nhiều miễn cưỡng, không có gì sự tình khác, các ngươi có thể đi. Nữ hiệu trưởng khoát tay háo, ngoài ý muốn rứt khoát. a đáp lời một tiếng, bạch hoang nắm mộ thiên liên đi ra văn phòng. Nơi này thời điểm, Lý Ngư cùng Tử Thiến cũng theo cùng nhau rời đi, các nàng tất cả đều thở dài một hơi, may mắn không có phát sinh chuyện gì đó không hay. Không sai, một thân một mình đợi ở văn phòng nữ hiệu trưởng, lại là cười quỷ dị đi ra. chương 698, Yên ổn chìm vào giấc ngủ phương pháp. Đi ở trường nói bên trong, Lý Ngư cùng Từ Thiến cùng Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cáo biệt, hai người bọn họ trực tiếp đi phòng làm việc của mình, không có theo lấy Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cùng nhau rời đi trường học. Màn đêm thời gian, hơn 7 giờ tối, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên tay trong tay đi trên đường, mỗi trong tay người đều có một chén nước trái cây. Cuộc sống đại học vốn là bình tĩnh như vậy, thời điểm ở trường học thật tốt lên lớp, thời gian khác thì đều là hẹn hò chơi đùa cái gì. Nào giống những cái kia độc thân nhân sĩ một dạng. Tan học sửng sốt một chút việc hay đều không có, giống bạch hoang cùng mộ thiên liên, cũng là cực hạn hoàn mỹ hẹn hò điển hình. Hoang hoang, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì, cái bụng có chút đói bụng. Mộ thiên liên uống vào nước trái cây nói chuyện. Ta nhớ được ngươi trước giống như nói một câu, kể tiên nữ sẽ không đói bụng cái gì. Bạch hoang nở nụ cười. Được rồi được rồi, không muốn ba hoa, ta là thật đói bụng, muốn là lại như thế đói đi xuống, ngực của ta đều muốn nói gầy. Mộ thiên liên ủy khuất ba ba nói. Nhất thời lâm vào trầm mặc, Bạch Hoang có chút không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Từ khi Mộ Thiên Liên bắt đầu nói chuyện bình thường về sau, hắn mới nhận thức muộn phát hiện, nguyên lai Mộ Thiên Liên đùa giỡn kỹ xảo cũng là đặc biệt lợi hại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, cùng Sở Ly nhận biết lâu, vô luận Mộ Thiên Liên trước kia lệnh thế nào đi nữa nhạt, cũng khó tránh khỏi sẽ biến pha trò một số. Tích cực năng lượng cùng vụ năng lượng đều rất dễ dàng ảnh hưởng đến người khác, Sở Ly lan truyền cho người khác đều là tích cực năng lượng. Mộ thiên liên cũng là rất trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Muốn không tối nay ăn lẩu đi, kinh đô nổi lẩu rất nổi danh, trước đó chúng ta chỉ trong nhà mình làm qua, tối nay phía dưới tiệm ăn nếm thử. Bạch hoang đề nghị. Có thể, ta không có vấn đề gì. Mộ thiên liên gật đầu đáp ứng, nàng không cái ăn, chỉ cần có ăn ngon là được. Chủ nhân đến điện thoại á? Chủ nhân đến điện thoại á? Bạch hoang trong túi quần, một trận điện báo tiếng chuông vang lên. Lấy ra xem xét, bạch hoang nhìn thấy là Tống Mâu đang gọi điện thoại tới. Bởi vậy thì không có suy nghĩ nhiều khác, trực tiếp đem điện thoại kết nối. Không đợi Bạch Hoang mở miệng, liền nghe một đầu khác Tống Mâu Đan nói, Tiểu Hoang, ngươi bây giờ có rảnh hay không, ta cùng muội muội có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Có rảnh là có rảnh, bất quá ta đang cùng bạn gái hẹn hò đâu, sự tình rất gấp sao. Bạch Hoang hỏi, ừm, um, xác thực rất sốt ruột, nếu như có thể mà nói, ngươi mang thiên liên muội muội cùng nhau tới đây đi. Tống Mâu Đan nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Bạch Hoang muốn trưng cầu một chút Mộ Thiên Liên ý kiến, hắn không thể tự chủ trương hủy bỏ hẹn hò, để tránh Mộ Thiên Liên không vui. Mà Mộ Thiên Liên cũng là rất hiểu Bạch Hoang ý nghĩ, làm Bạch Hoang nhìn về phía mình trước tiên, nàng thì nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên Mộ Thiên Liên trước đó là đem Tống gia tỷ muội làm thành tinh địch, nhưng phía sau tất cả mọi người đã hòa giải, tính toán là trở thành bằng hữu quan hệ, lẫn nhau ở giữa không tồn tại địch ý. Nhìn thấy Mộ Thiên Liên gật đầu, Bạch Hoang lúc này về lấy, tốt, Mẫu Dan tỷ ngươi nói một chút địa điểm ta cùng liên nhi cái này liền đi qua. chúng ta tại trung tâm thành phố phụ cận, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi phát cái chính xác định vị, ngươi ấn lấy địa đồ hướng dẫn trực tiếp tới là được. tống mẫu đan nói chuyện. ừm, tốt. bạch hoang đơn giản trả lời. đô. đến tận đây, song phương trò chuyện kết thúc. hoang hoang, ngươi cảm thấy hai vị tỷ tỷ tìm ngươi là có chuyện gì đâu? mộ thiên liên cười hỏi. không rõ ràng, mẫu đan tỷ mới vừa nói là có chuyện trọng yếu, chúng ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Bạch Hoang suy nghĩ. Len Ken. Một trận tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Hoang điện thoại di động thu đến tống mô đan gửi tới địa vị. Thật vừa đúng lúc chính là, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên cách chỗ cần đến còn thật gần, cũng liền mấy con phố khoảng cách mà thôi, thậm chí đều không cần nhờ xe đi qua. Bởi vậy, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên một bên lấy tản bộ phương thức, một bên hướng chỗ cần đến đi đến. Qua mười mấy phút, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên đứng tại một nhà tiệm lầu bên ngoài, dựa theo tống mô đan phát định vị chạm mặt địa điểm đúng là ở chỗ này. Trước kia Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên còn tưởng rằng là cái gì rất long trọng trường hợp, đây là vượt quá bọn họ ngoài dự liệu kết quả. Hoang hoang, hai vị tỷ tỷ nói chuyện trọng yếu, sẽ không phải là mời chúng ta hai cái ăn lẩu a. Mộ Thiên Liên có chút ngốc, vào xem liền biết. Nói chuyện, Bạch Hoang nắm Mộ Thiên Liên đi vào tiệm lẩu bên trong. Nhà này tiệm lẩu chuyên tu đặc biệt hào hoa, xem xét cũng là loại kia cao tiêu phí tầng thứ. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ. Tiệm lầu bên trong đặc biệt quạnh cụm ẽ, liền một người khách nhân đều không có, điều này hiển nhiên là không quá bình thường. Hai vị khách nhân, xin hỏi các ngươi là Bạch Hoang tiên sinh cùng mộ thiên liên nữ sĩ sao? Một cái phục vụ viên tiến lên khách khí hỏi thăm. Vâng. Bạch Hoang trả lời. Hai vị khách nhân mời đi theo ta, ta mang các ngươi đến đỉnh lầu dùng cơm, lão bản của chúng ta chính ở phía trên chờ các ngươi hai vị. Phục vụ viên dẫn đầu đi tại phía trước dẫn đường. Hỏi một chút, lão bản của các ngươi là ai? Tuy nhiên tâm lý đoán được đại khái, Bạch Hoang vẫn hỏi đi ra. Nhà này tiệm lẩu có hai vị lão bản, một vị gọi Tống Mẫu Dan, một vị gọi Tống Thủy Tiên. Hai vị lão bản đều là đại mỹ nhân. Đây là nàng nhóm lần thứ nhất mời thỉnh khách nhân tới nơi này ăn lẩu đâu. Hơn nữa còn phân phó tối nay không khai trương, chính là vì đưa ra an tĩnh nhất hoàn cảnh, làm cho hai vị lão bản coi trọng như vậy, chắc hẳn hai vị thân phận khách khứa nhất định không tầm thường. Phục vụ viên nói ra. Nghe xong phục vụ viên nói. Bạch hoang cùng mộ thiên liên tất cả đều xem rõ ràng sự tình đại khái tình huống, ban đầu tới nơi này là tống gia tỉ mội địa bàn, các nàng đều là lão bản của nơi này. Thời qua một lát, một đoàn người ngồi trên thang máy đến lầu 6 đỉnh đầu, tại phục vụ viên dẫn đường dưới, bạch hoang cùng mộ thiên liên cuối cùng đi vào sân thượng khu vực. Lão bản, người đã mang đến. Phục vụ viên mặt hướng về phía trước cách đó không xa nói chuyện. Theo phục vụ viên ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy giờ phút này nghiêm chỉnh là có ba cái đại mỹ nhân tại cái kia quanh bàn mà ngồi, hơn nữa còn là loại kia đặc chế nổi lẩu cái bàn, tại sân thượng đặt mua một trương dạng này cái bàn, cái kia không thể nghi ngờ là đặc biệt hưởng thụ. đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất, thủy trung đều là ba cái đại mỹ nhân tập hợp một chỗ cảnh tượng, cảnh tượng bực này trực tiếp lấn át chung quanh hết thảy xa hoa. tại ba cái kia đại mỹ nhân bên trong, tống ngô đan cùng tống thủy tiên tỷ muội tự nhiên là hai trong đó, đến mức cái kia người cuối cùng thì cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, chỉ là xuất hiện đến so sánh bất ngờ mà thôi. Tiểu nha, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi, nơi này không dùng người. Tống Mẫu đan mở miệng. Được rồi lão bản. Cung cung kính kính trả lời một tiếng. Được sưng Tiểu nha phục vụ viên lập tức rời đi. Bởi vậy vừa đến, rộng lớn sân thượng tức là chỉ còn lại có năm người. Tiểu Hoang, Thiên Liên muội muội, các ngươi hai cái khác tại đứng nơi đó, tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ ăn lẩu đi. Chúng ta đều không thúc đẩy đây. Tống Thủy Tiên gọi hàng. Mang theo một chút kinh ngạc, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên kết bạn đi tới, tìm chỗ ngồi tự mình ngồi xuống. Để Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên kinh ngạc nguyên nhân duy nhất, vậy dĩ nhiên không phải xuất phát từ Tống Ngô Đan cùng Tống Thủy Tiên tồn tại, mà chính là xuất phát từ Thanh Nguyên Đại học hiệu trưởng tồn tại. Đúng vậy, giờ phút này cùng Tống Gia tỷ muội ngồi cùng một chỗ người, nghiêm chỉnh là Thanh Nguyên Đại học nữ hiệu trưởng, hôm nay tan học trước đó Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên vừa mới cùng nữ hiệu trưởng đánh qua đối mặt. Kết quả này lại lại ở chỗ này đụng tới. Đến cùng nên nói là duyên phận xảo dịu đâu, hay là nên nói thế giới quá nhỏ đâu. Mang theo cực kỳ thoải mái nụ cười, nữ hiệu trưởng chủ động hướng bạch hoang cùng Mộ Thiên Liên vươn tay. Các ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Linh, là mẫu đơn cùng Thủy Tiên bằng hữu, đồng thời cũng là thành viên đại học hiệu trưởng. Mọi người trước đó thấy qua. Không chần chờ chút nào, Mộ Thiên Liên dẫn đầu cùng Lâm Linh nắm tay thăm hỏi một chút. Lần này là mọi người tập hợp một chỗ ăn cơm. Tổng không tốt bác đối phương mặt mũi. Người tốt. Ngay sau đó, Bạch Hoang cũng cùng Lâm Linh nắm tay thăm hỏi một chút. Đến, các ngươi hai cái ăn trước đi, thịt cùng đồ ăn biết rõ hơn. Tống Thủy Tiên động thủ cho Bạch Hoang cùng mộ thiên liên kẹp đi thực vật. Cảm ơn Thủy Tiên tỷ Tiếng nói vừa ra, Bạch Hoang đem chính mình bát đồ ăn ở bên trong đều kẹp cho mộ thiên liên, để đói bụng bạn gái ăn trước. Hoang nga Bạch Hoang, ngươi cái này không khỏi quá quan tâm đi, ăn một chút gì đều muốn trước cho bạn gái trong chén kẹp có người như thế một người bạn trai thật sự là hạnh phúc. Tống Thủy Tiên nhìn đến đường đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Nội tâm mang theo một số mừng thầm, mộ thiên liên yên tình ăn thịt bò cùng rau xanh, sự tình khác đều hướng sau thoáng, trong mắt nàng hiện tại chỉ có mỹ thực. Nói trở lại, các ngươi ba cái là sớm nhận biết sao. Bạch Hoang nhìn trước mắt ba cái ngự tỉ hỏi. Đây là trong lòng của hắn cảm thấy đối lập hoang mang địa phương, Tống Mâu Đan cùng Tống Thủy Tiên là làm ăn, làm sao lại cùng thanh nguyên đại học hiệu trưởng nhận biết Trong này khoảng cách có chút lớn. Ừm, chúng ta đã nhận biết tốt thời gian mấy năm, trực tiếp mở ra bài mà nói, lần này liên hoan là có dự mưu, cũng không phải là ngoài ý muốn. Tống Mâu đang nói, Kỳ thật đâu, kể từ khi biết ngươi thi được thanh nguyên đại học về sau ta, chúng ta thì cùng Linh Linh nhắc lên chuyện của ngươi, để Linh Linh ở trường học tận lực chiếu cố các ngươi, đây cũng là chúng ta thân là tỷ tỷ chuyện nên làm. Tống Thủy Tiên tiếp theo giảng, Mâu Đơn, Thủy Tiên, các ngươi cái này đệ đệ chẳng những nhất biểu nhân tài mà lại can đảm cũng là càng hơn người, gián tiếp giúp ta một đại ân, muốn không về sau để hắn làm đệ đệ ta đi, ta thẳng thích hắn, mà lại trong nhà của ta cũng không có đệ đệ, vừa vặn có thể phát huy một chút tỉ tỉ đối đệ đệ yêu chiều. Lâm Linh đem sợi tóc vén đến sau tai, tại cái kia ý vị thâm trường nhìn lấy bạch hoang. Ta là không có ý kiến gì, cái này muốn nhìn tiểu hoang ý nghĩ của mình. Tống mẫu đang nói ra, ta cũng không thành vấn đề, nhiều người tỉ tỉ mấy đầu đường ra. Ta thật tán thành Linh Linh đem Tiểu Hoàng Thu làm đệ đệ, Tống Thủy Tiên phụ hoạn. Ngay sau đó, Tống Thương Hải ánh mắt lại lần nữa dừng lại tại Bạch Hoang trên thân. Chẳng như vậy Hoàng Đồng Học, ngươi là thế nào ý nguyện đâu? Ta tỷ tỷ này có mặt có tiền có quyền, mà lại ta lại là thành Viễn Đại Học hiệu trưởng, ngươi cho ta đệ đệ không có chút nào ăn thiệt ỏi? Không, ta không muốn mạc danh kỳ diệu thêm ra một người tỷ tỷ. Bạch Hoang trực tiếp cự tuyệt, liền suy nghĩ đều không suy nghĩ. Nghe được Bạch Hoang trả lời chắc chắn. Lâm Linh không khỏi thở dài một hơi, được thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không thể miễn cưỡng, thật sự là đáng tiếc tốt như vậy một đoạn tỷ đệ duyên phận. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh, bánh hoang nhìn về phía tống mẫu đan hỏi, mẫu đan tỷ, ngươi không phải nói tìm ta có chuyện trọng yếu sao? Là có chuyện trọng yếu à, cùng nhau ăn cơm cũng là chuyện rất trọng yếu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Tống mẫu đan đàng hoàng trả lời, A, thuần túy chính là vì ăn cơm mà thôi sao? Bạch Hoang cảm thấy có chút á khẩu không trả lời được. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à? Mọi người nhiều năm như vậy không gặp mặt, ước lấy ăn nhiều vài bữa cơm rất tốt à? Tống mẫu đang trả lời. Không có tiếp tục nhiều lời khác, Bạch Hoang hướng chính mình trong chén kẹp một chút đồ ăn cùng thịt, chuyển đến bây giờ, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút đói bụng. Còn nữa nói, muốn là hắn trả bất động búa, vậy hắn đợi chút nữa cũng đừng nghĩ ăn vào thứ tốt gì. Bởi vì mộ thiên liên từ đầu tới đuôi đều không có ngừng qua đũa. Bạch Hoang, ngươi cùng Lý Ngư lão sư cùng Từ Thiến lão sư cần phải rất quen đi, lúc đó ta nhìn hai người bọn họ thật lo lắng ngươi, quan hệ của các ngươi giống như không tầm thường. Lâm Linh vừa ăn thịt dê một bên nói, "Lý Ngư tỷ cùng Từ Thiến tỷ đều là ta cao trung thời kỳ lão sư, ta đương nhiên cùng với các nàng rất quen." Ngay tại dùng bữa Bạch Hoang trả lời, "Ai? Đã hai người bọn họ có thể trở thành tỷ tỷ của ngươi, vậy ta tại sao không được chứ?" Lâm Linh hỏi. Bởi vì các nàng theo trước kia bắt đầu thì đối với ta rất tốt, đáp án chỉ đơn giản như vậy. Bạch Hoang trở về. Được rồi được rồi, Linh Linh, đừng có lại xoắn suýt tỉ tỉ đệ đệ sự tình, tối nay đem tất cả tụ cùng một chỗ chủ yếu là vì nhận thức một chút, không phải là vì để ngươi thu đệ đệ. Tống Mâu Đan nói chuyện. A bị Tống Mâu Đan nói một trận, Lâm Linh lập tức an tĩnh rất nhiều. Về sau thời gian, một đoàn người tụ tại sân thượng trò chuyện, có cảnh đêm, có nồi lẩu, có bằng hữu. Cuộc sống như vậy đúng là thẳng nhẹ nhõm tự tại. Nôi lầu tụ hội một mực tiếp tục đến gần 11 giờ đêm, theo bóng đêm càng thâm, một đoàn người mới mỗi người rời đi. Vốn là Tống Mẫu Đàn, Tống Thủy Tiên, Lâm Linh là đưa ra muốn đưa Bạch Hoàng cùng Mộ Thiên Liên về nhà, bất quá bị Bạch Hoàng nguyện cự, hắn cùng Mộ Thiên Liên cũng không cần hộ tống. Rời đi tiệm lầu về sau, Bạch Hoàng cóng Mộ Thiên Liên đi đến một chỗ khu vực không người, lập tức sử dụng tùy ý môn trực tiếp trở lại cảnh hồ biệt thự. Mộ Thiên Liên chỗ lấy cần Bạch Hoàng có Đó là bởi vì nàng tại khoảng 10 giờ đêm liền ngủ mất, trò chuyện một chút kết quả đột nhiên ngủ, cũng là không, có người nào. Đến giữa, Bạch Hoang đem Mộ Thiên Liên nhẹ nhẹ đặt lên giường, không muốn đánh nhiễu Mộ Thiên Liên ngủ. Sắp xếp cẩn thận Mộ Thiên Liên, Bạch Hoang cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm bên trong, vô cùng đơn giản vọt lên một cái tắm nước nóng. Tắm rửa xong, Bạch Hoang giúp Mộ Thiên Liên cởi giày ra, cùng lỏng một chút cổ áo vị trí, tránh cho Mộ Thiên Liên ngủ không thoải mái. Một loạt sự tình xong xuôi. Bạch Hoang đóng lại trong phòng đèn chiếu sáng, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà, Bạch Hoang nghĩ nghĩ hôm nay phát sinh liên tiếp sự tình. Trường học hiệu trưởng thành tống gia tỷ muội bằng hưu, còn tuyên bố nói muốn đem chính mình thu làm đệ đệ, về sau tuyệt đối sẽ bảo bọc chính mình cái gì. Hắn cũng không rõ ràng vì sao lại có nhiều như vậy ngự tỷ loại hình nhân vật đối với mình cảm thấy hứng thú, dáng dấp đẹp trai lại không phải lỗi của hắn, hắn đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như đẹp trai cũng muốn phán t Như vậy giống hắn loại tồn tại này, làm gì cũng muốn phán cái ở tù trung thân đi. A, không, hẳn là tử hình cất bước mới đúng. Hoang hoang. Một bên, mộ thiên liên xoay người cùng bạch hoang nói chuyện. Nhìn thấy mộ thiên liên tỉnh, bạch hoang nhìn về phía mộ thiên liên về lấy, thế nào? Ta có chút ngủ không được, ngươi có thể cho ta hát một bài à, hoặc là kể chuyện xưa cũng được. Mộ thiên liên nháy đôi mắt đẹp. So với ca hát cùng kể chuyện xưa, ta có cái khác tốt hơn phương pháp có thể cho ngươi yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bạch Hoang trả lời: "Cái gì mới?" Nô. No. Không đợi Mộ Thiên Liên dứt lời, nàng liền bị tiến lên trước Bạch Hoang hôn. Phương pháp này, đúng là rất tuyệt đây. Chương 699, làm chút ít suy ý. Một lát sau, nam ở trên giường Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên chậm rãi tách ra. Bị Bạch Hoang đột nhiên cưỡng hôn một phen, Mộ Thiên Liên vẫn là thẳng thụ dụng, chí ít tâm tình của nàng mười phần không tệ, cùng gương mặt mắt trần có thể thấy sắc mặt đỏ ửng. Thân thủ nắm bắt Bạch Hoang mặt, Mộ Thiên Liên mở miệng hỏi: Hoang hoang, giống cuộc sống như vậy, thật có thể một mực tiếp tục kéo dài sao? Cái này nói không chừng, về sau sự tình dù ai cũng không cách nào đoán trước, qua một ngày tính toán một ngày. Bạch hoang trả lời. Nghe nói như thế, mộ thiên liên ánh mắt một chút mở đi mấy phần, tiếp theo hỏi, nếu là có một ngày chúng ta hai cái muốn tách ra, cái kia muốn làm sao đâu? Sẽ không tách ra, mà lại coi như muốn tách ra, vậy cũng sẽ chỉ là tính tạm thời mà thôi, tỉ như thường ngày bên trong đi công tác cái gì? Bạch Hoang trả lời. Không, ta không phải chỉ loại này tách ra, ý của ta là loại kia thường xuyên thật lâu tách ra, xuất phát từ không thể đối kháng nguyên nhân, hai người cuối cùng đi hướng con đường hoàn toàn khác. Mộ thiên liên nói, thời gian qua được thật tốt, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ như vậy, chúng ta đều thích đối phương, như thế nào lại đi hướng con đường hoàn toàn khác? Bạch Hoang cảm thấy có chút buồn bực. Có lẽ là bởi vì trời tối người yên nguyên nhân đi, gần nhất cuối cùng sẽ trong tiềm thức nghĩ tới những thứ này. Lại thêm người qua đường Nam chính thứ ba sách một số nội dung cốt truyện, để cho ta không tự chủ được liên tưởng đến giữa chúng ta đời sống tình cảm, vô luận lại thế nào yêu nhau hai người, chung quy vẫn là có khả năng mỗi người đi một ngả tất cả thế non hẹn biển, đều muốn biến thành xem qua mây khói, ái tình rất tốt đẹp, nhưng cũng tàn khốc, chẳng lẽ không đúng sao? Mộ thiên liên trực câu câu nhìn trước mắt bạch hoang. Mộ thiên liên nói ra một phen ngôn luận, để bạch hoang lâm vào trong trầm tư. hắn phát giác được. Mộ thiên liên gần nhất tâm tình tựa hồ rất dễ dàng liền sẽ lạnh nhặt đi, sau đó nói một số đối lập chuyện kỳ quái. Liên lấy hiện tại mà nói tốt, hai người bọn họ hạnh hạnh phúc phúc ngủ chung nghỉ ngơi, mộ thiên liên nhưng lại nói đến yêu nhau người thường thường đều sẽ tách ra, điều này hiển nhiên là không phù hợp bầu không khí. Thân thể một chút chuyển đông núp ních, bạch hoang đem mộ thiên liên kéo, khắc suy nghĩ nhiều như vậy, vô luận người khác thế nào, chúng ta hai cái cảm tình khẳng định là sẽ vinh viên Mỹ Hảo đi xuống, tuyệt sẽ không xuất hiện tán khốc ngày nào đó Nghe xong, mộ thiên liên nhất thời chưa hồi phục bạch hoang cái gì, chỉ là yên tĩnh hưởng thụ lấy bạch hoang mang cho an toàn của mình cảm giác. Yêu đương nói lâu, sinh hoạt cũng theo đó biến đến càng ngày càng ngọt ngào, đây là mộ thiên liên có thể trực tiếp cảm nhận được sự thật. Nàng gần nhất tại giả tạo viết người qua đường Nam Chính thứ 3 sách nội dung, trong sách Nam Chính cùng Nữ Chính lần thứ 5 tàn khốc chia tay, đây cũng không phải là Nam Chính cùng Nữ Chính không yêu nhau, chỉ là Nam Chính cùng Nữ Chính luôn luôn tồn tại một số rất vi diệu xung đột. Tuy nhiên mộ thiên liên chính mình cùng bạch hoang ở giữa không tồn tại bất kỳ xung đột nào, có thể nàng cũng là cảm thấy có một số việc là không có không chế. Có thể duy trì nhất thời hái tình nhiều vô số kể, có thể duy trì cả đời hái tình thì là lắc đắc không có mấy. Mộ thiên liên chỗ lấy sẽ như vậy nghĩ, cũng không phải là xuất phát từ nàng không tín nhiệm mình cùng bạch hoang ở giữa cảm tình, hoàn toàn ngược lại ở chỗ, nàng vẫn luôn cho là mình cùng bạch hoang cảm tình không thể phá vỡ. Có thể có một số việc đi, cũng là khó có thể nói rõ đồng thời cũng là khó có thể nắm lấy. Hoang hoang, ngươi cho ta giảng một cái so sánh mỹ hảo hiện tượng tự nhiên đi, tỉ như thiêu thân lao vào lửa loại này, biết rõ hỏa quang sẽ để cho mình tử vong, thiêu thân nhưng vẫn là muốn mạnh mẽ nào vào trong lửa. Mộ thiên liên nhẹ nói. Cái này nghe xong, bạch hoang không khỏi có chút ngộng bức cảm giác. Thiêu thân lao vào lửa hẳn là một loại rất thê lương hiện tượng tự nhiên mới đúng, làm sao đến mộ thiên liên nơi này, lại là thành mỹ hảo biểu tượng. Mộ thiên liên thời khắc này trạng thái đúng là tại hướng lánh đạm phương hướng lan tràn, Bạch Hoang đã có thể rất trực tiếp xác nhận điểm ấy. Nghĩ nghĩ, vì để cho Mộ Thiên liên tâm tình bình thường một số, Bạch Hoang lúc này mở miệng nói, kình rơi hiện tượng tự nhiên ngươi biết à, một cái kình ngư tử vong về sau đem về dần dần chìm vào đáy biển, hắn thân thể chất dinh dưỡng đem về cung cấp nuôi dưỡng chung quanh tất cả sinh thái hệ thống, có kình ngư còn sống, nó nhưng thật ra là đã chết, có kình ngư chết rồi, nó nhưng thật ra là vẫn như cũ còn sống, tử vong ý nghĩa hoặc nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tựa luông hồng, kình rơi hiện tượng, cũng là thuộc về ý nghĩa cực lớn tử vong. Theo Bạch Hoang tiếng nói vừa ra, Mộ Thiên Liên đầu tiên là mi đầu hơi nhíu một chút, tiếp lấy vô thanh vô tức tại cái kia vụn chỗ bật cười. "Ta như thế nghiêm túc theo ngươi phổ cấp khoa học, ngươi làm sao đột nhiên cười?" Bạch Hoang không có chỉnh minh bạch. "Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười, cảm thấy rất buồn cười, cho nên ta thì chính mình cười." Mộ Thiên Liên trả lời. "Vậy ngươi nói ra tới nghe một chút, ta muốn lãnh giáo một chút chuyện cười của ngươi." Bạch hoang giảng. Trên mặt nhu tình nụ cười, mộ thiên liên nhẹ giọng về lấy, kính ngư chìm về sau gọi là kính rơi, như vậy cá mập chết mất về sau có phải hay không phải gọi cá mập rơi. Còn có, nếu như một cái nữ hải tử gọi sơ mặc, cái kia chính là một cái đặc biệt có ý thơ tên, nhưng nếu như nàng họ tên là gấu, đây chẳng phải là biến thành gấu sơ mặc rồi. Còn có còn có. Mang đêm thời gian, một mảnh đen kịt trong phòng, mộ thiên liên tới tràn đầy hứng thú nằm ở trên giường cùng Bạch Hoang kể rất nhiều chê cười, không hề nghi ngờ. Đi qua Bạch Hoang một số khuyên bảo, Mộ Thiên Liên tựa như là bị đả thông nhâm đốc nhị mạch một dạng, thao thao bất tuyệt một mực nói không ngừng. Thẳng đến đến dạng sáng thời gian, gian phòng mới trở về hoàn toàn yên tĩnh. Như thường ngày, Mộ Thiên Liên là đem bên cạnh Bạch Hoang ôm chặt lấy, cánh tay ôm Bạch Hoang cổ và eo bộ, chân dài thì là trực tiếp khoác lên Bạch Hoang trên thân. Đây là cái gọi là gối ôm ngủ pháp. Sáng ngày thứ hai hơn chín giờ, ăn sáng xong. Bạch hoang cùng mộ thiên liên thông qua tùy ý môn đi vào thanh nguyên đại học, bắt đầu một ngày mới chương trình học. Tay trong tay đi ở trường nói bên trong, bạch hoang cùng mộ thiên liên một đường đi xuống đưa tới rất nhiều người qua đường chú ý, đồng thời cũng là ngưng tụ rất nhiều hâm mộ ánh mắt. Hoang hoang, chúng ta hôm nay tìm một ít chuyện làm đi, tới đại học không thể vẹn vẹn chỉ là chỉnh chỉnh thường thường lên lớp, phải làm một số thú vị quy hoạch mới được. Mộ thiên liên đề nghị. Vậy ngươi muốn làm cái gì đâu, ta giúp ngươi. Bạch hoang về. Ta còn không có nghĩ kỹ, mà lại ta cũng không phải là loại kia so sánh sẽ tìm tiết mục giải trí loại hình, thật vừa đúng lúc ở chỗ ngươi cũng giống như nhau, đáng tiếc sở ly không ở nơi này, nếu không nàng nhất định có rất nhiều ý đồ xấu. Mộ thiên liên giảng, hả, nói tới nói lui, ngươi cuối cùng vẫn là không thể rời bỏ sở ly, mỗi ngày đều sẽ trong lúc lơ đáng nhắc lên nàng. Bạch hoang nhìn như tùy ý. Ai nha, không có, ngươi đừng nghĩ lung tung có được hay không, ta không có không thể rời bỏ sở ly. Ta chỉ có không thể rời bỏ ngươi mà thôi. Mộ thiên liên vội vàng ôm lấy bạch hoang cánh tay, dùng cái này biểu thị tâm tư của mình. Mồ hôi, mộ thiên liên tâm lý vừa mới thế nhưng là lộ bộp giật nảy mình, chính mình lại trong tiềm thức nói tới sở ly tên, thật sự là kém điểm có đại sự xảy ra. Mộ thiên liên là người thông minh, tại biết rõ đạo bạch hoang sẽ bởi vì sở ly mà ăn dấm tình hương dưới, nàng về sau sẽ tận lực tránh cho đề cập đến sở ly, miễn cho bạch hoang trở thành giấm vương bằng giấm. Theo nguyên bản cùng sở ly quang minh chính đại hữu hảo quan hệ, cho tới bây giờ chỉ có thể cùng sở ly duy trì len lén lòng đất quan hệ, mộ thiên liên cũng là biểu thị tâm lý khổ a a có, hoang hoang, bằng không chúng ta tại kinh đô kinh doanh một nhà khu vui chơi thế nào? Mộ thiên liên bắt lấy bạch hoang hỏi. Khu vui chơi? Hạng mục này có chút quá lớn đi, liền xem như bình thường quy mô khu vui chơi, sơ bộ tài chính khởi động vậy cũng phải mấy ức, nhiều thậm chí một tỷ cất bước, tiền kỳ đầu nhập thật nhiều. Bạch hoang lý trí phân tích. Hi hi, hoang hoang, ta có thể không nhớ rõ chúng ta hai cái cái gì thời điểm biến đến nghèo như vậy, tuy nhiên ta không có cái gì tiền, nhưng vài tỷ vẫn là cầm ra được, xây một nhà khu vui chơi hoàn toàn không thành vấn đề, mà lại coi như tiền tài không đủ, chúng ta cũng có thể tìm đối tác cùng một chỗ, giống như là mẫu đan tỷ, thủy tiên tỷ, lý ngư tỷ, từ thiên tỷ, có thể trong lòng chờ một chút, chúng ta có thể kéo các nàng cùng một chỗ nhập bọn. Mộ thiên liên nói một lần ý nghĩ của mình. Ta vẫn cảm thấy khu vui chơi hạng mục quá lớn, chiếm dụng thời gian cũng tương đối dài, nếu như ngươi đặc biệt muốn kinh doanh gì gì đó, chúng ta có thể đổi điểm tương đối bình thường kinh doanh hạng mục, không cần thiết động một tí mấy trăm triệu vài tỷ cất bước, làm chút ít sinh ý là đủ. Bạch Hoàng nói. Cái này. Cũng được. Vậy ngươi bây giờ có cái gì tương đối tốt ý nghĩ à? Ta nghe ngươi. Mộ thiên liên đem quyền quyết định giao cho Bạch Hoàng, mặc cho bạn trai lên tiếng. Đinh. Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. lựa chọn một. Ở trường học bán trà sữa, hôm nay buôn bán nghịch muốn đạt tới 10000 nguyên. Khen thưởng, bầu trời ngâm một chút, này ngâm một chút có thể đem người đưa tới không trung thưởng thức cảnh sắc, hạn chế nhân số vì 3 người. Lựa chọn 2, ở trường học bán sushi, hôm nay buôn bán nghịch muốn đạt tới 10000 nguyên. Khen thưởng, đáy biển ngâm một chút, này ngâm một chút có thể đem người đưa tới đáy biển thưởng thức cảnh sắc, hạn chế nhân số vì 3 người. Lựa chọn 3, ở trường học bán thư tịch, hôm nay buôn bán nghịch muốn đạt tới 10000 nguyên. Khen thưởng, trong suốt ngâm một chút, này ngâm một chút có thể toàn bộ cần rõ ràng, ngâm một chút bên trong nhìn thấy ngoại giới, bên ngoài thì không nhìn thấy ngâm một chút bên trong, hạn chế nhân số vì mười người. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Nhìn thấy xuất hiện ba loại lựa chọn, bạch hoang nhìn về phía mộ thiên liên hỏi, liên nhi, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi là muốn đi bầu trời thưởng thức cảnh sắc, vẫn là muốn đi đáy biển thưởng thức cảnh sắc? Đó là đương nhiên là đáy biển A, bầu trời mà nói một chút ngẩng đầu liền có thể nhìn đến. Mà lại đơn giản cũng chính là một số vân vụ loại hình cảnh tượng, nhưng đáy biển khẳng định là đặc biệt có thú, lại thêm ta bơi lội kỹ xảo là trước kia học, căn bản không đến được chui vào đáy biển tầng thứ, cho nên tổng thể mà nói, ta vẫn là hướng tới đi đáy biển du ngoạn. Mộ thiên liên trả lời. Ngay sau đó, mộ thiên liên hỏi lại, thế nào, ngươi là chuẩn bị mang ta đi bờ biển đi một chút không? Đã ngươi muốn đi hải lý chơi, cái kia ta đương nhiên sẽ cùng ngươi, bất quá trước lúc này. Chúng ta hôm nay đến ở trường học bán một bán sushi mới được. Bạch hoang ý vị thăm trường nói ra. Bán sushi? Đây là ý gì? Mộ thiên liên hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống. Từ đấy biển đột nhiên hoán đổi đến bán sushi. Cái này để người ta căn bản phản ứng không kịp. Thiên cơ không thể tiết lộ. Có một số việc ngươi trễ giờ liền biết. Tóm lại lần này là muốn một chút bận rộn. Bạch hoang bán một lần cái nút. hả thuốc ta, không thể tiết lộ liền không thể tiết lộ. Mộ thiên liên chưa từng tiếp tục truy vấn. Dù sao Bạch Hoang lại sẽ không nói cho nàng đáp án, chờ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ công bố. Đi đến phòng học, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên nghiêm túc nghe giảng, là một cái nhu thuận học sinh ba tốt. Đến tan học thời gian, Bạch Hoang trước tiên lập tức mang theo mộ thiên liên rời đi, cước bộ có chút mau lẹ. Làm sao vậy, người đi nhanh như vậy làm gì? Mộ thiên liên bị Bạch Hoang nắm đi. Đương nhiên là đi tìm hiệu trưởng A, nếu là không đi nhanh một chút, không chừng nàng thì rời phòng làm việc. Bạch Hoang giải thích. Lời này nghe được trong tai. Mộ thiên liên biến đến càng kinh ngạc, hoang hoang, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại này người, ngươi sẽ không phải là thật muốn làm hiệu trưởng đệ đệ a. Hơn nữa còn là em kết nghĩa cái chủng loại kia. Cái gì em kết nghĩa, ngươi chớ nói lung tung, ta chính là tìm hiệu trưởng làm ít chuyện mà thôi. Bạch hoang trả lời. Mang theo buồn bực tâm tình, mộ thiên liên đành phải tiếp tục theo bạch hoang đi lại, nàng vừa mới chỉ nói là lấy chơi, đương nhiên sẽ không thật cho rằng bạch hoang muốn làm hiệu trưởng em kết nghĩa. Huống hồ bạch hoang tỷ tỷ đã đủ nhiều. Cái này muốn tiếp tục đi lên gia tăng, cái kia chính là người người toán trách tình huống. Qua một hồi, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên thuận lợi đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài. Đông đông đông, Bạch Hoang thân thủ gõ cửa. Tiến đến, trong văn phòng truyền ra một đạo giọng nữ. Nghe được động tĩnh, Bạch Hoang lấy tức đẩy cửa đi vào văn phòng bên trong, mộ thiên liên vẫn luôn là bị hắn nắm. Nhìn thấy người tới là Bạch Hoang cùng mộ thiên liên, mà lại hai người trẻ tuổi lại là tại cái kia tay trong tay. Đến mức chính đang làm việc công lâm linh mở miệng nói, "Thế nào, các ngươi là cố ý đến chỗ của ta tú ân hay sao?" "Hiệu trưởng, ta muốn thuê dùng một chút phố ẩm thực một cửa tiệm mặt, chỉ cần một nhà là được, thời gian là một ngày." Bạch Hoang trực tiếp nói chủ đề chính đi. "Ừm. Ngươi muốn thuê phố ẩm thực tiệm mì, dùng để làm gì?" Lâm Linh hỏi. "Buổi chiều không có lớp, ta cùng Liên Nhi muốn tìm một ít chuyện làm, liền nghĩ ở trường học bán một ngày sushi, kiếm ít tiền lẻ cái gì." Bạch Hoang nói. Ha ha ha, Bạch Hoang đồng học, ngươi đừng làm rộn, thân là mẫu đơn cùng thủy tiên đệ đệ, ngươi tiểu tử này làm sao có thể thiếu tiền, chỉ cần một câu nói của ngươi, mẫu đơn cùng thủy tiên vài phút thì cho ngươi chuyển cái mấy trăm hơn ngàn vạn, ngươi Mạc Danh, kỳ diệu bán cái gì sushi a? Lâm Linh quả thực là dở khóc dở cười. Hiệu trưởng, ta là chăm chú. Bạch Hoang lên tiếng lần nữa. Nhìn thấy Bạch Hoang mặt không biểu tình đồng dạng lên khốc, nguyên bản chính đang bật cười Lâm Linh cũng là ngưng nụ cười, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ. Trải qua sự tình vẫn là thật nhiều, bởi vậy cũng biết Bạch Hoang nghiêm túc đại biểu cái gì. Tóm lại ở trong mắt nàng, Bạch Hoang là một cái rất kỳ quái tiểu mao đầu là được rồi. Được, ta có thể cho ngươi trường học phố ẩm thực một cửa tiệm mặt, hơn nữa còn là miễn phí để ngươi sử dụng, bất quá cửa tiệm kia mặt là ở giữa nhất vị trí, lưu lượng khách tương đối ít, đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao đó là phố ẩm thực sau cùng để đó không dùng tiệm mì, cái khác tiệm mì đều đã bị thương hội nhận đầu, trở ngại hợp đồng nguyên nhân cho nên ta không có cách nào cho ngươi phân phối tốt hơn tiệm mỉ. Lâm Linh nói. Dạng này là được, cảm ơn hiệu trưởng, ta cùng liền nhì gấp đi trước. Bạch Hoàng nói. Ai? Chờ chút. Cái gọi là có qua có lại, ta vừa mới giúp ngươi một chuyện, ngươi cũng không thể cứ đi như thế. Lâm Linh biến thành nghiêm túc mặt. Hiệu trưởng kia muốn cái gì đáp lễ? Bạch Hoàng trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, làm ta em kết nghĩa là được. Lâm Linh ra vẻ nghiền ngắm cười. Làm ngươi muội. Bạch hoang trong miệng nói ra, muốn nhiều thông dong thì có bao nhiêu thông dong. Trưng bảy trăm, đúng là lớn rồi. Tuy nhiên bị bạch hoang vô tình rỗi một chút, lâm linh tâm lý cũng là không có chút nào nổi nóng, dù sao nàng đoán được lại là không kết quả tốt. Nàng lão là muốn cho bạch hoang làm chính mình em kết nghĩa, nói nhiều rồi người ta bạch hoang khẳng định sẽ cảm thấy phiền, điểm ấy tiểu tâm tình nàng vẫn hiểu. Tốt à, không đùa giỡn với ngươi. Chờ ngươi sau khi hết bận nhớ đến lưu hai cái sushi cho ta. Để cho ta nếm một chút vị đạo được rồi đi Lâm Linh nói chuyện Khoa tay một cái ok thủ thế Bạch hoang như vậy nắm mộ thiên liên cùng một chỗ rời phòng làm việc Ngồi thang máy trong lúc đó Mộ thiên liên mở miệng hỏi Hoang hoang, ngươi sẽ làm sushi sao? Biết, rất sớm trước đó thì đã làm Tay nghề còn có thể Bạch hoang trả lời Cái kia ngươi trước vì cái gì chưa từng có cho ta làm qua sushi Mộ thiên liên biểu môi hỏi Lộ ra cực hạn manh hình dáng phản ứng Ngươi không có hỏi qua A Ta làm sao biết ngươi có thích ăn hay không sushi? Bạch hoang giả trang làm vô tội bộ dáng. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, đợi đến ngươi bắt đầu chúc thọ ti thời điểm. Ta nhất định phải cái thứ nhất nhóm nháp, cái này yêu cầu nhỏ nhỏ ngươi hẳn là có thể thỏa mãn a. Mộ thiên liên mang mãn kỳ đợi. Không được. Bạch hoang cho cái dây về. Vì cái gì a? Bạn gái ăn trước đều không được. Mộ thiên liên cảm thấy kinh ngạc, cảm giác đến phân lượng của mình giống như có chút không đủ. Phúc, đùa ngươi chơi. Tiên tâm đi, có đủ tốt đương nhiên. Cái thứ nhất cho ngươi ăn, nếu là không chiếu cố bạn gái của mình, vậy ta còn có thể chiếu cố ai đây? Bạch Hoang cười, liền biết bắt ta vui vẻ. Hừ, Lâm Bầm một tiếng, Mộ Thiên Liên tại Bạch Hoang trên mặt nhẹ véo nhẹ một chút, tính toán làm trừng phạt nho nhỏ. Tại cái này về sau, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên rời đi trường học đi một chỗ siêu thị, mua chế tác sushi cần các loại nguyên liệu nấu ăn. Mua sắm nhiệm vụ kết thúc, Bạch Hoang lại về tới trường học đi đến phố ẩm thực bên kia tìm để đó không dùng tiệm mì. Chính như hiệu trưởng Lâm Linh nói như vậy, to lớn phố ẩm thực đúng là chỉ còn bên trong nhất một cửa tiệm mặt, chung quanh quảng khu é cực kỳ, học sinh cơ hồ đều là tập trung ở nửa trước đoạn phố ẩm thực, bên trong nhất có thể nói là không có bất kỳ cái gì lưu lượng khách. Bất quá Bạch Hoang cũng không thèm để ý điều ấy, sơn nhân tự có rượu kế, lại thêm hắn đối thủ nghệ của mình đặc biệt tự tin, cũng không cho là mình không cách nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhìn lấy có chút tạp nhạp tiệm mì, Mộ thiên liên không khỏi giải thích đã tại bắt đầu giúp đỡ thanh lý, làm lấy chính mình đủ khả năng sự tỉnh. Cho dù nàng vẫn không biết bạch hoang tại sao muốn bán sushi, nhưng dù sao nàng chỉ cần làm tốt chính mình hiền nội trợ là được. Lại thêm bạch hoang làm sushi cũng là cái thứ nhất cho mình ăn, vô luận như thế nào nghĩ, vậy cũng là vững vàng không lô mua bán nhà. Đơn giản dọn dẹp xong tiệm mì, đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, bạch hoang đứng tại bàn dài trước vừa bắt đầu chế tác sushi. Sushi chế tạo quá trình kỳ thật 10 phần đơn giản, quan trọng ở chỗ đối nguyên liệu nấu ăn tỉ lệ đem khống, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn theo tỉ lệ khác biệt, vị đạo cùng cảm giác cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Một lát sau, bạch hoang chế tác tốt phần thứ nhất cá hồi sushi, đang muốn chuẩn bị há mồm chính mình thử một chút vị đạo, hắn liền bị một bên mộ thiên liên trực tiếp nhìn thẳng. Quay đầu chỗ khác xem xét, chỉ thấy mộ thiên liên thời khắc này ánh mắt nghiêm chỉnh là như ngừng lại sushi bên trên. Đồng thời còn lộ ra một bộ lúc nào cũng có thể chạy ra ngụm nước bộ dáng. Thế thế, Bạch Hoang nhớ tới trước đó cùng Mộ Thiên Liên ước định, bởi vậy đem phần thứ nhất cá hồi sushi đưa tới Mộ Thiên Liên trước miệng. "A, há mồm." Bạch Hoang gọi hàng. Nghe theo Bạch Hoang ý tứ, Mộ Thiên Liên ngoan ngoãn há mồm cắn một cái sushi. Theo sát phía dưới trong lúc nhất thời, Mộ Thiên Liên trong miệng chính là tràn ngập tràn đầy mỹ vị, có gạo cơm vị đạo, rong biển vị đạo, trà bông vị đạo, cá hồi vị đạo các loại. Sửng sốt để cho nàng nếm ra mười mấy loại vị đạo. Ăn ngon. Hoang hoang. Ngươi làm sushi thật sự là quá tốt ăn. Mộ thiên liên nhịn không được khích lệ, cũng đem còn lại sushi ăn một miếng rơi. Đó là tự nhiên, nhớ ngày đó ta cũng là tuổi còn trẻ bày qua quán ven đường, sushi cũng là chiêu bài của ta mỹ thực. Bạch hoang lộ ra một chút đắc ý một chút điểm. Ăn ngon như vậy sushi, muốn là sở. Một đoạn nói còn chưa dứt lời, mộ thiên liên lập tức che miệng của mình. Ai da? Nàng vừa mới lại suýt chút nữa trong tiềm thức ngưng lên Sở Ly, một khi nói ra vậy khẳng định là sẽ để cho Bạch Hoang ăn đấm, may mắn nàng che miệng động làm so sánh nhanh. Thật là nguy hiểm a. Đối với Mộ Thiên Liên tiểu tâm tư, Bạch Hoang không thể nghi ngờ là biết được nhất thanh nhị sở, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục chế luyện chính mình Su Xi. Hoang Hoang, ngươi dạy ta chế tác Su Xi đi, không phải vậy ta đợi ở bên cạnh một chút sự tình đều không có, thật nhàm chán. Mộ Thiên Liên giảng, có thể, ngươi nhìn cho thật kỹ. Ta chậm rãi dạy ngươi. Bạch hoang đáp ứng. Bỏ ra một hồi công phu, mộ thiên liên không sai biệt lắm thì cùng bạch hoang học tốt được chế tác sushi phương pháp. Mặc dù không cách nào giống bạch hoang như thế hoàn mỹ không chế nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ, nhưng cũng coi là thành phẩm sushi. Nói trở lại, hoang hoang, chúng ta bên này tiệm mì không có cái gì học sinh đi qua, muốn làm sao đem những này sushi bán đi. Mộ thiên liên ăn chính mình chế tác sushi. Đi đến bên cạnh rửa tay một cái, bạch hoang đem trong túi quần điện thoại di động đem ra. Lập tức cho tài chính lớp 1 lớp phát cả nhóm một chuỗi tin tức. Nội dung viết, các vị đồng học, ta cùng liên nhi làm ra mỹ vị sushi, làm lớp trưởng, chúng ta cũng không có gì có thể cho mọi người phúc lợi, nhưng phàm là lớp chúng ta đồng học, cái kia đều có thể đến đây miễn phí lĩnh một phần sushi, vị đạo tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng, hạ định thời gian nửa giờ bên trong, đưa xong đến. Lenken, Lenken, Lenken. Bạch hoang tin tức vừa mới phát ra, lớp quần lập khắc phi thường náo nhiệt. Ah ah ah. Hai vị lớp trưởng đại nhân và tuổi. Ta đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa? Hiện tại liền đến lĩnh sushi. Miễn phí không miễn phí cái gì không trọng yếu, chủ yếu cũng là muốn cho hai vị lớp trưởng cổ động một chút. Chúng ta tốt xá tất cả nhân mã trải qua đến lĩnh sushi. Xin nhờ cho chúng ta lưu một phần. Ha ha ha, nam sinh đều hướng sau thoáng đi. Chúng ta nữ sinh tốt xá mới là cách bên kia gần nhất. Chúng ta đi trước rồi. Hắc hắc. Thu đến thu đến. Over. Over đứng tại bạch hoang bên cạnh, mộ thiên liên xem hết liên tiếp lớp nhóm tin tức, không khỏi mở miệng nhả báng. Hoang hoang, ngươi làm sao lấy trước cùng lớp mọi người khai đao, có chút quá xấu rồi đi. Mộ thiên liên đã hiểu bạch hoang ý tứ, bạch hoang đây là muốn từ bạn học cùng lớp làm làm đột phá khẩu, sau đó để bọn hắn tiến hành một phen tuyên truyền, đồng thời cũng là cho tiệm mì chế tạo ra khí thế ngất trời cảnh tượng. cứ như vậy, cách đó không xa đi ngang qua học sinh cũng sẽ tới xem một chút náo nhiệt, sau cùng một truyền mười mười truyền trăm, sự tình cũng liền dễ làm nhiều. Liên nhi, ta thế này sao lại là lấy trước cùng lớp mọi người khai đao, ta đây rõ ràng là cho bọn hắn đưa phúc lợi tốt à, mọi người đồng học một trận, có chuyện tốt tự nhiên là đến trước nghĩ bọn họ. Bạch hoang nhẫn không ngừng cười trộm. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ai để ngươi làm sushi ăn ngon đâu, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ ưa thích. Mộ thiên liên vui đến trưa một bên. Không đến nửa giờ, tài chính một tốp tất cả đồng học đều không ngoại lệ tất cả đều đi tới bạch hoang chỗ cửa hàng. Buổi chiều không có lớp tăng thêm lại có miễn phí sushi, không đến vậy khẳng định là trắng không tới. Thân là Lâm Thời chủ cửa hàng Bạch Hoang Cung Mộ Thiên Liên, cho bạn học cùng lớp mỗi người phía trên một phần tinh xảo sushi, nói để bọn hắn miễn phí nhấm nháp vậy liền khẳng định là miễn phí nhấm nháp, tuyệt đối không mang theo hư giả tuyên truyền. Ông trời ơi, hai vị lớp trưởng, các ngươi làm sushi vị đạo ăn quá ngon đi, so trường học căn tin bán sushi vị đạo tốt hơn nhiều, mà lại phối liệu còn như vậy đủ. Thật ăn thật ngon. Ta một cái không thế nào thích ăn Xi người đều trầm mê, hai vị lớp trưởng khẳng định là Xi đặc nhân. Vốn đang coi là miễn phí thực vật khẳng định vị đạo không tốt, không có nghĩ rằng đúng là như thế ngoài dự liệu, hai vị lớp trưởng thật xin lỗi, là lòng dạ của ta quá nhỏ hẹp. Như thế tốt Xi, mọi người cùng nhau ở trường học diễn đàn phát bài viết làm tuyên truyền đi, còn có xã đoàn nhóm những địa phương này, đều có thể giúp một tay tuyên truyền một chút, chúng ta cũng không thể ăn không hai vị lớp trưởng đồ vật. Không có tật xấu. Bây giờ liền bắt đầu giúp đỡ tuyên truyền. Toàn lớp hơn 50 người lần lượt lấy điện thoại di động ra, cho trong tiệm sushi chụp hình mảnh, tiếp lấy làm như thế nào tuyên truyền thì làm sao tuyên truyền. Có phát bằng hữu vọng, có phát xã đoàn tổ chức nhóm, có phát trường học diễn đàn, đều tại hết sức giúp đỡ tuyên truyền. Thời gian lại qua nửa giờ, trước mắt, theo tuyên truyền quảng cáo có hiệu lực, nguyên bản quặng khué nhất phố ẩm thực cuối cùng đã là triệt để náo nhiệt. Chỉ thấy Bạch Hoang cùng Mộ Thiên liên chỗ mở tiệm mặt phụ cận. Cái kia không hề nghi ngờ là người đông tấp nhập trạng thái, đội ngũ một hàng dài tiếp lấy một hàng dài. Cái này là do ở đủ loại nguyên nhân tổng hợp tạo thành hỏa nhiệt hiện tượng, tỉ như Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên Hoa khôi giáo thảo danh hiệu, tỉ như Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cùng Tống Khả Tâm tại đón người mới đến dạ hội liên hợp biểu diễn, lại tỉ như xuất phát từ lòng hiếu kỳ đến đây nhấm nháp, tóm lại thì là có đủ loại nguyên tố. Bởi vì người lưu lượng thực sự quá nhiều, Bạch Hoang rời cái ghế dựa đứng lên trên, mở miệng nói, muốn mua Xu Xi đồng học mời xếp thành hàng. Sushi 30 đồng tiền một phần, hạ lượng cung ứng, bán xong đến. 30 đồng tiền một phần. Ngươi đó căn bản là hát thương A. Căn tin mới bán 10 đồng tiền một phần. Đúng rồi. 10 đồng tiền sushi làm sao đến người nơi này muốn 30 đồng tiền. Không mang theo như thế hố người A. Nào có người vừa khai trương liền đem giá cả bình tĩnh đến cao như vậy. Người cái này sushi cửa hàng có còn muốn hay không tiếp tục mở đi xuống. Hát thương. Hát thương. Hát thương. Một đám học sinh điên cuồng đậu đen rau muống, toàn đều bất mãn bạch hoang một phần sushi 30 đồng tiền định giá. An tĩnh, Mời mọi người im lặng một chút. Bạch hoang cầm lấy loa to gọi hàng. Khoan hay nói, bạch hoang gọi hàng ngược lại là thẳng có tác dụng, một chút hô như vậy vài tiếng, toàn trường cũng liền thật yên tĩnh trở lại. Ta ở chỗ này cùng mọi người giải thích một chút sushi vì sao lại định giá vì 30 đồng tiền một phần. Hán một, phòng ăn sushi đúng là 10 đồng tiền một phần nhưng vị đạo đồng dạng nguyên liệu nấu ăn đồng dạng bao ăn no mặc kệ vị giác, ta sushi không giống nhau, vị đạo cùng nguyên liệu nấu ăn đều rất tốt, càng là bí mật mang theo cá hồi thịt tươi mảnh, mọi người có thể tra một chút cá hồi thịt tươi mảnh bao nhiêu tiền một cân, ta đây tuyệt đối là không kiếm tiền mua bán. thứ hai, có người nói ta hắt thương muốn kiếm lời trái lương tâm tiền, như vậy ta chỉ có thể rất xin lỗi nói một câu, ta cùng bạn gái của ta đúng là rất nghèo, trong lúc nhất thời nhiều lắm là cũng chỉ có thể cầm cái vài tỷ đi ra nghèo đến không có ý tứ cùng mọi người nói rõ, để tránh để mọi người chế giê Thứ ba, ta bạch mẫu người ở đây làm chúng cam đoan, nếu có người nếm về sau không hài lòng vị đạo, vậy ta nhất định sẽ toàn ngạch tiến hành lưu khoản, không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là tự tin. Su si số lượng có hạn, toàn bộ đều là hiện làm hiện bán, đặt mua nhanh chóng. Bạch hoang kể xong liên tiếp lời kịch. Ta muốn mua, ta muốn mua, ta cũng cần mua. Ta tin tưởng quý có quý đạo lý. 30 đồng tiền một phần mà thôi. Người nào ra không nổi số tiền này a? Ngay trước lúc này, phụ cận có một nhóm người lập tức tiến lên trước, đem bầu không khí làm đến đặc biệt náo nhiệt. Bọn họ đều là tài chính lớp 1 học sinh, cũng tức là bạch hoang tốt đồng học, làm như vậy không vì cái gì khác cái gì, đơn giản điểm tới giảng, cái kia chính là cái gọi là nắm. Cục diện như vậy bày biện ra đến, một số không biết nguyên cớ người đi đường vẫn thật là là bị điều động tâm tình, muốn thử một chút 30 đồng tiền một phần su si đến tột cùng là hương vị gì. Dù sao vị đạo không tốt có thể lùi khoảng Dần dần, những khách nhân kia theo mới đầu vẹn vẹn chỉ là mang theo hiếu kỳ Đến đằng sau hưởng qua sushi vị đạo về sau Vậy thì là hoàn toàn yên lặng tại sushi vị đạo bên trong Phàm là hưởng qua sushi người Toàn bộ đều là suy nghĩ nhiều mua mấy phần Bất quá bạch hoang định đơn người nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 2 phần quy củ Dù sao nguyên liệu nấu ăn đúng là có hạn, Mỹ vị thực vật nhất định phải để càng nhiều người ăn vào mới được Bạch Hoang vừa mới bắt đầu đúng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ không sai. Có thể khi nhìn thấy có nhiều người như vậy vì chính mình chế tác sushi mỗi lúc. Trong lòng của hắn thì thật cao hứng. Đây là rất chuyện có ý nghĩa. Mộ thiên liên từ đầu đến cuối đều là không nói một lời đang giúp đỡ. Liên tục không ngừng cho Bạch Hoang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn gánh chịu hiền nội trợ nhân vật. Tài chính lớp 1 đồng học cũng là đặc biệt ra sức. Một bên giúp đỡ bảo trì trật tự hiện trường. Một bên giúp đỡ thu sổ sách những thứ này. Để tránh bạch hoang cùng mộ thiên liên hai người bận không qua nổi, dù sao sinh ý thật sự là quá nóng nảy. Dưới tình huống như vậy, bạch hoang ban chỉnh một chút một cái buổi chiều sushi, khách nhân từng cơn sóng liên tiếp, chưa từng có từng đứt đoạn. Đến khoảng 5 giờ dưới chiều, bày đặt tại bán đài sushi toàn bộ tiêu thụ không còn, một cái đều không có còn lại lưu, trong tiệm cũng còn sót lại bạch hoang cùng mộ thiên liên hai người. Có như vậy tiêu thụ nóng nảy hiệu suất, bạch hoang cũng đã hoàn thành lựa chọn hai nhiệm vụ, thành công lấy được được thưởng đáy biển ngâm một chút. Có thể hoàn thành mộ thiên liên tiểu tâm nguyện. Ngươi tốt, xin hỏi trong tiệm còn có sushi có thể bán không? Một cái nữ hải thở hồng hộc chạy vào trong điểm Không có. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ trả lời. Nhìn đến mộ thiên liên viết nội dung, nữ hải túi đầu lộ ra đặc biệt thất lạc, nàng là một cái sushi kẻ yêu thích, buổi chiều lại vừa tốt không trong trường học. Nghe nói phố ẩm thực có một nhà siêu cấp mỹ vị sushi cửa hàng, nàng vội vàng liền chạy trở về muốn nếm thử vị đạo. Xoay người. Nữ hải cái này liền chuẩn bị rời đi. Ngay trước lúc này, mộ thiên liên đi ra trong tiệm đứng ở nữ hải trước mặt, cũng đưa trong tay sushi đưa cho nữ hải. Nhìn thấy mộ thiên liên cầm trong tay sushi, nữ hải hết sức kích động rằng đạo, một phần sushi 30 đồng tiền đúng không, ta cái này chuyển khoản cho ngươi. Không cần, nàng tặng cho ngươi. Bạch hoang giúp mộ thiên liên mở miệng. a tặng cho ta. Cái này không được đâu. Nữ hải có chút thụ sủng được kinh. Không có việc gì, ngươi nhận lấy là được. Bạch Hoang nói tiếp, đi qua một phen do dự, thêm ăn nữ hải cuối cùng tiếp nhận sushi, cũng hướng Bạch Hoang cùng mộ thiên liên trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn, mang theo sushi vô cùng cao hứng rời đi. Nhìn thấy nữ hải mừng rỡ bóng lưng, mộ thiên liên vô thanh vô tức nở nụ cười, lập tức đi trở về Bạch Hoang bên cạnh. Liên nhi, ngươi cái này chú mèo ham ăn vậy mà lại đem sau cùng một phần sushi đưa ra ngoài, rõ ràng chính ngươi cũng rất muốn ăn. Bạch Hoang giảng, thân thủ ôm Bạch Hoang phần eo, Mộ Thiên Liên cùng Bạch Hoang cái chán dán vào cái chán, "Hoang Hoang, từ trên người ngươi ta học được rất nhiều, ngươi dẫn ta đi ra hầm hực cùng tự bế, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn, cho nên ta muốn cho ngươi xem một chút, ta à, ngươi siêu cấp vô địch đáng yêu bạn gái, đúng là lớn, lớn rồi." Chương 701: Đáy biển vũ hành. Siêu cấp vô địch đáng yêu bạn gái. "Senior, ngươi có thể hay không khác như thế tự luyện đâu?" Bạch Hoang cười nói, "Ngươi sai, ta đó cũng không phải tự luyện, mà chính là tự tin." Chẳng lẽ ngươi không nhận vì bạn gái của mình siêu cấp vô địch đáng yêu sao? Mộ thiên liên trong lời nói mang theo một chút hẳn ý. Xuất phát từ cầu sinh dục gây ra, bạch hoang lập tức biến thành nghiêm túc bộ dáng đáp, đáng yêu. Đương nhiên đáng yêu. Cái thế giới này liền không có so bạn gái của ta càng có thể yêu tồn tại. Hừ, cái này còn tạm được, thính ngươi nói ngọn. Mộ thiên liên vui vẻ không được, nữ hài tử khoái lạc cũng là đơn giản như vậy. Bất quá nha, đáng yêu về đáng yêu. Ta ngược lại thật ra không có cho rằng ngươi chỗ nào trưởng thành, cùng trước kia còn là không sai biệt lắm." Bạch Hoang giảng. Nghe nói như thế, vì để cho Bạch Hoang không cách nào phản bác, Mộ Thiên Liên lập tức bắt được Bạch Hoang hai tay, lập tức đem Bạch Hoang hai tay đặt ở chính mình trên eo nhỏ một bên. Lại sau đó, Mộ Thiên Liên khống chế Bạch Hoang tay tiếp tục đi lên leo, từng chút từng chút đi lên, từng chút từng chút leo. Đã Bạch Hoang nói mình chưa trưởng thành, cái kia nàng thì dùng phương thức trực tiếp nhất hướng Bạch Hoang chứng minh chính mình trưởng thành chẳng những là tâm linh phương diện trưởng thành, đồng thời càng là thân thể phương diện trưởng thành. đoán được mộ thiên liên tâm tư, bạch hoang lập tức đem hai tay rút về, khu khu, liên nhi, ngươi đừng quên đây là tại bên ngoài đâu, có chuyện gì trở về đến nhà lại nói. dĩ dòm lẻ lưỡi, mộ thiên liên kỳ thật chỉ là đùa giỡn mà thôi, nàng đương nhiên biết có một số việc chỉ có thể ở trong nhà phát triển, dù sao công chúng trường hợp tính hạn chế quá lớn, khẳng định không có nhà bên trong tự do. hoang hoang, sự tình hôm nay toàn bộ rút xong. Chúng ta về nhà đi. Mộ thiên liên kể. Còn sớm đâu, ngươi không phải muốn đi đáy biển du ngoạn à? hiện tại liền có thể đi. Bạch hoang nói ra. Ai? Hiện tại sao? Thế nhưng là cái này đều đã vượt qua 5 giờ rơi chiều, cho dù là đi đến bờ biển, cái kia cũng cần chừng 1 giờ đường xe, chờ đến bờ biển về sau, tối đa cũng chỉ có thể thưởng thức một chút bờ biển mặt trời lặn cảnh tượng đi. Mộ thiên liên suy nghĩ. Liên nhi, ngươi đừng quên, ta là có thể triệu hoán kình ngư. Bằng vào phụ không du kình tốc độ, chúng ta không bao lâu liền có thể trực tiếp đạt đến bờ biển. Bạch Hoang nói ra. Vậy ta có cần hay không về nhà mang một bộ áo tắm? Mộ Thiên Liên hỏi thăm. Không dùng. Lần này chúng ta không cần dính nước. Ngươi liền đợi đến kinh hỉ xuất hiện đi, nhất định sẽ làm cho ngươi ngoại ý muốn vi phạm. Bạch Hoang cười cười. Nghe xong, Mộ Thiên Liên ngoan ngoãn gật đầu. Có một số việc nàng không hiểu rõ lắm, hết thảy toàn bằng Bạch Hoang làm chủ. Kết bạn rời đi trường học, tại một chỗ không người khu vực. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ngồi cưỡi Phù Không Du Kình bay đến trên không. Mượn nhờ Phù Không Du Kình quỷ dị tốc độ, ban đầu vốn cần một giờ đường xe mới có thể tới bờ biển. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cuối cùng chỉ tốn 10 phút đồng hồ không đến. Tại bao la bát ngát trên mặt biển, Phù Không Du Kình một nửa thân thể không vào nước bên trong. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đều là đứng tại Phù Không Du Kình trên thân. Liếc một chút hướng nhìn bốn phía, thu vào Mộ Thiên Liên trong mắt, ngoại trừ nước biển cái kia chính là nước biển. May mắn hiện tại là thuộc về non quý. Mặt trời lặn thời gian cũng không có nhanh như vậy Bầu trời vẫn như cũ sáng sủa vô cùng Đợi trên mặt biển một bên cũng sẽ không đặc biệt làm người ta sợ hãi Muốn là đặt ở lúc ban đêm âm u vô cùng hoàn cảnh tăng thêm nhìn một cái vô tận mặt biển Cái kia không thể nghi ngờ là đặc biệt khủng bố Suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm người ta sợ hãi Hoang hoang, ngươi là muốn bồi tiếp ta ở chỗ này chờ đợi mặt trời lặn sao Mộ thiên liên mở miệng Không phải, ta muốn mang ngươi đến hải lý chơi một chút Ngươi không là ưa thích ở trong biển lữ hành à, lần này thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Bạch hoang giảng đạo. Thế nhưng là chúng ta thiết bị gì đều không có mang theo à, bình dưỡng khí không có, hút dưỡng khí cũng không có, ta kỹ năng bơi lại như vậy đồng dạng, căn bản không có cách nào bình thường ở trong biển tiềm hành. Mộ thiên liên túi đầu, cảm giác mình có chút kéo chân sau. Ngay trước cái này trước mắt, theo bạch hoang tay phải vung lên, Phù không du kình bên hông mặt biển chính là hiện ra một cái trong suốt ngầm một chút. Đây là bạch hoang bán sushi lấy được hệ thống khen thưởng, cũng tức là có thể đem người mang vào trong biển đáy biển ngâm một chút. Liên nhi, ngươi đi vào ngâm một chút bên trong đi, cái đồ chơi này có thể mang theo người ta chui vào đáy biển bên trong, đồng thời có thể tùy ý khống chế thông suốt không trở ngại. Bạch hoang nhìn về phía mộ thiên liên. Nghe bạch hoang một phen, mộ thiên liên mang theo một chút hiếu kỳ đi đến ngâm một chút bên cạnh, khi nàng thân thủ thử chọc lấy vài cái về sau, phát hiện ngâm một chút hoàn toàn sẽ không tổn hại. Đồng thời còn có thể đem cánh tay của mình hấp thụ đi vào. Ngay sau đó, mộ thiên liên nhẹ nhàng đi vào ngâm một chút bên trong, giống như đặt mình vào tại vòng bảo hộ mở dạng, không hiểu cảm thấy đặc biệt an toàn. Tại cái này về sau, bạch hoang cũng đi tới ngâm một chút bên trong, trải nghiệm cái này đáy biển ngâm một chút hiệu quả thần kỳ. Phù không du kình, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này không cần cái gì giúp bận rộn. Bạch hoang cùng phù không du kình nói chuyện, nháy một cái ánh mắt, nương theo bành một tiếng. Phụ không du kình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dựa theo trong đầu ý niệm, Bạch Hoang không chế đáy biển ngâm một chút dần dần lặn vào trong nước. Đáy biển ngâm một chút chẳng những có thể ngăn cách nước biển, trong đó dưỡng khí cũng là vô cùng vô tận. Muốn ở trong biển ngốc bao lâu vậy liền có thể ngốc bao lâu, một chút hạn chế đều không tồn tại. Hoa, Mộ Thiên Liên trong miệng truyền ra một tiếng kinh hô. Cho dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là ở vào đại hải mặt ngoài khu vực, nhưng đối lần đầu lặn vào trong biển Mộ Thiên Liên tới nói hết thể cảnh tượng đều là vô cùng mới lạ. hoang hoang ngươi nhìn, chỗ đó có chủ tiệc sinh nhật cá ai? đầu cùng chủ tiệc sinh nhật công một dạng xứng thấy. còn có bên kia, có một đám màu lam nhạt thủy mẫu tụ ở nơi đó, muốn là nhớ không lầm, loại kia thủy mẫu tựa như là có đầu. phía sau còn có một tiểu ba hải mã, nghe nói hải mã là loài lưỡng tính sinh vật, rất kỳ quái. không hổ là đại hải a, dường dục loài cá thật sự là nhiều lắm, nhìn đều nhìn không đến. mộ thiên liên hiện nay lộ ra càng kích động. Đây là xuất phát từ quá quá cao hứng nguyên nhân. Mộ Thiên Liên thấy qua sự kiện lớn đương nhiên không ít, nhưng bây giờ thu vào trong mắt nàng đều là một số khó gặp tự nhiên cảnh tượng, nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại tại biển trong du lịch. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Thế mà không biết vì cái gì Mộ Thiên Liên phát hiện Bạch Hoang từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả một chút xíu tâm tình biến hóa đều không có, phảng phất là đem chúng quanh giả tưởng hết thảy toàn đều coi thường đồng dạng. Hoang hoang. Tâm cảnh của ngươi quá tốt đi mất, tại đáy biển du lịch đều có thể bình tĩnh như thế, ngươi so trước kia ta cũng cao hơn lạnh. Mộ thiên liên nói chuyện. Liên nhi, ta nhất định phải rất nghiêm túc nói cho ngươi, người sống một đời, vô luận đụng phải sự tình gì đều không muốn ngạc nhiên, chẳng qua là ở trong biển du lịch thôi, nhỏ như vậy sự tình, lại thế nào đáng giá ngạc nhiên. Bạch hoang nghiêm túc nói. Nghe vậy, mộ thiên liên giống như là bị thể hồ quán đính đồng dạng, cả người đều phải đến rất lớn tẩy lễ. Xác thực. Chính như Bạch Hoang nói như vậy, động một chút lại ngạc nhiên tuyệt đối là không được, cái này là tiểu hài tử hành động. Quả nhiên A, bạn trai của nàng đúng là so những người khác đặc thù nhiều. Ta đi. Nơi này lại có giải như vậy cá kiếm. Tốt khốc. Bạch Hoang ánh mắt tại chỗ bị một đầu cá kiếm hấp dẫn tới. Tâm lý cảm thấy im lặng đồng thời, mộ thiên liên lại thu hồi chính mình vừa mới ý nghĩ. Lần này đáy biển du lịch chẳng những để cho nàng rất kinh ngạc, Bạch Hoang như cũ cũng là đặc biệt chớ kinh ngạc. Chỉ là cố ý tại cái kia giả bộ lạnh lùng mà thôi, đồng thời ra dáng, quả thực có đầy đủ cần ăn đòn. Nghĩ đến chính mình cùng bạch hoang bây giờ là đặt mình vào tại ngâm một chút bên trong, mộ thiên liên không có lung tung làm ra một số biên độ lớn hơn động tác, muốn là cùng bạch hoang động tác quá lớn không cẩn thận làm phá ngâm một chút sẽ không tốt, đến lúc đó tất cả mọi người đến chơi xong. Trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý nghĩ, mộ thiên liên lấy đối lập lo lắng thần sắc nhìn về phía bạch hoang hỏi, hoang hoang, vùng này hẳn không có cá mập loại hình tồn tại sao? Ngạch, liên nhi, kỳ thật ta rất muốn nói không có, nhưng nói như vậy tựa như là không còn kịp rồi. Bạch hoang hướng mộ thiên liên sau lưng vị trí nhìn qua. Phát hiện bạch hoang ánh mắt biến hóa, mộ thiên liên tâm lý lập tức dùng mình một cái, lập tức chậm rãi quay đầu hướng sau lưng nhìn qua. A, doa đến rít lên một tiếng, mộ thiên liên liền vội vàng đem bên cạnh bạch hoang ôm lấy. Chỉ vì ngay tại mộ thiên liên vừa mới quay đầu trong tích tắc, nàng nghiêm chỉnh là nhìn đến có một đầu cá mập mở to miệng to như chậu máu đánh tới. Tư thế kia một miệng liền có thể đem bọn hắn trực tiếp nuốt mất. Đối với tình huống như vậy, mộ thiên liên một cái nữ hài tử lại làm sao có thể không sợ. Liên tiếp mấy giây đi qua, đem đầu chôn ở bạch hoang trong ngực mộ thiên liên vẫn như cũ là không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh, dường như cái gì nguy cơ đều không tồn tại giống như. Đợi mộ thiên liên cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa về sau nhìn qua thời điểm, thì là nhìn thấy đầu kia cá mập nhưng thật ra là tại săn mồi một con cá lớn, cũng không có đem chính mình cùng bạch hoang làm thành mục tiêu Hoang hoang, đây là có chuyện gì? Mộ thiên liên hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đợi tại ngầm một chút bên trong cũng là an toàn, ngầm một chút có thể giúp chúng ta ngăn cách rơi hết thể mùi vị, đồng thời cũng không cách nào tổn hại, ta sẽ không mang ngươi lung tung mạo hiểm. Bạch hoang chấn an mộ thiên liên. Thật xin lỗi, ta giống như có chút nhát gan. Mộ thiên liên cúi đầu, gương mặt mang theo hồng nhuận phân phớt, triệt để bị sự nhát gan của chính mình cho xấu hổ đến. Nói mỏ gì đâu, vừa mới sợ là chuyện rất bình thường. Tóm lại có ta bảo vệ ngươi đây, ta vẫn luôn tại. Bạch hoang xoa mộ thiên liên đầu. Ừm. Mở miệng đáp lời một tiếng, mộ thiên liên tiếp tục xem chung quanh cảnh tượng. Trải qua qua sau một khoảng thời gian, ngâm một chút đem bọn hắn đưa vào biển sâu khu vực. So sánh nhân tính hóa ở chỗ, từ khi ngâm một chút chui vào biển sâu khu vực bắt đầu, ngâm một chút tự thân thì đang phát tán ra cực lớn quang mang, từ đó làm đến bạch hoang cùng mộ thiên liên có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy chung quanh. Quả thực là siêu trí tuệ nhân tạo ngâm một chút. Lại qua một hồi, không biết là chui vào bao sâu khoảng cách, trong biển đột nhiên không có bất cứ sinh vật nào, hết thảy chung quanh tất cả đều tĩnh mịch vô cùng, không khí cực độ không bình thường. Không thích hợp, tình huống nơi này không thích hợp. Bạch hoang biến thành bộ dáng nghiêm túc. Đồng dạng, mộ thiên liên hiện tại cũng là càng nghiêm túc, ý nghĩ của nàng là cùng bạch hoang giống nhau như lúc. Cho dù bọn họ bây giờ là đặt mình vào tại biển sâu bên trong, chung quanh nhưng cũng không có khả năng sinh vật gì đều không có có chút loài cá thì là sinh trưởng ở biển sâu khu vực, tỉ như con mực đại vương những thứ này. nếu như giống loài phong phú đại hải không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, đây chính là một loại trực tiếp nhất biến số. hoang hoang, không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là trở lại bên trên đi, dù sao đáy biển sâu bộ lại không có sở còn trễ một sở cả dễ bắn cùng archista đi cũng vô dụng. mộ thiên liên thích hợp mở cái trò đùa, muốn điều chỉnh bầu không khí. với đúng lúc này, cách bọn họ cách đó không xa bóng mờ khu vực có một đạo cực kỳ to lớn hắc ảnh trong nháy mắt đã qua. Hắn tốc độ quá nhanh, sửng sốt mắt thường không cách nào bắt, hoàn toàn không phải đại hình cá kiếm chỗ có thể sánh được. Đồng thời, Bạch Hoang cảm giác được xung quanh đang có một cỗ to lớn uy áp đánh tới, chắc hẳn cũng là cỗ uy áp này mới hù chạy trùng quanh tất cả loài cá. Nói đến trực tiếp điểm, mảnh này biển sâu khu vực tồn tại một loại nào đó vương giả cấp bậc sinh vật. Càng thêm trạng thái quỷ dị, để Mộ Thiên Liên vô ý thức gián tại Bạch Hoang trên thân. Nàng là lần đầu tiên kinh lịch loại hoàn cảnh này, cảm thấy đặc biệt khủng bố. Nhướng mày, phát giác được phía sau rất nhỏ động tĩnh, Bạch Hoang lập tức quay người nhìn qua. Kết quả cái này xem xét, cũng là để Bạch Hoang lâm vào ngạc nhiên bên trong. Phía dưới trong lúc nhất thời, Mộ Thiên Liên cũng theo Bạch Hoang ánh mắt về sau nhìn qua, kết quả tại chỗ biến đến vạn phần hoãn sợ. Giờ này khắc này, nghiêm chỉnh là có một đầu quái vật khổng lồ tại nhìn bọn hắn chằm chằm, đầu kia quái vật khổng lồ thân hình vô cùng to lớn, lấy nhân loại thể trạng thân thể Liền cái kia quái vật khổng lồ một cái răng cũng không sánh nổi. Lướt thân thể, đầu kia quái vật khổng lồ chậm rãi hướng Bạch Hoang cùng mộ thiên liên vị trí tiếp cận đi. Nguyên lai like là ngươi cái tên này à, ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu, giao Long tốc độ phát triển thật đúng là khủng bố. Một đoạn thời gian không thấy, thân hình của ngươi so trước kia lớn không chỉ một lần. Bạch Hoang bình tĩnh nói. Nghe Bạch Hoang một phen, mộ thiên liên lập tức cũng liền phản ứng lại. Trước đó, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cùng một chỗ du lịch thời điểm đi ngang qua một chỗ tên là Thiên Thu Hồ địa phương. Lúc đó Hoa Ngọc đúng lúc cũng ở đó. Kết quả mọi người đi thuyền trong lúc đó gặp một đầu trong truyền thuyết Giao Long. Sau cùng, cái tia con Giao Long bị Bạch Hoang đánh bại. Bạch Hoang tha giao dồng một cái mạng. Mộ Thiên Liên hiện tại cũng rất kinh ngạc Giao Long tốc độ phát triển. Trước mắt Giao Long đã hoàn toàn có thể cuốn lấy một ngọn núi. Một đôi huyết hồng mắt to càng là khiến người nhìn mà phát khiếp. Rất hiền nhiên, Giao Long cũng là nghe hiểu Bạch Hoang lời nói. Tiến đến Bạch Hoang trước mặt nhẹ gật đầu, xem như cùng Bạch Hoang đánh ý nghĩ bắt chuyện. A-Gao, ngươi không tại thiên thu hồ thật tốt ở lại, chạy thế nào đến biển sâu tới? Bạch Hoang hỏi. A-Gao, ngươi chừng nào thì cho nó cưới tên? Mộ thiên liên cảm thấy hoang mang. Thì vừa mới A, gia hỏa này dù sao không có co danh tự, tùy tiện thủ một cái là được. Bạch Hoang trả lời. Vậy tại sao không gọi A-Gao bánh ngọt đâu? Loại này bánh ngọt ăn thật ngon. Mộ Thiên Liên trong đầu hiện hiện mỹ vị món điểm tâm ngọt hình ảnh. Nghe được Bạch Hoang hỏi thăm, giao long phát ra huyền như sấm nổ thanh âm, lấy nó tu vi hiện tại không cách nào miệng phun tiếng người, chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt. "Hả, nguyên lai like là dạng này à? Từ ngày đó ngươi hiện hình về sau trong hồ tới rất nhiều khoa học gia, cho nên ngươi liền trực tiếp chuẩn đi, đồ cái thanh tĩnh." Bạch Hoang tiến hành một phen phân tích. Nhìn thấy Bạch Hoang vậy mà nghe hiểu giao long ngôn ngữ, Mộ Thiên Liên có thể nói là lơ ngơ. Hợp lấy bạch hoang cũng là hiểu nhiều lắm loại lời nói thôi. A Giao, trên đầu ngươi sừng rồng đều dài ra tới, tiếp qua mấy trăm năm cần phải có thể hóa rồng, thật tốt tu hành, tuyệt đối không nên gây sóng gió. Bạch hoang giống như trưởng đối đồng dạng căn dặn. Gật đầu, Giao Long nhớ kỹ bạch hoang căn dặn, từ lần trước bị bạch hoang treo lên đánh về sau, nó cả con rồng thì đã có kinh nghiệm, đã phát hiện nhân loại không phải dễ khi dễ đối tượng, vẫn là ở tại biển sâu tương đối an toàn. Trưng 702, cái này theo tay, có độc tiếp đó tại giao long hồ tầng dưới bạch hoang cùng mộ thiên liên lại tại biển sâu vận chuyển một hồi đối lập đáng tiếc ở chỗ giao long uy áp chúng quy là quá mạnh đến mức bạch hoang cùng mộ thiên liên lại cũng không có thấy cái khác bất luận cái gì hại để sinh vật thuần duy chỉ là nhìn một số san hô loại hình đồ vật qua một hồi giao long mang theo bạch hoang cùng mộ thiên liên trở lại mặt biển vì để tránh cho bị những nhân loại khác chính mắt trông thấy giao long từ đầu đến cuối đều là lặn trong nước xác nhận bạch hoang cùng mộ thiên liên triệt để an toàn Nó thì quay đầu lẹn về biển sâu bên trong. Khống chế đáy biển ngâm một chút vận chuyển quy tích, tại gần như trời tối đoạn thời gian, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên trở lại bãi cát phụ cận, cất bước dừng tại trên bờ cát. Thổi bờ biển gió đêm, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên không có gấp rời đi, hai người ngồi tại trên hòn đá lẫn nhau dựa sát vào nhau, thưởng thức màn đêm sắp đến cảnh tượng. Thật sự là đáng tiếc đâu, mặt trời lặn đã kết thúc, vốn còn muốn theo ngươi cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Giúp vào Bạch Hoang trong ngực Mộ Thiên Liên giảng đạo. Ngươi muốn là muốn xem mặt trời lặn, ta về sau mỗi ngày đều cùng ngươi nhìn. Bạch hoang nói. Thật sao? Ngươi sẽ không phải là nói hống ta à? Mộ thiên liên một chút nhìn lấy bạch hoang. Đương nhiên là thật, ta cho tới bây giờ đều không gặp người, nhất là lửa ngươi. Bạch hoang lộ lấy ngươi mặt. Ồ, chẳng lẽ ngươi giam thể chính mình trước kia không có lửa qua ta sao? Một lần đều không có. Mộ thiên liên mang theo một chút nghi vấn. Khu khu, lần này cảnh biển thật là dễ nhìn, ha ha ha. Bạch hoang vội vàng đổi chủ đề, dù sao hắn trước đó là đúng mộ thiên liên nói qua một chút lời nói dối có thiện ý. Đối với bạch hoang tiểu tâm tư, mộ thiên liên tự nhiên là thấy rõ đến rõ ràng, có điều nàng cũng không sao cả để ý, đều là một số không quan trọng gì việc nhỏ. Một bên nằm tại bạch hoang trong ngực, mộ thiên liên vừa mở miệng giảng đạo, hoang hoang, về sau sẽ không có nữ hải tử khác nằm trong ngực của ngươi a? Sẽ không, đây là chỉ thuộc về ngươi một cái nữ hải tử lãnh ngộ. Bạch hoang trả lời. cái kia. Nam Hải tử tính thế nào?" Mộ Thiên Liên hỏi. Lời này nghe xong, Bạch Hoang lập tức ở Mộ Thiên Liên chỗ đuổi nắm một chút, hơn nữa còn là đặc biệt dùng sức loại kia. "A, đau." Mộ Thiên Liên lông mày nhíu lại, biểu lộ đều bặm méo. "Ai để ngươi nói lung tung, mục nát muốn chết." Bạch Hoang tức giận trách cứ. "Được rồi, được rồi, ta chỉ là nói đùa đùa ngươi chơi mà thôi, ngươi không nên tức giận." Mộ Thiên Liên làm nũng. "Nói thật, so với ngươi bộ dáng bây giờ, Ta vẫn tương đối thích hứng cái kia cực độ cao lạnh bạn gái." Bạch Hoang thuận miệng giảng, "Cái gọi là người nói vô tình người nghe cố ý." Theo Bạch Hoang tiếng nói vừa ra, Mộ Thiên Liên lập tức liền theo Bạch Hoang bên cạnh dịch chuyển khỏi, không có giống vừa mới như thế tiếp tục rúc vào Bạch Hoang trong ngực. "Thế nào?" Bạch Hoang rời qua ánh mắt. Hừ. Tiên nữ không cùng chỉ là nhân loại nói chuyện." Mộ Thiên Liên lạnh hừ một tiếng. "Thế thế, Bạch Hoang im lặng lúc chỉ có yên lặng lắc đầu, thật sự là bị Mộ Thiên Liên làm đến. Hắn vừa mới cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy, Mộ Thiên Liên còn thật giả trang lên cao lạnh bộ dáng, đến cùng nên nói Mộ Thiên Liên nhu thuận đâu, hay là nên nói Mộ Thiên Liên thuần manh đâu. Tiên tính thưởng thức bờ biển cảnh sắc, Bạch Hoang không có đi quấy rầy Mộ Thiên Liên giả giả bộ lạnh lùng trạng thái, để Mộ Thiên Liên ở một bên một mình mỹ lệ là đủ. Ai? Các ngươi hai người trẻ tuổi đợi ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau chóng rời đi. Nương theo một trận cực kỳ vội vàng thanh âm, một cái lão giả từ nơi không xa chạy tới. Tựa hồ là lộ ra đặc biệt đừng có gấp. Đợi lão giả đi lên trước trước tiên, không đợi Bạch Hoang hỏi thăm nguyên do, lão giả liền vội vàng giảng đạo, vùng biển này gần nhất có Hải Diêm Vương ẩn hiện, các ngươi hai người trẻ tuổi là không phải là không muốn sống, nhanh điểm rời đi nơi này. Hải Diêm Vương? Lão nhân gia, chúng ta là lần đầu tiên tới bên này, không rõ ràng ngươi nói Hải Diêm Vương là cái gì, có thể hay không một chút giải thích một chút? Bạch Hoang mang theo một chút hiếu kỳ. Không, làm sao giải thích với các ngươi cho phải đây? Vùng biển này thuộc về có thể bắt cá khu vực, ngay tại lúc mấy ngày trước đó, một đám ngư dân ra biển bắt cá thời điểm đột nhiên đụng phải cuồng phong sợ vũ, bầu trời triệt để bị hắc mây bao phủ, tại dưới tình huống như vậy, có ngư dân chính mắt trông thấy đến mặt biển xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, con mắt đỏ ngầu so đèn lồng còn muốn lớn hơn hơn 10 lần, chiều cao càng không cách nào đánh giá, cái kia không hề nghi ngờ cũng là. Trong truyền thuyết Hải Diêm Vương. Các ngươi những người ngoài này khả năng không biết Hải Diêm Vương đại biểu cái gì, nhưng đối với ngư dân tới nói Đây chính là hai ác biểu tượng, lục địa có đất liền diêm vương, trong biển có trong biển diêm vương, đều là câu hồn đoạt mệnh chủ. Lao giả nơm nớp lo sợ giảng thuật. Nói như vậy, lúc đó đám tiên ngư dân chẳng phải là khó thoát một kiếp? Bạch hoang giảng, việc này nói đến đến cũng là kỳ quái, đám tiên ngư dân lấy thuyền cá vốn là bị hư, tại ngay lúc đó ác liệt môi trường phía dưới đúng là khó thoát một kiếp, có thể không biết vì cái gì, thuyền cá chính mình mạc danh kỳ diệu bắt đầu chuyển động, sau cùng ngư dân tất cả đều về tới bên bờ tóm lại những chuyện này tuyệt đối là sự thật mười mấy cái ngư dân luôn không khả năng toàn bộ nói dối các ngươi nhanh điểm rời đi đi vùng biển này tạm thời muốn phong bế lão giả thúc giục Tốt ta bạch hoang trở về một tiếng không có tiếp tục dừng lại bạch hoang nắm mộ thiên liên cùng nhau rời đi bãi cát kỳ thật đối với lão giả có quan hệ hải diêm vương thuyết pháp bạch hoang cùng mộ thiên liên tâm lý đều có đại khái trấn tướng chắc hẳn đám kia ngư dân nhìn thấy quái vật khổng lồ rất có thể cũng là giao long a giao đồng thời ngư dân chỗ lấy có thể tại trong cuồng phong bạo vũ bình an vô sự trở lại lục địa vậy cũng nên là may mắn mà có giao long a giao giúp đỡ tiếp rằng giao long a giao hình tượng khủng bố tại ngư dân trong mắt liền thành cái gọi là câu hồn đoạt mệnh hải diêm vương cổ đại rất nhiều truyền thuyết cố sự rất nhiều đều là như vậy dần dần diễn biến lớn ra chính thức biết do nói ra chân tướng người thủy trung đều là lắc đắc không có mấy mà lần này hải diêm vương cố sự bên trong bạch hoang cùng mộ thiên liên cũng là chỉ có người biết chuyện. Đến một chỗ không người nơi hẻo lánh, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên thông qua tùy ý môn về đến trong nhà. Buổi tối hôm nay bọn họ không hề làm gì, cũng là dính trong nhà nghỉ ngơi xem TV, rất bình thường người yêu sinh hoạt. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất mau tới đến thứ bảy một ngày này. Giữa trưa giai đoạn, Bạch Hoang một thân một mình đang chuẩn bị cơm trưa, hắn là một giờ trước đó mới tỉnh ngủ, mộ thiên liên thì là đến bây giờ đều không có tỉnh ngủ. Nói đến cái này cũng không thể trách mộ thiên liên con heo lười. Chủ yếu ở chỗ Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên tối hôm qua đấu tranh quá kịch liệt, sừng sốt một mực tiếp tục đến hơn 3 giờ sáng, cái này mới đưa đến Mộ Thiên Liên hôm nay giấc ngủ không đủ. Muốn không phải Bạch Hoang thân thể tốt, vậy hắn hiện tại khẳng định là sẽ cảm thấy thật đau, tuy nhiên hắn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nhưng có một số việc không phải vẹn vẹn thể lực tốt là được, trong đó còn dính dấp rất nhiều nguyên tố, hiểu đều hiểu. Qua mười mấy phút, nương theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra, dựa mặt hoàn tất Mộ Thiên Liên đi vào nhà bếp. Bởi vì là cuối tuần, mộ thiên liên lần này là xuyên qua một kiện rất đơn điệu váy, tiện tay liền có thể trực tiếp ẩy xuống cái chủng loại kia, đặc biệt thuận tiện. Tiến lên trước, mộ thiên liên từ sau đầu đem bạch hoang ôm lấy, đầu tựa ở bạch hoang trên bờ vai, tựa sát bạch hoang hỏi, hoang hoang, ngươi đang nấu cái gì đâu, vị đạo thơm như vậy. Liên nhi, có sao nói vậy, tuy nhiên ta thích từ phía sau ôm lấy ngươi, nhưng không quá ưa thích bị ngươi từ phía sau ôm lấy, dù sao ta là nam, bị động như vậy cảm giác không tốt lắm. Bạch Hoang có chút ngượng ngùng. Hi hi, mặc kệ ngươi có thích hay không, dù sao ta là rất ưa thích phương thức như vậy, tóm lại ta thích đối ngươi chủ động, ai bảo ta là bạn gái của ngươi đây? Mộ thiên liên giảng đạo. Bởi vì ngươi là bạn gái của ta, cho nên ta có hay không có thể không hề cố kỵ đập ngươi thì sao? Bạch Hoang trêu chọc. À, ngươi thật bỏ được đánh ta sao? Hôm qua đều đã đem ta khi dễ đến thảm như vậy, cái gì đến đến hơn 3 giờ sáng cũng không nguyện ý buông tha ta hiện tại lại tuyên bố muốn động thủ với ta, ngươi cái này không khỏi quá nhận tâm đi. Mộ thiên liên biểu đạt bất mãn. Ui ui ui, cái này toan uổng nồi đen ta không có, dạng sáng lúc đó rõ ràng là ngươi một mực lôi kéo ta chơi cờ tướng, thua một lần liền muốn lại một lần, ta mới là bị cha tấn phía kia có được hay không. Bạch hoang giảng đạo. Ai nha, đừng nói như vậy, bồi bạn gái thức đêm chơi cờ tướng làm sao vậy, hướng chi bạn gái của ngươi vẫn là tú sắc khả san. Đãi ngộ tốt như vậy ngươi làm sao có thể nói là bị trả tấn. Mộ thiên liên cùng bạch hoang gương mặt dán vào gương mặt. Liên nhi, nghe ta một lời khuyên, thích hợp thức đêm có thể, quá độ thức đêm thương thân. Bạch hoang giảng đạo. Lời này nghe được trong tai, mộ thiên liên hì hì bật cười, đến cùng là thương thân đâu, vẫn là thương tổn thận đâu. Chẳng lẽ ta hoang hoang tuổi còn trẻ lại không được sao? Liên nhi, ngươi đây là tại thân người công kích ta. Bạch hoang ngữ khí nặng mấy phần. Vậy ta xin lỗi ngươi tốt ba. 3 3 Mộ Thiên Liên liên tiếp tại Bạch Hoang mặt hôn lên vài cái. Ngay sau đó, Mộ Thiên Liên buông ra Bạch Hoang đi về phía trước, đem nồi hấp cái nắp mở ra. Đi đến xem xét, Mộ Thiên Liên nhìn thấy trong nồi là kho heo tay, cà phê đồng dạng màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, tuyệt tuyệt đối đối sắc hương đều đủ. Thế nào, cái này kho heo tay nhìn lấy không tệ đi, chuyên môn làm đi ra để ngươi nhấm nháp. Bạch Hoang giảng đạo, "Là thật không tệ, bất quá ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới chế tác kho heo tay?" Mộ thiên liên hỏi. Rất đơn giản, cái gọi là lấy hình bổ hình, cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói thật không tệ. Bạch hoang chi tiết trả lời. À mộ thiên liên nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, mộ thiên liên bá đến một chút lập tức đem bạch hoang nhìn thẳng. Hoang hoang, ngươi cái này sẽ không phải là tại tổn hại ta đi. Lấy hình bổ hình. Ngươi cảm thấy ta là một cái heo. Không có a, ta làm sao lại cảm thấy ngươi là một cái heo, ta vốn là nhận định ngươi là một cái heo. Bạch hoang phong khinh vân đảm nói. Ta đánh ngươi. Nắm bắt nắm tay nhỏ, mộ thiên liên tiến lên trước liền muốn cùng bạch hoang động thủ. Bất quá lấy mộ thiên liên yếu đuối động tác, nàng vừa mới tiến lên trước liền bị bạch hoang ôm vào trong ngực, liền phản kháng trỗi chống đều không tồn tại. Thả ta ra, ngươi cái này đại móng heo nhanh điểm thả ta ra. Mộ thiên liên trong miệng nói không ngừng, chính mình thân thể thì là đem bạch hoang ôm lấy. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Thời qua một lát, bạch hoang đem kho heo tay cắt thành thịt đặt ở trên bàn cơm để Mộ Thiên Liên tiến hành nhấm nháp. Ha ha, xem đi. Bạch Hoang đem đũa đưa cho Mộ Thiên Liên. Tiếp nhận đũa, Mộ Thiên Liên tập trung tinh thần kẹp lên một miếng thịt mảnh, đem thịt chậm rãi đưa vào bên trong miệng, nhẹ nhàng nhai nếm lấy vị đạo. A ngon, cảm giác mập mà không ngán, mùi thơm cũng là đặc biệt đủ, đây là ta ăn rồi vị ngon nhất kho heo tay. Mộ Thiên Liên cho ra bản thân đánh giá. Nhìn thấy Mộ Thiên Liên một bộ thỏa mãn bộ dáng, Bạch Hoang tâm lý tự nhiên là vui vẻ hắn nguyên bản cảm thấy vị đạo không tốt, xem ra kỳ thật là hắn mình cả nghị quá rồi. lấy ra mới một đôi đũa, bạch hoang chính mình cũng chuẩn bị kẹp lên thịt nếm thử. chờ một chút, kinh hai hô một tiếng, mộ thiên liên dùng đôi đũa trong tay ngăn trở bạch hoang động tác. thế nào? ta ăn một khối đều không được. bạch hoang nhìn về phía mộ thiên liên, mang theo tràn đầy nụ cười. mộ thiên liên đứng dậy ngồi đến bạch hoang chỗ bên cạnh, tự mình kẹp một miếng thịt mảnh đưa tới bạch hoang trước miệng. a, há mồm. Bạn gái cho ngươi kẹp thịt vị đạo sẽ càng tốt nha. Mộ Thiên Liên nói. Chưa từng chân chở. Bạch Hoang ăn một miếng rơi Mộ Thiên Liên đưa tới thịt. Nô. No. Đông tử chứng lớn. Bạch Hoang biểu lộ lập tức cứng đờ, lập tức lấy cực kỳ khó chịu biểu lộ tiến hành nhấm nước, cho đến đem thịt nuốt vào. Từ một bên đổ một ly lớn nước sôi để nguội. Bạch Hoang ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, này mới khiến chính mình trong miệng biến đến dễ chịu một số. Liên Nhi, cái này kho heo tay vị đạo quá mặn, ngươi vừa mới làm sao còn nói ăn thật ngon. Bạch hoang kinh ngạc. Lo liệu một độ nghi hoặc bộ dáng, mộ thiên liên mở miệng về lấy, ta đúng là cảm thấy rất ăn ngon à, vị đạo siêu cấp không tệ. Tiếng nói vừa ra thời khắc, để chứng minh chính mình không có nói lung tung, mộ thiên liên lại chuẩn bị kẹp lên một miếng thịt mảnh để vào trong miệng. Thấy thế, bạch hoang lập tức nắm chặt mộ thiên liên tay, để tránh mộ thiên liên tiếp tục đi ăn. Liên nhi, chỉ là một đạo kho heo tay mà thôi, ngươi không dùng bận tâm mặt mũi của ta, ta cũng không có như vậy trái tim pha lê. Như vậy kém, cỏi đồ vợ, ngươi chờ ăn. Bạch hoang nghiêm túc nói chuyện. Lắc đầu, mộ thiên liên thuận thế đem vừa mới kẹp lên kho heo tay ăn hết, từ đầu đến cuối đều là mang theo nụ cười, một chút khó chịu bộ dáng đều không có. Xem đi, ta thật cho rằng ăn cực kỳ ngon, có thể là chúng ta hai cái khẩu vị không giống nhau, cho nên đối với ngươi mà nói rất mặn thực vợ, với ta mà nói thì vừa vặn Mộ thiên liên cười. Liên nhi, ngươi. Len keng. Len keng. Len keng. Bên ngoài biệt thự một bên, một trận cửa tiếng chuông vang lên. Có người đến, người đi trước mở cửa. Mộ Thiên Liên nói, "Ừ." Trả lời một tiếng, Bạch Hoang trước tiên rời đi nhà bếp. Mà cũng chính là Bạch Hoang rời đi nhà bếp trong nháy mắt, Mộ Thiên Liên trong lúc bồi rối lập tức cầm lấy một bên ấm nước, ngửa đầu đem trong ấm nước toàn bộ uống xong. "Mạn." Đặc biệt mạn, thật thật quá mạn. Mộ Thiên Liên vừa mới một mực tại cổ nén, để tránh quản khống không ngừng bộ mặt của mình biểu lộ. Lấy vừa mới mặt độ Mộ Thiên Liên thậm chí đều cho rằng Bạch Hoang là thả nghiêm chỉnh ba muối, mùi vị đó quả thực là không hợp thói thường. Dù vậy, vì là một cái ôn tồn lễ độ bạn gái, Mộ Thiên Liên vẫn là được làm chẳng có chuyện gì dáng vẻ. May mắn có khách đến đây, nếu không nàng lúc nào cũng có thể lệnh lệnh. Xem ra nhà bếp công tác vẫn là muốn từ nàng đến gánh chịu a. Sau khi tại Mộ Thiên Liên nhìn soi mói, Bạch Hoang mang theo hai cái ánh ngự tỷ mỹ nữ đi vào nhà bếp bên trong, một cái là Lý Ngư, một cái là Từ Thiến. Lý Ngư cùng Từ Thiến là đột nhiên tới, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên liên toàn đều không biết, có loại đi thăm hỏi các gia đình cảm giác. A, kho heo tay, đây là ta thích nhất. Nhìn thấy trên bàn cơm màu sắc sung mãn kho heo tay, Lý Ngư không kịp chờ đợi lập tức đưa tới. Thấy thế, Mộ Thiên liên liền vội vàng đứng lên muốn ngăn lại, nhưng lại căn bản không kịp. Thân thủ cầm một miếng thịt mảnh để vào trong miệng, Lý Ngư mang theo cực hạn cảm giác thỏa mãn tại cái kia nhấm nhốt. Nhai lấy nhai lấy, Lý Ngư đồng tử dần dần trừng lớn cái này heo tay, có độc. Lý Ngư hướng một bên đổ tới. chương 703, bạn gái tự ta tu dưỡng. a, Ngư Nhi. gặp tình hình không đúng, Từ Thiến vội vàng tiến lên trước nâng, để tránh Lý Ngư thật ngã trên mặt đất. thuận thế tựa ở Từ Thiến bả vai, Lý Ngư lấy cực kỳ thống khổ bộ dáng nói ra, Thiên Thiến, tuyệt đối không muốn nhấm nháp trên bàn kho heo tay, đó là hắc ám xử lý. có khoa chương như vậy a, Ngư Nhi ngươi biểu diễn không khỏi có chút quá mức đi. Từ Thiến cảm thấy rất buồn bực. Nuốt một chút ngủ nước, Lý Ngư liền vội vàng đứng lên tiến đến bên cạnh bàn ăn một bên, dự định cầm lấy ấm nước cho mình rót một chén nước. Kết quả truyền đến truyền đi, nước trong bình mặt sừng sốt một chút nước đều không có, đến mức Lý Ngư sám xịt chạy tới phòng khách chỗ đó tìm kiếm nước sôi để nguội. Muốn là lại không uống nước, nàng là thật sắp mặt chết. Mang theo một chút hoang mang, từ thiến cầm một đôi đũa dự định nếm một chút kho heo tay vị đạo, nàng vẫn thật là không tin vào ma quỷ lại khó ăn hắc ám xử lý cũng không có khả năng không hợp tối thường đến loại trình độ này. khoát tay thăm hỏi, mộ thiên liên để tử thiến không muốn nhúng nháp, nàng đây là vì từ thiến sinh mệnh an toàn nghĩ. thiên liên muội muội ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải chưa ăn qua hắc ám xử lý, kháng áp năng lực còn là rất không tệ. nói chuyện, lý ngư đem thịt để vào trong miệng, nhai mấy ngụm, theo mới đầu thông rõ tình huống, đến đằng sau mấy giây, từ thiến biểu lộ thì là dần dần ngưng kết, đồng thời nương theo lấy rất rõ ràng thống khổ lấy cực kỳ chặt vật trạng thái, Từ Thiến cứ thế mà đem trong miệng thịt nuốt vào, đồng thời đứng tại chỗ làm một cái hít sâu. Đạo này khó heo tay là ai làm? Nói thật, đời ta chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật, đúng là đã đến cực hạn. Từ Thiến cau mày, rất xin lỗi, khó heo tay là ta làm. Bạch Hoang chủ động đáp ứng, quay đầu chỗ khác, Từ Thiến vuông một cái Bạch Hoang bả vai. Không sao, tuy nhiên lần này vị đạo không được, nhưng về sau thử thêm vài lần thì không có vấn đề, tuyệt đối đừng nản chí. Vậy sau này từ từ thiến tỷ đi thử một chút vị đạo làm sao dạng. Bạch hoang cố ý nói. Khu khu. Kêu cái gì tới, tỷ tỷ ta trăm công nghìn việc, bận rộn đến cơ hồ không có thời gian ăn cơm, thử ăn cái gì vẫn là thôi đi. Từ thiến xấu hổ cười. Nện bước tốc độ, mộ thiên liên cho bạch hoang cùng từ thiến khoa tay đơn giản thủ thế, ý tứ cũng là để mọi người tụ trong phòng khách nói chuyện. Xem hiểu mộ thiên liên ý tứ, bạch hoang cùng từ thiến cùng nhau hướng phòng khách đi đến. Một lát sau. Một đoàn người toàn bộ ngồi ở phòng khách, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ngồi cùng một chỗ, Lý Ngư cùng Từ Thiến ngồi cùng một chỗ. Liên tục uống mấy chén nước sau, Lý Ngư trạng thái đã tốt lên rất nhiều, chí ít không có ngộ độc thức ăn mạo hiểm. Lý Ngư tỷ, Từ Thiến tỷ, các ngươi lần này đột nhiên đến thăm là có chuyện gì? Bạch Hoang trước tiên mở miệng. Thế nào, ngươi không chào đón chúng ta sao? Lý Ngư hỏi lại. Không có chuyện, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, đương nhiên hoan nghênh các ngươi tùy thời tới làm khách. Bạch Hoang nói chi tiết Tốt Như nhi, người khác mù nháo đẳng, trực tiếp nói chính sự đi. Từ thiến vô một cái lý ngư đầu, là loại kia mười phần cương triều động tác. Tổng kết tốt lời nói, lý ngư lập tức cùng bạch hoang kể, chuyện là như thế này, bởi vì trong nhà nguyên nhân, ta tối nay muốn đại biểu trong nhà có mặt một trận vũ hội, đến lúc đó thiến thiến cũng sẽ cùng ta cùng đi, cho nên ta liền nghĩ, dù sao các ngươi hai người trẻ tuổi không có chuyện gì làm, vừa vặn có thể cùng chúng ta cùng đi tham gia vũ hội, xem như chơi một chút cũng được. Ta lại không biết khiêu vũ, đi tham gia vũ hội làm gì, tóm lại ta là không có hứng thú tham gia. Bạch Hoang trả lời. Không biết khiêu vũ cũng không có quan hệ, kỳ thật cũng là một trận xã giao mà thôi. Ban tổ chức bên kia là kinh đô nhân vật nổi tiếng thế lực, muốn từ chối lời nói thật khó khăn. Các ngươi hai cái coi như bồi một buổi ta cùng thiến thiến có được hay không. Lý ngư bán lấy manh. vô nghĩa đâu, hay vị Lão sư lại muốn mang theo hai một học sinh đi tham gia vũ hội xã giao, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ. Bạch Hoang nhịn không được đậu đen rau muống. Cái gì Lão sư cùng học sinh a bí mật chúng ta đều là người một nhà tốt ta, ta và ngươi là tỷ đệ, ta cùng Thiên Liên muội muội là tỷ muội, quan hệ không có chút nào kỳ quái. Lý Ngư tiến hành một phen phân tích. Lý Ngư tỷ, tất cả mọi người là người thông minh, trực tiếp mở ra bài tới nói đi. Ngươi là muốn cho ta tối nay gánh chịu một cái bảo tiêu nhân vật a. Bạch Hoang một câu thẳng đâm trọng điểm. Sấu hổ lẻ lưỡi. Lý Ngư không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư nhanh như vậy liền bị Bạch Hoang trực tiếp chọc thủng, nàng còn tưởng rằng Bạch Hoang muốn muộn một chút mới có thể kịp phản ứng. Bất quá Lý Ngư cũng không có muốn phải ẩn giấu Bạch Hoang ý tứ, bởi vậy lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị Bạch Hoang suy đoán hoàn toàn là bình thường. "Xin lỗi, ta đối hộ hoa sứ giả loại hình công tác không có hứng thú gì, ngươi vẫn là mời Cao Minh khắp đi, cuối tuần ta chỉ muốn đợi trong nhà rảnh giặc quá thay quá thay." Bạch Hoang nói. "Bạch Hoang, ngươi phải suy nghĩ một chút nhìn." Nếu như ta cùng thiến thiến tại vũ hội trong lúc đó bị một số công tử ca cho chấm mút, cái kia lại có ai có thể bảo hộ chúng ta? Lý ngư nói. Rất đơn giản a, ngươi cùng từ thiến tỷ tranh thủ thời gian tìm một người bạn trai, cứ như vậy, chẳng phải là thì có người bảo hộ các ngươi? Bạch Hoang trả lời. Mặc danh kỳ diệu ở đâu ra bạn trai, thì một câu, ngươi đến cùng có đi hay là không? Lý ngư nghiêm âm thanh. Không đi. Bạch Hoang cho dây về. Không đi đúng không? Tốt. Không đi. Ngươi muốn là lại như thế vô tình lanh khốc. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lý Ngư lên tiếng. "Hả? Vậy ngươi bắt đầu không khách khí đi." Bạch Hoang thuận miệng trở về một tiếng, tâm tình không có chút nào ba động. Siết quả đấm, Lý Ngư tại chỗ nổi trận lôi đình, nhìn tư thế kia rõ ràng là muốn cùng Bạch Hoang ra tay đánh nhau. Sau đó, nương theo ánh mắt di động, Lý Ngư lập tức mặt hướng Mộ Thiên Liên, tại cái kia chăm chú bắt lấy Mộ Thiên Liên hai tay. "Thiên Liên muội muội, ngươi giúp ta khuyên một chút Bạch Hoang đi." Hắn người nào cũng không đau, duy chỉ có thì thương ngươi cái này cái bạn gái. Lý ngư hướng mộ thiên liên phát ra khẩn cầu. Đột nhiên bị lý ngư ký thác hy vọng, mộ thiên liên có chút không biết nên làm sao trả lời. Một mặt là lý ngư ý nghĩ, một mặt là bạch hoang ý nghĩ, cân bằng đã giao cho mộ thiên liên trên tay, thì nhìn mộ thiên liên hướng bên nào nghiêng về, Suy nghĩ mấy giây, mộ thiên liên cầm lấy màu sắc rực rỡ bút tại giấy cứng phía trên viết, lý ngư tỷ tỷ, tuy nhiên ta rất muốn giúp ngươi. Bất quá ta không muốn làm dự hoang hoang quyết định của mình, giúp không được gì thật là có lỗi với. Mộ thiên liên cuối cùng lựa chọn, là đem cân bằng hướng bạch hoang bên kia nghiêng về, bạn gái dẫn đầu chú trọng bạn trai cảm thụ, cái này không có bất cứ vấn đề gì. À, tại sao như vậy, liền ngươi cũng không nguyện ý giúp ta, luôn cảm giác ta bị toàn bộ thế giới trực tiếp từ bỏ. Mộ thiên liên mang theo một chút thất lạc. Ngư nhi, đừng quên còn có ta đây, ta tối nay nhất định sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi. Từ thiến mở miệng an ủi lý ngư. Thân thủ nhẹ nhàng chọc lấy một chút Lý Ngư mặt, mộ thiên liên để Lý Ngư nhìn mình bên này, tiếp theo tại giấy cứng phía trên viết, Lý Ngư tỷ tỷ, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tham gia vũ hội, đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta cũng thật lợi hại, tuyệt đối có thể rất tốt bảo hộ các ngươi. Ai? Thiên liên mội muội, ngươi không phải mới vừa nói tối nay không đi sao? Lý Ngư cảm thấy kinh ngạc. Ta không nói à, ta nói chỉ là không can dự hoang hoang ý nghĩ của mình, nhưng ta cũng là có ý nghĩ của mình ta sẽ bồi tiếp Lý Ngư tỷ tỷ và Từ Thiến tỷ tỷ cùng một chỗ tham gia múa sẽ, thêm một người nhiều một phần an toàn." Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết chữ. "Thiên Liên muội muội ngươi thật sự là quá tốt. Ta yêu chết ngươi á." Tâm tình kích động Lý Ngư lập tức tiến lên trước đem Mộ Thiên Liên ôm lấy, thì cùng gặp được cứu thế chủ một dạng. "Không đúng Liên Nhi, muốn là ngươi bồi tiếp Lý Ngư tỷ cùng Từ Thiến tỷ tham gia vũ hội, vậy ta buổi tối làm sao bây giờ?" Bạch Hoang có chút lốc, hắn phát hiện mình tựa hồ là bị ném bỏ. Hơn nữa còn là cực kỳ vô tình vứt bỏ. Cái gì ngươi buổi tối làm sao bây giờ? Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Ngươi đi về sau không cũng chỉ thừa ta một người đợi ở nhà, ta sự tình gì đều không được làm, rất nhằm chán. Bạch Hoàng nói. Nghe xong, mộ thiên liên lấy nghiêm túc bộ dáng tại giấy cứng viết, vì lý ngư tỷ tỷ và từ thiến tỷ tỷ an toàn, tối nay chỉ hủy khuất một mình ngươi ngây ngô ta tận lực về sớm một chút. Nhìn thấy mộ thiên liên viết nội dung. Bạch Hoang quả thực là có một chút tỉnh tỉnh cảm giác. Tốt, vì Lý Ngư cùng Từ thiến, mộ thiên liên cứ như vậy đem chính mình cho từ bỏ, thật là khiến người hâm mộ tỉ muội tình cảm, duy chỉ có một mình hắn thành khổ bức tồn tại. Đương nhiên, lấy mộ thiên liên giờ này, ngày này lực lượng, Bạch Hoang hoàn toàn không cần lo lắng mộ thiên liên vấn đề an toàn, mộ thiên liên năng lực tự vệ đã là không cần nhiều lời. Thế mà nghĩ đến tối nay chỉ có tự mình một người đợi trong nhà, Bạch Hoang đã cảm thấy sinh hoạt nhất thời đã mất đi linh hồn. Ai thai? vừa quá thay, đình vô hạn lựa chọn hệ thống phát động, lựa chọn một đáp ứng đi cùng những người khác tham gia tối nay vũ hội, không thể thả đảm nhiệm bạn gái của mình mặc kệ, đồng thời cũng là cho lý ngư một cái thuận nước dông thuyền, khen thưởng chú nghệ đại sư kỹ năng, đạt được năng lực này về sau, ký chủ nấu nướng hết thể nguyên liệu nấu ăn đều muốn là mỹ vị bên trong mỹ vị, khiến người ta hám sâu trong đó muốn ngừng mà không được. Lựa chọn hai tiếp tục giữ yên lặng, nói không tham gia vũ hội vậy liền không tham gia vũ hội. Đại trưởng phu nhất nguồn ký xuất từ mã Nan truy, tuyệt không thể thay đổi xoành xoạch, càng không thể lâm vào thật là thơm cảnh cáo định luật. Khen thưởng, treo chọc mỗi đại sư kỹ năng, này kỹ năng có thể cho ký chủ tự do xuyên thẳng qua tại vạn hoa bụi bên trong, mặc kệ treo chọc cái nào mỗi tử sát xuất thành công đều có thể tại 99% trở lên, coi trọng cái nào mỹ nữ liền có thể treo chọc cái nào mỹ nữ. Lựa chọn 3, tối nay một người lặng lẽ chui vào vũ hội, trong bóng tối bảo hộ những người khác an toàn Làm một cái thần long thấy đầu mà không thấy đôi người thần bí Khen thưởng, thằng hề đại sư kỹ năng Thành làm một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể khôi hài phình bụng cười to thằng hề Thiếu đốt chính mình, chiếu sáng người khác Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện Ánh mắt dừng lại bất động Bạch hoang giờ phút này Duy vừa nhìn thấy khen thưởng Vậy liền vẹn vẹn chỉ có một loại Thằng hề đại sư cũng không cần nói Bạch hoang đối đóng vai thằng hề không có bất kỳ cái gì hứng thú Hắn vẫn cảm thấy chính mình bình thường dáng vẻ tương đối tốt ôn nhu đẹp trai thì xong việc, treo chọc muội đại sư vậy thì càng thêm không cần phải nói, có mộ thiên liên cái này cái bạn gái, bạch hoang không có khả năng con bạn gái đi treo chọc muội, hắn thật sâu phỉ nổ loại hành vi này. bởi vậy, bạch hoang chỗ chú trọng khen thưởng, vậy dĩ nhiên là chủ nghệ đại sư kỹ năng. bạch hoang biết mình vừa mới làm kho heo tay là đến cỡ nào khó ăn, vậy đơn giản không cách nào ngậm ăn, cũng liền mộ thiên liên tại cái kia cố nén, để tránh đả kích đến lòng tự tin của hắn. cho nên nói. Bạch Hoang muốn trở thành một cái chủ nghệ đại sư, để mộ thiên liên về sau không lại dùng lo lắng chính mình thể diện, mà là thật cảm thấy mình đun nấu đi ra thực vật ăn thật ngon. Khu khu, cái kia, Lý ngư Tỷ liên quan tới tối nay tham gia vũ hội sự tình, ta đáp ứng. Bạch Hoang mang theo ngựa ngùng nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một, lấy được được thưởng, chủ nghệ đại sư kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện. Có thể nhìn thấy là, cho đến Bạch Hoang tiếng nói vừa ra một hồi lâu, Lý ngư. Từ thiến, mộ thiên liên tam nữ đều là yên tĩnh nhìn lấy bạch hoang, đột nhiên không có một chút xíu động tĩnh. Các ngươi làm sao tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bạch hoang hỏi. Bạch hoang, ngươi hẳn không phải là trộm sao xong tử đi, nghĩ như thế nào pháp đổi tới đổi lui, mới vừa rồi còn kiên quyết nói không đi, kết quả này lại nhưng lại trực tiếp sửa lại, trở mặt tốc độ có chút quá nhanh. Lý ngư nói. Ta đây là lo lắng liên nhi an toàn tốt à, đương nhiên, Lý ngư tỷ cùng từ thiến tỷ an toàn ta cũng là lo lắng. Là một cái hợp cách bạn trai cùng hợp cách đệ đệ, vô luận từ góc độ nào xuất phát, ta đều cần phải bối tiếp các ngươi cùng một chỗ tham gia vũ hội. Bạch Hoang nghiêm túc nói chuyện, lương tâm không có chút nào sẽ đau. Tốt à, đã như vậy, cái kia mọi người thì cùng một chỗ tham gia vũ hội, nhiều người náo nhiệt một số. Lý ngư không có truy đến cùng, Bạch Hoang có thể đồng ý đối với nàng mà nói tự nhiên là chuyện tốt, nhiều một cái bạn. Đứng người lên, Bạch Hoang mặt hướng mọi người giảng đạo, các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Ta đi nhà bếp chuẩn bị ít đồ cho các ngươi ăn. Thứ gì? Lý ngư sinh ra lòng hiếu kỳ. Mới kho heo tay. Bạch hoang trả lời. Lý ngư, từ thiến, mộ thiên liên cùng lúc lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Đừng đừng đừng. Bạch hoang. Coi như ta và ngươi. Không muốn lại thai hỏa nguyên liệu nấu ăn. Lý ngư nói chuyện. Bạch hoang, nhiều lần chế tác hắc ám xử lý không thể làm. Ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện phiếm đi. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt Từ thiến cảm thấy nghĩ mà sợ. Hoang hoang, ta cảm thấy còn là sau này hay nói đi. Mộ thiên liên tại giấy cứng nguyện chuyển viết chữ. Yên lặng cười một tiếng, bạch hoang không có trả lời tam nữ, mở ra tốc độ một thân một mình xông vào trong phòng bếp. Tóm lại lần này hắn nhất định muốn tìm về chính mình thân là đầu bếp tôn nghiêm, để tam nữ vì hắn tiếp xuống thành quả cảm thấy tin phục. Theo bạch hoang vừa đi, đại sảnh còn xót lại tam nữ ở giữa hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lộ ra đối lập bình tĩnh. Thiên thiến. Muốn không chúng ta vẫn là chạy trước đi, trong nhà khí gas giống như quên quan, chúng ta muốn về sớm một chút mới được. Lý ngư nói chuyện. Ừm, đúng vậy a cửa lớn giống như cũng quên khóa, chúng ta nhất định phải nhanh đi về mới được. Từ thiến theo phụ họa. Lý ngư tỷ Từ thiến tỷ Đồng cam cộng khổ thời điểm đến. Mời các ngươi không muốn lùi bước. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Hiện nay, tam nữ tâm lý toàn bộ đều là hoàng cực kỳ, các nàng không dễ chịu độ đả kích bạch hoang lòng tự tin chỉ có thể yên tĩnh chờ lấy hắc cám xử lý lên bàn. đây cũng là ba người các nàng ở giữa sinh tử chi giao. rất nhanh nửa canh giờ đã qua, bạch hoang chế tắt tốt một phần hoàn toàn mới kho heo tay. tại trong phòng bếp quanh bàn mà ngồi, tuy nhiên kho heo tay mùi thơm sông và mũi, nhưng có trước đó tâm lý, tam nữ đều là không có vội và ăn thử. thiên thiến, thiên liên nguội nguội, các ngươi hai cái tuổi còn nhỏ một số, khiêm nhượng là truyền thống phẩm chất tốt, các ngươi hai cái ăn trước cái thứ nhất đi. lý ngư nói, không. Hẳn là ngư nhi ngươi trước nhấm nháp mới đúng. Từ thiên nói. Hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại những khác người nhìn soi mói, mộ thiên liên dẫn đầu rôi ra đua. Nàng là bạch hoang bạn gái, nàng không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Đây là thân là bạn gái tự ta tu dưỡng. Trưng 704, xoái ca ngươi là ai a? Mang theo khẳng khái phó tâm muốn chết hình dáng, mộ thiên liên đem một khối kho heo để tay nhập trong miệng. Tiếp theo tại cái kia cẩn thận từng ly từng tí nhấm nuốt. Để tránh đột phát thân vong tốc độ quá nhanh, Kho heo tay vào cổ họng trong tích tắc, Mộ Thiên Liên thần sắc lập tức chình ở, lâm vào cực kỳ ngạc nhiên tâm tình bên trong. "Thiên Liên muội muội, ngươi còn sống à Lý Ngư ngơ ngác hỏi. "Ta chuẩn bị xong một chén nước, ngươi có muốn hay không tranh thủ thời gian uống hết." Từ Thiến đem chén nước đưa tới Mộ Thiên Liên trước mặt. Lắc đầu, Mộ Thiên Liên duy trì ngạc nhiên tâm tình chỉ trên bàn Kho heo tay, ra hiệu Lý Ngư cùng Từ Thiến chính mình nhấm nháp. Việc đã đến nước này, Tuổi tác nhỏ bé mộ thiên liên đều đã đánh trận đầu, Lý Ngư cùng Từ Thiến cũng không tiện tiếp tục co lại ở phía sau. Mỗi người cầm lấy một đôi đũa, Lý Ngư cùng Từ Thiến lần lượt đem kho heo để tay nhập trong miệng. Thần sắc chinh ở, Lý Ngư cùng Từ Thiến tất cả đều là một bộ ngu ngơ bộ dáng, thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đi, tình huống như thế nào? Cái này kho heo tay vị đạo làm sao biến đến tốt như vậy? Quá thơm quá non đi. Lý Ngư càng kinh ngạc, thật không thể tin. Cái này cùng trước đó kho heo tay hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hiện tại kho heo tay chỉ sợ chỉ có chuyên nghiệp đầu bếp mới có thể chế tác được, vị đạo quá khen. Từ thiến nhịn không được khích lệ. Cùng một thời gian, mộ thiên liên, lý ngư, từ thiến toàn đều nhìn về bạch hoang, muốn từ bạch hoang cái này bên trong đạt được chân chính đáp án. Các nàng đều rất ngạc nhiên bạch hoang trên thân đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm ra hai đạo kho heo tay lại là hoàn toàn mùi vị khác biệt, quả thực làm cho người không hiểu. Nhìn ra tam nữ hoang mang. Bạch Hoang mở miệng nói, trước đó kho heo tay chỉ là nếm thử, hiện tại kho heo tay thì là thành phẩm, quen đã hiểu cách làm, vị đạo đương nhiên tốt ăn. Bạch Hoang, ta cùng thiến thiến giữa chưa còn chưa ăn cơm, có thể hay không lưu tại ngươi nơi này cọ một trận. Lý Ngư mang mãn kỳ đợi. Xin nhờ xin nhờ, để cho chúng ta lưu lại cọ một trận đi, ta lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy kho heo tay, ngụm nước đều không ngừng được. Từ thiến theo phụ họa. Cái này sao, các ngươi muốn hỏi trong nhà nữ chủ nhân mới được. Bạch Hoang nói, rõ ràng Bạch Hoang ý tứ, Lý Ngư cùng Tử Thiến lập tức tiến đến mộ thiên liên bên người. Bạch Hoang nói tới nữ chủ nhân không hề nghi ngờ là chỉ có mộ thiên liên một cái, rốt cuộc không khả năng sẽ có người thứ hai. Lấy mộ thiên liên cùng Lý Ngư cùng Tử Thiến quan hệ, vậy dĩ nhiên là trực tiếp đồng ý xuống tới. Nói thật, làm Bạch Hoang đem quyền quyết định giao cho mình thời điểm, mộ thiên liên trong lòng là vụng trộm manh động một chút xíu ngạo kiều, cũng khó có thể hình dung hạnh phúc. Đối với nữ chủ nhân cái này danh hiệu. Nàng là thật rất ưa thích a. Tiếp đó, một đoàn người tụ tại nhà bếp ăn cơm trưa, trò chuyện tiếp phía trên một số chuyện cũ cái gì, làm sao vui vẻ làm sao tới, tất cả mọi người rất thích a. Sau khi ăn cơm trưa xong, Mộ Thiên Liên, Lý Ngư, Từ Thiến đợi ở phòng khách chơi cờ tướng, đây là từ Mộ Thiên Liên dẫn đầu phát khởi hoạt động, nàng không thắng được Bạch Hoàng, đành phải thử đi thắng được Lý Ngư cùng Từ Thiến. Khi đêm đến, Lý Ngư cùng Từ Thiến lôi kéo Mộ Thiên Liên rời đi biệt thự bên hồ. Bạch Hoang thì là bị các nàng tạm thời để ở nhà, mỗi một cái đều là nói đi chuẩn bị kinh hỉ cái gì, lúc này mới không cho Bạch Hoang cùng một chỗ đi cùng. Như thế, Bạch Hoang một thân một mình trong nhà vẫn đợi đến khoảng 8 giờ đêm, ngoại trừ truyền hình một số thanh âm bên ngoài, cái kia liền không có bất kỳ thanh âm khác. Bốn phía an tĩnh dị thường. Liên nhi điện thoại tới Á. Liên nhi điện thoại tới Á. Khe sofa bên trong, một trận điện thoại di động điện báo tiếng chuông truyền ra. Điện báo tiếng chuông là sở ly thu thanh âm. Bởi vậy tự nhiên không thể nào là Bạch Hoang điện thoại di động, mà chính là mộ thiên liên di để ở nhà điện thoại di động. Đang lúc Bạch Hoang cầm quá điện thoại di động chuẩn bị nghe thời điểm, cho chuyện lại bị đối phương cho trực tiếp cú máy. Đợi Bạch Hoang một chút xem xét, thì nhìn thấy điện báo biểu hiện người là sở ly. Chỉ là không biết xuất phát từ hạng gì duyên cớ, sở ly mười phần cuốn cuồng thì dầm máy, quả thực có chút mạc danh kỳ diệu. Đô, đô, đô. Không đợi Bạch Hoang đưa điện thoại di động trả về chỗ cũ. Sở Ly lại tại hệ chặt gọi một cái video trò chuyện tới. Nguyên bản bạch hoang là dự định trực tiếp quải điệu, có thể nghĩ đến sở Ly có lẽ là có chuyện trọng yếu gì, hắn cũng liền tiếp thông video trò chuyện. Phía dưới trong lúc nhất thời, bạch hoang tại màn hình điện thoại di động nhìn đến sở Ly bóng người. Sở Ly bây giờ là ngốc trong phòng 8, cả người nằm tại bồn tắm lớn bên trong ngâm trong bồn tắm, trong không khí còn có một số sương trắng. Đương nhiên, có rất nhiều ngâm một chút trực tiếp che lại sở Ly thân thể cũng không có để Sở Ly bại lộ trong không khí, nếu không Bạch Hoang sẽ không nhìn nhiều, hắn không phải muốn chiếm món lợi nhỏ người. Ai? Hoang bà bảo, bảo. Tại sao là người A? Liên nhi người đâu? Sở Ly đối với ống kính hỏi. Nàng cùng Lý Ngư tỷ cùng từ thiến tỷ chạy đi ra bên ngoài, theo trạng vạng tối đến bây giờ một mực cũng chưa trở lại. Bạch Hoang nắm lấy cùng Sở Ly nói chuyện phiếm tâm thái, dù sao hiện tại nhàm chán muốn chết, vừa vặn cầm Sở Ly xem như nói chuyện phiếm đối tượng. Đối Bạch Hoang mà nói, Sở Ly duy nhất lúc hữu dụng, tám thành cũng ngay tại lúc này. Hả, nguyên lai liên nhi cùng hai vị tỷ tỷ đi ra A. Sở Ly không có đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Mọi người là có nhóm nói chuyện, bởi vậy Sở Ly đã sớm biết Lý Ngư cùng từ thiến nhận chức thanh nguyên đại học sự tình, đồng thời còn trời đưa đất đẩy làm sao mà thành bạch hoang cùng mộ thiên liên phụ đạo viên. Thậm chí ngay cả bạch hoang cùng mộ thiên liên trở thành trong lớp chính phó ban trưởng, Sở Ly đối với cái này cũng là rõ ràng. Đừng nhìn nàng xa ở nước ngoài tin tức thế nhưng là linh thông cực kỳ liền bạch hoang hôm qua ăn cái gì đều là nhất thanh nhị sở hoang bảo bảo nói như vậy ngươi chẳng phải là thành một cái bị các nàng vứt bỏ tồn tại sở ly ý vị thâm trường kể ngươi đây là đang ám chỉ cái gì không bạch hoang mặt không biểu tình không có ám chỉ cái gì à ta làm sao có thể lung tung tiến hành ám chỉ ta chỉ là vì tình cảnh của ngươi lo lắng mà thôi dù sao ngươi là một người đợi trong nhà lưu thủ phòng chống ai thật là khiến nhân nạn quá a sở ly nói ra. Nghe sở ly một phen, bạch hoang trực tiếp xem rõ ràng sở ly dụng ý, cô nàng này nói rõ là đang cố ý cùng chính mình âm dương quái khí, thuần túy là vì đã kích tâm tình của mình. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến cùng đã lâu không gặp sở ly nói chuyện phía một phen, hiện tại xem ra, hắn vừa mới thuần túy là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng sở ly sẽ một chút cải tà quy chính một số. Nói trắng ra là, sở ly còn lúc trước cái kia tiểu ma nữ, một chút cũng không có thay đổi. Đương nhiên... Đây cũng là sở ly trên thân đáng quý địa phương, vô luận chung quanh làm sao biến hóa, bản tâm mãi mãi cũng sẽ không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Như vậy, ngươi còn có cái gì muốn nói không? Bạch Hoang Bình thản hỏi. Không có rồi, ta chính là muốn tìm Liên Nhi trò chuyện ngày mà thôi, không nghĩ tới Liên Nhi điện thoại di động tại ngươi nơi đó, dẫn đến ta bây giờ căn bản tìm không thấy người. Vừa nói chuyện, sở ly một bên thổi trên người ngầm một chút. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sở ly tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực vì chuyện trọng yếu, bởi vậy lập tức đối với ông kính nói, hoang bảo bảo, có cái liên quan tới liên nhi bí mật, ta cảm thấy mình nhất định phải nói cho ngươi mới được, tuy nhiên liên nhi không cho ta nói, nhưng lấy chúng ta hai cái quan hệ, ta vẫn là quyết định đem bí mật này nói ra. Bí mật gì? Nói nghe một chút. Bạch hoang sinh ra một chút hiếu kỳ. Ta bí mật này a, nói ra khẳng định là sẽ hoảng sợ ngươi nhảy một cái, kỳ thật đây. Liên Nhi là một cái vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu nữ hải tử. Sở Ly giả trang làm cực kỳ bộ dáng nghiêm túc. Trâm Mặc không nói gì, Bạch Hoang cương ép nhịn xuống chính mình muốn đánh người xúc động, hắn còn tưởng rằng là có bí mật gì, kết quả Sở Ly nói đúng là một đống nói nhảm mà thôi. Hắn chẳng lẽ còn sẽ không biết bạn gái của mình là vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu sao? Sở Ly còn có thể hay không lại cần ăn đòn một chút? Ta treo, muốn là có chuyện gì, trễ giờ ngươi lại phát điện thoại cho Liên Nhi đi. Bạch Hoang nói. Ai? Đừng! Chờ chút! Chúng ta hai cái tâm sự cũng là có thể đó a. Sở Ly vội vàng nói chuyện. Vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta hai cái có thể trò chuyện thứ gì? Bạch hoang đánh xảy ra vấn đề. Ngạch, ta suy nghĩ một chút à, nói thế nào mới tốt à? Chúng ta hai cái có thể trò chuyện chút thiên văn, trò chuyện chút địa lý, lại hoặc là trò chuyện chút tạo hài tử cái gì, tóm lại đủ loại đều có thể trò chuyện. Sở Ly nói, so với những thứ này... Ta có cái khác càng thú vị phương diện muốn hàn huyên với ngươi. Bạch hoang lộ ra nụ cười. Nhìn thấy bạch hoang đột nhiên đối với mình lộ ra nụ cười. Sở ly kích động sau khi liền muốn theo buồn tắm lớn bên trong đứng lên. Nhưng may mắn là sở ly chính mình kịp thời đã ngừng lại động tác. Nếu không một khi nàng đứng lên, hình ảnh kia cũng không phải là đùa giỡn. Vài phút liền sẽ ra đại sự. Hoang bảo bảo ngươi nói đi, ta nghe đây. Sở ly nói chuyện. Rất đơn giản, ta chính là muốn trò chuyện với ngươi một chút. Vì cái gì Liên Nhi gần nhất biến đến càng ngày càng sẽ nói câu đùa tụ, hơn nữa còn nói đến đặc biệt có kỹ xảo, ta không cho rằng nàng là tự học, phía sau khẳng định là tồn tại một cái lao sư, cho nên ta muốn hỏi một câu ngươi, thân là Liên Nhi tốt nhất bạn thân, ngươi có biết hay không vị lao sư kia là ai? Bạch Hoang cười hỏi. Lời này nghe xong, vừa mới còn vui vẻ không thôi sở ly lập tức biến thành một bộ xấu hổ bộ dáng, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hoang lại đột nhiên hỏi như vậy. Ai nha? Chuyện gì xảy ra? Trong phòng tắm giống như không tín hiệu. Không được không được. Hoang bảo bảo ta sắp không được. ừ a Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Đô. Một đầu khác, Sở Ly sẽ tùy thuộc nhiều lần trò chuyện trực tiếp cút máy. Tới gần cút máy trước một khắc, Bạch Hoang rõ ràng thấy được Sở Ly trong thần sắc khẩn trương. Cùng hắn suy nghĩ một dạng, Sở Ly vẫn không có an phận ý tứ, vẫn tại vụn trộm độc hại lấy bạn gái của mình. Có thể nói dắp tâm không tốt. Đem mộ thiên liên điện thoại di động trả về chỗ cũ. Bạch Hoang đi đến tủ lạnh bên kia cầm một chén nước trái cây, thuận tiện cắt mấy cây sinh dưa leo, dự định làm điểm rau xanh cắt kéo cái gì lấp lấp bao tử. Lại qua mười mấy phút, Bạch Hoang bưng một chén rau xanh salad xa ngồi ở đại sảnh xem TV. Hắn chỉ muốn cho thấy một việc, cho dù trong nhà chỉ có tự mình một người, hắn cũng tương tự có thể sống rất tốt. Hắn không có chút nào nhàm chán, không có chút nào. Bạch Hoang, chúng ta về đến rồi. Làm Bạch Hoang nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài biệt thự truyền ra một trận tiếng la. Là Lý Ngư Thanh Âm, đồng thời cũng là đại biểu Từ Thiến cùng Mộ Thiên Liên khẳng định cũng là cùng theo một lúc trở về. Giả Trang làm rất không thèm để ý bộ dáng, Bạch Hoang tiếp tục ăn lấy chính mình rau xanh xa lát. Hơi qua một lát, Mộ Thiên Liên, Lý Ngư, Từ Thiến tất cả đều đi vào biệt thự đại sảnh, nhìn thấy Bạch Hoang cũng không có cùng với các nàng đáp lời ý tứ, bởi vậy các nàng thì chủ động đưa tới, tiếp lấy toàn bộ đứng tại Bạch Hoang trước mặt. Cái này, cho dù Bạch Hoang không muốn chú ý, nhưng cũng là trực tiếp thấy được cách ăn mặc tịnh lệ tam nữ. Tam nữ tất cả đều mặc vào một thân lễ phục, xem xét vật liệu cũng là hàng cao đẳng. Theo trạng vạng tối cách mở đến bây giờ, các nàng rất rõ ràng cũng là đi mua quần áo, làm sao vũ hội làm chuẩn bị. Thiên Liên muội muội, ngươi không phải cho Bạch Hoang mang theo một bộ quần áo à, tranh thủ thời gian giao cho nàng đi. Lý Ngư nhẹ nhàng chọc chọc Mộ Thiên Liên. Nên bước bước chân nhỏ, Mộ Thiên Liên đi đến Bạch Hoang trước mặt đưa ra một cái túi, xuyên qua quần áo mới nàng bây giờ còn có một chút như vậy ngượng ngùng dù sao trên người nàng lễ phục là thuộc về đối lập khêu gợi tiểu dáng tiếp nhận mộ thiên liên đưa tới cái túi bạch hoang lo liệu hiếu kỳ đem bên trong y phục đem ra nhìn thấy là một bộ nam sĩ trang phục chính thức thuộc về so sánh thành thuộc tiểu dáng bạch hoang đây chính là thiên liên muội muội đi dạo mười mấy cửa hàng mới giúp ngươi chọn lựa ra nàng y phục của mình là tùy ý chọn chọn đối y phục của ngươi vậy thì là từ đầu đến đôi đệ bụng có như thế một người bạn gái ngươi thì vụng trộm vui đi Lý ngư cười giảng, ừm, ta có thể làm chứng, lần này vì giúp ngươi lựa chọn thích hợp y phục, liên nhi muội muội đúng là hao tốn rất nhiều tinh lực, nếu không chúng ta sớm liền trở lại. Từ thiến cùng nhau nói, cắn miệng môi dưới, bị lý ngư cùng từ thiến như thế đâm một cái xuyên, mộ thiên liên trúng quy là cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng đối bạch hoang để bụng vậy khẳng định là thiên kinh địa nghĩa, bạn gái nếu là không để ý bạn trai, như vậy còn có thể ý ai đây. Đứng người lên, bạch hoang vuốt vuốt mộ thiên liên đầu cho Mộ Thiên Liên tới một cái sờ đầu giết. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi thay đổi y phục thử một chút." Bạch Hoang nói chuyện. Vô Thanh vô tức gật đầu, Mộ Thiên Liên tự nhiên là rất chờ mong Bạch Hoang thay đổi quần áo mới bộ dáng, nàng hy vọng ánh mắt của mình sẽ không xuất hiện sai lầm. Bạch Hoang thay quần áo trong lúc đó, tam nữ ào ào ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, chạy tới chạy lui lâu như vậy, đến làm cho hai cái đuổi hòa hoán một chút. Trong lúc lơ đãng ánh mắt di động, Lý Ngư thấy được trên bàn để đó rau xanh xà xa giạ. Trong đầu nhất thời không khỏi nổi lên một ít ý nghĩ. Dưa leo đồ tốt như vậy, bạch hoang vậy mà lấy ra làm xa dạ, thật sự là có đủ lâu phí, không có chút nào rõ ràng dưa leo giá trị thực sự. Lý Ngư thốt ra. Cùng một thời gian, mộ thiên liên cùng từ thiến đều là lấy một loại đối lập ánh mắt quái dị nhìn về phía Lý Ngư, các nàng vừa mới tựa hồ là nghe được cái gì khó có thể hình dung lời kịch. Cũng có thể nói là hổ lang chi tử. Nhìn thấy mộ thiên liên cùng từ thiến không thích hợp ánh mắt, Lý Ngư lúc này nói. Các ngươi hai cái làm gì ngẩn ra, tất cả mọi người là nữ hài tử, các ngươi cũng đừng cùng ta nói không rõ ràng dưa leo giá trị thực sự. Khu khu, ngư nhi, có chút lời kịch vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt, thiên liên muội muội tuổi tác còn nhỏ, ngươi đừng như vậy nói lung tung. Từ thiến đỏ mặt nói, gương mặt phím hồng, mộ thiên liên đầu có chút tỉnh tỉnh, nàng đúng là một cái đối lập thuần khiết nữ hài tử, nhưng ở một số thường thức phương diện tầng thứ, nàng nhưng vẫn là có nghe thấy, trước đó nghe sở ly thì nhắc qua. uy Các ngươi hai cái nghĩ gì thế, ta là chỉ sinh dưa leo có thể thoa mặt nạ, các ngươi muốn đi nơi nào? Lý ngư một mặt một bước. a, đúng đúng đúng, ta nghĩ cũng là sinh dưa leo mặt nạ. Từ thiến vội vàng đáp ứng, cả người xấu hổ đến không được. Vũ trộm nhìn về phía bên hông, mộ thiên liên làm làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ, dùng cái này cho thấy chính mình vẫn như cũng là một cái đơn thuần nữ hài. Lúc này, nương theo một loạt tiếng bước chân, thân mang trang phục chính thức bạch hoang tử bên trong phòng đi ra. Mẹ A. Xoái ca ngươi là ai A? Lý Ngư tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Trưng 705, tham gia vũ hội. Giờ này khắc này, từ bên trong phòng đi ra đại sảnh người, nghiêm chỉnh là một cái cực kỳ thành thục xoái ca. Đương nhiên, cái này xoái ca khẳng định là bạch hoang không thể nghi ngờ, nhưng theo khí biến hóa về chất, thì là khiến người ta trong lúc nhất thời khó có thể nhận nhau. Bạch hoang trước kia cũng không phải là không có xuyên qua trang phục chính thức, chỉ là lần này lộ ra càng đặc thù một chút. Dù sao cũng là mộ thiên liên tự mình chọn y phục, áo phẩm phương diện này khẳng định là đỉnh phong. Ông trời ơi, muốn hay không như thế khốc, ta nhìn đến đều có chút không chống nổi. Nói chuyện, Lý Ngư đứng dậy đi tại bạch hoang bên cạnh, vòng quanh bạch hoang nhìn tầm vài vòng, lấy điện thoại di động ra, từ thiên yên lặng cho bạch hoang đập một tấm hình, giống như thế khốc đẹp trai bạch hoang, vẫn là phát đến trong nhóm để mọi người cùng nhau thưởng thức tương đối tốt. Hiếm thấy bạch hoang thành thục một lần, cái này thật sự là quá ly kỳ. Tuyệt Mỹ dung nhan mang theo nụ cười, nhìn thấy bạch hoang như vậy khóc đẹp trai dáng vẻ, mộ thiên liên trùng quy là thở dài một hơi. Những ngày này, nàng mỗi lúc trời tối đều là đem bạch hoang xem như gối ôm ngủ, dần ra cũng biết bạch hoang kích thước, bởi vậy chọn lựa ra y phục cũng là đặc biệt vừa người. Đi đến mộ thiên liên trước mặt, bạch hoang cố ý vẩy tóc, lập tức kể, thế nào, xem ra cần phải cũng không tệ lắm phải không. Đẹp trai, mộ thiên liên trong miệng nói ra một chữ, nghe thấy mộ thiên liên mở miệng. Lý Ngư Cùng Tử Thiến chấn kinh sau khi, đó cũng là thật sâu hâm mộ bạch hoang cùng mộ thiên liên ở giữa cảm tình. Nói chuyện yêu đương có thể nói thành cái dạng này, quả nhiên là mỗi ngày đều đặt mình vào tại thiên đường bên trong, để Lý Ngư Cùng Tử Thiến hai cái này cho tới bây giờ nói qua yêu đương ngự tỉ, thật sự là hướng tới cực kỳ. Bất quá hướng tới hướng về hướng, Lý Ngư Cùng Tử Thiến trước mắt đều không có muốn nói yêu thương dự định, đối với các nàng tới nói duy trì độc thân trạng thái cũng rất tốt, cái này đồng dạng cũng là một niềm hạnh phúc Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi tham gia vũ hội đi. Lý Ngư mở miệng. Đón lấy, một đoàn người kết bạn rời đi biệt thự bên hồ. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên lên Lý Ngư cùng Từ Thiên Xe, từ các nàng chỉ huy trước đi tham gia vũ hội. Chạy tại màn đêm phía dưới, gió đêm một trận tiếp lấy một trận, thổi lên đặc biệt mát mẻ. Bạch Hoang, đến vũ hội thời điểm, ngươi có thể 10 triệu muốn kiểm chế một chút, chớ bị một số chủ động theo ngươi bắt chuyện nữ hải tử cho mê hoặc. Dù sao ngươi bây giờ như thế khóc đẹp trai là cái nữ hải tử đều sẽ luôn hãm." Đang lái xe, Lý Ngư nhắc nhở. "Lý Ngư tỷ quá lo lắng, giống như ta vậy ung dung không đội người, lại làm sao có thể chìm đắm trong ôn nhu hương bên trong?" Bạch Hoang nói ra. "Vâng vâng vâng, ngươi sẽ không chìm đắm trong ôn nhu hương bên trong, ngươi sẽ chỉ chìm đắm trong thiên liên muội muội một người nhu tình bên trong, ta nói không sai chứ?" Lý Ngư treo chọc. "Có sao nói vậy, đúng là một chút ma bệnh đều không có." Bạch Hoang đáp lời. "Bạch Hoang, thiên liên muội muội" các người hai cái nhìn một chút hẹp chặt nhóm tất cả mọi người ở bên trong nói chuyện phía đây ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tử thiến nói chuyện nghe tử thiến nói mộ thiên liên theo tùy thân trong bọc đưa điện thoại di động đem ra đọc qua ghi chép xem xét tương quan tin tức nguyên nhân gây ra là do ở tử thiến trước đó tại trong nhóm phát một trương bạch hoang ảnh chụp dẫn đến trong nhóm mọi người tất cả đều xông ra đều tại quay chúng quanh bạch hoang mới hình tượng làm ra thảo luận lâm quynh Thiện, tình huống như thế nào bạch hoang làm sao bắt đầu xuyên trang phục chính thức Đây là tại chuẩn bị làm tân lang sao? Tống Khả Tâm, Bạch Hoang đại ca cùng Thiên Liên tỷ tỷ kết hôn thời điểm nhất định muốn kêu lên ta. Ta muốn uống rượu mừng ăn kẹo mừng. Giang Vân Tâm, cho thiếu gia cùng tiểu thư Vung Hoa, Vung Hoa lại Vung Hoa, cung chúc thiếu gia cùng tiểu thư sớm sinh quý tử, ngày ngày hạnh phúc. Hoa Ngọc, không biết vì cái gì, tối nay lại đột nhiên muốn uống rượu, nhưng lại đáp ứng người nào đó ít uống rượu. Một nhã, Bạch Hoang ca ca đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng. Xuyên qua một thân đẹp trai ô phục. "Sở Ly, trong nhóm các vị có thể tỉnh táo một chút à, hoang Bảo Bảo không phải liền là một chút đẹp trai một chút mà thôi, không cần đến ngạc nhiên như vậy, tỉnh táo à. Nhìn lấy trong nhóm rất nhiều tin tức, Mộ Thiên Liên vui vẻ không được, phát một chút biểu lộ bao một chút mạo một chút ao, không muốn làm một cái từ đầu đến đuôi lặn xuống nước đắng. "Nào giống Bạch Hoang như thế, suốt ngày cơ hồ không có ở trong nhóm nổi bong bóng, thật sự là có đủ cao lãnh." Nhẹ nhàng như vậy tự tại bầu không khí bên trong, Thời gian rất mau tới đến 9 giờ tối. Thành phố khu vực trung tâm một chỗ hào hoa kiến trúc, Lý Ngư cùng Tử Thiến mang theo Bạch Hoàng cùng Mộ Thiên Liên đi vào hào hoa kiến trúc bên trong, cũng hướng công tác nhân viên nộp thư mời, lúc này mới thuận lợi đi vào. Bốn người đến thời điểm, vũ hội không sai biệt lắm cũng là vừa mới bắt đầu không lâu, rộng lớn đại sảnh tọa lạc lấy một chi hơn 10 người ban nhạc, chi kêu ban nhạc đang diễn tấu lấy một số cực kỳ hợp với tình hình nhạc nhẹ, để cả chàng vũ hội ở vào cực kỳ lãng mạn không khí bên trong. Xuất phát từ ứng thù duyên cớ, Lý Ngư đầu tiên là cùng một số nhận biết đồng bọn đánh chào hỏi, cái kia có khách sáo vẫn là muốn có. Liên tiếp khách sáo kết thúc, Lý Ngư, Từ Thiến, Mộ Thiên Liên, Bạch Hoang đứng tại bàn rượu khu vực, tam nữ mỗi người cầm lấy một chén màu đỏ rượu nho. Bạch Hoang, Thiên Liên mượn mượn, muốn hay không cùng một chỗ đến trong đại sảnh khiêu vũ, có rất nhiều người đều đang nhảy, theo liền cùng theo một lúc nhảy là được. Lý Ngư nói chuyện, không được, ta chính là đánh một trận nước tương mà thôi. Bạch Hoang trả lời lắc đầu, mộ thiên liên đồng dạng cũng là biểu thị cự tuyệt, nàng trong nhà đều không có khiêu vũ ý nghĩ, chớ nói chi là tại buổi dạ vũ này. Một chút vừa nghĩ, tại mộ thiên liên trong trí nhớ, nàng năm gần đây chỉ nhảy qua một lần múa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói tựa hồ cũng không tính khiêu vũ. Cũng là có một lần đi, nàng và sở ly tại gian phòng một chỗ thời điểm, sở ly lôi kéo nàng cùng một chỗ trên giường sàn nhảy, toàn bộ hành trình chuyển đến chuyển đi, muốn nhiều kích thích thì có bao nhiêu kích thích. Kết quả lúc đó còn bị bạch hoang phát hiện. Dẫn đến bạch hoang đem nàng cùng sở ly xem như ngu ngốc đối đái, đây là mộ thiên liên trí nhớ như mới sự tỉnh. Đã các ngươi hai cái không nhảy, vậy ta cùng thiến thiến đi trước chơi một hồi, có chuyện gì tùy thời tới gọi chúng ta. Một đoạn văn nói xong, Lý Ngư nắm từ thiến cùng nhau đi đến trong đại sảnh, cũng tức là khiêu vũ khu vực. Cho dù chung quanh cũng có rất nhiều người đang khiêu vũ, Lý Ngư cùng từ thiến cộng đồng vũ đạo cũng là lộ ra càng chú mụ, nhan trị còn tại đó, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Lý Ngư cùng Từ Thiến là nhảy cái chủng loại kia tản gỗ phong cách vũ đạo, thân thể động tác đối lập thân mật một số, lại là ôm phần eo lại là dựa vào bộ ngực, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, tại thị giác hiệu quả phương diện này không hề nghi ngờ là có rất lớn trùng kích lực. Lý Ngư tỷ cùng Từ Thiến tỷ giáng múa, có phải hay không rất đẹp nhìn rất đẹp. Mộ Thiên Liên một bên thưởng thức dáng múa vừa mở miệng hỏi: "Ừm, sắc thực thật đẹp mắt." Bạch Hoang thuận miệng trả lời: Đã đẹp mắt." Cái kia ngươi đi qua cùng hai vị tỷ tỷ cùng một chỗ nhảy đi, ta sẽ không ngại, bởi vì ta là một cái là rất hào phóng bạn gái. Mộ thiên liên nói tiếp. Làm ngươi nói như vậy thời điểm, vậy liền đại biểu ngươi đã để ý, ngươi giấm vương bản giấm uy danh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bạch hoang yên lặng cười một tiếng. Nói thật, muốn là ngươi thích xem khác phái khiêu vũ lời nói, sau khi trở về ta có thể học, lấy học tập của ta năng lực, cái này tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần ngươi cảm thấy hưởng thụ liền tốt Mộ thiên liên nói, ngươi chỉnh chỉnh thường thường thì rất tốt, không dùng đặc biệt vì ta học tập cái gì. Bạch hoang trả lời, vậy ngươi vì cái gì cho tới bây giờ cũng còn nhìn chằm chằm lý ngư Tỷ cùng từ thiến Tỷ giang múa. Mộ thiên liên biểu môi, vậy ngươi còn nói mình không có để ý. Bạch hoang hỏi lại, nương theo đơn giản vài câu giao lưu, bạch hoang cùng mộ thiên liên đều đã nhìn về phía lẫn nhau, tiếp lấy tâm hữu linh tê nhịn không được cười lên, thật sự là không kèm được tâm tình. Hai người bọn họ vừa mới thì là cố ý đùa giỡn mà thôi, thuộc về loại kia người yêu ở giữa bình thường lẫn nhau rồi. Hoang hoang, ngươi cần phải phát hiện đi, chung quanh có rất nhiều nữ hải tử đều đang nhìn ngươi đây, tựa như là đem ngươi trở thành bánh trái thơm ngon mở dạng. Mộ thiên liên phong khinh vân đạm kể. Phát hiện là phát hiện, bất quá ta còn phát hiện, chung quanh nhìn lấy ngươi nam hải tử vậy cũng không ít, nguyên một đám ánh mắt đều rất không bình thường. Bạch hoang nói ra. Ai? Cùng một thời gian... Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đều là thở dài một hơi. Một tiếng này thở dài không vì nguyên nhân gì khác, vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ thở dài bất đắc dĩ mà thôi. Bạch Hoang thở dài chính mình tối nay quá tuấn tú, lúc này mới sẽ khiến rất nhiều nữ hải tử chú ý. Mộ Thiên Liên thở dài chính mình tối nay quá đẹp, dẫn đến bị một số nam hải tử cho để mắt tới. Nếu như có thể mà nói, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên thật nghĩ bình thường một số, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, dài đến mỹ thì có ích lợi gì, chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên tâm lý bất đắc dĩ, lại có ai có thể hiểu được? Mau nhìn, là Tiêu Thiếu gia xuống, hắn nhưng là kinh đô một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia người thừa kế tương lai, tối nay vũ hội chính là do hắn tổ chức, sức ảnh hưởng không phải bình thường. Hoa, Tiêu Thiếu gia rất đẹp à, cái gọi là mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song, nói cũng là Tiêu Thiếu gia loại này chúng tinh phụ nguyệt tồn tại đi. Tuy nhiên chúng ta sau Lương gia tộc đều thuộc về thượng lưu giai cấp, có thể cùng Tiêu gia so ra, vậy thật đúng là không đáng chú ý. Nếu có thể đạt được tiêu thiếu gia ưu ái, thăng chức rất nhanh cái kia chính là ở trong tầm tay. Lại đẹp trai lại có bối cảnh lại có tài hoa, giống tiêu thiếu gia như thế hoàn mỹ nam nhân, thế giới này sẽ không còn có người thứ hai đi. Một đám khách nhân nghị luận ở Mỹ, phần lớn đều là một số thanh xuân tịnh lệ trẻ tuổi nữ hài tử tại cái kia nghị luận, nhìn một cái gặp bị kêu là tiêu thiếu gia nam tử ra sân, vậy liền hết thảy thành hoa si. Chỉ thấy tại đầu bậc thang vị trí bên kia có một cái có thể xưng phong hoa tuyệt đại nam tử ngay tại chậm chậm đi lại, từ lầu 2 xuống đến lầu 1. Mặc kệ là hình tượng cũng tốt, vẫn là khí chất cũng được, nam tử kia đều cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác, không thể cùng người bình thường đánh đồng Một bên bước bước trong tay cây quạt, nam tử kia vừa đi đến là dễ thấy nhất vị trí, cũng chính là chỉ có ban tổ chức mới có thể ở lại khu vực, đại biểu thân phận tượng trưng. Theo nam tử kia ra sân, đại sảnh ban nhạc trình diễn đều là đã tạm dừng. Toàn trường cũng không có bất kỳ người nào tiếp theo tại cái kia khiêu vũ, chú ý điểm tất cả đều tập trung tại nam tử kia trên thân. Một cái cực kỳ huyễn khốc phát triển vô làm, chỉ nghe nam tử kia mặt hướng mọi người nói, rất cảm kích các vị trong lúc cấp bách trước tới tham gia vũ hội, ở chỗ này ta đem tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu, từ hôm nay trở đi, để cho ta Tiêu Định Thiên quản lý tiêu ra hết thảy, mọi người về sau có chuyện trọng yếu gì có thể tới tìm ta Tiêu Định Thiên, hy vọng chúng ta các cái giữa gia tộc có thể tiếp tục bảo trì tốt đẹp hợp tác. Chúng sáng tạo tương lai. 333. Vì đáp lại tiêu định thiên nói chuyện, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người đang vỗ tay reo hò Không vì cái gì khác cái gì, thì vì tiêu định thiên về sau là tiêu gia tân nhiệm người lãnh đạo, cái kia cũng đủ để có dạng này sức ảnh hưởng. Tại chỗ gia tộc thế lực to to nhỏ nhỏ cũng có trên trăm cố, đều là cùng tiêu gia có trình độ nhất định quan hệ hợp tác, thậm chí là ước gì tìm kiếm hợp tác. Phải biết, thân là kinh đô một trong tứ đại gia tộc tiêu gia. Thực lực kinh tế đó cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là tại chỗ tất cả gia tộc thực lực kinh tế toàn bộ xếp cùng nhau, vậy cũng xa còn lâu mới có được tiêu gia cao. Nói đến trực tiếp điểm, thì là hoàn toàn không thể so sánh. Thưởng thụ hết một trận tiếng vô tay, tiêu định thiên ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, tốt tốt, mọi người tiếp tục chơi đi, hy vọng tối nay buổi dạ vũ này làm cho các vị chơi đến vui vẻ. Tiếng nói vừa ra, tiêu định thiên đi vào giữa đám người, cùng một số bối phận tương đối cao lão giả bắt đầu trò chuyện. Ngay trước cái này trước mắt, Lý Ngư cùng Từ Thiến đã là về tới bạch hoang cùng mộ thiên liên bên người, để tránh bạch hoang cùng mộ thiên liên không thấy bóng dáng. Theo tùy thân trong bọc lật ra bản thân màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mộ thiên liên cấp tốc viết, Lý Ngư tỷ Từ Thiến tỷ ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết nên giảng không nên, nên giảng. Không có gì không thể giảng, nói thẳng đi. Lý Ngư rất là dứt khoát. Cũng là đâu, bắt đầu từ ngày mai, Lý Ngư tỷ cùng Từ Thiến tỷ có thể tới hay không trong nhà của ta khiêu vũ. Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết chữ. Nhìn thấy Mộ Thiên Liên viết nội dung, Lý Ngư cùng Từ Thiến trong lúc nhất thời đều là lơ ngơ, không rõ lắm Mộ Thiên Liên là có ý gì. Xem hiểu Lý Ngư cùng Từ Thiến hoang mang, Mộ Thiên Liên tiếp theo tại giấy cứng phía trên viết, hoang hoang rất thích xem hai vị tỷ tỷ khiêu vũ, vừa mới trầm mê trong đó không cách nào tự kém chế, ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. A, nguyên lai like là thế này phải không? Lý Ngư biểu thị rất ngộng. Thiên Liên mội mội, ngươi dạng này thỉnh cầu giống như có điểm quái gì đây? Từ Thiến nói, ngay tại mộ Thiên Liên chuẩn bị tiếp tục viết chữ thời điểm, một bên Bạch Hoàng trực tiếp tịch thu mộ Thiên Liên màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, cũng thân thủ nắm mộ Thiên Liên má phải. Liên quan tới Liên Nhi vừa mới viết những nội dung kia, Lý Ngư tỷ cùng Từ Thiến tỷ làm như không thấy là được. Nữ hài tử nha động một chút lại ưa thích lung tung ăn dấm, các ngươi hiểu. Bạch Hoàng nói chuyện, nghe vậy, Lý Ngư cùng Từ Thiến đều là khoa tay một cái ốm okay kê thủ thế. Nghe Bạch Hoàng tiểu nói này. Lý Ngư cùng Tử Thiến đều là xem rõ ràng đại khái tình huống, kỳ thật cũng là mộ thiên liên ghen mà thôi, đều là một số người yêu ở giữa vấn đề nhỏ. Miệng đều hai cái khí bao, cho dù mình bị bạch hoang nắm bắt mặt, mộ thiên liên cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng, ai bảo bạch hoang đối tâm tư của nàng rõ như lòng bàn tay đây. Trong lúc thời khắc, cách đó không xa vị trí, tiêu định thiên cùng một đám lão giả kết thúc câu thông, tại trong lúc lơ đạng ánh mắt tào động dưới, hắn tại chỗ ngẩn người tại chỗ. Chỉ vì giờ phút này thu vào trong mắt của hắn, nghiêm chỉnh là một bộ tiên nữ mỹ mạo rung động lòng người hình ảnh. Lấy tiêu định thiên loại thân phận này tồn tại, hắn từ nhỏ bên người đều là còn quấn vô số mỹ nữ, bởi vậy ánh mắt biến đến vô cùng bắt bẻ, thường trong mắt người cái gọi là mỹ nữ, trong mắt hắn cũng không thành được giá trị xem xét son phấn tục phấn. Nhưng bây giờ, một cái giống như tiên nữ đồng dạng mỹ nữ đã là in dấu thật sâu ấn trong mắt hắn, lệnh hắn thật lâu không thể rời đi ánh mắt, thậm chí là quên hồ Mang theo kích động không thôi tâm tình, Tiêu Định Thiên từng bước một đi bắt đầu chuyển động. Hắn nhìn chúng Mỹ nữ kia, chính là mộ thiên liên không thể nghi ngờ. Chương 706, có ma quỷ đến rồi. Sau khi, Tiêu Định Thiên tay cầm cây quạt đi đến bạch hoang bọn người chỗ bên cạnh. Không nhìn chung quanh những người khác, Tiêu Định Thiên trong mắt chỉ có mộ thiên liên một cái, bởi vậy vẹn vẹn hướng mộ thiên liên một người đưa tay ra. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là Tiêu Định Thiên, chúng ta trước đó tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, không biết có thể hay không nhận thức một chút. Tiêu định thiên thân thủ nói, nhìn thấy tiêu định thiên chủ động hướng một cái khác phái thân thủ chào hỏi, chung quanh một số khách nhân đều là kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này trực tiếp thì biểu lộ, tiêu định thiên tuyệt đối là coi trọng mộ thiên liên. Tại chỗ tất cả mọi người không phải người mù, tự nhiên biết mộ thiên liên là như thế nào một vị mỹ nữ, nhưng cùng tiêu định thiên sau lưng không cách nào nói rõ quyền thế so ra, mỹ nữ hai chữ thì lộ ra đặc biệt đơn điệu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Mộ thiên liên có thể bị tiêu định thiên coi trọng đó là vô cùng lớn phúc khí, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bất quá, đối với tiêu định thiên chủ động thân thủ chào hỏi, mộ thiên liên cũng không để ý tới ý tứ. Cái này có thể nói nàng cao lãnh, có thể nói nàng ngạo khí, tóm lại nàng cũng là sẽ không theo một cái lạ lẫm khác phải nắm tay, cho dù đối phương là một cái quyền thế ngập trời nhân vật cái kia cũng không ngoại lệ. Bởi vì mộ thiên liên đem chính mình coi là không khí một mực đưa tay tiêu định thiên không thể nghi ngờ là lộ ra đặc biệt xấu hổ tiên lặng đem dỗi ra tay rút lui trở về không hổ là khó gặp mỹ nữ tính khí quả nhiên cũng là không giống bình thường vậy mà hôm nay mọi người tập hợp một chỗ đều là duyên phận nhận thức một chút cũng không quá phận a tiêu định thiên cười nói ngày trước lúc này bạch hoang đem mộ thiên liên bảo hộ ở sau lưng cái này là bạn gái của ta nàng không muốn cùng ngươi biết đạo lý chỉ đơn giản như vậy theo bạch hoang một phen nói ra khách nhân chung quanh đều là trong lòng siết chặt không chút nào khoa trương giảng, muốn là đem người trong cuộc đổi thành bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn tuyệt đối là không dám ở tiêu định thiên trước mặt ngạo khí, đắc tội tiêu định thiên cái kia chính là đắc tội sau lưng toàn bộ tiêu gia đây là có trăm hại mà không một chuyện lợi. Chính là xuất phát từ điểm ấy, khi nhìn đến bạch hoang đòn khiêng phía trên tiêu định thiên về sau, rất nhiều người trực tiếp đem bạch hoang coi là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một chút náo tử đều không có. Nghe bạch hoang một phen, tiêu định thiên bản thân cũng không khí ngược lại cười. Tổng thể tâm tình tựa hồ là dễ dàng vô cùng. Nguyên lai like các ngươi hai cái là một đôi tình lữ, quả nhiên là trai tài gái sắc tổ hợp, tại hạ muốn cùng hai vị quen biết một chút, một chút thời gian mọi người cùng nhau tâm sự như thế nào. Tiêu định tiên mở miệng. Chúng ta tức không có hứng thú này, cũng không có cái này thời gian rỗi. Bạch hoang cho dây về, không có chút nào chần trờ. Tiểu tử, ngươi cần phải rất rõ ràng ta là ai à. Tiêu định tiên ngữ khí biến đến lãnh đạm mấy phần. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao cùng ta không có gì quá lớn quan hệ, có ít người ăn mặc rất phù hợp trải qua, ai nào biết trong nội tâm là như thế nào bận thiệu đây. Bạch Hoang nhìn như thuận miệng nói. Lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ là lại ám chỉ ta hay sao? Tiêu định thiên chất vấn. Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là chính ngươi tại tìm đúng chỗ mà thôi. Bạch Hoang bất đắc dĩ nhún vai. Rồi về thấy rõ hoàn cảnh Bạch Hoang, sớm liền nhìn ra tiêu định thiên đối mộ thiên liên dò mong muốn, chỉ là một mực tại cái kia giả giả vờ đứng đắn thôi hoàn toàn cũng là một cái gia vẻ đạo mạo gia hỏa. Đối với loại người này, Bạch Hoang từ trước đến nay không có cái gì hảo ý. Khu khu, kia cái gì, Bạch Hoang, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Nói chuyện thời khắc, Lý Ngư cái này liền chuẩn bị mang theo Bạch Hoang cùng mộ thiên Liên rời đi. Lý Ngư phát giác được tình huống không thích hợp, cũng không muốn chờ vũ hội chính thức tan cuộc, tại không có phát sinh xung đột trước đó, nàng chỉ muốn mang theo hai người trẻ tuổi mau chóng rời đi. Từ thiến cũng là ý tưởng giống nhau. Tóm lại nơi đây không nên ở lâu, đúng là cần phải trước tiên rời đi. Chờ một chút, vũ hội còn không có tan cuộc liền muốn rời khỏi, cái này không phải cố ý muốn trên mặt ta khó coi sao. Tiêu định tiên lên tiếng. Tiêu tiên sinh, thật rất xin lỗi, chúng ta đúng là có chuyện trọng yếu phải bận rộn, mong rằng tạo thuận lợi. Lý ngư trên mặt nụ cười. a, ngươi là gia tộc nào phái người tới? Tiêu định tiên nhìn chầm chầm Lý ngư, đồng dạng cũng là một loại tại giò mong muốn mỹ nữ ánh mắt. Ta gọi Lý ngư. Gia Gia của ta gọi Lý Tứ Hải, là lão nhân già ông ta để cho ta qua tới tham gia vũ hội. Lý Ngư trả lời. Hả, nguyên lai là Lý Tứ Hải lão già kia à, thật không nghĩ tới lão già kia lại có như thế mỹ mạo một cái cháu gái, thật là khiến người bất ngờ đây. Tiêu định thiên một bộ hờ hững biểu lộ. Nghe thấy tiêu định thiên đem Gia Gia mình xưng là lão già kia, Lý Ngư tâm lý có thể nói là tức giận đến không được, nắm tay nhỏ đều đã lặng lẽ bắp lấy. Đổi lại bình thường. Lý Ngư tuyệt không cho phép có người đối ra gia gia mình như thế bất kính, lấy tính cách của nàng cũng là tại chỗ trở mặt, không có chút nào sẽ che giấu cái gì. Nhưng lần này, bởi vì đối phương là Tiêu gia Tiêu Định Thiên, biết rõ tiêu gia quyền thế Lý Ngư, chỉ có yên lặng làm làm cái gì đều không nghe thấy. Đây không phải Lý Ngư nhát gan sợ phiền phức, nàng thuần túy chỉ là lo lắng liên lụy đến gia gia mình, một khi nàng ở chỗ này cùng Tiêu Định Thiên sinh ra xung đột, hậu quả kia khẳng định là sẽ vô cùng phiền phức. Nàng không muốn để cho ra ra mình bị mệt. Vì để cho Lý Ngư tĩnh hạ cảm xúc, Từ Thiên tự mình nắm Lý Ngư tay, nàng biết Lý Ngư hiện tại là như thế nào tâm tình, nhiều năm như vậy tốt bạn thân không phải chẳng làm. Thế mà, tuy nhiên Lý Ngư trở ngại đủ loại nguyên nhân không cách nào lên tiếng, Bạch Hoang thì là mở miệng trực tiếp giảng đạo, một cái hậu bối vậy mà sưng hô trưởng bối vì lao dạ kia, các ngươi tiêu gia tuy nhiên quyền thế to lớn, nhưng đang giáo dưỡng phương diện này, tựa hồ vẫn là có khiếm quyết đây. Bạch Hoang tiếng nói vừa ra trong nháy mắt Tiêu Định Thiên trực tiếp đem Bạch Hoang chết nhìn thẳng, ánh mắt dường như là muốn đem Bạch Hoang nuốt mất đồng dạng. Hắn lập đi lặp lại nhiều lần cho Bạch Hoang mặt mũi, có thể Bạch Hoang vậy mà nói ra bực này lời nói, quả nhiên là để Tiêu Định Thiên thất vọng cùng cực. Tại dạng này bầu không khí dưới, xung quanh tất cả người xem đều là khẩn trương không thôi, là cá nhân đều biết Bạch Hoang đã chọc tới Tiêu Định Thiên, lấy Tiêu Định Thiên phong cách hành sự vậy cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đơn giản điểm tới dạng, Bạch Hoang cũng là triệt để xong. Tiểu tử Theo vừa mới đến bây giờ, ngươi đã liên tục phạm vào tam tông tội, tối nay bất kể như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi. Tiêu định thiên cười. Ồ, tam tông tội. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ta đến tột cùng là phạm vào cái nào tam tông tội. Bạch Hoang không có chút nào hoảng. Theo Bạch Hoang đặt câu hỏi, tiêu định thiên vẫn thật là là có trả lời tâm tư, trực tiếp nói, hắn một, tiêu gia ta tối nay cũng không có mời ngươi tới đây, ngươi tự tiện tìm tòi tiến tới hết ăn lại uống. Đây là ngươi đệ nhất tội. Thứ hai, ta vừa mới đưa ra mọi người ở giữa biết nhau nhận biết, có thể ngươi lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng thái độ cách người ngàn dặm, không đem ta tiêu định thiên để ở trong mắt, đây là ngươi thứ hai tội. Thứ ba, ngươi vậy mà nói ta tiêu định thiên không có giáo dưỡng, cái kia chính là nhục mạ tiêu gia tất cả mọi người không có giáo dưỡng, đây là ngươi thứ ba tội. Nghe xong, Bạch Hoang Phong Kinh Vân Đạm mở miệng nói, chỉ những thứ này. Đương nhiên không chỉ những thứ này, ngoại trừ trở lên ba loại bên ngoài. Ngươi còn có thứ nhất không thể tha thứ thứ tư tội." Tiêu Định Thiên lạnh giọng, nói nghe một chút. Bạch Hoang nói chuyện, một vẻ khinh thường nụ cười hiện lên ở trên mặt, Tiêu Định Thiên nhìn chằm chằm Bạch Hoang nói, "Cái này thứ tư tội rất đơn giản, chỉ muốn ta nói ngươi có tội, cái kia ngươi chính là có tội, không nên hỏi vì cái gì, tại cái này to lớn kinh đô, Tiêu gia ta cũng là một mặt tiên." Cùng vừa mới bắt đầu khách sáo khác biệt, Tiêu Định Thiên hiện tại đã triệt để đem bản tính phát triển lộ ra. Nói trắng ra là Tiêu định thiên cũng là loại kia rất điển hình công tử bột, nhưng là do ở bối cảnh quá cường đại duyên cớ, hắn cái này công tử bột cũng là thuộc về tương đối cao cấp bậc. Lấy tiêu ra tại kinh đô sức ảnh hưởng, tiêu định thiên không sai biệt lắm cũng là toàn bộ kinh đô cao cấp nhất công tử bột một trong, danh khi đó cũng là có chút vang rội. Thế nào, bây giờ sợ không có, đến, đừng nói tiểu gia không còn khí lượng, tiểu gia cái này cho ngươi một cái có thể lấy công chuộc tội cơ hội. Tiếng nói vừa ra thời khắc, Tiêu Định Thiên từ một bên cầm một chén rượu nho, cũng đem rượu nho toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ chạy xuôi tại mặt đất rượu nho. Tiêu Định Thiên cười nói, chỉ cần ngươi đem trên đất rượu nho liếm sạch sẽ, như vậy giữa chúng ta chỗ có ân oán tất cả đều xóa bỏ. Đồng thời ngươi mua liếm một miệng, ta đều sẽ ngoài định mức cho ngươi 100 ngàn chó chung thành phí. Dù sao ta thích nhất để trong nhà chó chung thành liếm sàn nhà, liếm lấy càng trở nên sạch sẽ càng tốt. Lúc này tại chỗ rất nhiều khách nhân tất cả đều rõ ràng, Tiêu Định Thiên cũng không có tại lung tung nói đùa hắn là thật muốn để bạch hoàng quỷ trên mặt đất đem rượu nho liếm sạch sẽ chỉ vì tiêu định thiên đã không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này chỉ cần tin tức tương đối linh thông người cái kia đều biết tiêu định thiên một số việc ác thế mà một số nhập thế chưa sâu hậu bối thì sẽ coi là tiêu định thiên là một cái hình tượng tốt đẹp công tử văn nhã bị tiêu định thiên hư giả người thiết lập chỗ lừa gạt tiêu định thiên ngươi không nên quá phận ta con mẹ nói nhịn ngươi rất lâu lý ngư trợn mắt ngu đần một cái từ tiến theo gọi hàng Tâm tình tức điên Lý Ngư cùng từ thiến, đều đã không để ý tới tiêu định thiên gia thế vấn đề. Hai người bọn họ thân là bạch hoang tỷ tỷ kiêm lao sư, cái kia là tuyệt đối không có khả năng tùy ý bạch hoang bị ức hiếp, muốn là làm làm cái gì đều không phát sinh, vậy các nàng chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. cương quyền tuy nhiên làm cho người e ngại, nhưng khi dính đến phòng tuyến cuối cùng thời điểm, vậy liền hoàn toàn là một loại cách nói khác. Coi như thật không gánh nổi bạch hoang, Lý Ngư cùng từ thiến cũng là muốn cường ép bảo hộ, sẽ không lui bước mảy may. Nơi này thời điểm, chỉ thấy một mực trầm mặc không nói mộ thiên liên đi về phía trước một bước nhỏ, lập tức nhìn chằm chằm tiêu định thiên hô, mẹ ngươi chết. Nô. No. Mộ thiên liên một đoạn văn không nói ra, nàng liền bị bạch hoang bịt miệng lại, sửng sốt không có cách nào tiếp tục nói đi xuống. Mang theo ấm tức giận bao hàm, mộ thiên liên giận bạch hoang liếc một chút, nàng đây là muốn thay bạch hoang đứng tràng, có thể bạch hoang lại đem miệng của mình cho che, nào có làm như vậy sự tình. Liên nhi, bình tĩnh một chút có chút lời kịch không thích hợp từ trong miệng ngươi nói ra, ta biết ngươi là theo sở ly chỗ đó học, phía dưới lần lúc gặp mặt, ta nhất định sẽ tại chỗ đem nàng làm thịt rồi. Bạch Hoang mỉm cười, Mộ Thiên Liên vừa mới kém chút nói ra một số không tốt lời kịch, có thể đem Bạch Hoang cho giật nảy mình, bởi vì loại kia lời kịch đúng là không thích hợp Mộ Thiên Liên, thật sự là quá không hài hòa. Nhìn thấy Bạch Hoang cùng mấy mỹ nữ ở giữa chuyển động cùng nhau, Tiêu Định Thiên tâm tình đó là càng thêm không kiên nhẫn. Uy, ngươi tại cái kia đi lêu lỏng cái gì đâu? còn không tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất liếm, a, nương theo một tiếng hét thảm, tại hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống dưới, tiêu định thiên bị bạch hoang trực tiếp đè đầu. bạch hoang một chút một ra sức, tiêu định thiên cả người thì nằm trên đất. không đợi tiêu định thiên có cái gì phản kháng động tác, bộ mặt của hắn trực tiếp thì cùng mặt đất dán hợp lại cùng nhau, hình tượng này xem ra vậy liền giống như là tại liếm lát mặt đất rượu nho. ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng đã có người muốn để cho mình liếm một cái trên đất rượu nho. Cái kêu bạch hoang thì dùng phương thức giống nhau phản hồi tiêu định thiên, để tiêu định thiên chính mình thể nghiệm một chút quỷ trên mặt đất liếm rượu nho cảm giác. Trước mắt, toàn trường chỗ có khách đều là một bộ vô cùng thần sắc kinh khủng, thậm chí là không thể tin được trước mắt nhìn đến hình ảnh. Lại có người đem tiêu định thiên đè xuống đất liếm rượu nho, loại chuyện này cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không cách nào khiến người ta ngay đầu tiên tin tưởng tính chân thực, bởi vì thật sự là quá ngạc nhiên. Trong đầu của bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là bạch hoang tuyệt đối chết chắc, đây là không hề nghi ngờ sự tình, cho dù là thiên vương lão tử tới, vậy cũng không có khả năng giữ được bạch hoang. Khách nhân chung quanh mỗi một cái đều là suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, chỉ dám ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy, trừ cái đó ra cái gì cũng không dám làm, để tránh sự tình lan đến gần chính mình. Cút! Một cái cực kỳ dứt khoát chân đá, bạch hoang một chân đem tiêu định thiên đá bay ra ngoài. Vẫn là câu cách ngôn kia, hắn không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình một vị từ bi cái kia sẽ bị người điên cuồng ức hiếp. a a a a đâm vào góc tường về sau. tiêu định thiên lấy cực kỳ giữ tận bộ dáng bò lên, nhìn hắn tư thế kia tựa hồ là đã tại chỗ tức điên, trước đó khí chất đã hoàn toàn không tồn tại. kỳ thật cái này cũng thẳng dễ dàng giải thích, dù sao lấy tiêu định thiên loại này ngậm lấy vững chắc thiệt xuất thân công tử bột, tự nhiên là chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì ức hiếp, đối lập ở chỗ cũng chỉ có hắn ức hiếp người khác phẫn. mà tiêu định thiên lần này chẳng những là bị ức hiếp. Tức thì bị cưỡng ép đè xuống đất liếm rượu nho, đây là hắn cả một đời đều không có trải qua xỉ nhục, đủ để cho lòng hắn hình dáng sụp đổ. Người tới! Người tới! Tiêu định thiên gào rú hô to! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó, một trận lại một trận tiếng bước chân truyền đến ra, chung quanh bốn phương tám hướng lập tức tràn vào một nhóm lại một nhóm bảo tiêu, trường trên trăm chi chúng. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo tiêu xuất hiện, tại chỗ khách nhân đều là tâm lý hốt hoảng. Tiêu định thiên bên người bảo tiêu đều là một số nhân vật hung ác, có chút thậm chí là lấy giết người tìm nghiệm vui ma đầu. Trực tiếp điểm mà nói, tiêu định thiên bảo tiêu gần như không là chính quy xuất thần, đều là một số chỉ hoạt động tại thế giới dưới lòng đất gia hỏa. Chỉ có số rất ít người biết, tiêu định thiên đã từng mang theo chi này bảo tiêu đội ngũ liên diệt 10 gia tộc, hơn nữa còn là một viên không hư hại, chiến đấu lực có thể xưng khủng bố cung cực. Giết hắn. Tranh thủ thời gian giết hắn cho ta. Giống to phát ra tiếng đồng thời. Tiêu Định Thiên trực chỉ Bạch Hoang. Hộ vệ chung quanh đều là đặc biệt nghe theo Tiêu Định Thiên mệnh lệnh, trong chốc lát ào ào tuôn hướng Bạch Hoang, làm đến chỉnh chỗ vũ trường đều bị khủng bố sát khí bao phủ, doa đến những khách nhân kia tất cả đều ôm đầu nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đại khí không dám thở một cái. Đối mặt này các loại tình huống, Bạch Hoang đem Mộ Thiên Liên, Lý Ngư, Từ Thiến Tam nữ hộ tại sau lưng, dự định một chiêu giải quyết tất cả mọi người. Làm cản, ai dám động đến hắn ra? Nương theo cửa vị trí truyền ra một đạo tiếng la, toàn trường lập tức tập tiếp theo cổ cực lớn uy áp. Cố uy thế này xuống tới, trực tiếp chấn động đến những người hộ vệ kia không dám lúc đích, trong lúc nhất thời đều là mồ hôi đầm địa, lo liệu một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía cửa. Có ma quỷ đến rồi. Chương 707, Thiêu gia con trai trưởng. Giờ phút này, chỉ thấy tại cửa vào khu vực, nghiêm chỉnh là có hai người tại chậm chậm đi tới. Một người trong đó người mặc kim sắc áo choàng, sau lưng có một thanh huyễn khốc trường kiếm. Mặc kệ theo phương diện nào đến xem, đều là khí thế vô cùng khinh người hình ảnh, có thể nói là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Một người khác thì là người mặc một bộ khảm nạm có châu báo ngọc thạch cáo cà sa, cầm trong tay một phần vàng dòng phục ma trượng, nói đến trực tiếp điểm, hắn cũng là một cái lao lửa trọc hỏa thượng. Đến mức vừa mới gọi hàng người, vậy thì là người mặc áo choàng gánh vác trường kiếm gia hỏa. Tên thật tiêu nhị cầu, người giang hồ sưng tề thiên ma. Không hề nghi ngờ, cùng tiêu nhị cầu đi cùng một chỗ cái kia dĩ nhiên chính là đạo kiếp hòa thượng, hai người bọn họ tổ hợp đã là có rất lâu, tại giang hồ bên trong danh hào đó cũng là nổi tiếng. bất quá thì tình huống hiện tại mà nói, những cái kia người mang tuyệt kỹ bảo tiêu trong mắt chỉ có tiêu nhị cầu một người, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ là theo tiêu nhị cầu trên thân cảm thấy vô cùng vô tận uy áp, để bọn hắn ngay cả thở đều biến đến rất khó. tại cường giả như vậy trước mặt, bọn họ không được không coi chính mình là làm con kiến hôi đối đãi, mà khi con kiến hôi đối mặt một cường giả thời điểm vậy dĩ nhiên là cùng đối mặt gác mà không khác. xem xét lại bạch hoàng, hắn từ đầu tới đuôi đều là lạnh nhạt cực kỳ, cũng là không nghĩ tới tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng sẽ xuất hiện ở đây. từ lần trước từ biệt, mọi người đã là có đã lâu không gặp, bạch hoàng không có đi chú ý sông hồ chuyện phía trên, bởi vậy đối tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng hành tung cũng là hoàn toàn không rõ ràng. nhìn thoáng qua, mộ thiên liên cũng không có quan tâm quá nhiều tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng, trước kia đều là gặp qua, không có gì quá lớn mới mẹ cảm giác. Bạch Hoang, cái kia hai tên gia hỏa là ai a? xem ra một cái so một cái phách lối. Lý Ngư nhẹ giọng hỏi thăm. Luôn cảm thấy cái kia hai tên gia hỏa khí phái có chút quá lớn, tựa hồ là rất mạnh bộ dáng. Từ thiến nhẹ nói. Hai người bọn họ à, nói như thế nào đây, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng coi là có chút thú vị loại hình đi. Bạch Hoang trở về âm thanh. Ngay sau đó, tại toàn trường mọi người nhìn chăm chú dưới, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng đã là đi đến chính giữa đại sảnh vị trí. Đứng ngạo nghệ tại toàn trường bên trong. Đáng lưu ý chính là, khi thấy tiêu nhị cậu xuất hiện lúc, tiêu định thiên cả người đã là biến đến vô cùng kinh ngạc, tựa hồ là bị cái gì hình ảnh cho triệt để hủ đến. Nuốt nước miếng một cái, tiêu định thiên nôm nớp lo sợ tại cái kia nói, đại ca, ngươi, ngươi tại sao trở lại? Theo tiêu định thiên một phen nói ra, tại chỗ rất nhiều khách nhân đều là kinh ngạc tới cực điểm. Chỉ vì mọi người vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ đột nhiên đi tới cường giả, lại là tiêu định thiên đại ca. Liên quan tới tiêu gia hậu bối con cháu tin tức, mọi người kỳ thật cũng không thế nào rõ ràng, dù sao tiêu gia một mực tại phong tỏa tương quan nội tình, vì chính là không cho ngoại nhân biết tình huống cụ thể. Tại một số nghe đồn bên trong, tục truyền tiêu gia già trưởng con trai trưởng rất sớm trước đó liền đã ly thế, bằng không mà nói căn bản không tới phiên tiêu định thiên trở thành tiêu gia tân nhiệm người thừa kế. Chính là xuất phát từ điểm ấy, mọi người hiện tại mới sẽ cảm thấy đặc biệt không thể tin, có thể bị tiêu định thiên xưng là đại ca gia hỏa. Vậy cũng chỉ có tiêu gia gia trưởng con trai trưởng. Nói cách khác, đây cũng chính là nói, trước kia những cái kia nghe đồn cơ bản đều là giả, tiêu gia gia trưởng con trai trưởng cũng chưa chết, mà chính là vẫn như cũ sống trên thế gian. Ta ngu xuẩn đệ đệ à, ngươi biết rõ không biết mình bây giờ là tại làm lấy cái gì, ngươi lại biết rõ không biết mình là đang cùng ai vì địch. Tiêu nhị cầu lạnh nhạt mở miệng, một bộ trí cao cường giả phong cách. Đại đại ca, là cái kia gia hỏa chọc ta trước, hắn chẳng những trào phúng toàn bộ tiêu gia. Càng đem ta đè xuống đất liếm ăn rượu nho, ta mới là bị khi dễ một phương." Tiêu Định Thiên kích động nói. Băng vào ta đối hoang gia hiểu rõ, hắn cũng không phải là loại kia mượn tự thân lực lượng làm sảng làm bậy tiểu nhân, khẳng định là ngươi làm việc quá phận, này mới khiến hoang gia động lửa. Tiêu Nhị Cẩu nhắm mắt lại, cả người trạng thái càng thêm lạnh nhạt, trí cao cường giả hình ảnh cũng là càng thêm rõ ràng. Nghe Tiêu Nhị Cẩu nói ra một phen, Bạch Hoang giống như cười mà không phải cười, hắn không nghĩ tới Tiêu Nhị Cẩu lại còn rất hiểu rõ chính mình. Có thể là trước kia bị hắn đánh cho quá thảm rồi đi, cho nên mới sẽ có sâu như vậy ấn tượng. Đại ca. Ngươi làm sao đều là giúp người ngoài nói chuyện, ta là người của tiêu gia, cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi cần phải giúp ta nói chuyện mới là. Tiêu định tiên gọi hàng. Im miệng. Ngươi cái này không ra gì ra hỏa, lại còn dám ở hoang gia trước mặt lắm mổm. Tiêu nhị cầu tức giận mở to mắt. Tốt. Đại ca. Ngươi nhất định phải lấy tay bắt cá A đúng không? vậy cũng đừng trách ta làm huynh đệ không khách khí. một đoạn văn rơi, tiêu định thiên lập tức hướng về phía hộ vệ trung quanh hô, đều cho ta phía trên. ngoại trừ muốn đem tiểu tử kia giết chết bên ngoài, những người khác một cái cũng không cho thả đi. nghe được tiêu định thiên phát lệnh, hộ vệ trung quanh tuy là hoảng sợ vạn phần, tâm lý hung ác cũng là lại lần nữa được bắt đầu chuyển động, lấy người tiền tài thay người tiêu thay. đúng chi tiêu định thiên sau lưng là toàn bộ tiêu gia, bọn họ không dám ngỗ nghịch tiêu định thiên mệnh lệnh. ta nhìn ai dám động đến tay. Vâng! Một cái cực kỳ huyễn khốc động tác, tiêu nhị cầu đem sau lưng tề thiên kiếm rút ra, nhắm ngay trước mắt tất cả mọi người. Mà cũng chính là tại tiêu nhị cầu rút ra tề thiên kiếm trong nháy mắt, những cái kia vốn là muốn tiến công bảo tiêu đều đã run chân ném xuống đất, tiêu nhị cầu tán phát uy áp triệt để chấn trụ bọn họ, để bọn hắn không dám có chút phản kháng. Dám ở ta tề thiên ma trước mặt bắt người, trong thiên hạ lại có ai phối. Lao tử đem lời để ở chỗ này, hôm nay có ai dám động hoang ra một sợi lông, ta để hắn làm bất Lão tử nói được thì làm được. Tề Thiên Ma Thần sắc không giận tự uy, mỗi chữ mỗi câu đều giống như thánh chỉ đồng dạng, chấn nhiếp tại trong lòng mọi người. Đại ca, muốn là phụ thân biết ngươi bây giờ sở tác vì vì, hắn nhất định sẽ tức giận. Tiêu Định Thiên gọi hàng. Bệnh. Con ngươi nhất động, Tiêu Nhị Cẩu đem Tiêu Định Thiên chết nhìn thẳng, giống như câu hồn tác mệnh tử thần đồng dạng. Bệnh. Cảm nhận được đến từ Tiêu Nhị Cẩu uy áp, Tiêu Định Thiên run rẩy sau khi lập tức quỳ xuống, lại muốn phản kháng đều không phản kháng được. Nguyên bản xem ở tiêu định thiên là đệ đệ mình phân thượng, tiêu nhị cầu cũng không muốn dùng uy áp chấn trụ đệ đệ mình, để tránh cho đệ đệ mình tạo thành không thể xóa nhòa tâm lý. Nhưng đệ đệ mình như thế không biết thời thế, tiêu nhị cầu cho là mình nhất định phải thiết thực cho ra một số trừng phạt mới được. Bằng không mà nói, còn thật có người không đem hắn tiêu ra con trai trưởng để ở trong mắt. Đại đại ca, ngươi là từ nơi đó lấy được cái này cố lực lượng kinh khủng, ta nhớ được lúc trước ngươi rời đi tiêu gia thời điểm, ngươi chỉ là một cái. Một cái nói đến đây, tiêu định thiên không dám tiếp tục nói tiếp, chỉ là một cái cái gì, chỉ là một cái áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng phế vật. tiêu nhị cầu mình nói đi ra, là, tiêu định thiên kiên trì đáp ứng. toàn bộ người của tiêu gia đều biết, tiêu nhị cầu đã từng là một cái áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng công tử bột, luận đến tìm phiền phái năng lực, cả nhà trên dưới không ai so ra mà vượt tiêu nhị cầu. nếu như nói tiêu định thiên trước kia thì rất làm sàng làm bậy. Cái kia ca ca của hắn tiêu nhị cầu tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, bất kể ở phương diện nào, tiêu định thiên tại tiêu nhị cầu trước mặt đều là đệ đệ mà thôi. Hoàn toàn cũng là xuất phát từ những thứ này, tiêu định thiên theo rất nhỏ bắt đầu thì vô cùng e ngại tiêu nhị cầu, trước kia tổng bị tiêu nhị cầu cùng loạn, hiện tại nhớ tới đều là làm người ta trong lòng hốt hoảng trí nhớ. Tiêu nhị cầu cho hắn tạo thành tâm lý, thật sự là rất rất nhiều. Đệ đệ, hiện tại tranh thủ thời gian cho hoàng gia nói lời xin lỗi, bằng không mà nói ta cũng chỉ có thể tự mình giáo huấn ngươi cái phế vật này. Tiêu nhị cầu lạnh lùng mở miệng. Cắn răng, Tiêu Định Thiên tâm lý tự nhiên là lửa giận bạo dạn, hắn thân là người của Tiêu gia, làm sao có thể cùng một cái đường đi không rõ ra hỏa xin lỗi? Đây quả thực là xỉ nhục bên trong xỉ nhục, chuyến đi phải khiến người ta cười đến rụng răng không thể. Liên nghĩ tới những thứ này, Tiêu Định Thiên mặc dù lại sợ hãi Tiêu nhị cầu, cũng hạ quyết tâm sẽ không hướng bạch hoang xin lỗi. Cùng hướng bạch hoang xin lỗi, hắn tình nguyện lựa chọn làm chàng tử vong. Ai, không phải muốn như vậy bướng bỉnh đúng không? Thở dài một hơi, Tiêu Nhị cẩu tay cầm tề thiên kiếm hướng Tiêu Định Thiên bên kia đi đến. Hắn biết Tiêu Định Thiên là tại bận tâm vấn đề mặt mũi. đã như vậy, vậy hắn liền để Tiêu Định Thiên minh bạch mặt mũi đến tột cùng có thể hay không coi như ăn cơm. mắt thấy Tiêu Nhị cẩu hướng chính mình đi tới, Tiêu Định Thiên dọa đến toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng hướng về phía bạch hoang vị trí điên cuồng dập đầu xin lỗi. thật xin lỗi thật xin lỗi, là ta sai rồi. Xin ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta một lần. vứt bỏ mặt mũi cái đồ chơi này về sau, tiêu định thiên cũng coi là thả tự mình, rất sợ dập đầu nói xin lỗi số lần không đủ, cho nên vẫn dập đầu xin lỗi không có dừng lại. Tiêu định thiên hướng bạch hoang dập đầu nói xin lỗi hình ảnh, để khách nhân chúng quanh tất cả đều lâm vào trầm mặc tâm lý tâm tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vừa mới trước đây không lâu vẫn là phong quang vô hạn tiêu định thiên, giờ phút này trực tiếp thành quỷ trên mặt đất dập đầu nói xin lỗi tù phạm Giống thân phận như vậy chuyển biến, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng. thính ngươi thức thời Trong miệng nói ra một tiếng, tiêu nhị cầu ngừng đi hướng tiêu định thiên động tác. Đối với mình cái này đệ đệ, tiêu nhị cầu vẫn là rất hiểu rõ, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Chuyển qua nửa bên thân thể, tiêu nhị cầu nhìn về phía bạch hoang vị trí, hoang gia mọi người đã lâu không gặp, ra ngoài tâm sự thế nào. Đối mặt bạch hoang thời điểm, tiêu nhị cầu vẫn như cũ là một bộ hăng hái bộ dáng. Tựa hồ là cùng bạch hoang bình khởi bình tọa tồn tại. Bất quá tại khách nhân trung quanh trong mắt, tiêu nhị cầu tự nhiên là không thể nào cùng bạch hoang bình khởi bình tọa. Dù sao giống bạch hoang dạng này vô danh chi bối, lại có tư cách gì có thể cùng tiêu nhị cầu cường giả như vậy bình khởi bình tọa. Nhẹ gật đầu, bạch hoang một câu không có nhiều lời, mang theo mộ thiên liên tam nữ ra bên ngoài vừa đi đi, không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Vừa mới từ đầu đến cuối cũng chỉ là một trận nháo kịch mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới A di -đà phật. Nhị cầu thí chủ, lão nạp cũng đi ra ngoài trước, kế tiếp là ngươi chuyện nhà của mình, liền từ chính ngươi đến xử lý đi. Một phen nói xong, đạo kiếp hỏa thượng quay người đi ra phía ngoài. Không ra một hồi, đại sảnh cũng chỉ thừa ba phe thế lực. Tiêu nhị cầu làm một mới. Tiêu định tiên làm một mới. Cùng chung quanh rất nhiều khách nhân cũng vì một phương, toàn bộ đều là an dưa quần chúng đồng dạng nhân vật. À! Ha ha ha! Đột nhiên, tiêu định tiên tại cái kia lấy một bộ vẻ trào phúng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì?" Tiêu Nhị Cẩu bình tĩnh hỏi. À, ngươi cảm thấy ta đang cười cái gì? Vừa mới cái kia lão lửa chọc vậy mà sưng hô ngươi là Nhị Cẩu, vốn là ta còn không tin, nhưng không nghĩ tới ngươi thật đổi tên gọi Tiêu Nhị Cẩu, không được gia tộc cho phép tự tiện đổi tên, ngươi đây là bôi nhọ tổ tông hành động. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" Tiêu Ngụy Tiên. Tiêu Định Thiên lên tiếng hô to. Trong miệng hắn nói tới Tiêu Ngụy Tiên là Tiêu Nhị Cẩu ở gia tộc gia phả phía trên tên. Đây cũng là hắn không muốn người biết tên. Bất luận tiêu nghịch thiên cùng tiêu nhị cẩu, trên giang hồ đều là tề thiên ma. Mở ra tốc độ, tiêu nhị cẩu mặt không biểu tình đi đến tiêu định thiên trước mặt, lập tức bành một tiếng, một chân liền trực tiếp đem tiêu định thiên đạp bay ra ngoài. Vốn là tiêu nhị cẩu còn cho là mình có thể đem tiêu định thiên đá ra hơn 10 mét ý tứ ý tứ, nhưng sau cùng chỉ đá ra như vậy một chút xíu khoảng cách. Không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là lực lượng chưa đủ. Mà cái này tại tiêu định thiên xem ra. Cái kia chính là tiêu nhị cầu đối với mình lưu lại tình, không có thật đối với hắn sứ đem hết toàn lực, dù sao tất cả mọi người là thân huynh đệ, như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm được quá tuyệt. Tuy nhiên náo loạn vừa ra ô Long, tiêu nhị cầu sắc mặt cũng là không thay đổi, một chút khác thường đều nhìn không ra. Đệ đệ, ngươi biết hoang gia là dạng gì tồn tại sao? Tiêu nhị cầu tra hỏi, biết thì thế nào, không biết thì thế nào, coi như hắn là có bối cảnh người, chẳng lẽ còn có thể to đến qua toàn bộ tiêu gia hay sao? Tiêu Định tiên mặt lộ vẻ khinh thường, châm mặc mấy giây, Tiêu Nhị Cẩu nghiêm âm thanh nói, đơn thuần bối cảnh phương diện này, Hoang Gia xác thực không thể cùng toàn bộ Tiêu Gia đánh đồng, nhưng ở lực lượng phương diện này, hắn là không gì địch nổi, mặc dù dốc hết Tiêu Gia tất cả tư nguyên, cũng tuyệt đối không cách nào để Hoang Gia tổn thất một sợi lông. Ha ha ha, đại ca, ngươi đây là bị hóa điên đi? Kinh đô là trong nước lớn nhất thành thị, Tiêu Gia chúng ta càng là kinh đô một trong tứ đại gia tộc, ngươi bây giờ lại như thế xem thường Tiêu Gia. Còn nói cái gì tiêu gia so ra kém một cái tiểu máu đầu, đại ca a đại ca, rời khỏi gia tộc nhiều năm như vậy, ngươi làm sao lại biến đến như thế ru một đây? Tiêu định tiên nói ra, lo liệu mặt không thay đổi thần thái, tiêu nhị cầu mở miệng nói, ta vừa mới bày ra lực lượng ngươi cũng đã thấy, dễ như trở bàn tay thì có thể để ngươi bên người tất cả cao thủ không thể động đậy. Giống lực lượng như vậy, ngươi cảm thấy tiêu gia có thể tìm ra mấy cái, lại hoặc là nói, tiêu gia có thể dựa vào tiền tài mời đến mấy cái. Đại ca vừa mới lực lượng đúng là không thể tưởng tượng, cho dù là phụ thân bên người cao thủ, cũng không có giống đại ca thần thông như vậy, nhưng chỉ cần đại ca trở về tiêu gia, cái kia tiêu gia chúng ta liền có thể càng thêm lớn mạnh, đến lúc đó, phụ thân khẳng định cũng sẽ gấp đôi cao hứng, đại ca, ngươi trở về đi. Tiêu định Thiên kích động nói chuyện, A, tiêu gia, về tiêu gia là không thể nào, đời này đều khó có khả năng về tiêu gia, tại tiêu gia sinh hoạt thời gian thì cùng cái sắc không hồn đồng dạng. Chỉ có ở bên ngoài sông sáo mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Tiêu nhị cầu ánh mắt thâm thúy. Tiếng nói vừa ra thời khắc, tiêu nhị cầu không cùng tiêu định thiên tiếp tục giao lưu, quay người từng bước một hướng xuất khẩu bên kia đi đến. Đi 10 bước nữa, tiêu nhị cầu dừng lại động tác của mình, lập tức quay đầu hướng nhìn lại, một bên lấy một loại coi thường ánh mắt nhìn thẳng tiêu định thiên, vừa mở miệng lạnh lùng nói ra, ta vừa mới lực lượng tại hoang gia trước mặt, đây chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao trò đã. Nếu như ngươi muốn cho toàn bộ tiêu gia hủy diệt, cái kia liền tiếp tục đắc tội hoàng gia tốt, đến lúc đó, 100 cái tiêu nghịch thiên cũng không giữ được tiêu gia. Nói xong, tiêu nhị cầu lắc lắc phía sau mình áo choàng cực kỳ thoải mái rời đi hiện trường. Bóng lưng hoa lệ, thâm tàng công cùng tên. Trưng 708, bên hồ tổ ba người. Nhìn lấy tiêu nhị cầu bóng lưng rời đi, tiêu định thiên thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tối nay phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn không tại dự đoán của hắn bên trong hắn đời này chưa từng có ngộng bức đến loại trình độ này vốn là muốn mượn tề tụ các đại gia tộc vũ hội tuyên bố tiếp nhận tiêu gia sự vụ đằng sau lại bị bạch hoàng đè xuống đất liếm láp rượu nho lại về sau thậm chí ngay cả đại ca hắn tiêu nghịch thiên đều xông ra đủ loại này đủ loại đều bị tiêu định thiên cực kỳ hoảng sợ tiêu định thiên thủy chung đều không hiểu tiêu nhị cầu vì sao lại như vậy sợ hãi bạch hoàng thậm chí là cho rằng toàn bộ tiêu gia chiến lực đều không thể cùng bạch hoàng đánh đồng tiêu gia thân là kinh đô một trong tứ đại gia tộc nội tình đã là không cần nhiều lời, bất luận cái gì xem thường Tiêu gia gia hỏa đều sẽ bị xem như hết ngồi đáy giếng đối đãi. Nhưng lần này xem thường Tiêu gia gia hỏa lại là đại ca của hắn Tiêu Ngụy Thiên đến mức để hắn liền thêm nhiều phản bác chỗ chống đều không có. Tiêu Định Thiên hiện tại thậm chí đều cho là mình có phải hay không đang nằm mơ, nếu không làm sao lại trong vòng một đêm thiên hạ đại biến? Cái này đã hoàn toàn đã vượt ra hắn có thế giới quan. Một đoạn thời gian ngắn sau, hình ảnh chuyển động. Lúc này. Một nhà nghỉ dưỡng trong quán cà phê, mộ thiên liên, Lý Ngư, từ thiến ba người cùng nhau ngồi đấy, nhân thủ một chén cạm bụt xin cà phê. Ai, vì cái gì Bạch Hoang muốn đem chúng ta đẩy ra, chẳng lẽ lại hắn cùng cái kia hai tên gia hỏa là có cái gì chuyện bí mật muốn câu thông à, thật là khiến người ta quá hiếu kỳ. Lý Ngư uống vào cà phê nói chuyện, không nghĩ tới Bạch Hoang vậy mà nhận biết tiêu gia con trai trưởng, trước kia chỉ nghe nói tiêu gia con trai trưởng bởi vì qua đời, xem ra nghe đồn không thể tin hết đây. Từ Thiến nói. Nói trở lại, cái kêu kêu cái gì tiêu nghịch thiên giá hỏa không khỏi quá lợi hại đi, một người thì chấn trụ tiêu định thiên bên người tất cả bảo tiêu, giống cường giả như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Ngư hồi tưởng lại ngay lúc đó hình ảnh. Cái kêu tiêu nghịch thiên sắc thực mạnh đến mức có chút khó tin, có thể nói là để cho ta phát hiện tân đại lục. Từ Thiến theo giảng. Nghe Lý Ngư cùng từ Thiến nói, mộ thiên liên yên lặng nở nụ cười, thuần túy là bị chọc cười. Thiên liên mội mội, ngươi đang cười cái gì đâu? Lý ngư cảm thấy hoang mang, nàng không hiểu mộ thiên liên cười điểm ở đâu. Một bên uống vào cà phê, mộ thiên liên một bên khoa tay một chút thủ thế, hướng lý ngư cùng từ thiến biểu đạt chính mình ý niệm trong lòng. Thế mà lý ngư cùng từ thiến sau khi xem chỉ có không ngừng lắc đầu, đơn giản nôn ngữ tay các nàng xem hiểu, quá phức tạp thì là hoàn toàn nhìn không ra, dù sao các nàng cũng không phải bạch hoang, không có cách nào cùng mộ thiên liên làm đến tâm hữu linh tê, để xuống cà phê trong tay. Mộ Thiên Liên theo tùy thân trong bọc lật ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, không nhanh không chậm viết, kỳ thật cái kia tiêu nghịch thiên bình thường gọi là tiêu nhị cẩu. Rất sớm trước đó thì cùng hoang hoang quen biết, lực lượng của hắn là doanh người, chỉ có thể tăng cường tự thân uy áp cùng khí trạng, trừ cái đó ra không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực tế tính thương tổn, thuần túy chỉ là dọa người mà thôi. Mộ Thiên Liên rất sớm trước đó thì theo bạch hoang trong miệng biết tiêu nhị cẩu bí mật. Bởi vậy đương nhiên sẽ không cảm thấy tiêu nhị cầu cường đại đến mức nào chỉ là một cái người bình thường thôi, lừa gạt một chút ngoại nhân còn có thể. a nguyên lai là thế này phải không, bất quá có thể dọa người cũng là thật lợi hại đi, lúc đó ta nhìn hắn mặt không đổi sắc, mà lại thái độ vô cùng hung hăng càng quái, chí ít tại diễn kỳ phương diện này, hắn tuyệt đối là có thể được cho Oscar ảnh đế. Lý Ngư phân tích, bạch hoang bên người năng nhân dị sĩ tựa hồ là càng ngày càng nhiều, luôn có thể cho người không tưởng tượng được kinh hỉ Có lúc ta sẽ nghĩ đến, hắn hiện tại, thật chẳng lẽ còn lúc trước hắn à? Từ thiến suy nghĩ. Yên lặng cười một tiếng, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, so với năng nhân dị sĩ phương diện này, duy nhất để cho ta có cảm xúc, ngược lại là hắn mỹ nữ bên cạnh càng ngày càng nhiều, đối với ta cái này cái bạn gái tới nói, đây mới là duy nhất khiêu chiến. Thiên liên muội muội ngươi yên tâm, tại cảm tình phương diện này bạch hoang thẳng một lòng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình trong mắt của hắn vẫn luôn chỉ có ngươi một cái. Lý Ngư nói chuyện. Đúng vậy à, ngươi cùng bạch hoang là trời đất tạo nên một đôi, mọi người tất cả đều biết điều ấy, bất luận hắn mỹ nữ bên cạnh làm sao biến nhiều, người hắn thích cũng chỉ có ngươi mộ thiên liên mà thôi, những người khác không cách nào nhúng chạm. Từ thiến theo nói. Hai vị tỷ tỷ, liên quan tới các ngươi nói những thứ này, trong lòng ta tự nhiên là rất rõ ràng, chỉ là trong lòng tự so sánh chạy không thời điểm, cũng rất dễ dàng liên tưởng đến một số sự việc dư thừa. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Được rồi được rồi, không đàm luận những chuyện này, chúng ta uống cà phê đi. Lý ngư bưng chén lên. Nhẹ gật đầu, mộ thiên liên cùng Lý ngư nhẹ nhàng tới một lần chạm cốc, tiếp lấy miễn miệng uống một hớp nhỏ, trong miệng nhất thời cay đắng mười phần. Nàng bình thường uống cà phê đều là thêm sữa thêm đường, lần này thì là hoàn toàn không có tăng thêm sữa cùng đường, bởi vậy đắng chát vị đạo đặc biệt rõ ràng. Nàng muốn để cho mình tận lực thanh tỉnh một số, để tránh đầu ngơ ngơ ngác ngác. Liên bình thường sự tình đều không có cách nào suy nghĩ. Nơi này thời điểm. Xa xa hồ nước bãi cỏ khu vực, có ba người mỗi người ngồi tại trên một tảng đá lớn, hình ảnh hài hòa cực kỳ. Trong hồ nổi lên một số sóng nước lấp loáng, đồng thời cũng là phản chiếu lấy ánh trăng quan mang, như thế ngày tốt cảnh đẹp, vốn nên là cực kỳ thích hợp người yêu nghỉ dưỡng sân bãi, không biết sao hiện tại chỉ có ba nam nhân mà thôi. Một người là Bạch Hoang. Một người là Tề Thiên Ma Tiêu Nhị Cầu. Một người là Đạo Kiếp Hòa Thượng. Hoang gia, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể tại kinh đô chạm mặt, thật sự là thế sự khó liệu a? Tiêu nhị cầu càng kích động nói, hắn mặc dù hoảng sợ bạch hoang, nhưng cũng là kính trọng lấy bạch hoang. So với ngươi kinh ngạc, ta mới là so sánh kinh ngạc một phương có được hay không, ngươi trước kia không phải nói chính mình là cô nhi a, làm sao đang yên đang lành, hiện tại lại trở thành kinh đô một trong tứ đại gia tộc tiêu gia con trai trưởng. Bạch hoang mở miệng. Ai, việc này nói rất dài dòng bởi vì chán ghét tiêu ra cơm ngon áo đẹp, cho nên rất nhiều năm trước đó ta liền đã rời nhà trốn đi. Hoang gia, ngài khả năng nghĩ không ra loại kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thống khổ, nhiều tiền đến xài không hết, quyền lợi cũng là tiện tay thì có, nữ nhân càng là không ngừng quay chung quanh ở bên người, cả đám đều nghĩ ra được sủng hạnh. Nhất là cha mẹ của ta, đối với ta thật sự là quá yêu chiều, muốn cái gì thì cho ta cái gì, cho dù ta sông vô cùng lớn hoạ, bọn họ cũng đều vì ta bãi bình mầm thai vạn. Bởi vậy ta chưa từng có bị qua bất luận cái gì ức hiếp. Cơm ngon áo đẹp, tay chân thông thiên, hô phong hoán vũ, đủ loại này đủ loại, đều để cho ta vô cùng phiền chán tiêu gia hết thảy, đồng thời cũng phiền chán thân là tiêu gia con trai trưởng chính mình. Cho nên, tại tuổi tác còn lúc nhỏ, ta một thân một mình thoát đi tiêu gia, cũng ngầm thừa nhận chính mình tất cả nhà người cũng đã tử vong, đem chính mình xem như một đứa cô nhi đối đãi Rời đi tiêu gia về sau, tuy nhiên ta bị người xem thường qua, cũng bị người điên cuồng đánh qua. Nhưng ta cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì đây là ta trộ hướng tới nhân sinh bình thường sống, càng là ta trộ hướng tới tự do. Sự tình phía sau hoàng gia phần lớn đều là biết đến, có một ngày ta bất hạnh ké xuống vách núi, sau cùng đại nạn không chết thu hoạch được trang bức lợi khí tề thiên kiếm, từ đó tung hoành ở giang hồ bên trong, ngạo thị quân hùng. Giờ này ngày này, không có người nào biết ta là tiêu gia con trai trưởng chỉ biết là ta là đại danh đỉnh đỉnh tề thiên ma tiêu nhị cầu. Đối với dạng này chính mình, ta vô cùng tự hào. Tiêu Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, loại kia thần sắc là thật đặc biệt hưởng thụ, không có bất kỳ cái gì nói dối ý tứ. Đơn giản điểm tới dạng, Tiêu Nhị Cẩu cũng là một cái khác loại tồn tại, để đó cơm ngon áo đẹp không muốn, nhất định phải một thân một mình xông xáo giang hồ bị đánh đập. Không biết sao Tiêu Nhị Cẩu khí vận phi phàm, đi cũng là loại kia tiểu thuyết vai chính đồng dạng con đường, bởi vậy hôm nay hôm nay cũng là có một fan thành tiệu. Tổng thể mà nói, Tiêu Nhị Cẩu là một cái đối lập người thú vị, chí ít bạch hoang là cấp gia đánh giá như vậy. A-di-đạ Phật, nhị cầu thí chủ có thể tham phá hồng trần đi đến mình thích con đường, như thế Phật tính thật sự là tương đương độ cao. Lão nạp tại cái này mời nhị cầu thí chủ xuất ra, từ đó cùng lão nạp cùng nhau làm bạn tại ngã Phật như lai like bên người. Amen, nguyện chân chủ vĩnh viễn phù hộ ngươi. Đạo kiếp hòa thượng nhắm mắt lại nói, Quân quân, ngươi cái này lão lửa chọc, suốt ngày chỉ biết để cho ta xuất ra, mà khác, ngươi đến cùng là tin Phật tổ vẫn là tin sợ. Tiêu nhị cầu bất đắc dĩ phủi liết một chút Phật tổ cũng tốt, giật cũng được, chỉ cần trong lòng có Phật, cái kia cũng đủ để. Đạo kiếp hòa thượng nói. Đối với đạo kiếp hòa thượng ngôn luận, tiêu nhị cầu toàn bộ làm như làm lời nói điên cuồng tới nghe. Hai người bọn họ tạo thành hợp tác lâu như vậy, có một số việc đã sớm thói quen. Nhị cầu, người tối nay làm sao lại vừa tốt tới tham gia vũ hội? Bạch hoang hỏi. Cái này à, bởi vì nghe nói ta cái kia bất thành khí đệ đệ chuyển một ít chuyện, cho nên ta thì đi qua nhìn một chút, không có nghĩ rằng gặp hoang gia. Đây hết thảy đều là tối tâm bên trong tự có thiên ý, có lẽ là mọi người rất có duyên phận đi. Tiêu nhị cầu trả lời. Cái kia ngươi đồng bạn bên cạnh đâu, ta nhớ được lần trước thời điểm, bên cạnh ngươi vẫn luôn là đi theo rất nhiều cao thủ, lấy tính cách của ngươi, không cần phải biết điều như vậy xuất hành mới đúng. Bạch Hoang nói. Theo Bạch Hoang lời này vừa nói ra, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng tất cả đều là một bộ đối lập vẻ ngưng trọng, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì đó không hay. Không dối gạt hoang gia nói, lần trước từ biệt về sau Ta đã thu phục được càng ngày càng nhiều tiểu đệ, từ đó mang theo cái kia chút tiểu đệ ngang dọc tại giang hồ bên trong, trước đây không lâu nghe nói vùng ngoại ô xuất hiện ma tu, liền mang theo tất cả tiểu đệ tiến đến vây quét, Tiếp rằng sau cùng chung cái kia ma tu cái bây, chẳng những hao tổn vô số tiểu đệ, càng làm cho cái kia ma tu lực lượng nâng cao một bước, ta cùng lão lửa chọc gáp hắn không ngừng, đành phải sám xịt bỏ chạy, ai, đây, là vô cùng lớn xỉ nhục à, tiêu nhị cẩu cắn răng, ma tu, bạch hoang nói thầm một tiếng, Hắn đối với cái này không rõ lắm. Ừm, ma tu, trên đời này tồn tại rất nhiều người tu hành, có chút tu võ, có chút tu đạo, có chút tu phẩn, mà ma tu thì là tu ma, giết hại sinh linh càng nhiều, lực lượng liền càng trở nên cường đại. Gần ngàn năm đến, ma tu thứ nhất ngang ra hợp lý thuộc đời đường thời kỳ, tại đoạn thời gian đó, có chút ma tu trong vòng một đêm thậm chí đều có thể đổ thành. May mắn lúc ấy có viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong hai vị này tu sĩ, cái này mới không còn để ma tu uy hiếp thiên hạ. Đạo kiếp cùng thượng tiến được một phen giải thích. Hả, nguyên lai là dạng này, bất quá đã nhiều năm như vậy, trên đời này lại còn có ma tu, đối với cái này cái gọi là ma tu, có một vấn đề ta ngược lại thật ra thật tò mò. Bạch hoang ý vị thâm trường nói. Vấn đề gì? Đạo kiếp hòa thượng hỏi. Ma tu, có thể hay không chơi điện thoại di động chơi máy vi tính cái gì? Bạch hoang đem trong lòng hoang mang nói ra. Nghe bạch hoang nghi vấn, đạo kiếp hòa thượng sắc mặt biến đến cứng ngắc lại mấy phần. Hắn không nghĩ tới bạch hoang nghi vấn vậy mà lại như thế đặc thủ, thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoang gia, hiện tại cái này đời đời hầu như không tồn tại ma tu, còn sót lại ma tu phần lớn đều là một số lao quái vật, thông qua một số bí pháp ngủ say mấy trăm năm, căn bản không hòa vào cái này đời đời, nói đến trực tiếp điểm, cũng là trong mắt chỉ có giết hại quái vật, một người giữ ải vạn người không thể qua a. Tiêu nhị cầu cực kỳ cảm khái nói, ai, ta cùng nhị cầu thí chủ trước đó đối phó cái kia ma tu. Giờ phút này chỉ sợ đã là cảnh giới đại thành, một khi hắn triển khai chân chính giết hại, thế gian này sẽ xuất hiện vô số thương vong, đáng tiếc ta cùng nhị cầu thí chủ lòng có lực mà lực không đủ, mặc dù đi tìm cái kia ma tu tính số sách, cũng chỉ có tặng đầu người phần. Đạo kiếp hòa thượng một mặt ngượng nhịu. Ma tu lực lượng thật có các ngươi nói khoa trương như vậy à, ta làm sao luôn cảm thấy các ngươi hai cái có chút hổ ngôn loạn ngữ. Bạch hoang ngồi xếp bằng. Hoang gia, cái này thật không phải chúng ta hổ ngôn loạn ngữ. Cái kia ma tu chẳng những không e ngại tề thiên kiếm uy áp, càng là không e ngại lão lửa chọc hàng ma bản lĩnh, chúng ta hai cái cầm cái kia ma tu không có biện pháp nào. Tiêu nhị cầu kích động nói chuyện. Bạch hoang thí chủ, lão nạp biết ngươi là thiên tuyển người, lực lượng siêu thoát thế tục nhân gian, có thể cái kia ma tu cũng không phải ăn chay, chỉ sợ thực lực của hắn đủ để theo ngươi chia năm năm a. Đạo kiếp hỏa thượng nói, lúc đó muốn không phải ta cùng lão lửa chọc chạy thật nhanh, chúng ta thật liền đã chơi xong. Sao có thể ở chỗ này nhìn thấy hoa ra? Tiêu nhị cầu nói. Chỉ là không biết cái kia ma tu bây giờ thân ở nơi nào, hy vọng hắn không gặp qua sớm bắt đầu giết hại mới tốt ta. Đạo kiếp hòa thượng khuôn mặt mang theo hoảng sợ. Ta ngược lại thật ra biết các ngươi nói ma tu ở đâu. Bạch hoang nhẹ nói. Ở đâu? Tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng đồng thời hỏi thăm, bọn họ đối với cái này cảm thấy không thể tin. Rất đơn giản a, ngay tại chúng ta phía trên. Bạch hoang rỗi ra một ngón tay đối với phía trên lời này nghe xong, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng hoảng sợ sau khi vội vàng nhìn hướng lên bầu trời, cái này xem xét, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng tại chỗ liền bị dọa sợ, chỉ thấy tại bầu trời đám mây khu vực, nghiêm chỉnh là có một người mặc cổ bào nam tử trôi nổi không trung, nam tử kia toàn thân một bộ cổ nhân cách căn mặc, hiện ra một bộ mặt mũi hung dữ tư thái, thấy thế nào đều không giống như là một người bình thường, đến mức bạch hoang vì cái gì có thể trước tiên phát hiện ma tu, vậy dĩ nhiên là thông qua tự thân cảm giác. Xem ra ma tu là đuổi theo tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng tới, muốn đem tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng trảm thảo trừ căn Hoang! Hoang ra! Việc này cùng ngài không quan hệ, ngài nhanh điểm rời đi nơi đây, coi như mất đi ta đầu cầu mệnh này, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngài chu toàn. Tiêu nhị cầu cắn chặt răng, một bộ không màng sống chết hình tượng. a di đà Phật, chỉ cần lão nạp còn có một hơi tại, vậy liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bạch hoang thí chủ chúng chi việc này vốn là cùng bạch hoang thí chủ không quan hệ, bạch hoang thí chủ, ngươi mau chạy đi, nơi này có chúng ta đứng vững. đạo kiếp hòa thượng đời này chưa bao giờ thật tình như thế. thế mà để bạch hoang rất mong muốn đánh người ở chỗ, tiêu nhị cẩu cùng đạo kiếp hòa thượng chỉ là tại xính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. lời kịch tuy là phách lối vô cùng, thân thể lại là sợ đến một nhóm. giờ này khắc này, tiêu nhị cẩu cùng đạo kiếp hòa thượng tất cả đều trốn ở bạch hoang sau lưng run lời bậy, nào dám đối mặt sừng sững tại bầu trời ma tu, ai? xem ra ta cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt kéo kẹt kéo kẹt bạch hoang gõ néo vài cái cổ trương 709, thật thích hoang bà bảo, bảo tuy nói tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng vô cùng e ngại không trung ma tu bạch hoang thì là không có gì quá lớn cảm giác hắn cho rằng tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng thuần túy chỉ là sợ vỡ mật mà thôi bạch sau lưng sau lưng sau cánh rực rỡ cánh lập tức triển khai quang mang nhất thời chiếu rọi bốn phương tám hướng thấy như vậy hình ảnh Tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng đều là đầy mắt ước mơ, ngoại trừ một cái đẹp trai chữ bên ngoài, bọn họ thật sự là không biết phải hình dung như thế nào nắm giữ sáu cánh rực rỡ cánh bạch hoang. Thế mà, đang lúc bạch hoang chuẩn bị vọt lên bay lên đám mây thời khắc, trong đầu hắn nhất thời lóe qua nhất đạo ý niệm. Ngay sau đó, chỉ thấy bạch hoang yên lặng đem sáu cánh rực rỡ cánh thu hồi lại, lập tức ngồi đến bên cạnh mình trên đá lớn. Được rồi, không đánh, vẫn là làm một người ăn dưa quần chúng tương đối tốt. Đông Bạch Hoang theo túi bách bảo bên trong xuất ra một cái trái dưa hấu. Một cái tay đao hạ xuống, Bạch Hoang đem dưa hấu chia làm mấy múi, ràng rặc quá thay quá thay tại cái kia ăn. Gặp này, tiêu nhị Cẩu cùng đạo kiếp hòa thượng đều là dọa đến gần chết, bọn họ hoàn toàn đoán không ra Bạch Hoang dụng ý, vừa mới còn nói muốn hoạt động một chút gần cốt, này lại lại đột nhiên thay đổi. Hoang! Hoang ra, dưa hấu cái gì thời điểm ăn đều có thể, muốn là ngài ưa thích, ta trễ giờ đi mua 100 đồ dưa hấu cho ngài, tình huống bây giờ không ổn muốn là hoang gia không tự mình xuất thủ, chúng ta tối nay tất cả đều chết chắc. Tiêu nhị cầu rốt một cái mồ hôi. Bạch hoang thí chủ, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, còn quên ngài có thể cho viện thủ cứu chúng ta hai cái nhất mệnh. Đạo kiếp hòa thượng giả vờ bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật tâm lý hoảng đến không được. Tiên tĩnh ăn dưa hấu, bạch hoang thì như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, cũng không có đối tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng thỉnh cầu cho ra bất kỳ đáp lại nào. Nơi này thời điểm, bầu trời đám mây khu vực. Cái kia mặt mũi hung dữ ma tu đã là gọi ra một thanh huyết hồng ma kiếm đang dùng tốc độ cực nhanh phóng tới bạch hoang bọn người vị trí. Ma tu vì giết hại mà sinh. Lúc này trong mắt hắn con ngồi không vẹn vẹn chỉ có tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng, bạch hoang đồng dạng cũng là hắn con ngồi. Song song, lão lửa chọc, cái này hai người chúng ta thật chơi song. Tiêu nhị cầu nắm chặt tề thiên kiếm, triển khai vòng bảo hộ muốn ngăn lại nhất kích, dạng này chí ít có thể bị chết nguyễn một chút. A di đà phật, phật tổ. Lão nạp muốn tới phụng dưỡng ngài. Đạo kiếp hòa thượng nhắm mắt lại, tuy là mang theo tất tâm tình muốn chết, mồ hôi lạnh lại là một mực bước lên không ngừng. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Đột nhiên, tại tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng tuyệt vọng tới cực điểm trước mắt, mặt đất đột nhiên run dày một phen. Sau đó, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng nói rõ là nhìn đến, bây giờ đang có ba cái quái vật khổng lồ đứng tại bọn họ trước mắt. Bên trái quái vật khổng lồ tay cầm song kích. Trung gian quái vật khổng lồ tay cầm phía bên phải quái vật khổng lồ tay cầm trường cung. bọn họ dĩ nhiên chính là cổ tri ác lai điển vi, hổ si tướng quân hứa trử, trinh tây tướng quân hoàng trung. đa tạ chủ công hảo ý, thật sự là rất lâu không có ca ba đi ra cùng với. không khí nơi này thật tốt ta. điển vi ngu ngơ ngỏ cái đầu. hừ, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. hứa trử đem dao bầu thả trên bờ vai. u, trên trời có một con ruồi tại hướng chúng ta bay tới, đợi lao phu cho hắn một tiễn. hoàng trung kéo ra trường cung. Nhắm ngay trên trời ngay tại hướng bọn họ bay tới ma tu. Hiu. Trong chốc lát, chỉ thấy Hoàng Trung bắn ra mũi tên dài lập tức đánh út về phía ma tu. Tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào mắt thường phân biệt, uy lực càng là không cần nhiều lời. Thế mà, Hoàng Trung chỗ bắn ra mũi tên dài, cũng là bị cái kia ma tu sử dụng ma kiếm trực tiếp đón đỡ ra, ngoại trừ lui về phía sau mấy mét bên ngoài, cái khác lông tóc không tổn hao gì. Bất quá cái kia ma tu hiện nhiên là bắt đầu bắt đầu cẩn thận dừng lại không trúng tựa hồ là đang tự hỏi cái gì mà không phải giống con rồi không đầu một dạng mạnh mẽ đâm tới chực chực chực hoàng lao tướng quân ngươi tài bắn cung xem bộ dáng là bước lui à vậy mà không có làm đến một chiêu mất mạng thật sự là đáng tiếc điển vi nhìn qua trên không hoàng lao tướng quân ngươi nếu là không được vậy liền để ta đến tốt ta một đao nhất định đem hắn làm hai nửa hứa chử một bộ ngạo nghệ tư thái a vừa mới chỉ là đùa giỡn mà thôi đối phó loại tiểu tử này lao phu một người là đủ Kéo ra trường cung, Hoàng Trung trên tay đồng thời nắm chặt bốn phát mũi tên dài, hắn lần này không hề nghi ngờ là nghiêm túc. Ngay trước cái này trước mắt, chỉ nghe Bạch Hoang mở miệng nói, "Uy uy uy, ta tại cái này ăn dưa đâu, các ngươi ba cái đến trên trời cùng hắn đánh, đừng ở ta trùng quanh ngủ chuyện." Nghe, "Chủ công, tuy nhiên ba người chúng ta bản lĩnh không tầm thường, nhưng cũng không có bay trên trời bản lĩnh, trên trời không đụng tới hắn a." Điển Vi nói. "Vành." Lúc thì trắng xương ngủ xuất hiện, tại ba vị võ tướng chỗ bên cạnh. Lập tức có một cái kình ngư xông ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kình ngư mở rộng lại mở rộng, không lâu lắm, thể tích đã là vô cùng to lớn, thậm chí ba vị võ tướng thân thể đều đã còn kém rất rất xa phủ không du kình thể tích. Tốt, các ngươi ba cái cười phủ không du kình phía trên đi chơi đi, động tác tận lực lưu loát một chút. Bạch Hoang nói chuyện. Minh Bạch, ba vị võ tướng cùng nhau đáp ứng. Sau đó, ba vị võ tướng ào ào đạp vào phủ không du kình phía sau lưng như vậy song thẳng tới chân trời. Phù không du kình chẳng những có thể tự do biến lớn thu nhỏ, đồng thời cũng là có cần rõ ràng hiệu quả. Làm cùng ba vị võ tướng kết hợp với nhau thời điểm, đã là tiến vào cần rõ ràng. Mấy hơi thở về sau, chỉ thấy nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung Ma Tu tựa hồ là nhận lấy một chiêu trọng kích, bị đánh bay đồng thời cũng là bạo nôn máu tươi. Chờ chậm qua một hơi, Ma Tu còn không có phát giác được chính mình bị bị cái gì công kích, hắn thì lại là bị đánh bay ra ngoài. Như thế. Theo người khác góc độ xem ra, Ma Tu tựa như là được bị kinh phong một dạng, không ngừng tại cái kia bay tới bay lui, hình ảnh nhìn lấy càng buồn cười. Tạo thành hiện tượng này xuất hiện nguyên do, vậy dĩ nhiên là Ma Tu bị ba vị cần rõ ràng võ tướng công kích, phòng đều không phòng được. Ngầm đầu nhìn trên không, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng đều là đã mắt choáng váng. Vế đút hò, vế đút, hoang ra, trách không được ngài vừa mới không xuất thủ đâu, nguyên lai là có tiểu đệ giúp đỡ à, đại gia cũng là đại gia đánh nhau xưa nay không cần chính mình động thủ. Tiêu nhị cầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái tiêu ba vị quả nhiên là thần tướng a, nắm giữ như thế bản lĩnh, sợ là đủ để rong đuổi thiên hạ, lao nạp bội phủ. Đạo kiếp hỏa thượng gấp đôi cảm khái. Nôn mấy quả màu đen hạt dưa hấu, bạch hoang yên tĩnh nhìn lấy trên không. Vừa mới hắn vốn là muốn chính mình động thủ, không biết sao điển vi, hứa trừ, hoàng trung ba người chủ động xin đi dứt giặc, nói là tịch mịch quá lâu cái gì, thật vất vả đụng phải một cái chịu đánh một số gia hỏa thì rất mong muốn đi ra chơi đùa. Nói đến Bạch Hoang cũng là có chút đau lòng cái kia Ma Tu mới ra đến liền bị ba vị võ tướng ức hiếp như vậy, thật là khiến người đồng tình không thôi. Một lát sau, bởi vì Ma Tu đã bị đánh đến gần như mất đi ý thức, Điển Vi bọn họ liền đem Ma Tu ném tới mặt đất, cũng chính là Bạch Hoang vị trí. Có Bạch Hoang chỗ dựa, tăng thêm Ma Tu đã nửa chết nửa sống. Tiêu Nhị Cầu cùng Đạo Kiếp Hòa Thượng hiện tại tất cả đều là phách lối cực kỳ, đứng tại Ma Tu bên cạnh điên cuồng đáp ý. Chết quái vật, mau dậy a! Thiểu gia cùng ngươi tái chiến 300 hiệp Tiêu nhị cầu hướng về phía hấp hối mà tu gọi hàng Hừ, trước đó muốn không phải ta cùng nhị cầu thí chủ không có nhét đầy cái bao tử Lại chỗ nào đến phiên ngươi cái tên này quay phá Lao nạp vài phút thì có thể để ngươi hình thần tịch diệt Đạo kiếp hỏa thượng cao ngạo lên tiếng Thấy tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hỏa thượng mũ đắc ý cái kia cố kình Bạch hoang lại một lần toát ra muốn đánh người suy nghĩ Nguyên một đám làm sao lại có thể tiện đến loại trình độ này đâu Cái gọi là không phải người một nhà vừa vào một nhà cửa, Tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng ca tính, quả thực là quá phù hợp. Chủ công, tên nhân loại này vẫn rất chịu đánh, án chúng ta mười mấy chiêu còn chưa chết, liền xem như một ngọn núi bị chúng ta đánh phía trên mười mấy chiêu cũng nên vỡ vụn." Điển Vi nói. "Điển Vi tướng quân ngươi nói sai, gia hỏa này mặt mũi hung dữ, huyết dịch cũng là tím đen chi sắc, đã không cách nào tính toán làm nhân loại phàm chủ, không sai biệt lắm cũng là một cái quái vật." Hứa Trử nghiêm túc phân tích. Nhân loại cũng tốt, quái vật cũng được, chỉ cần có chúng ta ở đây, cũng không có cái gì ra hỏa có thể động được chủ công." Hoàng Trung Nghiêm mặt nói. "Được rồi, sự tình đã giải quyết, các ngươi ba cái trở về đi, ta cũng kém không nhiều nên rời đi, còn có người đang chờ ta đây." Bạch Hoang nói. "Tuân mệnh." Đồng thời đáp lời một tiếng, ba vị võ tướng liên tiếp đi vào màu đen vòng xoáy bên trong, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tay phải vươn ra, Bạch Hoang nơi bàn tay lập tức bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm. Hắn muốn đem ma tu đốt cháy hầu như không còn. Hoàng gia chờ chút. Tiêu nhị cầu vội vàng kêu dừng. Thế nào? Bạch hoang con ngươi bông nút đích. Hoàng gia, cái này ma tu đã nửa đời bất tử. Về sau không cách nào lại nhấc lên sóng gió gì. Ta muốn khẩn cầu hoàng gia đem ma tu giao cho chúng ta, để chúng ta tiến hành một phen nghiên cứu. Ít nhất cũng phải đem nhược điểm nghiên cứu ra được. Cứ như vậy, nếu như về sau lại lần nữa xuất hiện ma tu, chúng ta cũng tốt có cái đối phó biện pháp cũng không thể mỗi lần cũng phiền phức hoang gia xuất thủ." Tiêu Nhị cầu nghiêm túc nói. Tiêu Nhị cầu hiếm thấy một lần lý trí, không thể nghi ngờ là để Bạch Hoang có chút kinh ngạc, nguyên lai thằng ngu này cũng là có đầu óc, tựa hồ so trước kia tiến triển mấy phần. "Đã như vậy, cái này ma tu cứ giao cho các ngươi xử trí, một cái nửa đời bất tử ma tu, các ngươi cần phải ứng phó được đến a." Bạch Hoang nói. "Hoang gia yên tâm, ngài yên tâm đi thôi, hết thảy có chúng ta ở đây." Tiêu Nhị cầu vô độ ngực cam đoan. "A Di đã Phật." Hàng yêu trừ ma là lao nạp việc nằm trong phận sự. Bạch Hoang thí chủ cứ việc kiên tâm, chúng ta nhất định sẽ thích đáng xử trí cái này ma tu. Đạo Kiếp Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Tại cái này về sau, Bạch Hoang triển khai sáu cánh rực rỡ cánh, lập tức rời đi bên hồ khu vực. Theo Bạch Hoang rời đi, Tiêu Nhị Cẩu cùng Đạo Kiếp Hòa Thượng đều là lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Liên tiếp cúi người, Tiêu Nhị Cẩu cùng Đạo Kiếp Hòa Thượng cầm một cái nhánh cây tại cái kia đâm nằm trên mặt đất ma tu, thái độ không phải bình thường phét lối. Trợ trợ trợ. Thân yêu ma tu đại nhân, ngài làm sao biến đến như thế chán nản, lại nổi lên đến cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp A, lần trước là ngươi vận khí tốt, khác thật cho là chúng ta sợ ngươi. Tiêu nhị cầu cười lên tiếng. Nhị cầu thí chủ, như thế xem thường tù binh là không được, đây là không có có đạo đức hành động, cần phải giống như ta vậy trực tiếp đánh hắn hai quyền mới đúng, thật tốt chút cơn giận. Đạo kiếp hỏa thượng nói ra. Ách. A. Trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ, nguyên bản nằm dưới đất ma tu dần dần chống đỡ lên lập tức lấy một loại ánh mắt kinh khủng nhìn thẳng tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng a doạ đến hô kêu một tiếng tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng điên cuồng lui về sau đi bị doạ đến tại cái kia báo đoàn sưởi ấm hoang gia hoang gia cứu mạng a muốn chết người tiêu nhị cầu hướng về bầu trời hô to phật tổ cứu mạng giật cứu mạng đạo kiếp hòa thượng theo kêu cứu bịch tại tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng hô hoán cầu cứu trước mắt cái kia ma tu trực tiếp co quắp trên mặt đất như vậy không thể động đậy vừa mới chỉ có thể coi là hồi quang phản chiếu hiện tượng hắn cơ hồ đã bị điển vi trở võ tướng cho đánh phế đây là sự thật không thể chối cãi gặp này tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng nới lòng một khẩu đại khí bọn họ mới vừa rồi còn cho là mình chết chắc kém chút dọa đến linh hồn xuất hiếu lấy lại tinh thần khi bọn hắn phát hiện lẫn nhau ở giữa ôm cùng một chỗ thời điểm dọa đến vội vàng đẩy đối phương ra cả đám đều bị đối phương cho buồn nôn hỏng nôn lão lừa chọc Ngươi một tên hòa thượng làm sao biến thái như vậy, vậy mà chiếm ta tiền nghi. Tiêu nhị cầu một bộ nôn khan bộ dáng, Xéo đi. Ngươi mới là biến thái. Đạo kiếp hòa thượng tức giận đến không được, vội vàng niệm tụng Phật kinh hướng Phật tổ thỉnh tội. Một đoạn thời gian ngắn đi qua. Trước đó một nhà trong quán cà phê, mộ thiên liên, lý ngư, từ thiến tam nữ vẫn như cũ ngồi đấy, Các nàng cà phê sớm đã uống xong, đều đang ngồi chờ bạch hoang trở về. Bạch hoang tiểu tử kia làm gì chứ? Lại đem bạn gái mình phơi lâu như vậy, không có chút nào đáng tin. Lý Ngư nhìn lấy đồng hồ đậu đen rau muống. Cà phê đều đã uống xong hai chén, thời gian đúng là rất lâu. Bạch hoang cái này người bạn trai làm đến có chút không xứng trước, đến điều giáo điều giáo mới được. Từ thiến theo nói. Hai vị tỷ tỷ, ta mới rời khỏi không bao lâu, không cần đến như thế đậu đen rau muống ta đi. Cửa thủy tinh đẩy ra, bạch hoang nện bước tốc độ đi vào quán cà phê bên trong. Nhìn thấy bạch hoang đột nhiên xuất hiện. Lý ngư cùng tử thiến đều là mang có một chút xấu hổ, nói cái gì đến cái gì, thật là không thể ở sau lưng nói người nói xấu. Đợi bạch hoang ngồi đến chính mình chỗ bên cạnh, mộ thiên liên cho bạch hoang khoa tay mấy cái thủ thế, ý là hỏi bạch hoang muốn hay không uống ly cà phê. Không uống. Bạch hoang mở miệng trả lời. Đi thôi, ta cùng thiến thiến đưa các ngươi hai cái trở về. Lý ngư đi đầu đứng người lên. Đón lấy, tại lý ngư cùng tử thiến hộ tống dưới, bạch hoang cùng mộ thiên liên trở lại biệt thự bên hồ. Đem Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đưa sau khi về nhà, Lý Ngư cùng Từ Thiến đều không có thêm nhiều lưu lại, cái kia làm gì thì làm gì đi. Đi vào biệt thự đại sảnh, Bạch Hoang theo trong tủ lạnh cầm một chén nước trái cây, sau đó ngồi ở trên ghế salon xem TV. Mộ Thiên Liên thì là trước tiên cầm lấy y phục tiến vào phòng tắm, chỉ chốc lát trong phòng tắm thì truyền ra tích tích đáp đáp dọn nước tiếng vang. Qua khoảng 20 phút, Mộ Thiên Liên mặc lấy khinh bạc đầu ngủ đi ra phòng tắm, đầu tiên là lau khô ướt nhẹm tóc dài. Tiếp theo từ trong tủ lạnh xuất ra một cái dưa leo, một nửa dùng làm ăn sống, một nửa dùng làm thoa mặt nạ. Thời qua một lát, Mộ Thiên Liên rằng giặc quá thay quá thay nằm tại Bạch Hoang trên đùi, bộ mặt thoa lấy sinh dưa leo đồng thời, trong miệng cũng là nhai lấy sinh dưa leo. "Hoang Hoang, ngươi cũng ăn một miếng." Mộ Thiên Liên đưa trong tay sinh dưa leo đưa tới Bạch Hoang bên miệng. Không có giả mồm cái gì, Bạch Hoang cắn một cái Mộ Thiên Liên đưa tới sinh dưa leo, cái đồ chơi này sắc thực ăn rất ngon, cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái khoái. Lên khen. Lúc này, mộ thiên liên thả ở bên cạnh điện thoại di động truyền ra một trận thanh âm nhắc nhở. Đợi mộ thiên liên thuận thế cầm quá điện thoại di động xem xét, nàng tại chỗ biến đến mặt không biểu tình, cũng có thể nói là cứng đờ thần sắc. Phát hiện mộ thiên liên không thích hợp, bạch hoang một chút liếc một cái mộ thiên liên màn hình điện thoại di động, nhìn thấy là sở ly phát một cái tin cho nàng. Nội dung viết, liên nhi, thật xin lỗi, ta giống như thật thích hoang bảo bảo. Chương 710, An ý độ điều tra. Sở Ly đột nhiên gửi tới một chuỗi tin tức, để đại sảnh bầu không khí biến đến có chút yên lặng. Có lẽ Sở Ly có lúc rất ưa thích cầm loại sự tình này nói đùa, nhưng vô luận lại thế nào nói đùa, cũng cuối cùng sẽ có đang chuyện cười bên trong chăm chú ngày nào đó. Rất nhiều lời thật lòng đều là sen lẫn đang chuyện cười lời nói bên trong, Sở Ly cũng là thuộc về này chủng loại hình nữ hài tử. Cho nên, đối với Sở Ly hiện đang phát ra nội dung, Mộ Thiên Liên cũng không có làm trò đùa lời nói đối đại ý tứ, mà chính là từ tâm lý nghiêm túc. Liên Nhi Ta cảm thấy sở ly khả năng tư tưởng sẽ ra chút. Không có để bạch hoang nói xong, mộ thiên liên thân thủ che bạch hoang miệng, nàng biết bạch hoang muốn nói cái gì, thuần tùy chỉ là cho rằng sở ly rất có thể là đang nói đùa mà thôi. Thế nhưng là, so với bạch hoang đối sở ly hiểu rõ, mộ thiên liên cho là mình không thể nghi ngờ là càng hiểu hơn sở ly, nàng cùng sở ly trước đó cùng một chỗ ngủ nhiều ngày như vậy, có rất nhiều sự tình đều là bạch hoang không biết. Thậm chí nói trực tiếp một chút, lấy nàng cùng sở ly quan hệ thân mật, Bạch Hoang đều đã có thể tính làm người ngoài cuộc. Trâm mặc một lát, mộ thiên liên cho sở ly trở về một cái tin tức. Nội dung viết, chúng ta mở video trò chuyện trò chuyện, dạng này tương đối dễ dàng. Mộ thiên liên trong đầu hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cùng sở ly thật tốt tâm sự, đồng thời không phải lấy giấy cứng viết chữ phương thức, mà chính là trực tiếp mở miệng cùng sở ly tiến hành giao lưu. Nàng cùng Bạch Hoang đã xâm nhập hiểu rõ, cũng là thời điểm cùng sở ly xâm nhập hiểu rõ. Len Ken Không muốn Sự kiện này chỉ có thể gửi tin tức tới nói, nếu không ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi, mà lại ta biết, hoang bảo bảo cần phải ngay tại bên cạnh ngươi đi, dù sao các ngươi vẫn luôn là như hình với bóng, chỉ có ta một người lẻ loi chơi trọi. Sở ly trở về tin tức. Xem hết sở ly phát nội dung, mộ thiên liên ánh mắt giảm đạm mấy phần, nàng theo sở ly ngôn ngữ bên trong nhìn ra một số cảm xúc tiêu cực, cho dù chỉ là đùa giỡn loại kia. Ngươi tại sao muốn đột nhiên nói mình thích hoang hoang đâu, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao. Mộ thiên liên phát một cái tin tức đi qua. Không phải đột nhiên, ta theo rất sớm trước đó liền có chút ưa thích hoang bảo bảo, khi đó ngươi cùng hoang bảo bảo quan hệ còn thật không tốt đâu, chỉ là đến cuối cùng, các ngươi hai cái vẫn là ở cùng một chỗ. Sở ly trả lời nội dung. Sở ly, ngươi chăm chú sao? Mộ thiên liên phát ra mới tin tức. Ừm, đương nhiên là chăm chú, ta không muốn cầm loại sự tình này nói đùa, không chút nào che lấp nói, ta chính là thật thích hoang bảo bảo, hắn là ta vui vẻ duy nhất nam hải tử. Không, có cái thứ hai. Sở Ly trả lời nội dung. Một đôi mắt đẹp điên tĩnh nhìn màn ảnh, mộ thiên liên nhất thời không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng đột nhiên biến đến không biết nên làm sao trả lời Sở Ly, mặc dù biết Bạch Hoang cùng Sở Ly bình thường quan hệ vẫn luôn rất tốt, lại không nghĩ rằng Sở Ly vậy mà theo rất sớm trước đó liền đã thích Bạch Hoang. Chọn tại tối nay thời khắc này, Sở Ly lại đột nhiên đem trong lòng mình bí mật nói ra, dẫn đến mộ thiên liên suy nghĩ đặc biệt hỗn loạn. Đụng phải chuyện khác thời điểm. Mộ thiên liên có thể cho chính mình bảo trì tại rất tốt trạng thái, nhưng ở loại sự tình này phía trên, vậy liền hoàn toàn là nàng điểm mù chỗ. Nàng cùng bạch hoang nói chuyện yêu đương, mà chính mình bạn thân còn nói ưa thích bạn trai của mình, cái này khiến nàng nghĩ như thế nào ra ứng đối biện pháp. Vốn là đối cảm tình hoàn toàn không biết gì cả nàng, thật sự là khó có thể xử lý loại vấn đề này. Liên nhi, để cho ta cùng sở ly nói đi, ta ngã muốn biết biết, nàng trong hồ lôn là muốn làm cái gì. Bạch hoang mở miệng. Lắc đầu. Mộ thiên liên cự tuyệt bạch hoang hảo ý, đây là nàng nhất định phải tự mình xử lý sự tình, mà không phải đem vấn đề vứt cho bạch hoang. Len Ken Liên nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Sở ly lại lần nữa phát một cái tin tức tới. Tỉnh táo nỗi lòng, mộ thiên liên biên tập một chuỗi kiểu chữ phát ra, xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm một cơ hội mặt đối mặt đánh một chầu. Thân sắc biến thành bộ dáng nghiêm túc, mộ thiên liên cái này tuyệt đối không phải đang nói đùa, nghĩ không ra cái khác phương pháp giải quyết nàng. Duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp cũng là cùng sở ly mặt đối mặt đánh một chầu. Minh tranh ám đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái thế giới này cũng không phải trước kia cổ đại, không có có cái gọi là hậu cung tần phi tranh đấu lẫn nhau thuyết pháp, bắt đầu sinh tâm tư hại người hại mình là không được. Bởi vậy, mộ thiên liên cuối cùng làm ra quyết định, cũng là cùng sở ly ước hẹn. Liên nhi, ngươi chừng nào thì biến đến như thế hổ. Bạch hoang mang theo một chút kinh ngạc. Gê gớm A đây là, bạch hoang đột nhiên phát hiện, tại vô thanh vô tức bên trong Mộ Thiên Liên đã có cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt khí chất. Kỳ thật Bạch Hoang cũng rõ ràng, cũng liền đối tượng là Sở Ly thời điểm, Mộ Thiên Liên mới có thể nói ra muốn ước giá dự định, muốn là đối tượng đổi thành nữ hài tử khác, cái kia Mộ Thiên Liên trực tiếp thì là một bộ chính cung xem thường hết thảy tư thái. Đối với Sở Ly, Mộ Thiên Liên trung quy là không cách nào tránh thức làm đến nhẫn tâm. Lenken, Liên Nhi, tuy nhiên đề nghị của ngươi rất không tệ, nhưng ngươi khẳng định muốn cùng ta mặt đối mặt ước hẹn à? Bình thường cùng một chỗ lúc ngủ. Ngươi có thể vẫn luôn là bị khi dễ phía kia, chỉ có ta mới có thể tùy thời nắm giữ quyền chủ động, rất nhiều ngày không có ngủ cùng một chỗ, ngươi sẽ không liền cái này đều quên đi. Sở ly phát tới một chuỗi tin tức. Xem xong tin tức nội dung, mộ thiên liên nhất thời một bộ tức giận thần thái, gương mặt thậm chí đều đỏ bừng mấy phần, một bộ hoàn toàn không phục bộ dáng. Nhất nguồn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi liền nói có dám hay không ước hẹn đi, cho cái tin chính xác là được. Mộ thiên liên phát ra một chuỗi tin tức. Dám A. Đương nhiên dám, cái này có cái gì không dám, cái kia nói tốt, ngày mai sẽ là hai người chúng ta ước giá thời gian, đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ. Sở Ly trả lời tin tức. Tuyệt đối không sợ. Hừ hừ hừ. Mộ thiên liên đánh chữ gửi tin tức. Tốt, A xong. Sở Ly trả lời tin tức. Đến tận đây, mộ thiên liên cùng sở Ly nói chuyện phim chính thức kết thúc, cắn một cái trong tay sinh dưa leo về sau. Mộ thiên liên thì đưa điện thoại di động phóng tới một bên, lâm vào trầm mặc bên trong. Nữ nhân A, động một chút lại ưa thích đánh nhau, thật sự là kỳ quái sinh vật. Bạch Hoang thuận miệng nói. Ngươi cho rằng ta cùng sở ly tại sao muốn đánh nhau, nói tới nói lui còn không phải là bởi vì ngươi tồn tại, ngươi mới là duy nhất kẻ cầm đầu. Mộ thiên liên nhìn lấy Bạch Hoang. Cái gì cùng cái gì à, cái này cũng có thể đem đoan uổng nồi đen đội lên trên đầu ta, rõ ràng là các ngươi hai cái chính mình ước hẹn có được hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Hoang không có chút nào dự định mang tiếng oan ý tứ. Là ngươi là ngươi chính là ngươi. Mộ thiên liên kích động nói chuyện. Yên lặng thở dài một hơi, bạch hoang xem TV lâm vào trầm mặc bên trong, cùng bạn gái cãi nhau là không lý trí hành động, cho dù là mộ thiên liên dạng này loại hình, chung quy cũng là sẽ có cố tình gây sự lung tung nũng nịu thời điểm. Đương nhiên, cái này hoàn toàn cũng đã chứng minh, mộ thiên liên kỳ thật cũng là một cái cô gái rất bình thường, cùng thường nhân không có gì khác biệt. Bất quá, truyền hình nhìn một chút, bạch hoang mi đầu lại là hơi nhíu lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì đối lập nghiêm túc sự tình. Liên nhi, muốn là ta không nghe lầm, ngươi cùng sở ly ước hẹn thời gian, tựa hồ là đăng ngày mai đúng không? Bạch hoang như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng a cũng là ngày mai, đại khái là tại đêm mai dáng vẻ. Mộ thiên liên trả lời. Các ngươi một cái ở trong nước, một cái ở nước ngoài, bây giờ lại nói muốn mặt đối mặt ước hẹn, ấn thuyết pháp này mà nói, chẳng phải là biểu thị sở ly ngày mai muốn về nước bên trong. Bạch hoang nói ra đúng là dạng này, mộ thiên liên phong khinh vân đạm trả lời, há, không sao, ta tất cả nghi hoặc toàn đều đã giải khai. bạch hoang khôi phục nhàn nhã bộ dáng, cùng bạch hoang khác biệt ở chỗ, mộ thiên liên giờ phút này thì là kinh ngạc đến không được, bởi vì bạch hoang phản ứng hoàn toàn không tại dự đoán của nàng bên trong. nghe được sở ly muốn về nước bên trong tin tức, ngươi có vẻ giống như không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm biết? mộ thiên liên ngồi dậy hỏi thăm, cho dù là mộ thiên liên chính mình đó cũng là hôm qua mới biết sở ly muốn về nước tin tức, hơn nữa còn là giữ bí mật chế, sở ly không cho sớm nói ra. không biết ta, nếu không phải là các ngươi hai cái vừa mới tranh cãi, ta lại nơi nào sẽ phát hiện sở ly ngày mai muốn về nước tin tức? bạch hoang nói, tiến lên trước. mộ thiên liên thân thủ nắm bắt bạch hoang mặt, hoang hoàng, ta phát hiện ngươi thật sự là càng lúc càng giống ta trước kia cái trùng loại kia trạng thái, đối tất cả mọi chuyện hoàn toàn không để bụng, cao lệnh muốn chết. ai nói, ta đối chuyện của ngươi vẫn luôn rất để bụng tốt ta mà lại ta đối thân thể của ngươi cũng rất để bụng. Bạch Hoang đột nhiên biến thành nghiêm túc bộ dáng, tại cái kia không che giấu chút nào thưởng thức Mộ Thiên Liên dáng người. Đối với cái này, Mộ Thiên Liên một chút ngại suy nghĩ đều không có, nàng biết Bạch Hoang là đang cố ý đùa giỡn chính mình, dùng cái này để cho nàng hoảng hốt lo sợ cái gì. Nhưng rất đáng tiếc, loại này tiểu tâm tư đối nàng đã không có tác dụng. Còn nữa nói, thân là Bạch Hoang bạn gái, thân thể của nàng tự nhiên có thể cho Bạch Hoang tùy ý thưởng thức. Cái này hoàn toàn vẫn là một kiện làm cho người chuyên vui. Hoang hoang, chúng ta làm một cái người yêu ăn ý độ điều tra có được hay không? Mộ thiên liên trong mắt mang mãn kỳ đợi. Vì cái gì đột nhiên muốn làm cái này? Bạch hoang hỏi lại. Không có vì cái gì à, cũng là vô cùng đơn giản trắc nghiệm một chút lẫn nhau ở giữa ăn ý, rất thú vị. Mộ thiên liên giảng. Không muốn, ta trước đó liền động tác tay của ngươi đều có thể trực tiếp phân tích ra được, ăn ý độ phương diện này khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn không cần thiết tiến hành trắc nghiệm. Bạch Hoang từ chối. Hừ. Thân hình nhất động, Mộ Thiên Liên thuận thế đem Bạch Hoang áp tại dưới thân, lấy một bộ tức giận bộ dáng nhìn chằm chằm Bạch Hoang, ánh mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Được được được, đã ngươi muốn chơi, vậy liền chơi đi. Bạch Hoang cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, bị Mộ Thiên Liên áp tại dưới thân cảm giác có chút kỳ quái, để hắn có chút không thích hứng. Dù sao, bình thường đều là hắn đè ép Mộ Thiên Liên. Đạt được Bạch Hoang đồng ý. Mộ Thiên Liên cao hứng bừng bừng theo bên cạnh mang giấy bút tới, cho Bạch Hoang một trang giấy đồng thời cũng cho mình lưu lại một trang giấy. "Tốt, Bạch Hoang tiên sinh, từ giờ trở đi, ta sẽ đưa ra 5 cái vấn đề. Chờ ngươi sau khi nghe xong liền đem tâm lý đáp án viết trên giấy, ta đồng dạng cũng là như thế, tuyệt đối không nên nói ra ư." Mộ Thiên Liên cười. "Ừm." Bạch Hoang gật gật đầu. "Vấn đề thứ nhất, ngươi ưa thích ban ngày hay là đêm tối? Vì cái gì? Vấn đề thứ hai, nếu như ngươi cho nữ Nam, bạn tìm người giúp đỡ, ngươi cảm thấy tốt nhất cách làm là. Vấn đề thứ ba, ngươi cho là mình ưu khuyết điểm là cái gì? Vấn đề thứ tư, đối với tiểu hải tử giáo dục, nếu như tiểu hải tử về sau không nghe lời, ngươi sẽ làm sao giáo dục tiểu hải tử? Vấn đề thứ năm, ngươi đưa thích giải trí phương thức có cái gì? Mộ thiên liên liên tiếp đem 5 cái vấn đề nói ra. Tại không có bất kỳ cái gì đi lêu lỏng tình hương dưới, bạch hoang cùng mộ thiên liên đều trên giấy viết đáp án của mình. Đây là ăn ý độ khảo sát, cho nên không thể đi suy nghĩ. Song phương mỗi người viết còn về sau, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương viết trên giấy đáp án. Phía dưới là Bạch Hoang năm cái trả lời chắc chắn. Cái thứ nhất trả lời, ưa thích đêm tối, bởi vì đêm tối thích hợp làm một số chuyện thú vị, nhất là đôi tình nhân mà nói. Cái thứ hai trả lời, nếu như bạn gái trước tới tìm ta giúp đỡ, ta sẽ... Nha! Xin lỗi! Ta không có bạn gái trước! Cái thứ ba trả lời, ta tự nhận là không có cái gì ưu điểm, khuyết điểm ngược lại là có một cái, cũng là quá đẹp rồi rất phiền phức. Cái thứ tư trả lời, tiểu hài tử không nghe lời, trực tiếp đánh một trận thì xong việc. Cái thứ năm trả lời, ta thích giải trí phương thức chỉ có một cái, cũng là cùng bạn gái cùng một chỗ giải trí phương thức. Phía dưới là mộ thiên liên năm cái trả lời chắc chắn. Cái thứ nhất trả lời, ưa thích ban ngày, bởi vì vì ban ngày có ánh sáng mặt trời, làm cho thân thể thật tấp áp. Cái thứ hai trả lời. Bởi vì ta không có bạn trai cũ, cho nên không có bạn trai cũ tới tìm ta giúp đỡ, thuận tiện nhắc lên, ta về sau cũng sẽ không có bạn trai cũ, muốn là hiện tại bạn trai dám vụng trộm đá trẻ, vậy ta cùng lắm thì cũng là góa. Cái thứ ba trả lời, toàn thân đều là ưu điểm, tỉ như dung mạo đặc biệt đẹp, dáng người đặc biệt tốt, hai chân năng khiếu, ba vòng đặc biệt nổ các loại, khuyết điểm tạm thời không có phát hiện. Cái thứ tư trả lời, tiểu hài tử không nghe lời, vậy liền hống đến tiểu hài tử nghe lời, đánh chửi là không được. Ai dám đánh chửi con của ta ta thì với ai liều mạng, cho dù là cha nó cũng giống vậy, hết thể không dung tha. Cái thứ năm trả lời, ưa thích cùng bạn trai cùng một chỗ tất cả giải trí phương thức. Lần lượt xem hết mỗi người đáp án, bạch hoang cùng mộ thiên liên nhất thời không khỏi có chút ngưng trọng. Hoang bảo bảo, xem ra tại sinh hoạt phương diện này, chúng ta ăn ý độ không phải đặc biệt cao đâu, mà lại ngươi vấn đề thứ tư trả lời là chuyện gì xảy ra, ngươi sao có thể nghĩ đến dùng đánh chửi phương thức đến giáo dục tiểu hải tử. Ta thì mở cái trò đùa mà thôi, ngược lại là vấn đề của ngươi so sánh lớn có được hay không, cái gì gọi là liền tra nó đều không bông tha. Ngươi đây là muốn bạo lực gia đình tiết tấu. Bạch hoang chất vấn. Ngừng, cái này trước ngày qua, ta hiện tại thì muốn hỏi một câu, ngươi rõ ràng gọi bạch hoang, vì cái gì lại sẽ ưa đêm tối. Chẳng cùng hắt chẳng lẽ không phải như nước với lửa. Mộ thiên liên chất vấn. Xoa, ngươi tại nói cái cái bữa đâu, ta thích đêm tối thì là ưa thích đêm tối, mặt khác. Ngươi cái thứ hai trả lời góa lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi còn có thể lại bạo lực một chút sao. Bạch hoang trầm giọng lên tiếng. Hoang hoang. Ngươi cái này là cố ý cùng ta gây chuyện rồi. Mộ thiên liên nhăn lại mày liễu. Cái gì gọi là ta gây chuyện, là ngươi gây chuyện có được hay không. Tại khí thế phương diện này, bạch hoang không có chút nào hư. Giờ này khắc này, bạch hoang cùng mộ thiên liên hết thảy đều đang ngó trừng đối phương. Nguyên một đám ánh mắt đều là đặc biệt khủng bố. Tùy thời có khả năng diễn biến thành bạo lực gia đình hiện trường. Phốc phốc. Bởi vì nhịn không được tâm tình, nguyên bản tại lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, bạch hoàng cùng mộ thiên liên tất cả đều bật cười. Hoang hoang. Tuy nhiên chúng ta cái khác trả lời không quá ăn ý, nhưng cái thứ năm trả lời đều là giống nhau. Cái này có thể tính là tâm hữu linh tê đi. Mộ thiên liên ôm bạch hoàng cổ. Đương nhiên xem như tâm hữu linh tê, ngoại trừ cái thứ năm trả lời bên ngoài, cái khác tất cả đều không trọng yếu. Bạch hoàng ôm mộ thiên liên bờ eo thon. 3. Lẫn nhau tiến lên trước, hai người như vậy hôn cùng một chỗ. Cái này, mới thật sự là tâm hữu linh tê. Trương 711, Liên Hợp chuẩn bị kinh hỉ. Một đêm trôi qua. Chủ nhật giữa trưa, Bạch Hoang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chơi lấy khối rù Nguyên bản Bạch Hoang là dự định làm điểm cơm trưa, bất quá lại bị mộ thiên liên chạy ra. Mộ thiên liên bảo hôm nay bữa này cơm trưa muốn đích thân làm, không muốn để cho Bạch Hoang động thủ. Có lẽ là xuất phát từ sở ly muộn chút thời gian thì phải trở về nguyên nhân, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra mộ thiên liên trong thần sắc gần tàng vui sướng. Đừng nhìn mộ thiên liên cùng sở ly tối hôm qua là muốn nước hẹn, nhưng hai người bọn họ quan hệ càng đặc thù không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Tóm lại bạch hoang là không thể nào tưởng tin hai người bọn họ vừa thấy mặt thì biết đánh nhau, tại chỗ nhịn không được kích động ôn cùng một chỗ cái kia còn tạm được. Không muốn thử đi suy đoán nữ hải tử ở giữa tình nghĩa, Đoán đến đoán đi cái kia cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, đây là bạch hoang trực tiếp nhất tâm đắc. Qua mười mấy phút, ngồi ở đại sảnh bạch hoang thấy do đến bên ngoài biệt thự một số động tĩnh. Bởi vậy bạch hoang minh bạch, chắc không được mộ thiên liên buổi trưa hôm nay là muốn đích thân chuẩn bị bữa trưa, nguyên lai là có khách đến cửa. Không ra một hồi, nương theo một trận tiếng cười cười nói nói, mấy mỹ nữ tức là kết bạn đi vào biệt thự đại sảnh. Một người là Lý Ngư, một người là Từ Thiến, một người là Tống Khả Tâm đến cho các nàng tam nữ đến nguyên do, vậy cũng hoàn toàn không cần đoán nghĩ, khẳng định là cùng Mộ Thiên Liên thương lượng xong tình huống, sau đó muộn chút thời gian đi phi trường nên đón sở ly cái gì. Nói tóm lại, hết thề đều là có kế hoạch. Bạch Hoang đại ca, ta đến nhà ngươi làm khách, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Tống Khả Tâm dẫm lên bước loạn chọn vội vàng chạy đến Bạch Hoang bên cạnh. Sẽ không, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Hoang theo lễ phép nói chuyện. Bạch Hoang, Thiên Liên muội muội là tại trong phòng bếp sao? Lý Ngư tại cách đó không xa tra hỏi. Ừm. Bạch Hoang đơn giản trở về một tiếng. Tại cái này về sau, Lý Ngư cùng Từ thiến cùng một chỗ tiến vào nhà bếp giúp đỡ, thân là tỷ tỷ các nàng, không muốn để cho mộ thiên liên một người lao động. Bạch Hoang không đau mộ thiên liên, các nàng tự nhiên sẽ đau. Bạch Hoang đại ca, vậy ta cũng đi trong phòng bếp hỗ trợ. Nói chuyện, Tống Khả Tâm cái này muốn đứng lên. Trở đi, ba người đã đủ rồi, nhà bếp không cần nhiều như vậy trợ thủ. Bạch Hoang nói chuyện. A nghe xong, Tống Khả Tâm nũng nịu ngồi trở lại trên ghế salon. Cái kia, Bạch Hoang đại ca, ngươi hứa thích chơi khối rủ biệt sao? Tống Khả Tâm hỏi thăm. Nhàm chán thời điểm chơi một chút, bình thường không thế nào chơi. Bạch Hoang trả lời. Thấy Bạch Hoang không hiểu cao lạnh phong cách, Tống Khả Tâm không thể nghi ngờ là thẳng khẩn trường, luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, tựa hồ lúc nào cũng có thể cứng đờ. Sở ly tỷ tỷ buổi tối hôm nay thì muốn trở về, Bạch Hoang đại ca phải rất cao a. Tống Khả Tâm thử tìm một cái có thể nói chuyện trời đất đề tài. Nghe vậy, Bạch Hoang quay đầu chỗ khác nhìn lấy bên cạnh Tống Khả Tâm, đầu tiên là cười nhẹ một tiếng, sau đó thật vui vẻ nói, cao hứng à, nàng trở về ta đương nhiên cao hứng. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, Tống Khả Tâm bị Bạch Hoang tiếu lý tàng đau hàm ý doa sợ, nàng cơ hồ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy Bạch Hoang. Nàng vốn là muốn theo Bạch Hoang thành lập một đề tài, lại chỗ nào nghĩ ra được, Bạch Hoang đúng là đối sở lý có không hiểu Thế nào? Ngươi cảm thấy hiện tại ta rất đáng sợ à, cảm thấy có chút không quen. Bạch Hoang nhìn ra Tống Khả Tâm sợ hãi. Không có. Không có, Bạch Hoang đại ca không có chút nào đáng sợ, cũng là giống như so trước kia cao lạnh rất nhiều, có loại người lạ đừng vào cảm giác. Tống Khả Tâm chi tiết trả lời. Hả, dạng này à? Bạch Hoang lời nói thâm thiế trở về một tiếng. Đêm qua mộ thiên liên cũng là cùng Tống Khả Tâm nói ra một dạng lời kịch. Tất cả mọi người cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ so trước kia càng vì cao lãnh mấy phần, tạm thời khiến người ta có chút không thích hứng. Kỳ thật Bạch Hoang cũng chính là càng thêm lạnh nhạt một số, kết quả là tạo nên cái gọi là cao lãnh hình tượng, đây coi như là đần độn đu mê kết quả. Bạch Hoang đại ca, nghe thiên liên tỷ tỷ nói, các ngươi bình thường lên lớp cũng không bận biểu đúng không, mà lại buổi tối thời gian đều rất sung túc Tống Khả Tâm nói chuyện. Đúng là dạng này, thế nào? Bạch Hoang nhìn lấy Tống Khả Tâm. Cũng là đâu? Muốn là bạch hoang đại ca cùng thiên liên tỷ tỷ đến đón lấy có thời gian, ta muốn mời các ngươi chơi một chút. Tống khả tâm mang theo khẩn trương nói. ngươi chớ khẩn trương, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, có lời gì nói thẳng là được. Bạch hoang nói. Lời này nghe được trong tai tống khả tâm lập tức lấy dũng khí cùng bạch hoang kể. Mấy ngày gần đây nhất ta sẽ tổ chức một trận quy mô vì 100.000 người ca nhạc hội, địa điểm là tại kinh đô lớn nhất sân vận động. Đến lúc đó ta muốn mời mọi người đến xem ca nhạc hội, nếu như có có thể nói. Cũng hy vọng bạch hoang đại ca, thiên liên tỷ tỷ, sở ly tỷ tỷ đảm nhiệm ta ca nhạc hội khách quý, đây là ta hiện tại nguyện vọng duy nhất. Ca nhạc hội khách quý. Liên quan tới chuyện này, ngươi cùng liên nhi cùng sở ly nói qua sao? Bạch hoang hỏi thăm. Còn không có đâu, bạch hoang đại ca là cái thứ nhất biết chuyện này, ta muốn muộn chút thời gian lại cùng hai vị tỷ tỷ tiến hành nói rõ. Tống khả tâm nói. Có thể trong lòng, trước không nói ta là ý tưởng gì, lấy sở ly ưa thích náo nhiệt tính cách khẳng định là rất nguyện ý trở thành ngươi ca nhạc hội khách quý, nhưng ngươi muốn cho liên nhi cũng cùng một chỗ trở thành khách quý, cái kia xác thực thì là có chút khó khăn, húng chi còn là ngàn người siêu đại quy mô. Bạch Hoang một chút phân tích một phen. Bạch Hoang đại ca nói những thứ này ta tất cả đều cân nhắc qua, ta sẽ thử cùng thiên liên tỷ tỷ câu thông, nếu như thiên liên tỷ tỷ đồng ý, như vậy là không phải cũng liền đại biểu Bạch Hoang đại ca đồng ý. Tống khả tâm nói, có thể nói như vậy. Bạch Hoang trả lời Cái kia cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ hết sức thuyết phục thiên liên tỷ tỷ, sau đó tổ chức một trận lớn nhất nổ tung lớn nhất sung sướng ca nhạc hội. Tống khả tâm mang theo tràn đầy kích tình, có thể nói là tiểu vũ trụ bạo giảm. Ngươi nếu có thể thuyết phục nàng lời nói, cái kia ta cảm thấy không sai biệt lắm cũng liền đi vào ngày tận thế. Bạch hoang kể. Dù sao ta sẽ cố gắng, bạch hoang đại ca ngươi chính mình trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tống khả tâm nói. Lại qua mười mấy phút, bữa chưa chuẩn bị hoàn thành, Cả đám ngồi tại nhà bếp cộng đồng đi ăn cơm. Trên bàn cơm trưng bày mười mấy món ăn sắc, cơ hồ đều là từ mộ thiên liên tự mình đung nấu, nàng gần nhất rất ít nghiêm túc như vậy làm đồ ăn, nói tới nói lui cũng cũng là bởi vì cao hứng. Buổi chiều chúng ta muốn hay không trước chuẩn bị một số lễ vật cái gì, sở ly nha đầu kia ưa kinh hỉ. Lý ngư nhai lấy cơm đề nghị. Đã muốn chuẩn bị mừng rỡ, vậy chúng ta dứt khoắt thì không đi đón cơ, đồng thời không hồi phục sở ly bất kỳ tin tức gì cùng cho chuyện. Dù sao nàng biết nơi này địa chỉ, để cho nàng trước chính mình tới, sau đó chúng ta lại chuẩn bị vừa ra kinh hỉ. Từ thiên nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta không có có bất cứ người nào trước đi đón máy bay, sở ly tỷ tỷ có thể hay không rất khó chịu à, còn cho là chúng ta tất cả đều từ bỏ nàng đây. Tống khả tâm nói, nghe cái khác tam nữ nói, mộ thiên liên để đua xuống từ một bên lấy ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, cấp tốc viết, có thể phái một người đi đón nàng, những người khác để ở nhà chuẩn bị kinh hỉ. Cái phương án này các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Lý ngư gật đầu. Ta cũng cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, quyết định như vậy đi đi. Từ thiến đáp ứng. Có điều, chúng ta muốn phái ai đi tiếp sở lý tỷ tỷ đâu? Tống khả tâm đưa ra mới nghi vấn. Phía dưới trong lúc nhất thời, tứ nữ tựa hồ là sinh ra một loại nào đó trong lúc vô hình chung nhận thức, lập tức đều là xê dịch ánh mắt, cuối cùng toàn bộ dừng lại tại cùng trên người một người. Có thể làm cho các nàng đồng thời trầm trầm người ở, cái kia dĩ nhiên chính là Bạch hoang không thể nghi ngờ. Không phải, các ngươi tất cả đều nhìn ta làm gì, ta sẽ không đi tiếp sở ly, nếu như các ngươi nhất định phải ta đi, vậy ta rất khó cam đoan đem sở ly còn sống mang về. Bạch hoang bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn chung tại chỗ tất cả mọi người, duy chỉ có Bạch hoang cùng sở ly ở giữa xung đột lớn nhất, hoán nghiệm cũng là nhiều nhất. Một khi hắn cùng sở ly đơn độc gặp mặt, vậy hắn đúng là rất khó cam đoan chính mình sở tác sở vi. Dù sao ai cũng có xúc động thời điểm. Bạch Hoang, ngươi cũng đừng ngạo kiều, mọi người biết ngươi cùng Sở Ly quan hệ nhưng thật ra là rất tốt, hiện tại ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, không, có cái thứ hai." Lý Ngư nói chuyện. "Uy khuất một chút à, Sở Ly ra ngoài thời gian lâu như vậy, ngươi sẽ không phải thật không tưởng niệm Sở Ly đi." Từ Thiến theo nói. "Bạch Hoang đại ca, Sở Ly tỷ tỷ bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể ngay tại lúc này là một người lãnh khốc nam hải tử." Tống Khả Tâm nói chuyện. "Hoang Hoang" Đi thôi, sở ly thì giao cho ngươi. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Đến, cái này Bạch Hoang xem như đã hiểu, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa mãi mãi cũng là đứng tại cùng một trận tuyến, làm sao chia cách đều ngăn cách không ra. Cuối cùng tạo thành kết quả, cũng là giống Bạch Hoang như bây giờ không cách nào nói rõ tình huống. Không đi. Nói không đến liền không đi. Bạch Hoang lại lần nữa phản bác, không cho một chút có thể trô thương lượng. Tóm lại Bạch Hoang hôm nay đem lời để ở chỗ này. Vô luận hôm nay phát sinh như thế nào tình huống, hắn đều tuyệt sẽ không rời nhà bên trong một bước. Thật không đi. Mộ thiên liên ngay trước bạch hoang mặt viết chữ. Không đi. Bạch hoang trực tiếp trả lời. Mắt thấy bạch hoang kiên quyết như thế, mộ thiên liên bọn người tạm thời cũng liền từ bỏ thuyết phục bạch hoang ý nghĩ, vẫn là trước nhét đầy cái bao tử lại nói, để tránh đồ ăn ngội rồi. Theo cơm trưa thời gian kết thúc, bạch hoang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon nghỉ ngơi. Nên bước bước chân nhỏ. Mộ Thiên Liên bưng một chồng đĩa trái cây ngồi đến Bạch Hoang chỗ bên cạnh, cũng cho Bạch Hoang trong miệng đút lấy quả nho, đem Bạch Hoang hầu hạ đến thư thư phục phục. Mà khác, thân là tỷ tỷ Lý Ngư cùng Từ thiến thậm chí đều đang chủ động cho Bạch Hoang nắn vai xoa bóp, vô luận Bạch Hoang làm sao cự tuyệt, hai người bọn họ cũng là bất vi sở động. Tống Khả Tâm thì là tại cho Bạch Hoang phao hồng trà, cứ việc Bạch Hoang không uống, nhưng nàng cũng là pha không ngừng, lạnh rơi một chén đổi một chén, như thế lặp lại không thôi. Mấy người các ngươi đừng làm rộn có thể hay không bình thường một chút. Bạch Hoang im lặng muốn chết. Chúng ta đương nhiên có thể bình thường, chỉ cần ngươi đáp ứng đi đón Sở Ly là được." Lý Ngư nói chuyện. "Bạch Hoang đại ca, chúng ta biết ngươi không ăn cùng, rán, vậy chúng ta đành phải cho ngươi đến mềm, Đây là chuyện không có cách nào khác nha." Tống Khả Tâm nói chuyện. Hít thở sâu một hơi, Bạch Hoang quay đầu chỗ khác nhìn lấy Mộ Thiên Liên, nghiêm túc nói, "Liên Nhi, ngươi bình thường luôn luôn cự tuyệt nữ hài tử khác tiếp cận ta, làm sao lần này lại là như thế phóng túng?" Ngươi có biết hay không loại này phóng túng là rất nguy hiểm, ngươi cái này là hoàn toàn sai lầm hành động. Đối với bạch hoang nói, mộ thiên liên dí dỏng thẻ lưỡi, dù sao nàng hiện tại là không thể nào bị bạch hoang thuyết phục, trừ phi bạch hoang trước bị các nàng thuyết phục. Vì cho một lần nữa về nước sở ly chế tạo kinh hỉ, vô luận trả giá ra sao, mộ thiên liên đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Đơn giản điểm tới giảng cái kia chính là bốn chữ, vững vàng không lỗ. Được thôi, các ngươi liền tiếp tục mù chuyển đi, đại trượng Phu đã nói là làm ta sẽ không thay đổi chủ ý. Việc đã đến nước này, Bạch Hoang dứt khoát cũng liền vào đã mẹ không sợ rơi, mặc kệ Mộ Thiên Liên bọn người làm sao đối với mình quấy giày đòi hỏi, vậy cũng là huống công thôi. Thời gian thoáng một cái đã qua, đi qua cả một buổi chiều bố trí, biệt thự đã hoàn toàn đại thay đổi. Thừa dịp chỉ có thời gian, Mộ Thiên Liên bọn người đi siêu thị mua rất nhiều màu sắc mang loại hình đồ vật, cùng bánh kem những thứ này đồ ngọt, sừng sốt cứ để thử trở thành cực kỳ vui mừng địa phương. người không biết chỉ sợ sẽ còn coi là đây là sinh nhật hiện trường khoảng 9 giờ đêm bạch hoang đi ra biệt thự đại sảnh cầm chìa khóa xe một thân một mình lên tới trong xe nơi này thời điểm mộ thiên liên bọn người tất cả đều đứng tại cửa biệt thự đưa mắt nhìn sắp tiến về phi trường bạch hoang bạch hoang lên đường bình an lý ngư vung ngay tay phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn trắng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn đi tốt bạch hoang từ thiến vung ngay tay bạch hoang đại ca đi tốt ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi ô ô ô Tống Khả tâm vùng vây tay. Đến mức mộ Thiên Liên, vậy thì là yên lặng giơ giấy cứng, nội dung viết: đi tốt, không tiễn. Không có đi để ý tới cửa biệt thự một đám hí tình, Bạch Hoang khởi động bổ gạ tỷ vẩy dần cứ vậy rời đi. Ai, nói rất dài dòng a, Bạch Hoang Nguyên bản đúng là không có ý định tiến đến phi trường nên đón Sở Ly, không biết sao mộ Thiên Liên bọn người quá hí tình, từ giữa chưa bắt đầu thì đối với hắn dây dưa không rõ. Vì tìm kiếm nhàn hạ, Bạch Hoang cuối cùng đành phải làm ra thỏa hiệp. Đương nhiên Bạch Hoang cũng không phải trắng trắng ngược bộ, trong đó cũng là đạt được một chút hứa hẹn, tỉ như tại mộ thiên liên chỗ đó, Bạch Hoang về sau thì có thể muốn làm gì thì làm, nói cái gì cái kia chính là cái gì, mỗi câu lời nói đều là thánh chỉ. Đi nhanh tại màn đêm phía dưới, qua gần nửa giờ bộ dáng, Bạch Hoang đi vào phi trường phụ cận một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Vì chế tạo kinh hỉ, mộ thiên liên bọn người cùng sở ly đoạn tuyệt liên hệ, Bạch Hoang là vừa vận chủ động liên hệ sở ly, để sở ly lôi kéo hành lý đến bên này tìm hắn. Sở Ly là tại Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên lên đại học trước đó rời đi, thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, thì nhìn có hay không tưởng niệm thành phần ở bên trong, nếu là có tưởng niệm, vậy dĩ nhiên sẽ cảm thấy thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Giống Bạch Hoang loại này, đã cảm thấy thời gian đặc biệt ngắn ngủi, giống như hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là hôm qua mới phát sinh một dạng. Chỉ chốc lát, theo một trận rất nhỏ động tĩnh truyền ra, Bạch Hoang tức là nhìn đến cách đó không xa có cái nữ hài đi tới. Cùng trước kia khác biệt, Nữ hải kia đã không có tóc dài, mà chính là lưu lại một đầu đối lập nhẹ nhàng khoan khoái khóc đẹp trai tóc ngắn, nhan sắc một chút nhuộm thành màu nâu, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mặc quần áo phong cách phương diện này ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn là loại kia so sánh tự do nghỉ dưỡng phong cách. Đương nhiên, lớn nhất làm tiêu chí tính nguyên tố, cái kia dĩ nhiên chính là nàng mười phần nguồn gốc đủ cười, cực kỳ thuần túy cực kỳ tự nhiên, chỉ cái này cũng đủ để hướng người khác lan truyền sung sướng. Dần dần Theo mới đầu một bước nhỏ một bước nhỏ, đến đằng sau, Sở Ly kéo lấy hành lý chạy, tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn theo Bạch Hoang ôm ấp một phen. Hoang bảo bảo. Đột nhiên, chạy chạy, Sở Ly cả người giống như là đã mất đi ý thức, như vậy trực tiếp hướng mặt đất đổ tới. Tình huống không rõ. Chương 712, không có thể thay thế tồn tại. Ngay tại Sở Ly sắp ngã tới mặt đất trong tích tắc, nương theo bịch một tiếng, Sở Ly chính là ngã xuống Bạch Hoang trong lực. Có sao nói vậy, tuy nhiên Bạch Hoang rất muốn đánh Sở Ly. Nhưng đây cũng là phân thời điểm. vừa mới bạch hoang còn tưởng rằng sở ly chỉ là trang mà thôi, dù sao sở ly vốn là thói quen sử dụng loại này thủ đoạn, sau đó lửa gạt ôm ấp cái gì. Nhưng từ hiện tại đến xem, bạch hoang có thể trực tiếp chắc chắn, sở ly ngã cũng thực là là xuất phát từ chóng vá nguyên nhân. Thế nào, ngã bệnh? Bạch hoang nhìn lấy trong ngực sở ly hỏi. Tuy là té xỉu, sở ly giờ phút này cũng là mơ mơ màng màng mở mắt, tiếp lấy chậm rãi đứng vững vàng thân thể. Một bên lau chán, Sở Ly một bên giống như cười mà không phải cười giảng đạo, ngươi vậy mà lại xông lại đem ta ôm lấy, thật là khiến người bất ngờ a. Ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Bạch Hoang hỏi. Nghe vậy, Sở Ly chậm rãi tiến đến Bạch Hoang trước người, cùng Bạch Hoang lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau. Thế nào? Ngươi đây là tại lo lắng ta sao? A. Sở Ly vừa dứt lời, gãy của nàng liền bị Bạch Hoang gãy một cái. Vẫn là ban đầu cách điều chế, vẫn là ban đầu cường độ, một chút cũng không có thay đổi quang lên lấy miệng sở ly mở miệng giảng đạo ta không có sinh bệnh à cũng là gần nhất có chút tụt huyết áp mà thôi lại thêm lần này quên mang đồ ngọt bổ sung đường phân cho nên vừa mới đột nhiên có một ít tròn váng, không có gì đáng ngại hả cái kia lên xe đi bạch hoang nói một tiếng đó lấy sở ly ngoan ngoãn ngồi đến vị trí kê bên tài xế cấp tốc đem an toàn của mình mang ngược lại với chân ga khởi động bạch hoang điều khiển bù gạ tỷ vậy dần rời đi phi trường phụ cận tối nay sức gió khá lớn Cho dù sở ly bây giờ là lưu lại một đầu tóc ngắn, tóc của nàng cũng là điên cuồng theo gió bay múa, có điều nàng cũng không quan tâm những thứ này là được rồi. Em đẹp, ngươi làm sao đột nhiên sến phát? Bạch Hoang hỏi. Không có nguyên nhân gì à, cũng là cảm thấy tóc ngắn so sánh nhẹ nhàng khoan khoái một số mà thôi. À, Hoang bảo bảo, ngươi cảm thấy ta là tóc dài khá là đẹp đẽ, vẫn là tóc ngắn khá là đẹp đẽ. Sở ly trong mắt mang mãn kỳ đợi. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Bạch Hoang mắt nhìn phía trước nói. Đương nhiên muốn nghe lời nói thật. Sở ly đáp ứng. Vậy ta nói thẳng đi, bất luận tóc dài vẫn là tóc ngắn, ngươi rất khó coi. Bạch hoang thốt ra. Lời này nghe xong, sở ly lập tức lâm vào trầm mặc. Được thôi, một đoạn thời gian không thấy, bạch hoang vẫn là trước sau như một đứa thích dối nàng, cho dù nàng gần nhất căn bản cũng không có treo vào bạch hoang. Ai, nói đến thảm phương diện này, lại có ai lại so với nàng thảm hại hơn đâu. Đúng rồi, hoang bảo bảo, vì cái gì liên nhi các nàng đều chưa từng có đến. Rõ ràng trước đó tất cả đều nói tốt lắm, kết quả từ xế chiều bắt đầu, các nàng đột nhiên thì không có bất kỳ cái gì tin tức, đem ta gấp muốn chết. Sở Ly nói chuyện. Hả, ngươi nói các nàng à, từ xế chiều bắt đầu, các nàng thì tập hợp một chỗ đánh mặt trược, đánh lấy đánh lấy, các nàng liền không có tâm tư đến nhận điện thoại, nếu không ta cũng sẽ không đến bên này tiếp ngươi. Bạch Hoang trả lời. Đánh mặt trược. Không thể nào, liên nhi các nàng đều là tâm can bảo bối của ta. Làm sao lại bởi vì đánh mạt trược nguyên nhân mà không tới đó ta, loại này giải thích hoàn toàn không thành lập. Sở Ly rất cảm thấy kinh ngạc. Không có gì không thành lập, nữ hài tử ở giữa tình nghĩa vốn là yếu ớt, bất luận các ngươi bình thường quan hệ đến cỡ nào muốn tốt, vậy cũng đều vẹn vẹn chỉ là giả tượng thôi. Bạch Hoang nói, thôi đi, ngươi khác lừa dối người, ta nhìn ngươi là đang cố ý thiêu phá ly gián liên nhi các nàng nhất định là có chuyện trọng yếu đi không được, tuyệt sẽ không bởi vì ham chơi mà từ bỏ mọi người ở giữa tình nghĩa. Sở Ly nghiêm túc nói chuyện: "Hả, không tin cũng được, tùy ngươi." Bạch Hoang trở về, trầm mặc mấy giây, Sở Ly nhìn kỹ ngồi tại bên cạnh mình Bạch Hoang, "Hoang bảo bảo, ngươi thật giống như lại thành thục không ít đây." "Khác vô nghĩa, chúng ta cũng liền một hồi không thấy mà thôi, nơi nào sẽ có biến hóa rõ ràng?" Bạch Hoang tức giận giảng đạo: "Ta nói có cũng là có à, thành thục loại vật này vốn chính là vô hình vô sắc, ta cảm thấy ngươi thành thục, cái kia ngươi chính là thành thục." Sở Ly mỉm cười nói: Chiếu nói như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi biến đến càng cần ăn đòn, vừa mới còn tưởng rằng là ảo rất đâu, hiện tại xem ra khẳng định là không sai. Bạch Hoang giảng đạo. Hừ, không để ý tới ngươi, chỉ biết khi dễ người. Lạnh hư một tiếng, sở ly đem đầu nhét lên, không lại phản ứng bên cạnh Bạch Hoang. Sở ly cũng là có chính mình nạo khí, mọi người là vừa vặn gặp mặt không lâu, Bạch Hoang không có trước tiên cho mình ôm ấp còn chưa tính, nói chuyện còn đối với mình như thế không khách khí. Cái này khiến nàng cảm thấy có một chút như vậy bất mãn. Tóm lại tại trong vòng 10 phút, nàng tuyệt đối sẽ không lại phản ứng Bạch Hoang nửa phần. Trong chốc lát đi qua, Bạch Hoang dừng xe ở một chỗ siêu thị bên ngoài, cũng ra hiệu sở ly trong xe chờ lấy, hắn một hồi thì đi ra. Sau đó không đến 2 phút đồng hồ bộ dáng, Bạch Hoang thì theo bên trong siêu thị đi ra, lập tức điều khiển xe cộ rời đi. Nguyên bản sở ly là muốn hỏi một câu Bạch Hoang tiến siêu thị làm gì, có thể bởi vì 10 phút đồng hồ còn không có đi qua nguyên nhân. Nàng thì đã ngừng lại lòng hiếu kỳ của mình, sửng suốt không có mở miệng tiến hành hỏi thăm. Nặc, ăn chút đi. Một tay khống chế tay lái, bạch hoang đưa trong tay cái túi nhỏ ném cho bên cạnh sở ly. Chờ sở ly mở ra cái túi nhỏ xem xét, nàng thì là nhìn thấy tràn đầy cho cô lết tốt. Nói thật, một màn này hiện ra, để sở ly có lệ nóng doanh trọng dấu hiệu, có điều nàng vẫn là rất cố gắng nhịn được tâm tình. Mọi người lần này lại lần nữa gặp mặt cần phải cao hứng mới đúng, nàng khẳng định là không thể khóc lên. Cho dù là cao hứng muốn khóc cũng không được. Cảm ơn. Sở Ly mở miệng nói chuyện. Cảm ơn cái gì, lại không là người xa lạ, không có gì tốt khách khí. Bạch Hoang trả lời. Miễn miễn bờ môi, Sở Ly cầm một cái chocolate tốt để vào trong miệng. Đối với tụt huyết áp người mà nói, bổ sung đường phân là chuyện rất trọng yếu, chocolate tốt thì thật là tốt đường phân nơi phát ra. Sở Ly thật không nghĩ tới Bạch Hoang tiến siêu thị là vì mua cho mình chocolate tốt cái này như trước kia cái kia mặc kệ nàng chết sống bạch hoang hoàn toàn không giống đi qua mộ thiên liên điều giáo về sau sở ly rõ ràng cảm thấy bạch hoang ấm áp cái này khiến sở ly không khỏi nghĩ đến cái gọi là ái tình cũng là thần kỳ như thế đi lại là nửa canh giờ đã qua hơn 10 giờ đêm bù ga tỷ vầy dần ngừng tại biệt thự bên hồ bên ngoài xuống xe thời khắc sở ly tập trung tinh thần nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh thật sự là bị kinh ngạc đến không được hoa wow, hoàn cảnh nơi này quá tuyệt vời đi có thảo Có chúc, có cây, có hồ, đây là cái gì thần tiên khu vực, ngươi cùng liên nhi là đang lén lén trải qua thần tiên thời gian đi. Sở ly giảng đạo. Đi vào đi. Bạch hoang dẫn đầu hướng biệt thự đi đến. dẫm lên bước chân nhỏ, sở ly yên lặng theo bạch hoang phía sau. Sở ly nguyên bản còn tưởng rằng mộ thiên liên các nàng đều ở chỗ này chờ chính mình, kết quả giống như hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều dáng vẻ. Nàng có thể rất trực tiếp nhìn đến, trong biệt thự là một chút ánh đèn đều không có. Sơn đen mà hắc cái gì đều không nhìn thấy, làm đến nàng thậm chí đều có một ít sợ hãi. Đi vào đại sảnh trước tiên, sở ly vội vàng nắm bắt bạch hoang ống tay áo, để tránh bạch hoang đột nhiên biến mất. Hoang bảo bảo, nhanh điểm đem đèn chiếu sáng mở, hoàn cảnh nơi này tốt tâm u, ta có chút sợ sệt. Sở ly nôm nớp lo sợ giảng. Đều người lớn như vậy, thì sợ gì hết đây? Bạch hoang nói, ai nha? Ngươi nhanh điểm bật đèn A. Coi như ta nhờ ngươi tốt ta. Sở ly vội vàng gi Tiên lặng nở nụ cười, bạch hoang đi đến chỗ bên cạnh, lập tức ấn xuống một cái khai quang, như vậy đem biệt thự đèn chiếu sáng toàn bộ mở ra. Lại sau đó, sau một khắc thu vào sở ly trong mắt hình ảnh, cái kia chính là đại sảnh răng đèn kết hoa, cùng một phần tinh xảo đến thật không thể tin hoa quả bánh kem. Không hề nghi ngờ, trường hợp như vậy trực tiếp đem sở ly cho chỉnh ngộng, nàng trong lúc nhất thời căn bản chậm không quá mức, có chút không hiểu rõ hiện tại đến tổn cùng là tình huống như thế nào. Hoang bảo bảo, hôm nay có ai sinh nhật sao? Sở ly ngơ ngác nhìn về phía bạch hoang. Có lẽ là sinh nhật của ta. Bạch hoang giảng. Sinh nhật ngươi cái quỷ đâu. Sinh nhật ngươi qua lâu rồi. Đừng cho là ta không biết. Sở ly tại chỗ lật ra một cái lướt mắt. Mang theo đối lập ngộng bức tâm tình. Sở ly không nhanh không chậm đi đến bánh kem bên cạnh. Tiếp lấy tỉ mỉ nhìn bốn phía. Tựa hồ là muốn phát hiện chút gì. Cộc. Đột nhiên, theo một trận thanh thúy động tĩnh truyền ra. To lớn biệt thự trực tiếp lâm vào hát cám. Trong khoảnh khắc chính là đưa tay không thấy được ngón ngón. Tình huống này trực tiếp liền đem Sở Ly giật nảy mình, muốn không phải nàng cưỡng ép không chế được chính mình, cái kia nàng vừa mới là thật sẽ biểu ra cá heo âm. Hoang Bảo bảo ngươi đừng đùa. Nhanh điểm mở đèn. Sở Ly hướng về phía Bạch Hoang vừa mới đứng đấy vị trí gọi hàng, cho dù nàng bây giờ căn bản không nhìn thấy Bạch Hoang. Đại sảnh liền ánh trăng ánh chiều tà đều không có, cho dù ánh mắt thích hướng hắc ám, vậy cũng hoàn toàn không nhìn thấy xa xa chẳng thái giống như đánh mất thị giác đồng dạng. Liên tiếp hơn 10 giây đi qua, đáp lại sở ly hô hoán, ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài cái kia chính là tĩnh mịch. Biệt thử chẳng những mạc danh kỳ diệu muội đèn, thì liền bạch hoang cũng là mạc danh kỳ diệu không thấy, coi như sở ly biết mình là bị chỉnh vậy cũng như cũng là sẽ biết sợ đến không được. Hoang bảo bảo, ngươi muốn là lại không bật đèn. Ta thì thật phải tức giận. Ta đếm tới 3, 3 giây về sau ngươi nếu là không bật đèn, vậy liền tự gánh lấy hậu quả h 2. 1. ố a a a. Hoang bảo bảo khi dễ người. Hoang bảo bảo là bại hoại. ố ố ố a a a. Một mảnh đen kịt trong đại sảnh, sở ly giả tiếng khóc không ngừng truyền ra, tại dạng này bầu không khí bên trong, không thể nghi ngờ là lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nếu là có người đúng lúc theo bên ngoài biệt thự đi ngang qua, một khi nghe được loại này tiếng khóc, vậy khẳng định là sẽ coi là nháo quỷ. Ngay trước lúc này, sở ly sau lưng vị trí, có mấy cái bóng người vô thành vô tức sống ra có lẽ là cảm giác được cái gì, Sở Ly hoảng sợ bên trong chậm rãi về sau nhìn qua, cái này xem xét, Sở Ly đồng tử cũng là trong nháy mắt phóng đại. A a a a, có ma. Nương theo Sở Ly một tiếng hét thảm, biệt thự đại sảnh lập tức biến đến đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Đợi Sở Ly hồi lại tâm thần xem xét, thì là nhìn thấy mình giờ phút này nghiêm chỉnh là bị đoàn đoàn ôm lấy, Mộ Thiên Liên ôm lấy nàng, Tống Khả Tâm ôm lấy nàng, Lý Ngư cùng Hoa Ngọc đồng dạng cũng là ôm lấy nàng. Nàng bị bao thành sủi cảo, hoang Nên trở về Mộ Thiên Liên, Tống Khả Tâm, Lý Ngư Hoa Ngọc cùng nhau gọi hàng Ân, đúng vậy Mộ Thiên Liên lần này cũng là phát ra thanh âm Giống thời khắc trọng yếu như vậy Nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn trầm mặc không nói Nhìn thấy là Mộ Thiên Liên Bọn người cố ý hoảng sợ chính mình Sở ly đó là tức giận đến không được Cầm bước lên nắm tay nhỏ liền muốn một người nhất quyền vung đi qua Bất quá sở ly cũng vẻn vẹn Chỉ là làm dáng một chút mà thôi Nàng đương nhiên không có khả năng thật cùng mọi người đồng thủ. Nàng lại không nốc, lúc đến tận đây khác, nàng làm sao lại không biết mọi người là vì chuẩn bị cho mình kinh hỉ đâu, có thể có dạng này đồng bọn, đối nàng mà nói là chuyện rất hạnh phúc. Sở ly tỉ tỉ, ăn chút bánh kem an ủi một chút đi, chúng ta biết người rất thích ăn đồ ngọt. Tống khả tâm giảng đạo. Lắc đầu, sở ly nghiêm túc kể, không được, kỳ thật ta đã phòng bị bánh kem, vì duy trì chính mình mà quỷ vóc dáng, ta thật lâu chưa từng ăn qua đồ ngọt. Đồ ngọt là tội ác cội nguồn, ta về sau sẽ không lại đụng vào. Sở ly một bộ nghiêm túc bộ dáng, khiến người ta nhìn lấy ngược lại là đặc biệt có một loại tin phục cảm giác, tựa hồ cũng không có mở ý đùa giỡn. Mà ở trước đây không lâu, sở ly thế nhưng là ăn sạch bạch hoang mua cho nàng tất cả chô cố lết tốt, nếu như cái này đều gọi không ăn đồ ngọt, vậy thật đúng là có đầy đủ không hợp thói thường đây này. Không có đi chú ý chúng nữ tình huống, bạch hoang cầm bữa ăn đĩa cái xiên, yên lặng cho mình cắt một khối lớn bánh kem. Lập tức ngồi ở trên ghế salon ăn. Mỹ vị như vậy bánh kem, không ăn thật sự là hưởng công. Cái kia, đã sở ly tỷ tỷ không ăn bánh kem, mọi người chúng ta liền đem bánh kem toàn bộ chia xong đi, một người ăn hai khối thì không sai biệt lắm. Tống khả tâm đề nghị. Tốt, thì làm sao quyết định? Lý ngư đáp ứng. Ai? Chờ chút. Ta cũng muốn ăn. Sở ly vội vàng nói chuyện. Ừm. Ngươi không phải mới vừa nói không ăn sao? Từ thiến hỏi. Xấu hổ nghiêm mặt, sở ly ớp đúng giảng đạo, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu để cho các ngươi chia xong bánh kem, đó thật là quá cực khổ các ngươi, tất cả mọi người là hảo tỉ muội, thống khổ tự nhiên là muốn cùng một chỗ chia sẻ mới được, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi một mình tiếp nhận thống khổ, cái này là tuyệt đối không được. Nghe sở ly nói, những người khác đều là bật cười. Mọi người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, tự nhiên đối lẫn nhau tính cách biết sơ lược, nếu như sở ly ngày nào thật có thể từ bỏ đầu ngọn. Cái kia chính là có thể xưng nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường. Sau khi cao hứng bừng bừng cắt xong đợt bánh ngọt, cả đám đều là vây quanh ngồi ở trên ghế salon, một bên ăn bánh kem một bên nói chuyện thiếm. À, cái này bánh kem ăn thật ngon, bơ cùng hoa quả vị đạo đều rất đặc biệt, đồ ngọt quả nhiên là trên cái thế giới này tuyệt nhất đồ vật. Sở Ly kích động đến không được. Đương nhiên ăn ngon à, cái này bánh kem thế nhưng là Thiên Liên tỷ tỷ chăm chú chuẩn bị. Lúc chiều, Thiên Liên tỷ tỷ đầu tiên là mua nguyên liệu. Sau đó cùng tiệm bánh kem mượn một số thiết bị, cho nên a, so với bánh kem bản thân mỹ vị, Thiên Liên tỷ tỷ tâm ý mới là trọng yếu nhất. Tống Khả tâm giảng. "Đúng vậy à?" Thiên Liên muội muội lúc đó rất nghiêm túc, bất cứ chuyện gì đều không thể quấy rầy đến nàng. Lý Ngư theo giảng. "Thiên Liên muội muội thật sự là khéo tay, giống như vậy đã đẹp mắt lại mỹ vị bánh kem, quả thực là khiến người ta trầm mê trong đó." Từ thiên nói. Quay đầu chỗ khác nhìn lấy ngồi tại bên cạnh mình mộ Thiên Liên. Sở ly tràn đầy đều là cảm động, liên nhi, cái thế giới này quả nhiên vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất rồi, cảm ơn ngươi chiếu cố như vậy ta. Trên mặt cười nhạt, mộ thiên liên lắc đầu, dùng cái này biểu thị sở ly không dùng nói với mình tạ. Nàng cùng bạch hoang ở giữa không cần có bất kỳ xa lạ, cùng sở ly ở giữa đồng dạng cũng là như thế. Trước kia vừa lúc mới bắt đầu, bên người nàng ngoại trừ bạch hoang bên ngoài, vậy cũng chỉ có sở ly một mực bối tiếp chính mình. Bạch hoang để cho nàng minh bạch cái gì gọi là hàng cổ không đổi hái tình. Sở ly để cho nàng minh bạch cái gì gọi là hàng cổ không đổi hữu tình. Cho nên a, mặc kệ là bạch hoang cũng tốt, vẫn là sở ly cũng tốt, đối với nàng mà nói đều là không thể thay thế tồn tại. Trưng 713, Nguy Trang Sở ly tỷ tỷ, ngươi ở nước ngoài có không có có gì vui sự tình, cùng chúng ta chia sẻ một cái đi. Tống khả tâm ăn bánh kem hỏi thăm. Đặc biệt chuyện thú vị. Kỳ thật cũng không có gì. Ta ở nước ngoài ngoại trừ học tập cũng là học tập, suốt ngày cơ hồ không có tự do, mệt chết. Sở Ly lo liệu ai hoán mặt. Sở Ly, cha mẹ ngươi là vì tốt cho ngươi, nếu không cũng sẽ không để ngươi đi học một ít gì đó. Lại thêm ngươi là trong nhà độc nữ, trong nhà gánh nặng về sau đều phải rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi là người trưởng thành rồi, không thể giống cao trung thời kỳ như vậy tùy hứng. Lý Ngư giảng đạo. Ừm, ta minh bạch Lý Ngư tỷ tỷ nói ý tứ, chính là bởi vì rõ ràng những thứ này ta trước đó mới có thể ngoan ngoãn tiếp nhận trong nhà an bài, người trưởng thành thế giới, cho tới bây giờ liền không có dễ dàng hai chữ này. Sở ly nói. Phúc. Sở ly tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh cách đó không xa bạch hoang nhịn cười không được một chút. Không có cách, bạch hoang cũng không muốn ngay tại lúc này mổ chuyện, chủ yếu là sở ly cố ý tại cái kia nói đùa, bằng không hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị chọc cười. Giống sở ly dạng này tùy hứng tới cực điểm cô nàng. Vậy mà tại cái kia nói cái gì đó người trưởng thành thế giới chưa từng có dễ dàng hai chữ, điều này hiển nhiên là không phù hợp sở ly hình tượng. Nói đến trực tiếp điểm, cái kia chính là cái gọi là trăng bước Mày liêu hơi nhữ lên, sở ly chăm chú đem bạch hoang nhìn thẳng, hoang bảo bảo, ngươi đột nhiên bật cười là có ý gì? Không có ý gì, vừa mới nghĩ đến một ít so sánh thú vị hình ảnh, cho nên nhịn cười không được. Bạch hoang trả lời, ngươi xác định không là đang dễ ốc ta. Sở ly truy vấn, không phải. Ta mặc danh kỳ diệu dễ cận ngươi làm gì, hoàn toàn ngược lại ở chỗ. Ta cho rằng ngươi nói tới hết thẻ toàn bộ đều là bình thường. Người trưởng thành thế giới xác thực không có dễ dàng hai chữ. Bạch Hoang nói chuyện. Hừ, không để ý tới ngươi. Sở ly đem mặt nít lên, không lại đi nhìn Bạch Hoang. Ăn một miếng nhỏ bánh kem, mộ thiên liên đem bàn ăn chậm rãi đặt lên bàn. Tiếp theo từ một bên cầm đến chính mình màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mặt hướng sở ly động thủ viết. Ngươi cùng hoang hoang trên đường trở về hẳn không có xảy ra vấn đề gì đi, dựa theo thời gian đến tính toán, các ngươi trở về tốc độ hoặc nhiều hoặc ít muộn một chút. Không có xảy ra vấn đề gì, chính là ta vừa đi ra phi trường trận kia, bởi vì tụt huyết áp nguyên nhân chóng đầu một chút, đang muốn ngã trên mặt đất thời điểm, hoang bảo bảo kịp thời tiến lên trước đem ta ôm lấy, nếu không ta khẳng định rơi rất thảm. Sở Ly nói chi tiết. Hoang A, đây chính là trong truyền thuyết gặp gỡ sao. Lý Ngư xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Khu khu. Ngư nhi, bạch hoang thân là nam hải tử, tại dưới tình huống đó ôm lấy sở ly là rất bình thường cử động, điều này đại biểu một nam hải tử thân sĩ hành động, ngươi không muốn lung tung ám chỉ cái gì. Từ thiến nói chuyện, ám chỉ cái gì? Các ngươi đang nói cái gì a? ta làm sao một câu đều nghe không hiểu? Tống khả tâm lơ ngơ, hoàn toàn theo không kịp những người khác tiết ấu. Xem xét lại mộ thiên liên, nàng thì là yên lặng tại giấy cứng phía trên viết, chỉ cần không có việc gì liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. A. Đúng rồi. Ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói tới. Tống Khả Tâm siêu đến một chút đứng lên. Tại những khác người mang theo kinh ngạc tâm tình thời khắc, chỉ nghe Tống Khả Tâm mở miệng giảng đạo, qua mấy ngày ta sẽ tại kinh đô tổ chức một trận 100.000 người quy mô ca nhạc hội, hy vọng mọi người đến lúc đó đều có thể dành thời gian trước tới tham gia, vé vào cửa ta đều đã chuẩn bị xong, toàn bộ đều là trên thị trường không mua được khách quý ngồi vào. Hoa, Và, có phải thật vậy hay không? Ta thế nhưng là ngươi trung thực fan hâm mộ từ nhỏ đã là nghe ngươi ca hát lớn lên. Lý Ngư rất cảm thấy kích động. Đã có thể trong lòng muội muội mời, vậy chúng ta tự nhiên là sẽ chống đi thời gian thăm ra, 100.000 người quy mô ca nhạc hội, cái này thật đúng là có đầy đủ to lớn. tư thiến có chút giật mình. Không thể chê, có thể trong lòng là người trong nhà, đến lúc đó khẳng định là muốn tiến đến chống đỡ, hô lên là được rồi. Sở Ly giảng đạo. Sở Ly, ấn ngươi ý tứ này mà nói, ngươi mấy ngày sắp tới là không có có định rời đi đúng không? Bạch Hoang mở miệng. Lời này nghe được trong tai, Sở Ly lập tức liền là biểu hiện ra bất mãn, "Có lầm hay không A Hoang bảo bảo, ta rồi mới trở về một hồi mà thôi, ngươi vậy mà liền ước gì ta sớm một chút rời đi, gặp qua khi phụ người, nhưng thật chưa thấy qua người khi dễ như vậy, dưới gầm trời này còn có so ta thảm hại hơn mỹ thiếu nữ sao?" "Thì ngươi còn mỹ thiếu nữ đâu, lão vu bà một cái còn tạm được." Bạch Hoang đậu đen rót uống. Thói quen nắm bắt nắm tay nhỏ, Sở Ly gương ép nhịn xuống tâm lý nộ khí. Mọi người hiện tại là thật vui vẻ tập hợp một chỗ ăn bánh kem, nàng không muốn phá hư loại này Mỹ hảo bầu không khí. Hú hổ, nàng cũng là bị bạch hoang khi dễ đã quen. Cái kia, ngoại trừ mời mọi người quan sát ca nhạc hội bên ngoài, ta kỳ thật còn muốn mời sở ly tỷ tỷ, bạch hoang đại ca, thiên liên tỷ tỷ đảm nhiệm ca nhạc hội khách quý, sau đó cùng ta trên đài cùng một chỗ tiến hành biểu diễn, đại khái chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ ráng vẻ ba bài ca thời gian. Tống khả tâm nắm lấy vô cùng tâm tình khẩn trương đang chờ những người khác đáp lại. Có thể, chuyện này ta đáp ứng, ta còn chưa từng có tại ca nhạc hội biểu diễn qua đây, vừa tốt có thể thừa dịp cơ hội lần này thể nghiệm một chút. Sở Ly rất sảng khoái đáp ứng xuống. Sở Ly đối với mình âm nhạc tạo nghệ có cực cao lòng tin, cho dù đến lúc đó ca nhạc hội quy mô cao đến 100.000 người, nàng cũng sẽ không bởi vậy nhu nhược luống cuống, đây là nàng bản chất tính cách. Cảm ơn Sở Ly tỷ tỷ nguyện ý ra sân, như vậy hiện tại chỉ còn Thiên Liên tỷ tỷ ý tứ, Bạch Hoang đại ca trước đó nói Muốn là thiên liên tỷ tỷ đáp ứng, đồng thời cũng là đại biểu bạch hoang đại ca đáp ứng. Tống khả tâm nhìn lấy mộ thiên liên nói chuyện. Liên nhi, chúng ta cùng một chỗ lên đài thử một chút xem sao, yên tâm, có ta giúp ngươi đây. Sở ly nhìn về phía mộ thiên liên. Suy nghĩ một lát, mộ thiên liên cầm lấy màu sắc rực rỡ giấy bút tấm viết. Rất xin lỗi, liên quan tới chuyện này, ta hiện tại không có cách nào trực tiếp cho ra đáp án, cho ta một chút thời gian suy tính một chút. Mộ thiên liên cùng sở ly cũng không phải là giống nhau tính cách Sở Ly có thể cực kỳ sảng khoái đáp ứng, Mộ Thiên Liên Nghị thì là đối lập nhiều một ít. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì luôn cuống hoặc là thế nào, Thuần Túy chẳng qua là cảm thấy khoảng cách có chút lớn mà thôi. Trước kia tại Bạch Hoang cùng Sở Ly giật dây dưới, nàng từng tại trường học sân khấu tiến hành qua công khai biểu diễn, mà lần này thì là phải gánh vác đảm nhiệm ca nhạc hội khách quý, tình huống hoàn toàn không giống. Không có việc gì, ta chờ Thiên Liên tỷ tỷ tin tức, cho dù là tại ca nhạc hội sau khi bắt đầu, chỉ cần Thiên Liên tỷ tỷ gật đầu. Ca nhạc hội sân khấu thì sẽ vì ngươi rộng mở, ta nằm mơ cũng nhớ cùng Thiên Liên tỷ tỷ cùng một chỗ cùng đài biểu diễn, đến lúc đó nhất định sẽ rất nổ tung. Tống Khả Tâm cười rằng, có thể trong lòng không biết ta cùng Thiến Thiến đến lúc đó có thể hay không lên sân khấu tiếp cận cái đầu người, coi như nhảy khiêu vũ cũng tốt. Lý Ngư nói, đương nhiên có thể, chỉ cần Lý Ngư tỷ tỷ và Từ Thiến tỷ tỷ ưa thích là được. Tống Khả Tâm đáp ứng, ha ha ha, không được không được ta vừa mới chỉ là đùa giỡn mà thôi, so với đảm nhiệm khách quý, ta cùng Thiến Thiến vẫn tương đối thích hợp làm cái người xem, đến lúc đó do ta nhóm phụ trách chụp ảnh, sau đó truyền đến trong nhóm cho mọi người xem duyệt. Lý Ngư nói. "Hả, vậy được rồi, nếu như hai vị tỷ tỷ thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể tới tìm ta thương lượng." Tống Khả Tâm giảng đạo. Về sau thời gian, chúng nữ trong đại sảnh Nhàn Hàn huyên, đều là một số làm cho người vui vẻ đề tài. Ở cái này bầu không khí bên trong, Độc hưu bạch hoang một người không bị ảnh hưởng, vô luận những người khác làm sao vui mừng, hán thủy chung đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng yên tĩnh ăn chính mình tiểu bánh kem. Mãi cho đến gần 12 giờ khuya bộ dáng Tống Khả Tâm, Lý Ngư, Từ thiến mới cùng nhau rời đi. Theo các nàng vừa đi, biệt thự đại sảnh còn sót lại bạch mộ sở tổ ba người, hết thẻ tựa hồ tất cả đều về tới lúc trước. Lúc này, bạch hoang cùng mộ thiên liên cùng nhau ngồi ở trên ghế salon, nhất thời tĩnh đến có chút kỳ quái. Hoang hoang. Ngươi tại sao không nói chuyện? Mộ thiên liên mở miệng yếu ớt. Không biết nên nói cái gì? Bạch hoang trả lời. Sở ly trở về, có thể ta đến bây giờ đều không gặp ngươi vui vẻ qua, chẳng lẽ ngươi bây giờ rất không thích cùng sở ly ở chung một chỗ sao? Mộ thiên liên hỏi thăm. Không phải, sở ly thật thú vị, mặc kệ trước kia còn là hiện tại tất cả đều là dạng này, thú vị linh hồn mãi mãi cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Bạch hoang nói. Vậy ngươi vì cái gì còn không vui? Mộ thiên liên tiếp tục hỏi, cái này cùng có vui vẻ hay không không có quan hệ, khả năng ta là một cái so sánh không có nghi thức cảm giác người đi, cho nên cho dù sở ly về nước, cũng sẽ không giống các ngươi kích động như vậy. Bạch hoang trình bày một phen, ừm, cái này ta ngược lại thật ra thẳng đồng ý, tại nghi thức cảm giác phương diện này, thậm chí ngay cả ta đều so người sung túc. Mộ thiên liên giảng, buổi tối hôm nay ngươi hẳn là cùng sở ly ngủ chung đi. Bạch hoang nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng là cùng sở ly cùng một chỗ ngủ, nói thật, ngươi sẽ ăn giống sao? Mộ thiên liên có chút khẩn trương, nàng lo lắng bạch hoang lại bởi vậy cảm thấy để ý. Sẽ không, các ngươi hai cái lại không phải lần đầu tiên dạng này, phàm là các ngươi hai cái ở cùng một chỗ, cái kia mãi mãi cũng là ngủ chung ở trên giường lớn, không có vị trí của ta. Bạch hoang nói, lời này nghe xong, mộ thiên liên lược mỉm cười một cái, ý của ngươi là nói, muốn tại ta cùng sở ly ở giữa có cái giường ngủ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có ám chỉ những thứ này, nói tóm lại, các ngươi ngủ được vui vẻ là được, ta một người ngủ cũng không có vấn đề gì, dù sao những năm này đều là như vậy tới. Bạch hoang nói chuyện. Hoang Hoang, ngươi cái này rất rõ ràng cũng là gen a, tại sao phải không thừa nhận đâu, tốt như vậy, nếu như ngươi ngại lời nói, vậy ta tối nay cùng ngươi ngủ tốt đi, để ngươi thư thư phục phủ. Mộ thiên liên giảng đạo. Cục. Lúc này, sở ly từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người ngắn tay quần đùi. Hiện thị do nóng bỏng ráng người sở ly tóc ngắn để bạch hoang cùng mộ thiên liên nhất thời còn có chút không quen dù sao tóc dài cùng tóc ngắn khác nhau đúng là rất lớn, đối nhan trị cũng là có trình độ nhất định ảnh hưởng đi đến ghế sofa khu vực sở ly mặt hướng bạch hoang cùng mộ thiên liên giảng đạo, hoang bảo bảo, liên nhi hành lý ta tạm thời đặt ở các ngươi nơi này đợi chút nữa ta thì rời đi trước các ngươi ngủ ngon chờ một chút, ngươi cũng đi à mộ thiên liên đứng người lên nghe xong Mộ Thiên Liên cùng chính mình mở miệng nói chuyện, Sở Ly có thể nói là kích động đến không được. nàng đặc biệt ưa thích Mộ Thiên Liên thanh âm, theo trước kia bắt đầu chính là như vậy. Bình tĩnh tâm tình, Sở Ly có chút ngượng ngùng gãi mặt. Lần này ta đột nhiên trở về, chắc là ảnh hưởng đến các ngươi ở chung sinh hoạt, vì không cho các ngươi tạo thành phiền phức, ta quyết định ra ngoài tìm khách sạn ở, đợi ngày mai trở lại cầm hành lý. Nghe vậy, Mộ Thiên Liên lập tức đi lên trước đem Sở Ly đè xuống ghế salon, ngươi liền ở lại đây, không được đi khách sạn. Thế nhưng là, ta không muốn cho các người thêm phiền phức. Sở ly cúi đầu. Cái gì gọi là cho chúng ta thêm phiền phức, mọi người cái gì thời điểm biến đến khách khí như vậy, dù sao ngươi tối nay không cho phép rời đi, có nghe hay không? Mộ thiên liên một mặt như mặt. Tuy nhiên liên nhi ngươi đồng ý, nhưng hoang bảo bảo đầu. Sở ly lén lén liếc bạch hoang liếc một chút, phát hiện bạch hoang vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Quay đầu lại, mộ thiên liên lập tức nhìn về phía bạch hoang, ra hiệu bạch hoang vội vàng tỏ thái độ độ. Ba người bọn hắn theo Cao Trung bắt đầu quen biết, mặc dù có một đoạn thời gian không thấy, quan hệ cũng là như trước kia hoàn toàn tương tự. Vô luận xuất phát từ như thế nào góc độ, cũng không thể để sở ly một người ở khách sạn. Ta nói, các ngươi tối hôm qua không phải còn nước lấy muốn đánh nhau à? Làm sao bây giờ lại là một bộ cùng chung trí hướng dáng vẻ? Đã nói xong đánh nhau đâu? Bạch Hoang nói chuyện, đánh cái cái búa đâu? Có tin ta hay không trước tiên đem người đánh? Mộ Thiên Liên hướng Bạch Hoang lên tiếng, đồng thời cũng là học Bạch Hoang chuyên dụng giọng điệu. Đến, cùng bạch hoang chỗ dự đoán một dạng, mộ thiên liên cùng sở ly tối hôm qua xung đột cũng là đùa giỡn mà thôi, một khi chính thức gặp mặt, vậy cũng là hận không thể cùng đối phương dính vào nhau. Hoang bảo bảo, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy ta lập tức liền rời đi, tuyệt đối không cho ngươi ngột ngạt Sở ly đáng thương nói. Không được. Ngươi không thể đi. Mộ thiên liên nói chuyện. Không được. Ta muốn đi. Sở ly nói. Không thể đi. Mộ thiên liên tiếp tục giảng. Như thế. Mộ thiên liên cùng sở ly bắt đầu trình diễn vừa ra lưu luyến không rời tiết mục, một cái muốn rời đi, một cái muốn giữ lại, thật sự là cảm động sâu vô cùng. Dưới tình huống như vậy, Bạch Hoang ngược lại là thành người xấu đồng dạng nhân vật, tựa hồ là muốn mạnh mẽ đem mộ thiên liên cùng sở ly chia rẽ, cũng chính là cái gọi là bổng đả huyên ương. Ngưng ngưng ngưng, các ngươi đừng có lại đóng kịch, muốn lưu lại thì ở lại đây đi, không dùng làm cho thương cảm như vậy. Bạch Hoang im lặng tới cực điểm. A, Hoang bảo bảo tốt nhất rồi. Thật thật là quá tuyệt vời Hoang bảo bảo văn tuổi Sở ly kích động đến tại chỗ nhảy lên Nhất thời thật sự là hương phấn đến nổ tung Ta trở về phòng tắm rửa đi Các ngươi hai cái chính mình trò chuyện chút đi Buổi sáng ngày mai không có lớp Liên nhi có thể không dùng ngủ sớm như vậy cảm giác Tiếng nói vừa ra thời khắc Bạch hoang hướng gian phòng của mình đi đến Hoang bảo bảo Cần ta cho ngươi kỳ cọ tắm rửa hả Miễn phí phục vụ nhà Sở ly hướng bạch hoang bóng lưng hô Bạch Hoang trực tiếp trở về một chữ. Lẽ lưới, sở ly thì biết mình sẽ bị dối, loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, tóm lại nàng không có chút nào chán ghét, ngược lại cảm thấy chơi rất vui. Bạch Hoang vừa đi, sở ly cùng mộ thiên liên tâm hữu linh tê chậm rãi nhìn về phía đối phương. Thế mà nhất định phải nhắc đến ở chỗ. Giờ này khác này, bất luận là sở ly cũng tốt, vẫn là mộ thiên liên cũng được, các nàng trong mắt tất cả đều không tồn tại một chút đu tình, có vẹn vẹn chỉ là vô cùng vô tận định ý. Muốn là đổi lại trước kia, sở ly cùng mộ thiên liên ở giữa đương nhiên không có khả năng bắt đầu sinh địch ý, nhưng lúc này không giống ngày xưa, có lẽ hết thẻ không thay đổi, nhưng có lẽ hết thẻ toàn cũng thay đổi. Hoang bảo bảo đã đi, chúng ta hai cái không lại dùng ngụy trang cái gì đi, mộ thiên liên. Sở ly cười lạnh. Trưng 714, sở mộ đảng và tuổi. Nghe được sở ly trực tiếp hô ra tên của mình, mộ thiên liên không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Có một số việc chỉ có nữ hải tử mới hiểu. Trải qua tối hôm qua làm rõ về sau, bất luận sở ly cũng tốt, vẫn là mộ thiên liên cũng tốt, toàn đều khó có khả năng làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Trước một hồi mọi người cùng bạch hoang tất cả đều tại, sở ly cùng mộ thiên liên đều rất rõ ràng không thể trực tiếp mở kéo, cho nên thì như di vãng như thế duy trì lấy cảm tình, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Liên lấy bạch hoang tới nói, một khi bạch hoang nhìn ra sơ hở, như vậy cái này thế tất liền sẽ đối bạch hoang tạo thành một số ảnh hưởng tối thiểu nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến bạch hoang tâm tình. Sở ly cùng mộ thiên liên đây là muốn giải quyết việc tư, không nguyện ý ảnh hưởng bất luận người nào tâm tình, cho nên nói, chỉ có tại một chỗ thời điểm, các nàng mới sẽ đem tất cả giấy tờ toàn bộ tính toán rõ ràng. Sở ly, ngươi lần này trở về thật là vì cùng ta mở kéo sao? Mộ thiên liên lạnh giọng tra hỏi. Mở kéo cái từ này là mộ thiên liên trước đó cùng sở ly học, nếu như hai cái nữ hài tử ở giữa triển khai minh tranh ám đấu, cái kia chính là cái gọi là mở m Tạm thời mà nói, mộ thiên liên ngược lại là cảm thấy cái từ này có chút thú vị. Ta về tới đương nhiên là vì theo ngươi mở kéo, nếu không ta thật xa về tới làm gì đâu, tối hôm qua giữa chúng ta trô nói hết thảy, ngươi sẽ không quên hết sạch ra. Sở ly nói ra, ta chưa quên, ta chỉ là rất khó tin tưởng, ngươi sẽ vì hoang hoang mà cùng ta mở kéo, rõ ràng chúng ta hai cái quan hệ như vậy muốn tốt. Mộ thiên liên mở miệng, quan hệ muốn tốt. Ha ha ha, nghe đến đó. Sở Ly cười to lúc cũng là đứng lên, đi đến mộ Thiên Liên sau lưng vị trí. Sở Ly thật sự là sắp mừng như điên, nàng không biết nên nói mộ Thiên Liên đơn thuần, hay là nên nói mộ Thiên Liên xuân manh. Cái thế giới này không tồn tại bất luận cái gì chân chính hoàn mỹ quan hệ, cũng không lỗ lưu giữ tại bất luận cái gì chân chính cảm động lây. Bởi vì mỗi người đều là đơn độc cá thể, người nào đều khó có khả năng trăm phần trăm hiểu do người nào. Cho dù là nàng và mộ Thiên Liên ở giữa, vậy cũng như cũng chạy không thoát cái này chân lý. Nói thật, sở ly, nếu như có thể mà nói, ta không muốn phá hư chúng ta hai cái quan hệ trong đó, tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian chưa tới nửa năm, nhưng ngươi là ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất, cũng là ta vô cùng trân quý bằng hữu. Mộ thiên liên nói, vô cùng trân quý bằng hữu. Quên đi thôi, mộ thiên liên, xin ngươi đừng lại lừa mình dối người, liền lấy hoang bảo bảo tới nói tốt, nếu như ta mời ngươi đem hoang bảo bảo nhường lại, vậy ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý không? Đây đương nhiên là không thể nào a. Sở Ly Mĩm cười nói: "Ta có chút không hiểu rõ, vì cái gì ngươi sẽ như vậy chấp nhất tại Hoang Hoang? Hắn đúng là một cái rất đặc thù người không sai, nhưng kỳ thật cũng là một cái thường thường không có gì lạ người, trên đời này so với hắn ưu tú ra hỏa nhiều đi, ngươi làm sao lại sẽ vừa rất thích phía trên Hoang Hoang." Mộ Thiên liên đối với không khí nói chuyện, đồng thời cũng là giảng cho sau lưng Sở Ly nghe. "Thường thường không có gì lạ thì thế nào, ta cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua những thứ này, nhà ta có, xe ta có." Tiền tài ta cũng có, mặc kệ Hoang Bảo Bảo lại thế nào thường thường không có gì lạ, đối với ta mà nói đều không trọng yếu, ta thích chỉ là người của hắn mà thôi." Sở Ly nói thẳng. "Mượn dùng ngươi trước kia mà nói tới nói, ngươi cái này thuần túy cũng là tại thèm hoang hoang thân thể, mà không phải là bởi vì thuần túy ái tình." Mộ Thiên Liên nói ra. "Không không không, Liên Nhi ngươi nói như vậy vậy liền sai, ngươi cần phải nhớ đến ta tối hôm qua nói cho ngươi những lời kia đi, tại ngươi không có có yêu mến phía trên Hoang Bảo Bảo trước đó." Ta liền đã thích hoang bảo bảo, nếu là luận đến tới trước tới sau, vậy ngươi cần phải tại ta đằng sau xếp hàng mới là, mà không phải vụng trộm nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là tại ta xuất ngoại thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Sở ly lo liệu nghiêm túc mặt. Lời nói đến nơi đây, mộ thiên liên chậm rãi quay đầu nhìn lấy sở ly, cũng cùng sở ly bốn mắt nhìn nhau, không chút nào dự định tránh né ánh mắt. Ái tình không có tới trước tới sau thuyết pháp, ngươi cần phải rất rõ ràng điểm ấy mới đúng, chỉ là chính ngươi không muốn thừa nhận thôi. Ngươi đây là tại cố ý lừa gặp mình. Mộ thiên liên nói ra. Không. Ta không có. Ngươi nói bậy. Sở ly lập tức phản bác. Có không có nói quảng. người ta trong lòng mình đều rất rõ ràng. Nói tóm lại hiện tại ta mới là hoang hoang duy nhất bạn gái. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bất kể như thế nào đều là không cải biến được. Mộ thiên liên nói ra. Ừ à, mộ thiên liên. Ngươi cái này tựa như là có chút quá tại hung hăng cản quậy à. Giống như ngươi tư thái thật là khiến người ta có đầy đủ khó chịu đâu. Sở Ly lại lần nữa cười lạnh lên, cả người khí tràng mở rộng, muốn áp chế Mộ Thiên Liên khí diễm. Thế mà Mộ Thiên Liên lại làm sao có thể ngoan ngoãn bị Sở Ly nắm đi? Chỉ thấy nàng cực kỳ ngả ngớn cười một tiếng, sau đó lấy một bộ nữ vương chi từ nói: Xin lỗi, chính cung thì là có thể muốn làm gì thì làm, chính là có thể hung hăng càng quấy. Nghe vậy, Sở Ly không có chút nào bị Mộ Thiên Liên cho chấn nhức đến, thậm chí nàng còn cảm thấy đặc biệt đừng khôi hài. Chính cung. Như thế nào chính cung? Trở thành bạch hoang bạn gái thì kêu chính cung rồi. Giống như vậy dễ như trở bàn tay xương hảo, không khỏi quá mức không có sức thuyết phục đi. Đi lên trước một bước, sở ly thân thủ câu lên mộ thiên liên cái cảm, lập tức dần dần cúi xuống thân thể, như vậy cùng mộ thiên liên bày biện ra cực kỳ thân mật hình ảnh. Giờ này khắc này, mặt của hai người bộ cách nhau bất quá 20cm. Mộ thiên liên, ngươi nói ta tại lừa gạt mình, nhưng ngươi sao lại không phải tại lừa gạt mình đâu. Nếu như nói ta là một kẻ đáng thương, vậy ngươi không hề nghi ngờ cũng là một kẻ đáng thương, ngươi đem chính mình coi là chính cung, có thể cũng chỉ là có chính cung tên tuổi, mà không có chính cung thực chất, liên quan tới điểm ấy, ta nói không sai cái gì à. Sở ly mở miệng, lo liệu mặt không thay đổi bộ dáng, mộ thiên liên nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong, tựa hồ là muốn mở miệng phản bác cái gì, nhưng lại lời đến khỏe miệng nói không nên lời. Dù sao, nàng xác thực không có có thể phản bác địa phương. Nhìn thấy mộ thiên liên ngại lời, sở ly có thể nói là vui vẻ đến không được, hết thảy đều như nàng chỗ suy đoán một dạng, không có chút nào không may xuất hiện. Mộ thiên liên, ngươi cùng hoang bảo bảo đều đã nói lâu như vậy yêu đường, lại như cũ không có chân chính phát sinh cái gì, nếu như chỉ là dắt dắt tay thân ái miệng, vậy ngươi mãi mãi cũng không phải chân chính chính cung. Ngươi muốn thanh thanh sở sở biết, cho dù là chân chính chính cung, vậy cũng sẽ có nhà lúc sụp đổ, húng chi ngươi chỉ là một cái tên tuổi phía trên chính cung liền nhà đều không đắp toàn đây. Cho nên à, dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn hướng ta bày ra thân là chính cung uy nghiêm sao. Xin nhờ, thật không muốn lại đùa ta cười, ta rất sợ chính mình đến đón lấy sẽ cười đến đau bụng. Nói tới nói lui, ta chính là khuyên ngươi sớm một chút tắm một cái ngủ đi, về sau cái kia làm gì thì làm gì, tự mình một người rằng giặc quá thay quá thay rất tốt, không cần thiết đem tâm nghĩ đặt ở một người nam nhân trên thân, cái kia sẽ chỉ làm chính mình biến đến đa sầu đá cảm đồng thời lúc nào cũng có thể tiếp nhận thống khổ. Như vậy đi, xem ở chúng ta trước kia là bạn thân phân thượng, bạn trai của ngươi về sau liền từ ta tiếp bàn, ta sẽ thay ngươi tiếp nhận tất cả thống khổ, đồng thời cũng sẽ hảo hảo mà chiếu cố bạn trai của ngươi, dù sao đây là thân là bạn thân trách nhiệm. Thế nào, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào, cần phải còn có thể à? Sở ly nhìn thẳng mộ thiên liên, không cho mộ thiên liên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cao thủ so chiêu không thể có mảy may sơ hở, Một khi tinh thần một chút bưng lỏng, cái kia cơ bản cũng là đại biểu bại cục đã định. Xuất ngoại những thứ này thời gian bên trong, nàng sở lý nhưng cho tới bây giờ đều không có nhàng nhà rồi, bằng không mà nói, nàng lại thế nào dám về nước khiêu chiến mộ thiên liên đây. Biết người biết ta trăm chiến không thua, lần này nàng vô luận như thế nào cũng không thể thua. Sở ly, ngươi nói những thứ này thật sự là quá phận, ta tuyệt đối không thể làm làm cái gì đều không nghe thấy. Đứng người lên, mộ thiên liên ngừng lại một chút ghế sofa đằng sau. Như vậy cùng sở ly hai mặt nhìn nhau, ngòi nổ đã dấy lên, chỉ cần lại có như vậy một chút dầu nhiên liệu, bom liền sẽ tùy thời nổ tung. Ngay trước lúc này, cách đó không xa cửa phòng mở ra, vừa mới tắm rửa xong bạch hoàng tử bên trong phòng đi ra. Nam hải tử tắm rửa đều là so sánh cấp tốc, lao điểm nước gội đầu sữa tắm cái gì xong một cái thì xong việc, sẽ không giống nữ hải tử như thế thường xuyên ngâm trong bồn tắm, tùy tiện phao một chút cũng là nửa giờ hai bên. Bạch hoàng đột nhiên xuất hiện. Để Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly trong lúc nhất thời đều là không có bất luận cái gì động tĩnh, các nàng luôn không khả năng ngay trước Bạch Hoang mặt mở kéo. Còn là trước kia câu nói kia, nếu để cho Bạch Hoang nhìn ra sơ hở, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Dẫm lên dép nhỏ, Bạch Hoang đi đến ghế sofa khu vực rót một chén nước sôi để ngồi uống vào. Bạch Hoang không phải người mù, tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly không thích hợp, thậm chí hắn đều ngửi thấy mùi thuốc súng vị đạo, đồng thời đặc biệt nồng đậm. Các ngươi hai cái, đây là muốn làm gì? Bạch Hoang Thuận miệng hỏi, không làm gì à? Ta cùng Liên Nhi Thuần Tú chỉ là đang tán gẫu mà thôi, thật thật không có thế nào. Ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Sở Ly cười giảng, nghe Sở Ly giải thích, Bạch Hoang lập tức lâm vào trầm mặc, giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng như vậy tâm tình biến hóa, hắn lại làm sao có thể cảm giác không ra? Hoang hoang, ngươi nhanh đi ngủ đi. Chúng ta nữ hải tử nói chuyện phiếm không thích có nam hải tử đợi ở bên cạnh, có mấy lời để so sánh tư hận. Mộ Thiên Liên nói chuyện. Các người xác định không có ở làm loạn. Bạch Hoang lại lần nữa hỏi. Không có. Mộ thiên liên cùng sở ly tâm hữu linh tê cùng nhau lên tiếng. Nghe đến đó, Bạch Hoang không có tiếp tục đi nghị sâu vào, cũng không có tiếp tục đợi tại biệt thự đại sảnh, đưa ra tư nhân không gian cho mộ thiên liên cùng sở ly các nàng. Bạch Hoang biết mộ thiên liên cùng sở ly khẳng định là sẽ ra chuyện gì, nhưng kỳ thật không có chút nào cần thêm nhiều để ý. Mộ thiên liên cùng sở ly quan hệ so kim cương còn bền hơn thẳng. Bằng không mà nói Bạch Hoang trước đó cũng sẽ không ăn dấm hoặc là thế nào, đây đều là có đạo lý ở bên trong. Nói tóm lại, không về chính mình quản sự tình không cần quản, Bạch Hoang chỉ cần trở về phòng rằng giặc quá thay quá thay ngủ liền tốt. Cục. Sau đó, Bạch Hoang trở lại trong phòng, biệt thự đại sảnh nhất thời lâm vào yên lặng Hô, nguy hiểm thật, vừa mới kém chút liền bị Hoang Bảo Bảo phát hiện sơ hở, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Sở ly vô bộ ngực, nối lỏng một khẩu đại khí. vươn tay. Mộ thiên liên cực kỳ cưng triều nắm bắt sở ly bên mặt, mở miệng ai hoàn nói, sở ly, ngươi vừa mới đem ta dối quá thảm rồi đi, ta đều nhanh có bóng ma tâm lý, ngươi dối người bản lĩnh sao có thể lợi hại như vậy, để cho ta hoàn toàn không có ứng đối phương pháp. Hi hi, liên nhi, ngươi đừng quên, hoang bảo bảo trước kia thế nhưng là sương hồ ta là tiểu ma nữ, cứu hắn nguyên nhân căn bản chính là ta ưa thích gây sự cùng dối người, đến phiên phương diện này bản sự, ta tự nhận là không có chút nào kém. Sở ly cười giảng. Ừm, liên quan tới điểm ấy ta vừa mới đã đã linh giáo rồi, ta đúng là tâm phục khẩu phục. Mộ thiên liên nói ra. Đúng rồi, nói trở lại, liên nhi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn theo ta học dỗi người a? ngươi là cùng hoang bảo bảo xảy ra chuyện gì xung đột, cho nên muốn cùng hoang bảo bảo chính diện chơi lên sao. Sở ly đối với cái này cảm thấy hoang mang. Không có, ta cùng hoang hoang ở giữa ở chung rất tốt, ta chính là cảm thấy dỗi người tựa hồ rất có thú, tựa như hoang hoang bình thường dỗi người như thế, tuy nhiên miệng không lưu tình nhưng nhưng lại có rất nguồn gốc cảm tình. Mộ thiên liên giải thích. A, liên nhi, ngươi có thể tuyệt đối không nên giống hoang bảo bảo như thế dỗi người, hoang bảo bảo thật sự là siêu cấp siêu cấp chẳng ghét, một chút cũng không nể mặt ta. Sở ly tức giận nói. Được rồi được rồi, không nói cái này, tối nay chúng ta ăn thật nhiều bánh kem, muốn hay không nấu điểm hạ sen canh thay đổi khẩu vị. Mộ thiên liên nói. Ấn Ấn Ấn, đương nhiên muốn à, chỉ cần là liên nhi làm thực vật. Đối với ta mà nói cũng là trên đời này tuyệt nhất mỹ thực. Sở ly thân thủ đem mộ thiên liên ôm lấy, thật sự là hạnh phúc cực kỳ. À, ngươi khác ôm như thế gấp à, Khác quên chúng ta hai cái đều là nữ hài tử, mà lại dáng người lại như vậy đầy đạn, ôm thật chặt không tốt. Mộ thiên liên sắc mặt phím hồng, cảm thấy có chút xấu hổ. Hi hi, chúng ta đều quen như vậy, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ngượng ngùng. đợi lát nữa muốn hay không đem hoang bảo bảo cũng têu đi ra nhấm nháp hạt sen canh. Hắn trước kia thật thích uống hạt sen canh A. Sở ly suy nghĩ. Không cần, chúng ta hai cái nhấm nháp là được, để một mình hắn tại gian phòng nghỉ ngơi đi. Mộ thiên liên trả lời. Cái kia nói như vậy, chúng ta hai cái loại tình huống này có tính hay không là con hoang bảo bảo an vụ. Sở ly sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Suy nghĩ một lát, mộ thiên liên cuối cùng nhẹ gật đầu, tạm thời, xem như an vụ A. Lời nói này đến xác thực không có vấn đề, nàng và sở ly hơn nửa đêm con bạch hoang vụng trộm nhấm nháp hạt sen canh. Đơn giản điểm tới giảng cũng là ăn vụng không có. Vậy chúng ta cũng đừng quản hoang bảo bảo, dù sao cũng sẽ không đói bụng đến hắn, con hắn ăn vụng cảm giác thật sự là quá kích thích. Sở Ly nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy có một chút như vậy kích thích. Mộ thiên liên nhẹ nói, ba Để ăn mừng giữa hai người tâm hữu linh tê, mộ thiên liên cùng Sở Ly vỗ tay một cái, cho dù tốt một đoạn thời gian không gặp, các nàng ăn ý cũng là như cũ không có tiêu trừ, cảm giác như vậy là thật rất tốt. Tại cái này về sau, Mộ thiên liên cùng sở ly cùng nhau đi vào trong phòng bếp, không có bạch hoang tồn tại, cái này nửa đêm thì chỉ có hai người các nàng mà thôi. Đến tận đây, tất cả mọi chuyện cũng liền chân tướng rõ ràng. Kỳ thật mộ thiên liên cùng sở ly quan hệ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện vấn đề, các nàng vừa mới chỗ lấy sẽ điên cuồng mở kéo, cái kia thuần túy chỉ là ra tại hai người bọn họ ước định mà thôi. Ơn, đúng, không sai, cũng là ước định. Mộ thiên liên sinh ra học tập dỗi người kỹ năng ý nghĩ, Càng nghĩ cuối cùng quyết định hướng sở ly thỉnh giáo, tăng thêm sở ly tối nay vừa tốt muốn trở về, cho nên thì có vừa mới cái kia xuất diễn mã. Sở mộ tổ hợp là vĩnh viễn đều khó có khả năng tan rã người biết tự nhiên đều hiểu. Nói tóm lại cũng liền một câu, sở mộ đảng vạn tuổi. ngáp Trong phòng, nam ở trên giường Bạch Hoang mạc danh kỳ diệu ngáp một cái. Theo vừa mới bắt đầu, Bạch Hoang luôn cảm thấy có người tại nhắc tới chính mình, hơn nữa còn có một loại bị phản bội cảm giác. Thật sự là có đầy đủ kỳ quái đây. Trương 715, toàn lớp nam sinh thỉnh cầu. Một đêm trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên, Sở Ly quanh bàn ngồi tại nhà bếp. Sáng nay là từ Bạch Hoang chuẩn bị bữa trưa, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly lên được so sánh chơi. Đây cũng là có thể lý giải tình huống. Dù sao các nàng có một đoạn thời gian không gặp, trùng phùng đầu lúc trời tối khẳng định là so sánh kích động. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn đạo lý. Nói không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Ai nha, phần eo hư hết rồi à, đều do liên nhi tối hôm qua luôn để cho ta đổi một số kỳ kỳ quái quái tư thế, dẫn đến ta trong lúc nhất thời khó thích hứng, nhiều như vậy thiên không gặp, không nghĩ tới liên nhi đối chuyện nào đó biến đến quen như vậy luyện, xem ra bình thường không ít cùng hoang bảo bảo vụng trộm luyện tập à. Sở ly sở lấy chính mình bờ eo thon nói chuyện. Khu khu, nói chuyện cứ nói, đừng nói đến như vậy kỳ kỳ quái quái. Chúng ta tối hôm qua không phải liền là trong đêm hạ cờ tướng đâu, làm sao bị ngươi nói ý vị mười phần. Mộ thiên liên tức giận liếc một cái. Khi hì, dạng này chơi vui hơn nha. Sở ly tự mình cười. Đối với mộ thiên liên có thể tự nhiên nói chuyện hiện tượng, sở ly đã sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao các nàng đêm qua một mực tại giao lưu. Liên quan tới điểm ấy, chính mình ngủ ở căn phòng cách vách bạch hoang có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. hắn tối hôm qua luôn luôn nghe được một số kỳ quái tiếng la. Đã có sở ly thanh âm, cũng có mộ thiên liên thanh âm, đồng thời cũng có hai nữ lẫn nhau giao thoa thanh âm. Đương nhiên, đây đều là rất đơn thuần động tĩnh, cũng không có là ám chỉ cái gì, càng không có ý vị mười phần. Cái kia, hoang bảo bảo, liên nhi, buổi chiều ta cùng các ngươi cùng đi trường học lên lớp đi, đại học lớp học đều là mở ra thức, cho dù ta đi dự thính, lao sư cần phải cũng sẽ không nhiều thêm để ý. Sở ly giảng, có thể, ta vốn là muốn mang ngươi cùng đi lên lớp, Chúng ta hai cái nhận biết lâu như vậy, còn chưa từng có cùng tiến lên qua tiết đâu, thật là khiến người chờ mong. Mộ thiên liền nói, ta không có ý kiến gì, ngươi muốn lên tiết liền lên tiết thôi, ta lại không quản được ngươi. Bạch hoang nói chuyện, à, ta thế nào cảm giác hoang bảo bảo có chút đấu kỵ đâu, ngươi bây giờ làm sao biến đến càng ngày càng sẽ ghen. Sở ly treo chọc, ta không có ăn dấm, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch hoang phong khinh vân đạm trả lời, mang theo cười một tiếng. Sở Ly không tiếp tục đi quấy rầy Bạch Hoang ăn cơm, một bên cho Bạch Hoang gấp thức ăn, một bên cũng cho Mộ Thiên Liên gấp thức ăn, phát huy ra chính mình như vậy một chút xíu tác dụng. Hơn 2 giờ chiều, Bạch Hoang cùng hai nữ kết bạn đi vào Thanh Nguyên Đại học. Không chút nào khiến người bất ngờ ở chỗ, từ Bạch Hoang cùng hai nữ đi tới trường học phụ cận bắt đầu, xung quanh thì có đến không hết ánh mắt hướng bọn họ ném đi. Mọi người đối Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên tự nhiên là đối lập quen thuộc, dù sao khai giảng đến bây giờ một mực bị định giá giáo thảo cùng Hoa Khôi. Muốn không biết danh hảo cũng khó khăn. Nhưng đi tại Bạch Hoang cùng mộ thiên liên trung gian sở ly, cái kia chính là mọi người hoàn toàn chưa từng gặp qua mỹ nữ. Có thể rất trực tiếp nói, muốn là bọn họ trước đó chỉ thấy qua sở ly, vậy cũng nhất định sẽ đem sở ly bình chọn vì hoa khôi, ít nhất là cùng mộ thiên liên cân sức ngang tài tồn tại. Mộ thiên liên là cao lạnh hình tượng tóc dài mỹ nữ. Sở ly là hoạt bát hình tượng tóc ngắn mỹ nữ. Giống mỹ nữ như vậy tổ hợp, quả thực là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. liên nhi Hoang bảo bảo, xem ra bất luận là Cao Trung vẫn là đại học, các ngươi hai cái ảnh hưởng độ đều là rất lớn à. Sở Ly cảm thấy chung quanh liên tục không ngừng ánh mắt. Cùng ta không có quan hệ gì, là các ngươi hai cái hấp dẫn ánh mắt của người khác, ta chỉ là một cái tiểu trong suốt mà thôi. Bạch Hoang nói chuyện. Thôi đi, chớ khiêm nhường, chung quanh có rất nhiều nữ hải tử đều đang ngó chừng theo ngươi thì sao, thật sự cho rằng ta cái gì đều không phát hiện được sao. Sở Ly nói ra, cảm giác giống như là về tới Cao Trung thời kỳ cơ thể đều rất bình thường, đồng thời cũng đều rất bình tĩnh, trọng yếu nhất chính là ba người chúng ta lần nữa kết bạn đi tại trường học nói bên trong, cái này rất đáng đến kỷ niệm. Mộ Thiên Liên nhẹ giọng mở miệng. Trên mặt nụ cười, Sở Ly thuận thế ôm Mộ Thiên Liên cánh tay, giống như vậy thanh xuân thời đại, thực sự thật sự là quá tuyệt vời a. Qua một đoạn thời gian, Sở Ly đi theo Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đi vào phòng học, cái này một đoạn là lý luận thực hành tiết, thuộc về mới chương trình học. Bạch Hoang cùng hai nữ đi vào trong lớp trông tích tắc. Rất nhiều nam đồng học đều là mở to hai mắt nhìn, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên sở ly cái này chưa từng thấy qua tóc ngắn mỹ nữ. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, bạch hoang cùng hai nữ ngồi đến hàng trước nhất vị trí, đây là vị trí cô ưa thích nghe giảng bài mộ thiên liên. Mẹ à, cùng hai vị lớp trưởng cùng một chỗ tiến đến tóc ngắn mỹ nữ là ai à, trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, diễn đàn hoa khôi bảng cũng không có bóng dáng của nàng, xác định là trường học của chúng ta sao. Hẳn không phải là trường học của chúng ta à, nếu không khẳng định bị định giá hoa khôi của trường, giống mỹ nữ xinh đẹp như vậy, trên giang hồ làm sao có thể một chút tin tức đều không có. Đậu phộng, bạch hoang lớp trưởng sẽ không phải là mỹ nữ máy gật đi, có thiên liên lớp trưởng một người cùng đi không đủ, lại còn có một cái khác mỹ nữ cùng đi, đây là cái gì thần tiên đánh ngộ. Ai có thể đi qua hỗ trợ muốn cái phương thức liên lạc, số điện thoại di động 500, nít hẻ chặt 1.000, nhìn ngươi cái kia nghèo kình. Nếu ai có thể muốn tới cái kia tóc ngắn mị nữ số điện thoại di động, ta trực tiếp cho 5 nghìn. Trong lớp nam sinh xì xào bàn tán lên, muốn nhiều náo nhiệt thì có bao nhiêu náo nhiệt. Sau khi nghe được đầu một số động tĩnh sở ly lúc này quay đầu về sau nhìn qua. Mà sở ly cái này xem xét, cũng liền khiến cho trong lớp nam sinh lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời tất cả đều giả trang ra một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, muốn cho sở ly lưu lại tốt nhất ấn tượng đầu tiên. Ngây người một lát, sở ly tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Bởi vậy thừa dịp lao sư không có tới phòng học trước đó, nàng thì dẫm lên bước chân nhỏ đi tới trên bục giảng một bên. Mặt hướng trong lớp đông đảo đồng học, sở ly đầu tiên là rất lễ phép mà ngoắc đánh một cái bắt chuyện, sau đó mang theo mang tính tiêu chí nụ cười nói, mọi người tốt, ta là Hoang Bảo Bảo cùng Liên Nhi bằng hữu trước mắt không phải rõ ràng ban đầu sinh viên đại học, lần này là cùng Hoang Bảo Bảo cùng Liên Nhi cùng đi nghe giảng bài, đợi chút nữa lao sư sau khi đến, hy vọng mọi người không muốn vạch trần ta ngoại nhân thân phận, cảm ơn. Sở ly một phen nói ra, trong lớp đông đảo đồng học đều là gật đầu biểu thị không có vấn đề. dứt bỏ hết thể cái khác không nói, chỉ bằng vào sở ly là bạch hoang cùng mộ thiên liên bằng hưu, mọi người liền không khả năng chọc thủng sở ly thân phận. Còn nữa nói đại học lớp học vốn là so sánh mở ra, có những người khác đến trong lớp nghe giảng bài đúng là bình thường, mọi người làm làm cái gì cũng không biết là được rồi. Đón lấy, sở ly ngồi trở lại mộ thiên liên chỗ bên cạnh, hết thể đều đã dặn dò xong thành. Nàng có thể thanh thản ổn định chờ đợi lên lớp. Mấy phút sau, theo lên lớp tiếng chuông vang lên, một vị địa trung hải kiểu tóc nam giáo sư đi vào phòng học bên trong, mang theo một cái lao hình kiểu dáng kính đen. Đứng trên bục giảng, nam giáo sư nhìn lấy lớp học bảng danh sách bắt đầu điểm danh, mỗi điểm một cái tên đều sẽ ngẩng đầu nhìn liếc một chút người kia, để tránh có người đục nước béo cõi trốn học. Liên tiếp điểm danh xuống tới, làm điểm hết lớp học bảng danh sách tất cả mọi người lúc, nam giáo sư cuối cùng ánh mắt như ngừng lại sở ly trên thân. Nam giáo sư tuổi tác mặc dù lớn, nhưng nói cho cùng cũng là một người nam, giống Sở Ly dạng này tuổi trẻ tiểu mỹ nữ, đối với hắn mà nói tự nhiên là có được cực lớn tồn tại cảm giác. Vị này nữ đồng học, ngươi tên là gì? Nam giáo sư hỏi. Ta gọi Sở Ly. Sở Ly chi tiết trả lời. Sở Ly. Thế nhưng là trên danh sách cũng không có tên của ngươi, ngươi hẳn không phải là cái lớp này học sinh đi, các giáo sư khác thế nào không có việc gì ta mặc kệ, nhưng ở trong lớp của ta không cho phép phía ngoài học sinh trước tới quấy rối. Nam giáo sư nghiêm túc lên tiếng. Cái này, trong lớp đông đảo đồng học tất cả đều minh bạch, chắc không được trên đài nam giáo sư sẽ bị một số sư huynh sư tỷ sưng là hỏa vân tà thần. Nguyên nhân cũng là xuất phát từ trên đài nam giáo sư không có cảm tình, một chút mặt mũi cũng không cho người khác. Sở ly cũng không nghĩ tới nam giáo sư vậy mà lại nghiêm túc như vậy. Rất nhiều vị lao sư đều là tùy tiện một chút tên, mở một mắt, nhắm một mắt đều rất rắn xếp mà trên đài nam giáo sư lại là hoàn toàn không giống. Đang lúc Sở Ly không biết nên làm cái gì trước mắt, chỉ nghe Bạch Hoang mở miệng ràng đạo, lão sư, Sở Ly đồng học là mới tới, lớp học bảng danh sách tạm thời không có tên của nàng, về sau sẽ bổ sung. Bạch Hoang kịp thời cho Sở Ly suy nghĩ một cái lấy cớ, dù sao chương trình học hôm nay đi qua liền đi qua, trước hết để cho Sở Ly bình an vô sự nghe xong tiết lại nói, để tránh náo ra một số không cần thiết yêu thiêu thân. Vị bạn học này, Ngươi hẳn không phải là đang cố ý thi hành bào che A. Nam giáo sư nhìn về phía Bạch Hoang. Ta là lớp này lớp trưởng, nếu như láo sư không tin, có thể đi tìm phụ đạo viên hỏi một chút. Bạch Hoang nói chuyện. Ta là lớp phó, ta cũng có thể làm chứng, sở ly đồng học đúng là lớp chúng ta người. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Đúng a đúng a, hai vị lớp trưởng nói không sai, sở ly đồng học thật là chúng ta lớp, hôm nay vừa tới. Mọi người chúng ta đều có thể làm chứng. Chẳng lẽ lao sư dạng này còn không tin sao? Chúng ta tài chính một tốp đúng là có sở ly đồng học tên, anh Tuấn Lao sư, mọi người thật không có lửa ngươi. Một đám đồng học giúp đỡ nói chuyện. Nhìn thấy tình huống này, nam giáo sư đầu tiên là sướng sốt một chút, hắn không nghĩ tới toàn lớp vậy mà đều nguyện ý cho sở ly chứng minh, làm hoàn toàn mới lớp học, dạng này đoàn kết trình độ thật sự là thật không thể tin. Không có tiếp tục nhiều lời, nam giáo sư cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu chính thức giảng bài. Lên lớp trong lúc đó. Sở Ly vốn là muốn theo Mộ Thiên Liên cùng Bạch Hoang vụng trộm làm điểm tiểu động tác, tùy tiện chơi một chút cái gì, nhưng nhìn đến Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, nàng cũng liền bỏ đi mụ chuyển suy nghĩ. Cảm thấy lên lớp ngủ quá nhàm chán, Sở Ly thì cùng Mộ Thiên Liên dính vào cùng nhau nghe giảng bài, hai người chia sẻ lấy cùng một quyển sách, có thể nói thân mật vô gian. Dường như một cái chớp mắt, nửa cái buổi chiều chương trình học lặng yên trôi qua. Bây giờ đã là đến thứ nhất nghỉ dưỡng nghỉ giữa khóa thời gian có 10 phút đồng hồ có thể tự do hoạt động. Liên nhi, Hoang bảo bảo, các ngươi có thể bồi ta xuống lầu mua một bình sữa bò sao. Sở ly hỏi, không có chút gì do dự, mộ thiên liên trực tiếp nhẹ gật đầu, dạng này việc nhỏ nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt sở ly, mà lại nàng cũng lo lắng sở ly chưa quen cuộc sống nơi đây là đường, dù sao thanh nguyên đại học diện tích quá rộng lớn. Các ngươi hai cái đi thôi, ta thì không đi được. Bạch Hoang ngồi trên ghế nói chuyện. Ngươi rõ ràng rất nhàn. Vì cái gì không nguyện ý cùng chúng ta cùng đi đâu? Sở Ly cảm thấy không hiểu. Không có vì cái gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất kỳ quái, đại buổi chiều uống gì sữa bò, cẩn thận biến thành sữa. Một chữ cuối cùng không nói ra, bạch hoang lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, hắn cho là mình không cần phải tiếp tục nói đi xuống. Muốn biết bạn gái mình thế nhưng là ở bên cạnh à, có mấy lời có thể treo trọc, có mấy lời là tuyệt đối không thể treo trọc, từ khi nói chuyện yêu đương về sau. Bạch hoang đã là minh bạch cái gì gọi là cầu sinh rủ. Có thể thật tốt còn sống liền hảo hảo còn sống, tuyệt đối không nên tìm đường chết là được rồi. Nhưng, bạch hoang tuy là kịp thời đã ngừng lại lời nói, mộ thiên liên cùng sở ly thì là vô cùng rõ ràng bạch hoang vừa mới muốn treo chọc cái gì, đơn giản cũng là muốn nói bỏ sữa hai chữ này mà thôi. Tại sở ly xem ra, cái này tạm thời có thể tính làm khích lệ lời kịch, không lại bởi vậy cảm thấy chú ý. Mà mộ thiên liên, cái kia chính là đối bạch hoang mỉm cười dùng cái này hướng Bạch Hoang truyền đạt tâm tình của mình. Vì để tránh cho đi tới đi lui thời gian không đủ, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly không có tiếp tục cùng Bạch Hoang mải tốn thời gian, kết bạn cùng nhau đi ra phòng học, đến phía dưới mua sữa bỏ đi. Lấy điện thoại di động ra, Bạch Hoang rảnh đến không có việc gì có thể làm, tùy tiện nhìn một chút giải trí tin tức cái gì. Nhìn một hồi, Bạch Hoang thấy được một đầu đối lập thú vị tin tức, cũng là một cái có tên bình điện ăn trộm xuất ngục, đưa tới rất lớn thảo luận. Cái này tên trộm chỗ lấy có tên. Đó là bởi vì có một đoạn trí lý danh ngôn lúc trước vào tủ thời điểm hắn đã nói, làm thuê ở, làm thuê phương diện này. Làm thuê là không thể nào làm thuê, đời này đều khó có khả năng làm thuê, chỉ có trộm ít đồ mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Thu sơ giản lược nhìn mấy lần, bạch hoang không có tiếp tục chú ý, dù sao chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Giờ này khắc này, duy nhất quan hắn sự tình địa phương ở chỗ, lúc này mới tan học vừa mới chỉ trong chốc lát, toàn lớp đồng học liền đem hắn bao bọc vây quanh. Sửng sốt liền một chút xíu khe hở đều không có. người không biết, còn tưởng rằng đây là muốn trường học cầu đã đây. Các vị đồng học, các ngươi cái này là muốn làm gì? Bạch hoang đưa điện thoại di động đặt lên bàn, tâm tình không có chút nào hoảng. Lớp trưởng đại nhân, chúng ta thương lượng với ngươi một việc thôi, muốn là ngươi đáp ứng, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, tuyệt không đổi ý. Một cái nam đồng học cười đùa tí từng nói. Nếu như là muốn hỏi sở lì phương thức liên lạc, vậy các ngươi cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bạch Hoang đem một đám nam sinh tâm tư trực tiếp điểm đi ra. Ai nha? Đừng như vậy a Bạch Hoang lớp trưởng, tất cả mọi người là chính mình người, mà lại ngươi đã có thiên liên lớp trưởng xem như bạn gái, không có khả năng độc chiếm hai cái đi. Lớp trưởng đại nhân, tại nhìn thấy sở ly đồng học thứ nhất mắt, ta liền đã không cách nào tự kiềm chế thích nàng, chỉ cầu lớp trưởng đại nhân cho cái sở ly đồng học phương thức liên lạc, để cho ta có thể có một cái truy cầu nữ thần cơ hội. Xin nhờ xin nhờ, đối với mọi người mà nói là chuyện rất trọng yếu. Nếu như lớp trưởng nguyện ý giúp sấn giúp đỡ, vậy ta tại chỗ gọi người ba ba đều được, mặt mũi ta cũng không cần. Dù sao lại không thể coi như ăn cơm, nữ thần mới là trọng yếu nhất. Ha ha, nhìn các ngươi nguyên một đám không có cốt khí bộ dáng, thậm chí ngay cả kêu ba ba loại chuyện này đều có thể nói được, thật sự là có đầy đủ buồn nôn. Ngươi nói đúng không, Bạch Hoang bảy bạ? Trong lớp nam sinh tất cả đều cười đùa tí tưởng tụ tại Bạch Hoang chung quanh, chính là vì đạt được sở lỵ phương thức liên lạc, dù là có một cái điện thoại di động số đều là tốt cái gọi là phù sa không lưu dụ người ngoài, bọn họ hiện tại cũng là quấn lên Bạch Hoang. Đinh. Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, đáp ứng trong lớp nam sinh tình cầu, đem sở ly số điện thoại di động cùng nít thoại chặt công bố ra ngoài, làm một kiện có ích với mọi người chuyện tốt. Khen thưởng, vũ khí loại phúc túi một cái, đây là một cái thần kỳ phúc túi, tùy cơ thu hoạch được thần kỳ vũ khí loại khen thưởng. Lựa chọn 2, cự tuyệt trong lớp nam sinh tình cầu, tại không có sở ly bản thân đồng ý tình huống dưới Tự tiện tiết lộ nàng tư ẩn là rất không tôn trọng hành động, giữa người và người trọng yếu nhất, cái kia chính là lẫn nhau tôn trọng. Khen thưởng, thực vật loại phúc túi một cái, đây là một cái thần kỳ phúc túi, tùy cơ thu hoạch được thần kỳ thực vật loại khen thưởng. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Chương 716, Sữa Chua. Nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, bạch hoang một chút suy nghĩ suy nghĩ. Nếu như theo khen thưởng giá trị phương diện xuất phát, vũ khí loại phúc túi đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao bản thân hắn thì có vũ khí, mà lại bình thường cũng không thế nào cần dùng đến. Cho nên nói, thực vật loại phúc túi đối Bạch Hoang mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa Bạch Hoang cũng không muốn một phương diện tiết lộ Sở Ly tư ẩn, miễn cho bị Sở Ly cho ghen ghét phía trên, sau đó làm ầm ĩ một số chuyện kỳ quái. Nếu là nói đến trả thù tâm lý, Sở Ly tuyệt đối là đại biểu trong đó nhân vật, Bạch Hoang có đầy đủ tư cách nói ra câu nói này. Trông mắt chốc lát sau, chỉ nghe Bạch Hoang mở miệng nói, các vị đồng học. Trở ngại cá nhân tư ẩn vấn đề, ta không cách nào cho các ngươi cung cấp sở ly phương thức liên lạc, nếu như các ngươi thật nếu mà muốn, vậy liền chính mình đi tìm sở ly muốn là được, nàng bình thường tính khí rất tốt, không lại bởi vậy sinh khí hoặc là thế nào, các ngươi yên tâm đến hỏi đi. Đừng làm rộn lớp trưởng, đây không phải sở ly nữ thần dễ tính không tốt vấn đề, mà là chúng ta có dám hay không vấn đề, muốn là chúng ta có dũng khí ở trước mặt tìm sở ly nữ thần muốn phương thức liên lạc, vậy chúng ta liền sẽ không đã làm phiền ngươi. đúng vậy à Nữ thần chỗ lấy sẽ được xưng là nữ thần, đó là bởi vì thần thánh không thể tới gần, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, lại làm sao dám đảm đương mặt cùng nữ thần tác muốn phương thức liên lạc. Lớp trưởng đại nhân, ngươi liền giúp sấn giúp đỡ đi, về sau tại trong lớp ngươi nói cái gì chính là cái đó, mọi người tuyệt không phản bác. Mời lớp trưởng xuất thủ tương trợ A. Đông đảo Nam sinh hết sức cầu khẩn, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào bạch hoang trên thân. Mọi người không dám phiền phức sở ly, lại là dám phiền phức bạch hoang trưởng lớp này. Dù nói thế nào mọi người cũng đều là đồng học, có nhất định quan hệ vi diệu. À, có mấy lời không biết nên giảng không nên giảng. Tuy nhiên ta rất muốn nói đi ra, nhưng lại sẽ trực tiếp đả kích đến lòng tự tin của các người, thật sự là khó có thể lựa chọn. A. Bạch Hoang giả trang làm thâm trầm bộ dáng nói. Lớp trưởng cứ mở miệng là được, không có gì không thể nói. Một cái nam sinh nói chuyện. Tốt, đã như vậy vậy ta đã nói, trực tiếp mở ra bài mà nói đi. Giống các ngươi dạng này tầng thứ, đừng nói là để sợ lý thích. Cho dù là đơn giản ánh mắt giao lưu, sở ly cũng sẽ không cùng các ngươi nhìn nhiều vài lần, đây là sự thật không thể chối cãi. Bạch Hoàng nói. Nghe xong Bạch Hoàng nói, trong lớp một đám nam sinh đều là cảm thấy không phục. Đơn thuần phương diện học tập đến xem, có thể thi đậu rõ ràng ban đầu sinh viên đại học thì không có một cái nào là học cặn bã, mà lại trong lớp nam sinh cơ hồ đều là xuất phát từ xã hội thượng lưu, gia cảnh phương diện này càng là không cần nhiều lời. Giống bọn họ dạng này tầng thứ thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ kém đi nơi nào hay sao? Thế nào, các ngươi thật giống như tất cả đều dáng vẻ rất không phục." Bạch Hoang nói chuyện. "Lớp trưởng, ngươi vừa mới cái kia lời nói có chút quá phần, đem chúng ta tất cả đều dáng trước thành thường thường không có gì lạ mặt hàng, không mang theo dạng này đã thương người." Một cái nam sinh nói chuyện. Nghe này, Bạch Hoang yên lặng cười một tiếng, hết thảy tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong, là hắn biết mọi người sẽ rất không phục. "Các vị đồng học, ta liền trực tiếp nói với các ngươi đi." Nghĩ ra được sở ly ưa thích, vậy thì nhất định phải tại hai cái phương diện để cho nàng hài lòng mới được, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không có cách nào để sở ly coi trọng. Bạch Hoang Nghiêm mặt lên tiếng. Cái nào hai cái phương diện? Trong lớp nam sinh vội vàng truy vấn. Đệ nhất, cái kia chính là nhan trị phương diện vấn đề. Sở ly mỹ mạo tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nàng nhan trị cao bao nhiêu tự nhiên không dùng ta đến đánh giá, dù sao không ai là người mù. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Ly bí mật cũng là một cái nhan khống, đừng nói là nhan trị phương diện hơi kém loại hình, liền xem như nhan trị phương diện cao cấp nhất loại hình, cái kia cũng chưa chắc có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nhưng mà cùng Sở Ly nhận biết lâu như vậy, đối với nàng tại nhan trị phương diện yêu cầu, kỳ thật ta đã sớm đoán được một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là so ta đẹp trai hơn. Ừm, không sai, chỉ cần so ta đẹp trai hơn, các ngươi liền có thể tại nhan trị phương diện để Sở Ly hài lòng, bằng không mà nói tất cả đều tắm một cái ngủ đi. Không có khả năng, có cơ hội để sở lý thích." Bạch Hoang nói xong một chuỗi lời nói. Ngay vậy, trong lớp nam sinh đều là tâm lý mát lạnh, tại nhan trị phương diện này, trong lớp không có bất kỳ cái gì nam sinh có thể so với được Bạch Hoang. Bạch Hoang đúng là đẹp trai, nếu không ở trường học diễn đàn phía trên cũng sẽ không bị định giá giáo thảo, nhìn chung toàn trường tất cả nam sinh, tại nhan trị phương diện đó là không có bất kỳ người nào có thể so với được Bạch Hoang, chỉ có ngoan ngoãn nhìn mà sinh thán phẫn. Cho nên khi mọi người biết được sở ly là nhan không thời điểm, tâm tình tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào, chỉ có tưởng tượng toàn bộ tan vỡ, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Lớp trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, làm cho sở ly nữ thần đứa thích cái thứ hai phương diện lại là cái gì? Một cái gần như tâm chết nam sinh hiếu kỳ hỏi. Lấy một bộ bình thản chi tư, chỉ nghe bạch hoang mở miệng tiếp tục kể, cái thứ hai phương diện rất đơn giản, vậy chính là có tiền, từ một loại ý nghĩa nào đó, sở ly vẫn là thật thích tiền tài. Theo bạch hoang lời nói này đi ra, mọi người vừa mới thất lạc tâm tình nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nhiên nhan trị phương diện này không cách nào làm ra cải biến, nhưng ở tiền tài phương diện này, rất nhiều người đều là có đầy đủ tự tin. Không nói khoa trương chút nào, trong lớp có chút nam sinh trong nhà cũng là ước vạn phú ông, cho dù không phải chính bọn hắn tiền, nhưng chung quy là thuộc về thực lực hùng hậu gia cảnh. Kỳ thật thanh nguyên đại học con nhà giàu không những số lượng cũng không ít, thậm chí còn là đã chiếm cao đến 6 thành trở lên. Cái thế giới này cũng là tồn tại đã có tiền lại muốn nghiêm túc học tập người, thanh nguyên đại học cũng là bọn họ tốt nhất căn cứ. Đáng nhắc tới chính là, đối với chung quanh đồng học tâm tư biến động, Bạch Hoang vẫn như cũ là nắm giữ được rõ ràng. Làm bộ thở dài một hơi, Bạch Hoang nói tiếp nói, không có ý tứ, có chuyện quên nói với các người, sở ly tình huống trong nhà cũng thật không tệ, tuy nhiên không bỏ ra nổi quá nhiều tiền, nhưng vài tỷ trên 10 tỷ vẫn là không có vấn đề, cho nên a. Nếu như các ngươi muốn tại tiền tài phương diện này chiếm cư ưu thế lời nói, vẫn là trước cân nhắc một chút gia cảnh của mình tương đối tốt, mọi người đồng học một trận, ta nhất định phải đem cái này lời khuyên nói ra mới được. Cái này, theo bạch hoang đem sở ly ưa thích hai cái phương diện toàn bộ nói xong, trong lớp tất cả nam sinh cũng là triệt để tuyệt vọng, tâm lý sẽ không bao giờ lại lưu giữ có bất kỳ may mắn. Bất luận là nhan trị phương diện vẫn là tiền tài phương diện này, toàn lớp bất cứ người nào đều là không phù hợp sở ly kén vợ kén chồng yêu cầu mà lại coi như mọi người toàn bộ cộng lại, vậy cũng như cũng là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tại các nàng trong mắt, sở ly trung quy là không thể mạo phạm nữ thần A. Mang theo một bộ vẻ hưu sầu, tụ tập tại bạch hoang bạn học chung quanh toàn bộ tự mình tàng ra, mọi người toàn đều đã có tự mình hiểu lấy, từ nay về sau sẽ không lại đối sở ly ôm có ý tưởng. Nữ thần nha để ở trong lòng nhớ là được rồi, đây mới là người bình thường phong cách hành sự. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn 2. Lấy được được thưởng, thực vật loại thần kỳ phúc túi Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện Thế thế, bạch hoang tâm lý tự nhiên là cao hứng không được Dễ dàng lấy được lựa chọn hai khen thưởng Một chút áp lực đều không tồn tại Kỳ thật đâu, có quan hệ sở ly kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cái gì Bạch hoang vừa mới hoàn toàn cũng là nói lung tung Vì chính là để bạn học cùng lớp biết khó mà lui Tạm thời mà nói, hắn đây cũng là gián tiếp giúp sở ly một thành Dù sao làm cho sở ly tránh cho bị bạn học cùng lớp quấy rối Dung mạo xinh đẹp cũng là rất dễ dàng bị để mắt tới. Không có tiếp tục đi nghĩ những thứ này, bạch hoang giờ phút này chính tại nhìn trước mắt màn hình giả lập. Trong đầu lan truyền nhất đạo ý niệm, biểu hiện tại màn hình giả lập bên trong phúc túi chính là điên cuồng đầu đậu. Lại nói tiếp, nương theo bành một tiếng, phúc trong túi chính là toát ra lần này thực vật loại khen thưởng. Thế nhưng là để bạch hoang rất bất đắc dĩ ở chỗ, trước mắt xuất hiện thực vật loại khen thưởng thật sự là làm cho người dở khóc dở cười. Hắn vốn cho rằng có lẽ khả năng toát ra một số tiền đan cái gì đồ vật, chí ít cũng phải là một số tốt khen thưởng mới có thể nói còn nghe được. Thế mà bạch hoang lần này mở ra phúc túi lấy được khen thưởng, nghiêm chỉnh là năm bình mật ong khẩu vị sữa chua. Chỉ thấy cái kia sữa chua giới thiệu viết, cái kia sữa chua vì địa cầu bên trong vị đạo tuyệt nhất sữa chua, chỉ có thể ở phúc trong túi là được, tổng thể không bên ngoài bán xin hay tha lỗi. Nói cách khác, đây cũng chính là đang nói, sữa chua chỉ là phổ thông sữa chua cũng không có bổ sung một số thần kỳ ngoài định mức hiệu quả, nhiều lắm là cũng là vị đạo so sánh mỹ vị mà thôi. Giống như vậy thường thường không có gì lạ khen thưởng. bạch hoang là thật muốn đem hệ thống chém, không biết sao hệ thống cũng không có thực thể, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, không có khả năng chân chính phát tiết ra ngoài. Hướng hệ thống lan truyền một đạo chỉ lệnh, bạch hoang đem năm bình sữa chua toàn bộ rút ra đến hiện thực bên trong, cũng thì là trước mặt mình trên bàn học. Mang theo tràn đầy lửa giận, Bạch Hoang cầm một bình sữa chua chuẩn bị uống hết, tốt xấu đây cũng là hệ thống khen thưởng, cũng không thể trực tiếp ném đến trong thùng rác, vai đáng tiếc. Nhưng, quan trọng chuyển hướng đến rồi. Làm Bạch Hoang uống xong một miệng sữa chua về sau, cả người hắn đồng tử nhất thời phóng đại, tựa hồ là bị cái gì cho kinh trụ đồng dạng, thật lâu không có hồi lại tâm thần. Một lát đi qua, Bạch Hoang cúi đầu ngơ ngác nhìn trong tay mình sữa chua, thỏa thỏa một bộ không thể tin bộ dáng. Chơi ạ, Bạch Hoang cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Hán đời này chưa từng có uống qua mỹ vị như vậy sữa chua, miệng vừa hạ xuống giường như cả người đều thăng hoa đồng dạng, muốn nhiều thoải mái thì có bao nhiêu thoải mái. Mà lại loại kia thoải mái hoàn toàn là không cách nào hình dung, tóm lại cũng là khiến người ta muốn ngừng mà không được, cho dù là giống bạch hoang như vậy bình tĩnh loại hình, hiện tại cũng là hoàn toàn bình tĩnh không ngừng. Khi thở sâu một hơi, lo liệu sung túc nghi thức cảm giác, bạch hoang tiếp tục uống trong tay sữa chua, muốn khống chế đều không khống chế được. Theo sữa chua vào cổ họng. Bạch Hoang phảng phất là thấy được đếm không hết bỏ sữa tại điên cuồng lao nhanh, kích thích thân thể của mình, kích thích tinh thần của mình, thậm chí là kích thích linh hồn của mình. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới đưa tay bên trong sữa chua coi là thường thường không có gì lạ khen thưởng, hắn thì đặc biệt muốn làm chàng quất chính mình một bàn tay. Giống như thế cực phẩm khen thưởng, làm sao có thể nói là thường thường không có gì lạ đâu. Mặc dù đem một tòa kim sơn đặt ở Bạch Hoang trước mặt, Bạch Hoang cũng là không nguyện ý đưa trong tay sữa chua đổi đi. Nếu như muốn hỏi vì gì gì đó, cái kia chính là bạch hoang vốn là không thiếu tiền, muốn một tòa kim sơn thì có ích lợi gì? Ai? Hoang bảo bảo, ngươi là từ nơi đó lấy được sữa chua. Lúc này, sở ly cùng mộ thiên liên theo phòng học bên ngoài đi đến, vừa nhìn thấy bạch hoang trong tay cùng trên bàn đều có sữa chua, nàng đã cảm thấy kinh ngạc đến không được. Bạch hoang trước đó không phải nói buổi chiều uống sữa tươi là rất kỳ quái hành động à, làm sao này lại lại là vụng trộm uống lên sữa chua tới. Thật sự là khiến người ta không nghĩ ra nguyên do trong đó. Chẳng lẽ lại, đây chính là cái gọi là thật là thơm cảnh cáo sao? Đừng quảng ta là từ nơi đó lấy được sữa chua. Nói tóm lại, trên bàn ta sữa chua tuyệt đối là trên thế giới vị ngon nhất sữa chua. Bạch Hoang nghiêm túc nói chuyện. Như vậy phải không? Vậy ta uống một bình nếm thử nhịn. Nói chuyện, sở ly cái này liền chuẩn bị thân thủ cầm sữa bò. Đừng lúc nhích. Trong lúc thời khắc, Bạch Hoang lập tức đem sở ly tay áp trên bàn để sở ly tại chỗ không thể động đậy. Không phải đâu, tình huống như thế nào? Hoang bảo bảo, coi như ngươi đối ta có rất lớn ý kiến, vậy cũng không cần keo kiệt đến loại tình trạng này a. một bình sữa chua cũng không nguyện ý chia sẻ cho ta. Mà lại ngươi còn thừa lại bốn bình đâu? Sở ly cả người tỉnh tỉnh. Muốn là đổi tại trong lâm thầm, cái kia sở ly khóc lên tâm tư đều không có. Bạch hoang vậy mà hẹp hòi như vậy đối đãi chính mình, cái này khiến nàng căn bản là không có biện pháp tiếp nhận loại sự thật này. Một bình sữa chua cũng liền mấy cái đồng tiền giá trị, nàng tại Bạch Hoàng trong mắt thậm chí ngay cả mấy khối tiền cũng không sánh nổi, đổi lại cô bé nào đều là bình tĩnh không ngừng. Tâm tính trực tiếp sập tốt đa. Ta cái này sữa chua hết thể chỉ còn lại có bốn bình, uống xong liền không có, giá trị là không cách nào lường được. Bạch Hoàng nhìn lấy sở ly nói chuyện, hắn biết sở ly đang suy nghĩ gì. 500. Ta ra 500 mua xuống trong đó một bình sữa chua. Cái này cũng có thể đi. Sở ly tức giận nói. Không được. Bạch Hoang trực tiếp từ chối, không mang theo bất cứ chút do dự nào. 5.000. Ta cho 5.000. Sở ly lại lần nữa kêu giá. Đây không phải tiền không chuyện tiền bạc, ngươi ra bao nhiêu tiền đều như thế, ta tuyệt đối sẽ không có lay động. Bạch Hoang cảm thấy bất đắc dĩ. Sau cùng một miệng giá, cô mãi mãi ra 50.000. Nói cho thì cho. Sở ly dưới thanh âm ý thức để cao mấy phần. Cái này, không nói trước Bạch Hoang là phản ứng gì. Bạn học cùng lớp nguyên một đám vậy cũng là kinh ngạc vạn phần. Dùng 50.000 khối tiền mua một bình sữa chua, đây là những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, không phải nói bọn họ toàn bộ không có tiền, mà lại giá trị hoàn toàn không thể hóa ngang bằng. Giá thị trường mấy cái đồng tiền sữa chua, sở ly lại là ra đến 50.000 khối tiền một bình giá tiền, cái này cần là thổ hào tới trình độ nào. Sở ly rất trực tiếp nói cho mọi người một cái đạo lý, có tiền chính là có thể lãng phí, có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm. Sở Ly, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, không bán." Bạch Hoang nói. "Vì cái gì, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì a?" Sở Ly điên cuồng hỏi. "Bởi vì những thứ này sữa chua quá tốt uống, ta không bỏ được phân cho bất luận kẻ nào." Bạch Hoang mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. "Thật không thể phân cho bất luận kẻ nào." Sở Ly mang theo Hoang Mang, so chân châu còn thật. Bạch Hoang trả lời. "Tốt a, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Dù sao ngươi lần này đối tất cả mọi người là đối xử như nhau, cũng không có cố ý châm đối ta ý tứ. Sở ly tâm tình tốt mấy phần.